t r ư ơ n g chín mươi tám quét ra làm liên viên diệt trương tường thành này không cao thế nhưng đã ở mấy ngày nay bị r a cố quá hết cách rồi trương liêu có tiền a có điều tiêu tốn mười vạn kim mời đông hải cùng lan g ra hai địa thợ thủ công tỉ mỉ chế tạo xem ra không cao to lắm thực đã vững như thành đồng b á c h sát sức phòng ngự hoàn toàn đầy đủ lại có trong thành các tướng xuất lĩnh mười lăm p h không không không sĩ tốt thành phố này đừng nói là viên đàm hai vạn sĩ、si、tốt coi như là hai mươi vạn trương liêu cũng có lòng tin cự đứng ở trên tường thành trương liêu có thể nhìn thấy xa xa tôi om om đông đảo quân viên chỉ là quân tiên phong thăm dò trương liêu l i ê n tục bắn g i ế t t mấy cái cơ sở ư ớ n g hạ lệnh quan giác tính thành tựu o n l theo quân trường sử trương liêu chủ yếu nhựa sĩ sửng sốt một chút cười lên chúa công làm thực sự là xấu mặt sau cái kia tự quan tính không có nói ra thực đây là một cái nghĩa tốt thanh liêm ở một bên không tìm được manh mối trong thành có một ngàn l a n g kỵ đều là ở nghỉ ngơi dưỡng sức trương liêu, ha ha, liêu, liêu cười híp à n h mắt mở miệng loại này lôi kéo bên dưới viên đàm không lên đầu mới là lạ dĩ giật đãi lao từ châu đại quân có thể trực tiếp cho viên đàm học một lớp là người không muốn thái thượng đầu là thành liêm nhìn viên đàm cũng thương hại lên đáng thương tiểu tử hắn còn chưa xứng cùng trương liêu so sánh cổ tay a trương liêu nghệ tặc bản tướng là hà bắc đại công tử viên đàm ta biết ngươi ở trong thành hiện tại liền đ ầ i hàng bản tướng tha cho ngươi một cái m ạ n g chó theo bản tướng kiến công lập nghiệp viên đàm nhìn sĩ tốt ở mặt trước tấn công lại cảm thấy còn chưa đủ nay không thể biểu lộ ra ra hắn hà bắc đại công tử mạnh mẽ muốn b ã i ra bản thân tư thế trực tiếp hạ lệnh sĩ tốt giống to lên này viên đàm cũng thật là đáng thương quan tính đều có chút đồng tình lên viên đàm không nghĩ tới tiểu tử này so với bọn họ nghĩ tới còn muốn cấp trên á cũng đã như thế nhẹ nhàng viên thiệu vừa mới bắt hà bắc bốn châu đây hắn còn chưa là cái kia hà bắt người thừa kế lần này bị đả kích sau không biết có còn hay không cơ hội đó trở thành người thừa kế chúa công có muốn hay không cho hắn một bài học quan t ĩ n h mở miệng nói rằng tốt nhất giao hấn chính là trên chiến trường trương liêu t r e o tức nợ nụ cười đánh hắn hắn xưa nay đều là một cái trừng mắt tất báo tính cách viên thiệu đều ở dịch huyện từ trong tay hắn thiệt thòi lớn một đứa con trai có cái gì tốt kêu g ạ o vâng chúa công nương theo trương liêu mệnh lệnh sau một trăm lang kỵ cung nỏ tay đi ra vèo vèo vèo cung nỏ bắn một lượt đánh bại nỏ tiễn cùng phát trong c h ư ớ c mắt tràn lan mãn một mảnh tường thành mười mấy người bị trực tiếp mặc ở trên tường thành người bị thương một đồng lớn muốn chết muốn chết viên đàm nhìn trương liêu còn dám hướng hắn tiếp tục tấn công nhất thời cũng là giận dữ không thôi chiếm cứ thanh châu sau hắn r a tâm đã đủ để có thể so với viên điệu cũng không tiếp tục là lúc trước khiêm tốn có lệ viên đàm mấy cái đệ đệ dưới áp lực hắn đã càng ngày càng táo bạo trương văn viễn ngươi muốn chết bản tướng cho ngươi một cái quang minh tương lai ngươi không được vậy thì đi trong quan tài nằm đi viên đàm gào thép mở miệng tấn công tấn công một hồi đại chiến thảm liệt bắt đầu đang rơi xuống trong màn đêm bắt đầu ở viên đàm trực tiếp tấn công trương liêu thời điểm b à n h thành tào tháo đã tự mình t o t trấn từ châu trận đại chiến này đem quyết định vương bắt tương lai xu thế tào tháo cũng sẽ càng thêm cẩn trọng một chút chỉ là hiện tại tào tháo vẻ mặt phi thường không quen tào tặc h ngươi nằm mơ đây l i ê n ngươi cũng muốn từ bản tướng nơi này được lương thảo đồ quân lu nếu như linh phu nhân để đổi vẫn được đây là trương liêu tự mình viết tay tin đơn giản thông tục dễ hiểu trắng ra vô liêm sỉ vẻ nho nhã lời nói quá p h i phức trực tiếp đáp lời chính là tào tháo trực tiếp nổi khùng đi nghịch tặc nghịch tặc tào tháo khí thành t i ể u lão đầu như thế tức giận mắng nửa ngày lúc này một đạo t u y ệ t mỹ bóng người đi tới tư không muốn dùng thiệt m à tào tháo nổi giận trực tiếp xốc lên đồ ăn gào thét lên người này ở cô làm sao có thể cơm thư châu đánh bại hắn một lần trực tiếp phiêu trời cao đi còn đinh phu nhân đây hắn đã lâu lắm chưa thấy lão bà hắn trương liêu thực sự là quá ngưng cuồng chỉ là hiện tại tào tháo vẫn đúng là n ắ m trương liêu không có biện pháp gì t h châu hướng đi tào tháo đại khái rõ ràng một ít dù cho chỉ là chiếm cứ từ châu phía đông chỉ là trương liêu có tiền thực sự là quá có tiền có tiền đến để tào tháo ước c ao đến phát rổ tiêu ra cùng mi nhà đều là từ châu cự phú hiện tại đều là trương liêu dưới chúng đây t h ư không trước mắt Mỹ cơ sợ đến mau mau trốn đến một bên lúc này chỉnh dục đi tới chúa công lan g ra tin tức viên đ ả m cưỡng bức tuyên cao cho đi sau đại quân trực tiếp xuôi nam đã đến do thành cái gì tào tháo nhất thời kinh ngạc đứng lên đầy mặt chấn động viên đ ả m điên rồi sao cô quân thâm nhập do thành tuy rằng hạ bi xem ra là từ châu cự trì tào tháo nhưng là vô cùng rõ ràng lăng gia mới hắn sao chính là trương liêu lập nghiệp chỗ căn cơ viên đàm trực tiếp xuôi nam muốn chết không đúng vậy viên thiệu nếu là xuôi nam tất gặp hai đường tề tiến vào làm sao sẽ để viên đàm đơn độc tiến vào lăng gia tào tháo l ử a giận sau khi cũng tỉnh táo lại t r ì n h dục trong mắt cũng có ý lệnh viên đàm tham công liều lĩnh tào tháo nhất thời kinh h ỉ lên ha ha đây là cơ hội của chúng ta à chỉ cần viên đàm rơi vào từ châu viên thiệu tất nhiên phải cứu à. t r ì n h dục cũng là ôm quyền mở miệng vâng ký châu đại quân hiện nay chính đang đông n ũ thành ở vào đại hà bắc nạn viên thiệu xuôi nam hai đường đại quân một đường chính là ký châu ba vạn chỉ là hắn khả năng cũng không nghĩ tới viên đàm cấp thiết như vậy nhảy vào từ châu đi mệnh lệnh t ă n g bá không muốn thả viên đàm rời đi hiệp trợ từ châu quân tào tháo nghiến răng nghiến lợi mở miệng hắn hận a trương liêu không hợp tác với hắn không cho hắn lương thảo đ ổ quân lu hắn một mực còn muốn trợ giúp trương liêu chỉ là tào tháo càng thêm lo lắng đại địch vẫn là viên thiệu hà bắc cộng chú ơi còn có viên ra gốc gác nay trung nguyên đại địa một đống viên thị môn sinh cố lại hiện tại tào tháo áp lực thực sự là quá là to lớn khắc khắc, khắc cũng vừa lúc đó một đạo liên tục ho khan bóng người ở mấy cái khuôn mặt đẹp hầu gái nâng đỡ chậm rãi lại đây phúc hiếu ban đêm gió lạnh có chuyện gì ngươi trực tiếp gọi ta làm sao tự mình lại đây tào tháo một nhìn người h ì n n tới lập tức lao ra liền mỹ nhân cũng mặc kệ theo bản năng đỡ lấy hiện tại quét ra thân thể ngày càng xa suốt tào tháo lo lắng không thôi đã hạ lệnh hắn dễ dàng không ra khỏi cửa lần này đến bành thành tàu xe mệt nhọc quét ra sắc mặt càng thêm không tốt quét ra nhưng là đẩy ra tào tháo vẻ mặt vô cùng chăm chú tào tháo lập tức nghiêm nghị trình dục cũng biến thành biểu hiện trở nên nghiêm túc bọn họ biết quách gia đây là có việc chính sự muốn nói chúa công làm liên viên diệt trương cái gì tào tháo m i tâm kinh hoàng điên rồi sao hắn kẻ địch lớn nhất không phải hà bắc viên thiệu hả trương liêu mạnh hơn cũng có điều là từ châu phía đông quách gia nói xong mấy chữ này đã có chút mất công sức vẫn là cắn răng mở miệng trương liêu bá vương trí dũng tào tháo đột nhiên sửng sốt đúng đấy từ châu cuộc chiến dịch huyện cuộc chiến hoàn toàn là trương liêu lấy yếu thắng mạnh đây là bá vương trí dũng sức lực của một người ngàn quân lực l ư ợ n có thể xưng vô địch chỉ là liên viên diệt trương có chuyện phải là chuyện bé xé ra trương o Quách a nay Nay lang chậm càng càng tức, hắn Bành Thành Phủ nghỉ ngơi, càng nghị càng không đúng. Nay sẽ làm nghe mấy làm rãi ra tin tức, trong ngơi, nói tin lại. lắt mắt đầu, Đệ đúng. ngày nháy phản ứng ở sẽ liêu có chi mưu chi sĩ cẩn thận t ă n g bá quét á ra mất công sức nói xong đã là nói không ra lời nhanh mang theo phụng hiếu đi về nghỉ tào tháo tự mình sắp xếp n g ư ờ i người đưa quét á ra trở lại gọi đến mình mấy cái tâm phúc trương liêu có đại kế lẽ nào t ă n g ba thực là trương liêu người lần này viên đàm liều lĩnh là trương liêu cố ý hứa trừ ở một bên nói thầm một tiếng đây là một cái đỉnh cấp dũng tướng đối với một cái khắc đình cấp dũng tướng trực giác ở đây hắn nhu sĩ hôn không thèm để ý bao quát trình dục ở bên trong tất cả mọi người đều biết từ châu rất mạnh chỉ là mạnh hơn tất yếu thiên hạ mạnh mẽ nhất hai cái chư hầu liên thủ tào tháo cũng ở trong lòng tính toán quét ra suy đoán có chút đạo lý chỉ là hắn cũng cảm thấy trương liêu mạnh hơn còn có thể lật trời hay sao vẫn là viên thiệu càng thêm đáng sợ a nếu như thế ra lệnh đại quân đóng quân ở sông lớn b ê n bờ chỉ cần viên thiệu g i m đến giết tào tháo cắn răng mở miệng cả ngươi khó chịu làm sao người trong thiên hạ đều muốn cùng hắn là đến đây hắn đoán hận m à i rằng t h ự c hắn cũng rất muốn bây giờ đối phó trương liêu a t ả o tháo rốt cục nhớ tới đến trước nguy cơ đỗ thị cô đến rồi hắn muốn đem đối với trương liêu sự thù hận toàn bộ đưa cho vị này không người nào biết ở phía nam dưới bóng đêm một nhánh minh mã vào lúc này đã tới gần hạ bi quận hạ khâu thành ha ha công phá từ châu ta viên thuật vẫn là cái kia đại trọng tiên tử một cái hình như xương khâu người trung niên kích động vô cùng cười to bậy hạ phương bắc đại quân không thể coi thường chúng ta hiện tại tấn công từ châu có phải là quá sớm sớm cái gì nếu như không tới sớm một chút đến thời điểm bị viên thiệu cướp đi từ châu chúng ta nên cái gì đều không có viên thuật kích động cười to thọ xuân bị phá hắn đã lưu vong quá lâu quá lâu rốt cục nhìn thấy một cơ hội hắn gái kia đại chất nhi xin mời hắn lên phía bắc tấn công từ châu cộng đồng chia cắt đây chính là một cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt á viên thuật nằm mơ đều muốn lại nắm giữ một cái địa bàn từ châu thật tốt á giàu có vô cùng có mạnh mẽ tinh nhuệ chỉ cần bắt từ châu hắn là có thể cùng viên thiệu liền thành một vùng cũng không tiếp tục sợ cái t i ê n lịch tặc k h ố n nạn tào tháo vâng bệ hạ đêm đó khắp nơi phong vân phun trào lên ở do thành ở ngoài chiến tranh cũng ở khí thế hừng hực tiến hành đâu đâu cũng có cung tên bay vụt chỉ có điều tổn thất càng nhiều vẫn là ngoài thành quân viên rác rưởi một đám rác rưởi một đêm thời gian đều không bắt được nho nhỏ do thành nhìn thấy lại một lần tấn công bị đánh đổi u s á t trời đều tỏa ánh sáng lên hắn còn chưa hoàn thành thủ thắng t ứ t chết người đại công tử không thể tấn công nữa những này s ĩ tốt vô cùng m ệ i b ạ i này đã là lần thứ chín tấn công thất bại các vị cảm tạ chống đỡ trước tiên mặt khác có một chút ha thành tích quá kém ta ở mấy ngày nay đem trước văn đại sửa lại một ha hiện nay lần thứ hai kiểm tra cuối cùng d i y r u ộ n vì lẽ đó xem ra gần nhất mấy chương có chút cùng nguyên bản nội dung lại khỏi nhưng phía sau sẽ không ảnh hưởng xem không thay đổi c ả m tạ chống đỡ gạo g c 98. chương 99, n m ã pháo tân bình bất đắc dĩ mở miệng tuy rằng hắn cũng muốn nhanh lên một chút bắt do thành chính là không thể như thế phong a thảm như vậy liệt chiến tranh ba ngàn tiên phong mỗi lần đều là toàn lực tấn công mắt thấy muốn xông vào gió thành bên trong quân coi giữ cũng bắt đầu phát rổ lần lượt bị đánh bởi nếu không là nhìn thấy trong thành quân coi giữ cũng không có cách nào truy kích đi ra hắn thậm chí cũng là muốn hoài nghi từ châu quân đây là đang đùa bọn họ chơi đây vậy thì phải càng nhiều người đi chúng ta có hai vạn đại quân ở thanh châu còn có mấy vạn đại quân viên đàm gào thét mở miệng đúng là cũng bị đám rác rưởi này cho t ứ c chết không có chút nào có ích làm lỡ hắn đại nghiệp t a bước chân dung hưởng tâm tình được thôi tân bình cũng là miễn cưỡng đồng ý hắn đêm qua sắp xếp một vạn sĩ、si、tốt nghỉ ngơi tại chỗ hiện tại cái này những người này cũng coi như là hoãn lại đây một ít có thể thành tựu tấn công lực lượng đều truyền lệnh xuống ai muốn là trước tiên công phá do thành phong thưởng mười cái mỹ cơ b á c i m viên đàm cắn răng hung đàm trên n miệng. Nay phong thưởng mở giày t tường thành đại chiến một đêm đông đảo tướng lĩnh cùng sĩ tốt phản p h ấ t không có cái gì h ề v à i cảm giác phí lời kẻ địch cũng không có cách nào g i ế t tới trên tường thành bọn họ đại đa số thời điểm đứng nghỉ ngơi bồi bổ đao quả thực chính là vẫn ở tự nhiên kiếm được quân công đương nhiên sẽ không mệt đang nhìn đến quân viên lại xuất hiện rất nhiều người sau sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm h ư ấ n do thành quá nhỏ bất lợi cho tấn công nhiều nhất chỉ có thể bốn năm ngàn sĩ tốt đồng thời tấn công chúng ta nhưng là phải hiện tại bắt đầu ra tay toàn lực điền giai cực kỳ hưng phấn mở miệng thoải mái nhiều năm như vậy theo công tô t o à n vẫn luôn là đang bị viên thiệu cho bất nạn hiện tại có thể coi là đem hết t h ể đều tìm trở về không những khắc nói làm t à o quân chính là thoải mái đừng nóng đội ngoại trừ trong thành năm ngàn kỵ binh ở ngoài còn lại sĩ tốt vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu thay phiên thủ thành trương liêu nói thầm một tiếng điền g a i còn muốn nói điều gì thời điểm bị quan tính ngăn lại các ngơi trước tiên nhìn ta đi về nghỉ một hồi trương liêu có chút đ i h o ạ i có điều cũng không ảnh hưởng bên này đại chiến hắn chỉ là tiếp đó còn có kế hoạch khác ngươi vừa n ã y làm sao ngăn ta hiện tại t à u quân tấn công đến chúng ta cơ hội thật tốt ta ố t t điền dai cắn răng mở miệng đầy mắt đỏ như máu cựu hận tâm ý hắn muốn báo thủ vì là m ộ ư ơ i năm hà bắc đại chiến chết thảm năm vạn đ ư u hiến hùng nhi báo thủ hiện tại kẻ thù liền ở n g o à i thành hắn còn làm sao có thể khống chế lại chính mình ngươi là muốn xung kích viên đàm để chiến tranh sốt ruột hạ xuống vẫn là nói ngươi muốn một trận chiến diệt viên đàm quan tính mở miệng cười rất có một l u ồ n cao nhân phong độ điền g i nhất thời có chút nóng này n hai ữ n này mưu sĩ luôn như vậy, lúc mấu chốt có chuyện không trực tiếp một lần nói xong. Đương nhiên là một trận chiến diện viên g là đàm. vậy, mưu mấu một một sĩ lúc chốt h có trực tiếp h chúa a công đ ạ kế chính là như là vạn ậ y trước tiên dựa theo dựa h o kế c h b a đại ầ u ruột để viên đàm đàm viên vẫn Viên dài tấn công. Viên đàm sốt ruột bắt do thành, kéo do sốt bắt l cảm giác do thành bất cứ lúc nào có thể công phá, liền sẽ không liền phá, do nào thành bất thể bỏ sẽ quân a Hai tấn công. Hai vạn đại q u dù cho là vẫn thay phiên tấn công mấy ngày sau cũng tất nhiên n ể p b ả i mà tướng quân có thể còn nhớ trong thành năm ngàn kỵ binh ý của ngươi là đây là mệnh binh kế sách quan tính khâm phục nhìn trương liệu bóng lưng nói thật lấy từ châu quân thực lực trương liêu coi như là ngạch mỗi qua đem viên thiệu hai vạn người diện cũng là có thể chỉ là đã như thế chính diện xung kích va chạm cũng sẽ sinh ra một cái hậu quả tự thân tổn thất nặng nề chúa công đại t à i a có thể ở lúc mấu chốt ngăn chặn lại tự thân gia tâm tất cả lấy đại cục làm trọng loại này tướng lĩnh mới là càng thêm đáng sợ điền giai là xa trường đại tướng cũng là rất nhanh nghĩ thông suốt chấn động không n g t chúa công dung manh đương đại và vương phong thái lại có hàn tín h u trí làm thực sự là điền giai cũng rất khâm phục thiên mệnh tri anh ha, ha. cái kia mấy ngày nay liền cẩn thận thủ thành sau ba ngày viên đàm đã tâm lực quá mệt mỏi giáp rưỡi hai vạn người coi như là hai vạn con heo không ngừng sung phong do thành cũng vào vào đại công tử này do thành q u á i thai tân bình cũng là có một loại mạnh mẽ không dùng được cảm giác nhiều lần sĩ tốt đều vọt tới trên tường thành đi lại bị quân coi giữ g i ế t ra đến n à y quá kỳ quái chỉ là tân bình không nghĩ ra vấn đề đến cùng ra ở nơi nào theo đạo lý tới nói viên đàm trước tiên mang theo đến hai vạn tinh nhuệ cũng là kinh nghiệm lâu năm xà trường chi sĩ công thành rút trại là điều chắc chắn tòa thanh nhỏ này Căn được công. thực công cửa cước. công trước cho các ngăn bản không bọn tấn Trên bọn tấn ngày lần Liên binh kém họ họ thái hết đã đêm. đều đại để tế, tới một tử, là Mỗi qua á sĩ, do ừ n Tân Bình khuyên nói g lại đi. một câu. d thành cuộc chiến xem tới vẫn là muốn bàn bạc kỹ càng nhất định có cái gì hắn còn không nghĩ tới vấn đề gì không được do thành đã sắp muốn đánh hạn không thể dừng lại viên đàm vừa mở miệng chính là trực tiếp táo bạo lên hắn liền không tin không bắt được này nho nhỏ thành thị mệnh lệnh toàn bộ đại quân không tiếc đánh đổi tấn công một ngày viên đàm áp lên toàn bộ thẻ đánh bạc đánh cược một lần đại đại công tử người điên sĩ tốt không thay phiên nghỉ ngơi chỉ có thể tổn thất càng nhiều hư do thành sĩ tốt tinh nhuệ ít nhất có một vài người hẳn là từ châu tinh nhuệ nhất những người chứ bắt nơi này từ châu liền không tinh nhuệ bản tướng cũng có thể tiến quân thần tốc từ châu phúc điện việc này không muốn lại bàn thần công đi viên đ à m quả đoán vô cùng hạ lệnh k h ố n nạn tân bình ở trong lòng nội chửi một câu hắn đây sao chính là người điên đi chỉ là cái này đại công tử cũng là hắn người ủng hộ không có cách nào hay là muốn n ồ i tiếp viên đảm điên một cái trực tiếp hạ lệnh đại quân tấn công tôi o o o o một mọi người bất kể đánh đổi xung phong quân viên điên rồi điền g a i ở trên tường thành n ắ m nhôn máu đao một mực chờ đợi đ ợ i đại quân tấn công một khắc đó chỉ là trước tiên chờ đến là quân viên toàn quân tấn công thứ đồ gì nhi mấy ngày công thành huyết chiến hiện tại còn để toàn bộ sĩ tốt đánh tới không nghỉ ngơi hả điền g a i không nghĩ ra lúc trước chính mình là làm sao bị viên đàm đánh bại lúc này không giống ngày xưa trưng liêu lúc này xuất hiện ở trên tường thành điền g a i mọi người tức k h ắ c ôm quyền hành lễ chúa công chúng ta là không phải có thể điền g a i đệ nén xuống trong mắt đỏ như máu chậm rãi mở miệng là thời điểm trương liêu mở miệng cười viên đàm đem hệ hoại c h i quân toàn quân tấn công nay cũng đã đưa tới cửa còn có đạo lý gì không tấn công mở cửa thành ra toàn quân tấn công trương liêu v ẻ mặt hờ hướng hạ lệnh vâng chúa công điền giai mọi người cực kỳ hưng phấn tròng lên áo giáp l i ê n ngay cả quan tĩnh cũng là hưng phấn không thôi muốn ra khỏi thành huyết chiến một hồi đại quân chuẩn bị xuất chiến l a n g kỵ lấy thành liêm làm chủ triệu vân xuất lính mặt khác bốn ngàn kỵ binh năm ngàn kỵ binh chính ở cửa thành phủ cận chờ đợi còn có điền giai mấy người mỗi người đều làm mạo sức trật khí nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày chính là vì trận chiến này à. chỉ là lúc này tất cả mọi người nhìn thấy bị bắt đến chiến xa cung nọ chiến xa triệu vân đều hơi kinh ngạc ở phương bắc đại chiến nhiều là kỵ binh đại chiến mạnh mẽ nọ dường là rất nhiều chiến xa cũng là có rất nhiều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cung nọ chiến xa cần năm con chiến mã mới có thể kéo động nay sẽ không phóng ra nọ thương lúc liền tan vỡ chứ điền giai có chút b ậ t tâm trước đây công tôn toàn cũng đã nếm thử tương tự đồ vật chính là cung nọ lực bộc phát quá mạnh chấn động xe nọ tan vỡ không nghĩ tới xe ở từ châu nhìn thấy lúc này do thành thành cửa mở ra bên ngoài quân viên sĩ tốt sửng sốt một chút sau một khắc đều điền cùng kêu to lên kẻ địch thành cửa mở ra chúng ta rết đi vào a vô số sĩ tốt bắt đầu cùng nhau tiến lên đây là không chịu nổi áp lực chuẩn bị đầu hàng buồn cười bản tướng có thể sẽ không dễ dàng tiếp thu viên đ à m con mắt đỏ ngầu lạnh mở miệng cười nhìn các binh sĩ s u n g kích phản phất đã thấy do thành bị phá đi sau dáng vẻ quân viên rết đi vào tất cả đều r u n g ở cửa thành chúng ta nếu không muốn xông tới điền giai làm nóng người chờ bọn hắn xông tới sẽ không có tốt như vậy rết không cần sốt ruột t r ư ơ n g liêu cười khẽ lất đầu hắn vốn còn muốn muốn dẫn p h í c h lịch cung nọ xe lôi ra thành công kích kẻ địch chính mình xông tới toàn bộ cổng thành hành lang nồi vào người lít nha lít nhít này không phải là mục tiêu sống mà nã pháo t r ư ơ n g liêu gào thét một tiếng bên cạnh mấy người nhất thời nghi hoặc mở miệng t r ư ơ n g liêu ý thức được chính mình nói sai có điều vẫn là mở miệng nở nụ cười này xe nọ uy lực to lớn như dòng pháo nổ v a n g giống như mọi người vẫn không hiểu ẩm ẩm ẩm lúc này trời cao chấn động vô số cung nọ bạo phát bắn một lượn mười thanh nọ thương hung bạo minh bay ra bọn họ nhìn thấy một vệ t bóng đen xuyên qua trời cao sau khi mạnh mẽ đâm vào cổng thành hành lang những người chen t r ú c quân viên sĩ tốt trong trước mắt liền bị n ỏ thương đâm xuyên a vô số trong tiếng kêu gào thế thảm điền rai nhìn một cái x u y ê n bốn cái quân viên sĩ tốt sau mạnh mẽ đâm vào trong vách tường n ỏ thương hít vào một ngụm khí lạnh sao có thể có chuyện đó trên đời lại còn có như vậy vũ khí đáng sợ trường hợp mấy người tuy rằng không có dự định tấn công còn là phi thường chấn động chỉ là mười thanh nọ thương bạo phát bắn giết quân viên sĩ tốt liền vượt qua hai mươi người lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp đó nọ thương không nghĩ ừ n g u n g b tới n chân t ể l i t chính bắn g i n đại sắc khí đến hiện tại mới lấy ra bọn họ trước vẫn là quá mức ngây thơ thư châu mạnh cường bọn họ khó có thể tưởng tượng này nơi nào như là một cái thái bình mấy trăm năm lâu d à i phồn hoa khu vực đừng xuống tới mau tránh ra chớ vào đi tới mặt sau quân viên v ư n ở ngoài thành không đang trùng kích bọn họ thất kinh nhìn trong thành từng đạo từng đạo h ắ c hề hề phong mang đâm thủng chiến hữu thân thể d ò n g máu lưu khắp mặt đất dù cho là đã không có nọ thương lại phong tới bọn họ cũng không dám xuống tới chỉ lo chính mình cũng bị bắn thủng đây là người có thể ngăn trở trong thành nọ thương đã phóng ra xong t r ư n g liêu được hệ thống tính toán mười chiếc xe nọ mỗi xe năm mươi thương ngay ở này ngăn ngắn nửa khắc thời gian bên trong bắn giết vượt qua sáu trăm người ha ha nên chúng ta trương liêu cười lớn một tiếng hiện tại đến kỵ binh biểu diễn thời gian bên ngoài những người dọa sợ quân viên liền nhìn thấy ô ép ép một mảnh thiết kỵ như h ắ c t r i ề u giống như hướng về cổng thành vào tới g i á c r ư ỡ i đúng là một đám g i á c r ư ỡ i cổng thành mở ra còn trùng không đi vào viên đàm ở phía xa lúc này còn ở chửi cầm lên c ả m tạ chống đỡ g ạ o gừ đây là bốn mười một chương mới chín mươi chín chương một trăm mặt tướng tăng bá làm vì là chúa công quên mình phục vụ mệnh cháy mau kỵ binh là kỵ binh rết ra đến rồi tại sao do thành có kỵ binh a hoảng loạn đến cực điểm âm thanh ở cửa t h à ngăn h chuyên i Cái kia a c ư trở ngăn trở một ít quân viên tướng lĩnh gào thét thời gian hồi ảnh nhảy lên một cái chương liêu vung vẩy liêm đao chém mã liêm một luồng phong mang vòng xoáy từ trên trời giàn xuống tại đây khủng bố đến cực điểm tốc độ xuống trực tiếp biến thành tốn phong chấn động lôi đao Hồi、ảnh to lớn trong tiếng nổ hôi ảnh một đường v ạ c qua trương liêu b ộ n phía máu thịt bay loạn mãi cho đến dừng lại thời điểm trương liêu mới được hệ thống con số ba mươi bảy một lần bạo phát chém giết ba mươi bảy người khủng bố vũ lực tốc độ k h ủ n g khiếp còn có cường h á n vũ khí trương liêu một chiêu lực bộc phát đã là người thường khó có thể tưởng tượng lẫn nhau so sánh thanh long trang phục chu tước trang phục bạo phát tốc độ mới là thật sự khủng bố à hắn nhìn chu vi một chỗ t h ì nát để hắn để hình dung lời nói chính là cùng lốc xoáy phá hủy bãi đầu xe gần như chuyện này mà chu vi quân viên đã toàn bộ do sợ Hắn đây sao vẫn là người lại tới một lần nữa trương liêu cảm giác cánh tay hơi tê tê thân thể mạnh mẽ đến đâu thế nhưng tốc độ như thế này bạo phát đối với tự thân yêu cầu quá cao cũng chính là trương liêu nếu là đổi người khác đến lấy lữ bố vũ lực cùng trạng thái cũng không thể hoàn thành trương liêu vừa n ã y loại kia bạo phát chém liêm đao trương liêu gào thét dít gào lên một khắc đó chạy mau a quân viên sợ hãi đến cực điểm âm thanh cũng cắt phá trời cao trương liêu lần này công kích được quân viên khá là phất tán chỉ chém giết mười mấy người đồng dạng là có thể gọi khủng bố trương liêu hai tay mê hoặc c ả m mãnh liệt thầm đủ trong lòng một tiếng không chịu đ ổ i vẫn là liền như thế chiến đấu đi hắn đột nhiên vẫn cảm thấy hay là thanh long trang phục một trăm linh thể lực bổ trợ càng thêm thoải mái lang lang lang trương liêu gào thét lại lần nữa sung kích bên cạnh quân viên đã sớm dọa sợ từng cái từng cái đem hết toàn lực chạy trốn đó là đồ chơi g ì nhi viên đàm ở phía xa trên sườn núi chỉ vào chiến trường cái kia đột nhiên nổ động lên một mảnh màu máu kinh hãi mở miệng ta không biết ta tân bình cũng bị dọa đến cái kia màu đen đỏ chiến khải bóng người trả lại hắn sao là cá nhân c sông a bạo viên đàm mệnh n lệnh ư ở trên chiến trường bị lính liên lạc truyền cắn ra ngoại trừ vừa nay mắt thấy trương liêu người khủng bố còn sót lại sĩ、si、tốt vẫn là rất động lòng bọn họ chỉ là theo chạy cũng không có nhìn thấy phía trước máu t a n h ngay vào lúc này ẩm ẩm ẩm đại đ ị a bắt đầu chấn động lên vô số kỵ binh từ trong thành hung hãn giết ra trong c h ư ớ c mắt phong mang đâm vào quân viên phía sau lưng liên miên quân viên chết trận ở tần vương sóc công kích bên dưới kỵ binh viên đàm chấn động phóng to trong mắt đường máu có thể thấy rõ ràng trương liêu không nói võ đức hắn sao có kỵ binh đến hiện tại mới thả ra lao tử hai vạn đại quân đều đánh cho hễ vải không đất bắt đầu cuối cùng bạo phát người thả ra kỵ binh không được là kỵ binh v ẫ Lang. Lang. Lang. này l như năm ngàn b kỵ binh ở phía trước nhất trương liêu hung hãn sát phạt bên trong tùy tùng đồng thời xung phong ra vô tận màu màu đến quân viên sĩ khí tan vỡ liền trong nháy mắt từ lâu sâu sát hết lực bọn họ có điều là bạo phát một hơi muốn bắt gió thành bị kỵ binh sợ đến tùng đi sau căn bản không có cái gì chiến ý lại tinh nhuệ sĩ tốt một khi tan tác cái kia cũng giống như vậy binh bại như núi đổ mau bỏ đi viên đàm đầy mắt không c a m l ò n g chỉ là hắn biết đối mặt mấy ngàn kỵ binh hắn này hai vạn bộ tốt bình thường đều khó mà lấy lòng thúng chi là hiện tại đi đều đi tân bình cũng không muốn chết mấy người đều đang ra tốc chạy trốn cũng còn tốt do ngoài thành địa hình nhỏ hẹp đâm lây nằm dày đặc bọn họ một đường lên phía bắc lao ra mấy chục dạp nhanh về thanh châu viên đàm gào thét thanh châu còn có mấy vạn tinh nhuệ ta muốn mang theo bọ giết trở về giết tân bình lo lắng bất an vẫn là trước tiên chạy về thanh châu đang nói đi từ châu làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy kỵ binh bọn họ trước nghe viên thiệu đã nói hàn manh một vạn kỵ binh đại bại chỉ là cái k i a không phải là bởi vì hàn manh làm phản h trung nguyên đại địa kỵ binh làm sao có khả năng khủng bố như vậy nguyên lai、like, không phải hàn manh quá rắc rưởi là những n à y từ châu kỵ binh thật sự tinh nguyện hai người c ư ớ i lấy chiến mã hoảng loạn lên phía bắt chạy ra mấy chục dặm chỉ có bách kỵ có thể đổi tới đáng chết viên đàm không cam lòng a hơn hai vạn sĩ tốt liền muốn toàn bộ trôn vùi h đại công tử vẫn là trước tiên lui đi tân bình trực tiếp thẳng thắn đến một câu đây là cái gì tiết hận thời điểm à nếu không chạy chờ kỵ binh truy giết tới vậy thì chắc chắn phải chết đá viên đàm vẫn là rất không thoải mái từ châu cuộc chiến càng quan trọng vẫn là đoạn hiện tại viên thiệu đã là hà bắc cộng chủ viên đàm nhất định phải để cho mình trở thành người thừa kế v à n g không thời gian dài ở bên ngoài t h ố n g m i n h viên thiệu nơi nào còn có thể nghĩ đến hắn ta làm viên đàm vẫn muốn nghĩ nói ra cái gì điên cuồng ngôn luận thời điểm xa xa lại lần nữa truyền đến từng đạo từng đạo tiếng la z nhìn thấy mà vậy thì là viên đàm nhưng là viên thiệu nhi tử tốt nhất bắt sống thưởng vào kim viên đàm nhất thời kinh hãi nhìn lại là phương bắc t ă n g bá binh mã tân bình vẻ mặt cuồng biến lên cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tình huống thế nào không đúng bọn họ mượn đường t ă n g bá thế nhưng là quyền đến t ă n g bá có thể thái sơn lâu như vậy mấy đại hung hăng chư hầu kẽ hở bên trong sinh tồn thực lực của bản thân cũng là phi thường mạnh mẽ a ta trả giá trị và kim viên đàm phẫn nộ ở ngoài còn có chút kinh hỷ hắn vẫn là rất đáng giá mà phải biết trước hắn hạ lệnh công phá do thành thời điểm mới là hạ lệnh cho trương liêu đưa ra thiên kim giá cả nay trực tiếp phiên gấp m ư ơ i lần đại công tử đi mau tân bình không nói gì mi tâm kinh hoàng hiện tại là hắn sao lúc nói chuyện này ạ không nhìn thấy tang b á quân đã vọt tới ạ lao ra tân bình cắn răng mở miệng bọn họ là kỵ binh vọt qua bộ tốt không khó lắm chứ khi bọn họ vọt tới này chi bộ tốt bên trong mới phát hiện rất khó bộ tốt phòng thủ có độ bọn họ trùng sau khi đi vào căn bản là không có cách lao nhanh ra đi không đúng này không giống như là trước thái sơn tặc rất là tinh nguyện tân bình nhìn thấy xa xa không ngừng đẻ xuống hạn chế bọn họ rời đi phương hướng binh mã kinh ngạc một hồi có phối hợp quân trận về phía trước cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác do thành đáng chết sẽ không t ă n g bá cũng sớm đã trong bóng tối đầu hàng từ châu chứ thứ lộ gì đợt này bọn họ tiên gì tự tìm đường chết rõ ràng có nhiều như vậy có thể tấn công từ châu phương thức bọn họ một mực chọn được tối tìm đường chết cái kia tân bình trong lòng vô cùng hối hận chỉ muốn muốn mau mau đi ra ngoài cúc ngay cúc ngay à. tân bình hai người chu vi đều là có người bảo vệ chỉ là bọn hắn bị nhốt vào bộ tốt bên trong có ít nhất năm người ngăn chặn bọn họ căn bản là không có cách rời đi tân bình đều sắp muốn lúc tuyệt vọng đại địa nổ văng lên tân bình quay đầu lại nhìn thấy là từ châu kỵ binh giết tới sắc mặt của hắn trắng bệnh r ũ ám xong đời lần này là triệt để tuyệt vọng ẩm ẩm ẩm trương liêu tự mình đánh giết những kỵ binh này mỗi một lần công kích đều là cực kỳ mạnh mẽ bạo lực mỹ học xem sĩ tốt môn u không ngừng t h á n phục cũng là triệt để đánh gãy còn lại quân viên trong lòng kiên trì dục vọng ta đầu hàng sĩ tốt bắt đầu không ít người lựa chọn đầu hàng tân bình nhất thời xưng sở thứ đồ dì nhi này đều đầu hàng tất cả mọi người cũng có thể chỉ có hắn không thể a hàn manh phản bội bị chu tam tộc chuyện này vẫn là hắn tham dự đốc thúc hắn đây sao hắn nếu như đầu hàng chính mình tam tộc cũng không có và ảnh chính đang hắn lo lắng công phu, quay đầu lại l i ề n phát hiện ám đạo đen đỏ ám ao giáp màu vàng đóng bóng người đã đem liêm đao đặt ở trên cổ của hắn văng lạnh phong mang sợ đến tân bình tán răng ánh mắt đỏ như máu nhìn trương liêu không nói một lời tân bình trương liêu đang nhìn đến hệ thống giới thiệu sau nhất lưu n h u sĩ vẫn tính là không sai chỉ là người này cũng là hà bắc cực đoan trương liêu không giống nhau không chờ tân bình mở miệng trực tiếp giơ tay chém xuống chém đứt tân bình cái cổ sợ đến bên cạnh viên đàm từng đạo từng đạo tức giận máng lâm thanh cũng không dám nữa mở miệng hắn cảm giác mình khí lực cả người trong nháy mắt đều biến mất người này hắn sao chính là người điên đi tân bình còn cũng không nói gì đây trực tiếp liền một đ a o xuống tướng quân mạnh ta đầu hàng ta chính là hà bắc đại công tử tướng quân chỉ cần thả ta về hà bắc tất không tấn công nữa tướng quân viên đàm cắn răng nguyên bản tức giận mắng lối ra mở miệng sau khi liền biến thành sinh tha làm trương liêu ánh mắt xem ra thời điểm hắn cả người đều đang run dậy tràn ngập sợ hãi chu vi tâm phúc còn có muốn phải bảo vệ trương liêu trương liêu một cái ánh mắt lang kỵ liền đập ra đi sợ đến viên đàm cũng không dám mở mắt ra tại sao t ử châu gặp đáng sợ như thế kẻ này ra mang đi trương liêu cười to một tiếng tuyên cao lần này khổ cực ngươi trương liêu lập tức nhìn về phía tự mình lĩnh binh lại đây chặn đường viên đàm tam bá trương liêu hiện tại thủ hạ cũng đã bước đầu có mưu sĩ đoàn đội cơ bản nhất phán đoán đã không thành vấn đề viên đàm nếu là hoảng loạn bên dưới lên phía bắt chạy trốn l á tất nhiên cũng sớm đã trong bóng tối mệnh tam bá chặn đường chúa công tam bá nhìn trương liêu trong ánh mắt mang theo vài phần sùng bái tâm ý nếu để cho hắn để h ì n g cường hắn không biết do thành chiến đấu tình huống thế nhưng trương liêu xuất hiện ở đây truy sát viên đàm liên giải thích do thành đại chiến cũng gần như kết thúc lúc này mới bốn ngày a tổng cộng hai vạn quân viên lại lớn như vậy bại tăng b á đồng dạng sùng bái cờ ư n giả g ở biết trương liêu không thể chống lại quy thuật sau bây giờ đối với trương liêu cũng chỉ còn sót lại khâm phục mặt tướng tăng bá làm vì là chúa công quên mình phục vụ mệnh một trăm linh một viên đàm tuyệt vọng viên thị đệ nhị đường đại quân tăng bá đây là một câu hứa hẹn trương liêu nhìn tăng bá trung thành độ trực tiếp biến thành tám mươi cũng không ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này, cho thái sơn quân cung cấp lượng lớn lương thảo đồ c o â n đu hiện tại càng làm nắm lấy viên đàm công lao đưa cho tăng bá t r ư ơ n g liêu chính là như vậy đáng ra tín nhiệm người vậy thì là toàn lực chống đỡ chân tâm đ ổ i chân tâm tăng bá đã bị cảm động đến hiệu lực là được không hẳn phải chết mệnh dù sao bản tướng chinh chiến thiên hạ bây giờ mới là một cái từ châu đây sau này còn cần tướng quân hiệu lực t r ư ơ n g liêu nhạt thanh mở miệng trực tiếp liền để tăng bá cùng bên cạnh hắn mấy người cả người đều n h i ệ h ế t lên đại hán mười ba châu bọn họ mới là ở một cái từ châu đây tương lai còn có toàn bộ thiên hạ chờ bọ đi lấy dưới Các người trước về Thái Sơn, chặn Thái người Sơn, về lúc ạ bại i viên tin phái người Liêu tiếp miệng. ràng phương tình huống. Trưng tiếp tục mở miệng. Tăng sửng đàm mở một thất tức, bắt tục sốt cha cha Ba rõ t h ú a c ô này g l m ớn. n Lúc à trương liêu hận i ấ u tin tức còn điều tra đ ị c h doanh h i ệ n nhiên vẫn là muốn chơi một cái đại a kẻ địch đều rết đến tận cửa chỉ phòng ngự không đánh trở lại không phải bản tướng phong cách trương liêu trầm giọng mở miệng tốt nhất phòng ngự chính là tấn công viên đàm dám rết đến từ châu đến hắn cũng dám rết tới thanh châu đi kinh l ư ợ c phương bắc bá chủ thế lực người dẫn đầu đây là tín nhiệm tăng bá nhất định sẽ nỗ lực trương liêu cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì nên cho tăng bá khen thưởng vậy thì là thật sự gặp cho trận chiến này đến t h a m chiến sĩ tốt một người ban thưởng một kim bị thương người chết trận gấp ba phân phát trương liêu lập tức nói rằng càng làm cho ngày xưa thái sơn quân đều hoan hô lên chỉ là ra quân chặn lại thời gian mấy ngày trực tiếp thu được một kim n a y đều là bọn họ khó có thể tưởng tượng sự tình chuyện tốt như vậy bọn họ đồng ý a mặt tướng vì là các tướng sĩ đa tại chỗ công tăng ba càng thêm cảm động đời này của hắn gặp phải trương liêu khả năng chính là hắn trong đời quan trọng nhất truyền ngặt đều là huynh đệ trong nhà không thể bật đãi trương liêu lúc này mới mang theo viên đàm rời đi hắn chỉ là đơn giản mấy câu nói cùng tưởng thưởng liền để ngày xưa thái sơ quân hiện tại đồng ý vì là trương liêu liều mạng ngược lại hắn có tiền càng là cướp bóc công tôn toàn lưu lại của cải sau hắn là thật sự đặc biệt có tiền vì là đại chiến thắng lợi hoa nhiều hơn nữa trương liêu cũng cảm thấy có thể tiếp thu chờ đại quân trở lại do thành thời điểm bên này chiến tranh còn chưa kết thúc viên đàm đầu hàng tin tức lúc này bị người gọi lên các binh sĩ cũng không có cái gì lòng kháng cự dồn dập đầu hàng chúa công điền giai mấy người đã t ử trên chiến trường đi đến trương liêu bên này ánh mắt đỏ như máu nhìn viên đàm ha ha viên đàm không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay điền giai nghiến răng nghiến lợi mở miệng từ trong hàm răng bỏ ra những chữ này đến sợ đến viên đàm cả người run lên loại này s á c ý là hắn ở trương liêu trên người đều không có cảm nhận được quá hắn sợ là thật sự sợ sệt điền giai điền dự hắn không nghĩ tới những n à y công tôn toàn dưới chướng quan trọng nhất văn võ đều ở từ châu hắn ngã xuống không ngươi không thể giết ta ta là hà bắc đại công tử ta viên đàm sợ sẽ hoang mang lo sợ điền giai cười nhạo một tiếng bản tướng vẫn là yêu thích trước ngươi cái tiêu tiêu càng khó thuần dáng vẻ n à y sợ đến viên đàm càng thêm hoảng sợ từ châu quân đều là người đ i ê n mà hắn đến hiện tại mới phản ứng được chính mình hoàn toàn là chúng rồi một cái kinh thiên ngư kế từ châu quân lên phía bắc tấn công công tôn toản hắn giết tới từ châu hắn trước sau đều đang bị từ châu quân tính toán hắn thật sự cảm nhận được mùi chết cho ca chúa công có thể hay không đem tên khốn kiếp này giao cho chúng ta xử lý điền g a i cắn răng mở miệm hắn biết chính mình một cái mới vừa quy thuận không nên đưa ra như yêu cầu này chỉ là hắn không nhìn được hắn vừa nghĩ tới chết thảm năm vạn đũ hiến thiết kỵ liền cả người t ê dại trương liêu không có mở miệng chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn viên đàm cái nhìn này hắn sợ đến hồn nhi đều không có hắn biết trước mắt người này đó là thật sự quyết đoán mãnh liệt tân bình thủ cấp huyết dịch còn chưa khô cả nhi n tướng quân không thể giết ta ta biết một bí mật có thể diệt từ châu tướng quân thả ta về thanh châu ta liền nói cho tướng quân viên đàm cắn răng mở miệng hắn không có cách nào chỉ có thể lựa chọn cùng trương liêu điều kiện trao đổi đ i ề n giai đi đến chính là trực tiếp một cước thanh đao đặt ở viên đàm trên cổ cụ này liền ngươi vẫn muốn nghĩ uy hiếp tướng quân của chúng ta có bí mật gì nói nhanh một chút không phải vậy hiện tại liền giết ngươi hung thần áp sát đ i ề n giai sợ đến viên đàm hai mắt đỏ lên cũng lại không khống chế được teo to tướng quân này không phải uy hiếp không phải à. lúc này đao đã tách ra một ít vết máu đ a o đớn để viên đàm sợ hãi ta nói ta đều nói lần này tấn công từ châu ta dám trực tiếp đánh tới là bởi vì đánh vào từ châu còn có một nhánh đại quân trương liêu biểu hiện một mảnh băng lạnh còn có một nhánh nay đã là hắn đều không nhắc tới trước biết được tin tức có vấn đề là ai trương liêu trong đầu bắt đầu nghĩ hà bắc còn sót lại cái gì đại tướng là nhan lương vẫn là văn xỉu vẫn là nói đồng thời đến lẽ nào là tào tháo thật sự đem từ châu cho bán không phải đều không đúng viên đàm run không ngừng tướng quân chỉ cần thả ta rời đi ta liền nói viên đàm cắn răng mở miệng hắn đã nói tới chỗ này biết tiếp tục nói cuối cùng này bữa hộ mệnh cái kia sẽ không có trương liêu cũng lời nghe hắn tiếp tục kêu l à điền rai giao cho ngươi trương liêu thành lập mạnh mẽ từ châu quân sự hệ thống coi như là viên đàm không nói trương liêu cũng không sợ mặc kệ là cái k i a một đạo đại quân từ nơi nào lại đây coi như là đi đường vòng tiểu phái tấn công hạ bi trương liêu cũng không lo lắng lữ bố cùng h a m trận d o a n h còn ở trong thành nghi t h ư ớ n g quân viên đàm trực tiếp há hốc mồm lớn như vậy bí mật ngươi liền một điểm không để ý t h ư ớ n g quân tha mạng a tướng quân ngươi mau trở lại a khác một đạo đại quân việc quan hệ từ châu chi an nguy tướng quân ngươi sẽ hối hận viên đàm không ngừng kêu to bên này điển g a i đã lộ ra mấy phần vặn mẹo nụ c ư i đến t ư ơ n g quân thật sự không tiếp tục hỏi một chút viên đàm tôn quân có chút bận tâm từ châu là hắn theo trương liêu một tay phát triển lên thế lực thật sự không hy vọng bị người làm hỏng đi không cần phải lo lắng quan t ĩ n h lúc này đi tới trường sử tôn h quang ậ t đầu bắt chuyện viên đàm nói thực đã rất sáng tỏ khác một đạo đại quân đến nay không có bại lộ mà bọn họ việc quan hệ từ châu chi an uy cái tiêu cũng chỉ có một khả năng quan t ĩ n h chậm rãi mở miệng vẻ mặt từ từ biến lạnh lên hạ bi thành trương liêu thỏa mãn n ở nụ cười kích động m u ố n khóc rốt cuộc ca thủ hạ cũng có một cái có thể có thể dùng một lát đại mưu sĩ xuất hiện ý tưởng này trực tiếp cùng hắn bất mưu nhi hợp cái gì hạ bi thành lẽ nào là tào tháo thả viên thiệu đại quân quá tôn quan sát ý ngập trời ta đã sớm xem tào tháo này lông mày dẫm mắt to tặc khó chịu hắn liền không sợ viên thiệu ngược lại diệt hắn quan tính lắc lắc đầu điểm này hắn liền không cách nào nghĩ rõ ràng trưng ơ liêu bản thân cũng là không cách nào nghĩ rõ ràng trình hợp một hồi đại quân nơi này liền giao cho trọng đại sĩ khởi ở một bên phụ trợ trương liêu mở miệng cười tôn quan là tâm phúc quan tính cũng có một chút mưu tính xem như là trương liêu hiện tại khá là yên tâm tổ hợp phối hợp đi đem trương hợp gọi tới trương liêu lập tức mở miệng quan tĩnh đã biết trương liêu muốn làm gì chúa công hiện tại vẫn cùng viên thiệu khai chiến bên trong có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút tấn h công tào tháo không cần cân nhắc ngược lại đều là kẻ địch sớm muộn muốn khai chiến t r ư ơ n g hợp mở miệng cười trực tiếp mệnh t r ư ơ n g hợp xuất lính đại quân lao thẳng tới phái thành mặc kệ là trước uy hiếp vẫn là lần này quân viên xuất hiện có thể sẽ có tào tháo tham dự trương liêu khó chịu tào tháo rất lâu t r ư ơ n g hợp cùng cao lãm tức khác từ người xuất lính bản bộ binh mã đi đến phái thành trương liêu cũng không nghĩ hiện tại tấn công tào tháo thuần t ú là dọa, dọa hắn q u a nhưng t biết kế hoạch cụ thể sau, cũng thở trong t khâm hoạch phào nhẹ nhóm, phục cụ cũng cũng sau, lòng r ơ Liêu. Mắt báo, rồi lại lượng. rồi tài đại Trưng mắt tất hùng Như báo, có vậy chúa công không biết so với công tô n toản không biết mạnh hơn bao nhiêu lần a ngu xuẩn trương liêu ngươi không chết tử tế được ha ha n g ư ơ i g i ế t t a a i ế t t a a trương liêu ngươi chết chắc rồi rất nhanh t ử châu liền sẽ vong diệt trước khi đi trương liêu lại đi liếc nhìn viên đàm khá lắm một cái canh giờ không gặp viên đàm đã có chút thần chí không rõ lên chúa công điện g a i hưng phấn giữ tật cười khá lắm trương liêu nhìn viên đàm hiện tại thê thảm dáng vẻ cùng chu vi một ít chẳng hạn khỏe miệng co giật trương liêu ngươi chết chắc rồi ha ha có bản lĩnh ngươi liền g i ế ta t viên đàm không ngừng tiêu la hắn đã không có cái gì có thể mất đi còn có cái gì tốt sợ sệt n g ư ơ i g i ế ta t rất nhanh cũng sẽ hạ xuống theo ta viên đàm điên cuồng tiêu to thậm chí đã xuất hiện một ít vặn b é o kích cuồng lên trương liêu khỏe miệng co giật ngươi là nói đánh lén hạ bi viên đàm không cười nổi thậm chí m u ố n khóc không thể trương liêu làm sao sẽ biết ngu xuẩn vừa bắt đầu viên đàm làm sao mạnh mẽ trương liêu không biết thế nhưng viên đàm chịu đến trương liêu áp chế tự thân nội tâm lại hết sức bành trướng đã sớm không phải lúc trước có thể rất lớn bại công tôn toàn quân viên đàm đừng giết hắn trương liêu nói xong cũng phải đi viên đàm kích động kêu to lên cuối cùng cũng coi như là còn có một chút quốc khí trương liêu ngươi biết thì lại làm sao từ châu tinh nhuệ đều ở do thành đi hạ bi bị phá ngươi cũng đến chết ha ha ha trương liêu không để ý đến quay đầu rời đi lưu lại viên đàm chỉ là ở sau đó còn có tác dụng viên thiệu không phải thương tiếc nhi tự hạ không biết hắn cái này đại công tử viên thiệu có còn muốn hay không cứu lại đi mặc vào thanh long chiến khải trang phục sau liền mang theo làng kị ngàn người tinh nhuệ giết về hạ bi đi lúc này hạ bi thành nam năm mươi dặm một nhánh đại quân ẩn nó ở trong bóng tối giang anh lần đầu xuất hiện đây là bốn mười hai chương mới cảm tạ chống đỡ một trăm linh một chương một trăm linh hai quả nhân là đại trọng thiên tử có thể bệ d ạ thượng tướng quân vậy hạ chúng ta hiện tại liền đi tấn công hạ bi thành nhà chưng hân nóng lòng muốn thử mở miệng hắn là đại trọng đại tướng quân từ lần trước thọ xuân đại bại sau liền không qua mấy ngày sống yên ổn tháng này g hạ bi nhưng là phú giáp thiên hạ a bắt nơi này không lo ăn uống ha ha tức viên thuật cười lớn một tiếng chư vị chiến sĩ đều đi theo quả nhân mấy năm có công lần này chỉ cần bắt trước mắt tòa thành trì này mỗi người cũng có thể tưởng thưởng một cái mỹ cơ thu được càng nhiều của cải các ngươi muốn à muốn những n à y sĩ、si、tốt trong mắt thả ra từng đạo từng đạo ánh lửa đến viên thuật cũng không phải là không có tinh nhuệ n chỉ là thọ xuân một trận chiến quá mức kiêu ngạo khinh địch cùng với thọ xuân bách tính đối với viên thuật c ă m ghét cho t à o quân dẫn đường mới cuối cùng dẫn đến mấy chục vạn đại quân biến thành cho bụi bây giờ đây chính là viên thuật cuối cùng nội tỉnh rất tốt chúng ta hiện đang nhanh chóng hành quân ngày mai ban đêm liền dễ tới hạ bi còn tốt thực đã phát hiện động tính bên ngoài căn bản không phải viên thuật tưởng tượng như vậy phòng thủ liền ngay cả hãm trận doanh đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái ở cao thuận gần như là giữa quy thuận trạng thái sau chương liêu đối với hãm trận doanh cũng có thể nói là không hề bảo lưu chống đỡ hoàn toàn là làm người trong nhà đến sùng hãm trận doanh bên trong mạnh mẽ tra xét điều tra năng lực cùng năng lực trương liêu cũng giao xuống nay hạ bi thành chu vi chính là hãm trận doanh thám tử luyện tập địa phương lúc này trương liêu vừa v ậ n trở lại trong thành chúa công không nghĩ tới thám tử đi ra ngoài thí luyện còn đúng là phát hiện hơn một ngàn binh mã đang đến gần hạ bi nhánh đại quân này quân tốt sốc vác quân kỷ nhưng là rất kém cỏi khá giống là trước viên thuật đại quân mi trúc cũng có chút không quá chắc chắn nói rằng vẻ mặt không lành hắn không thích trương liêu càng thêm không thích viên thuật một đường lại đây chờ mi trúc nhận được tin tức thời điểm mới biết viên thuật đã trong bóng tối tàn sát vài cái làng một đường cướp đoạt lương thực m hư mặc kệ đến là cái gì người chỉ có hơn một ngàn sĩ tốt bạn tướng còn tưởng rằng có bao nhiêu người đây trương liêu không nhịn được cười nạo lên đúng là quá mức căng thẳng trước chúa công viên thuật sĩ tốt tấn công đến rồi thành liêm bẩm báo một tiếng trương liêu trực tiếp khiến người ta đi phủ trong kho lấy ra nọ tiễn thực là từ hệ thống mua bổ sung cho lang kỵ sĩ tốt sau mệnh lệnh sĩ tốt lặng lẽ từ một hướng khác ra khỏi thành chúa công cửa thành chúng ta muốn tiến công à? không cần thả viên thuật lại đây đến phía dưới t ư ờ n g thành t r ư ơ n g liêu cười gần một tiếng viên thuật sĩ tốt nếu như không tập trung nọ tiễn uy lực còn làm sao buộc phát ra vâng chúa công hạ bi thành thực cũng không cần quá chuẩn bị thêm hơn một ngàn kẻ địch thậm chí đều không cần t r ư ơ n g liêu trở về chỉ là hiện tại viên thuật phi thường tự tin ha ha công phá hạ bi ngay ở hôm nay đại gia s ố a viên thuật đứng ở sĩ tốt bên trong vung vẩy thiên tử chi kiếm chỉ vào hạ bi gào thét lên để hắn tự mình sung phong đó là không thể giết những n à y sĩ tốt tương tự cũng là bởi vì có vị này thiên tử làm bạn đại được cổ vũ rất kích động lao ra bọn họ đến trước liền biết hạ bi phun hoa ban đêm giới nghiêm thời gian là rất muộn hiện tại cổng thành vẫn không có đóng bọn họ dự định chính là trực tiếp từ cửa thành giết đi vào nhiệt huyết ở trên đầu hôm nay bọn họ liền đem sáng tạo một cái thần thoại bắt thành phố này niết bàn sống lại bắt đầu lại từ đầu kỳ quái làm sao không người nào dám vẻ các binh sĩ vọt tới cửa thành mới ý thức tới không đúng căn bản không có cái gì sĩ tốt phòng thủ x u ấ t lĩnh sĩ tốt s u n g phong trọng quốc đại tướng quân trương vân cũng là đầy mặt vẻ ngờ vực làm sao như là một tòa quỷ thành như thế hiện tại đều vào tháng năm thổi tới phong vẫn là hàn lệnh tàu xương không đúng a này tướng quân chúng ta muốn không phải là trước tiên lùi lùi chứ một cái sĩ tốt dùng mình một cái triệt cái gì triệt chúng ta một đường đánh lén lại đây hạ bi thành không thể phát hiện khả năng chỉ là ngày hôm nay vừa vặn không có ai tiến vào ra khỏi cửa thành chúng ta xông lên đi vào chính là trương vân bất mãn mở miệng trong lòng lý trí Ở rục v ọ này g từ châu quân khẳng định là không đơn giản nếu không là viên thiệu phụ tử hiện tại phương bắc ngăn cản từ châu quân tinh lực bọn họ còn thật không dám dễ dàng lên phía bắc liền trương hân đều cảm thấy đến có chút không đúng huống hồ là những ngày phổ thông sĩ tốt mọi người bắt đầu dọc theo cổng thành nối đ ô i nhau mà vào phía trước nhất sĩ tốt đã tiến vào vào trong thành trăm mét trương vân bản thân còn ở cửa thành phụ cận bồi hồi v à n h ngay vào lúc này một đạo m ú i tên nhọn đâm tới trực tiếp xuyên thủng dẫn đầu sĩ tốt thân thể hãn đại trọng quân đều hoảng loạn bất an bọn họ thậm chí không biết trong bóng tối kẻ địch tàng ở nơi nào quả nhiên là có mai phục xông tới trong thành khẳng định không có bao nhiêu quân coi giữ vạn bất đắc dĩ mới thả chúng ta vào thành muốn cùng chúng ta chép giết chỉ muốn chúng ta xông qua đại trọng tất thắng trương vân liền ở cửa thành giơ vũ khí giống to chính mình vẫn như cũ vẫn không có vật vào các binh sĩ được nhất định cổ vũ ở trong bóng tối xung kích tướng quân nói rất đúng kẻ địch số lượng khẳng định không nhiều sông a những n à y sĩ、si、tốt s á c thực xuất p á c từng cái từng cái hô xung phong tản ra thời điểm như là bầy thú ở hướng về bốn phương tám hướng xung kích đi ra ngoài những này lại t r ọ n g quân sẽ không có phát hiện không đúng mi t r ú c đều bị xông tới quân viên làm n ộ n g đi viên thuật a dài một chút nhi tâm đi cũng đã bại táng ra bại sản không thua nổi dáng vẻ vẫn như thế không thuần thục h ỉ là lúc này mi chúc cũng là lần thứ nhất thật khi thấy từ châu quân sức chiến đấu bắn tên sớm d i ấ u ở phụ cận cung tiến thủ bắt đầu bắn tên tiến trận dày đặc phạm vi rất rộng chỉ là mấy lần bắn một lượn trong bóng t ố i tiếng kêu thảm thiết liền không dứt bên hai đáng chết sông tới chỉ muốn sông tới giết chết kẻ địch cung tiến thủ phong thưởng bắt kim trương vân ở ngoài thành giống to những n à y sĩ tốt cắn răng tiếp tục sông tới chỉ là bọn hắn phát hiện làm sao đều không sông tới được đối phương tiến trận phạm vi bao trùm chính là ngăn chặn bọn họ con đường đi tới trong thành sớm có phòng bị lúc này trương vân coi như là lại người ngu ngốc cũng biết hạ bi thành không đúng có muốn hay không triệt Trương vân chính đang ăn một thời điểm phần lớn sĩ tốt đều vào thành ở tại bọn hắn trước đi đến hạ bi trên đường mặt đất dung chuyển vèo vèo vèo vô số nọ tiễn lít nha lít nhít hướng về cửa thành hạ xuống quân viên lập tức tử thương một đám lớn không được chúng ta bị vây quanh trương vân hô to một tiếng hướng về xa xa nhìn lại trong bóng tối kỵ binh như là sứ giả của tử thần mang theo một thân phong mang đánh tới bọn họ tay cầm cái k i a tỏa ra ánh mắt vũ khí ngay vào lúc này đã nện ở quân viên sĩ tốt trên người cửa thành quân viên trong nháy mắt đại đoạn chúng ta t r c n g kế c h ạ y mau c h ạ y mau hạ bi thành có mài phù ca trương vân không ngừng giống to cũng là may là hắn đã sớm chuẩn bị lúc này người ở ngoài thành có thể chạy càng nhanh một chút muốn muốn đi tìm đến viên thuật sẽ cùng vậy hạ chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi quỷ quái này trương vân sốt ruột mở miệng n ỏ t i ễ n bay khắp nơi hiện tại quân viên đã ở run lẩy bẩy lên viên thuật cũng sợ đến thân thể run dậy tại sao lại như vậy xong xuôi hết thảy đều xong xuôi đây chính là trong tay hắn cuối cùng tinh nhuệ à coi như là lâm bình trận đấu không được thế nhưng những n à y xị tốt đầy đủ hung mạnh a viên thuật vào lúc này nhìn thấy những n à y hung mạnh sĩ tốt đang bị những kỵ binh k ê u n g h i ệ n ép chẳng trách tào tháo sẽ bị mấy ngàn từ châu kỵ binh đánh bại trương vân môi cũng có chút run cầm cập đột nhiên lý giải lên tào tháo đi viên thuật cắn răng quả đoán mở miệng hắn sống tiếp mới có hy vọng cho tới phía sau sĩ tốt kêu thảm thiết cùng kêu g ê n hắn đã không thèm để ý chết lúc này trong bóng tối đột nhiên xông tới mấy bóng người chính là thành liêm ngăn trở ngắn trở trương vân cắn răng lao ra cùng thành liêm va và chạm vào nhau vảnh và trương vân trợn mắt mất mồm xem trong tay vỡ vụn phổ thông sĩ tốt vũ khí tình huống thế nào chết đi ha ha thành liêm tay cầm tần v ư ơ n g sóc thương ra như rồng trực tiếp đâm vào trương vân trong thân thể vũ khí tuyệt đối c h a n h l ệ n h trương vân liền hoàn thủ cơ hội đều không có không thể đến chết trương vân đều che ngược huyết khó có thể tiếp thu hiện thực này chạy mau a viên thuật sợ đến hổn vĩa lên mây hắn đây sao lại là chỗ nào nhô ra ngon nhân thuấn sát hắn đại trọng quốc đại tướng quân đùa gì thế a chạy đi nơi đâu viên thuật hoặc rồi quay đầu liền muốn chạy thời điểm trương liêu cũng đã dẫn người chạy tới đại trọng thiên tử không biết ngươi muốn chạy đến nơi nào đi a trương liêu trầm ngưng âm thanh sợ đến viên thuật đ ố n g nhiên run lên hắn nhớ tới trước mắt người này cắn răng mau mau mở miệng là ngươi trương văn viễn quả nhân chính là đại trọng thiên tử chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận quả nhân phong ngươi làm đại tướng quân không cho ngươi phong vương ngươi muốn phong nơi nào phong ở nơi nào viên thuật kích động hô to hắn vẫn là cái k i a đại trọng thiên tử hắn có thể phong thưởng một đống lớn văn thần võ tướng hắn chờ mong nhìn trương liêu nhanh nhờ và ta đi chúa công người này có phải là đầu ó c có vấn đề thành liêm hoài nghị ghét bỏ nhìn viên thuật đây chính là trước muốn cùng lữ bố khai chiến cái gì đại trọng t h i ê n tử chính là cái kẻ ngu si đi hiện tại trương liêu độc tôn từ châu nương nhờ vào một cái không bị thừa nhận rác rời t h i ê n tử có ích lợi gì được đó ngươi rơi cái khiến viên thị chính là thiên hạ nghịch tặc người người phải trừ diệt trương liêu cười h í p mắt mở miệng mặt cười như hổ sợ đến viên thuật thân thể r u lên không thể đây tuyệt đối không thể hắn nếu như làm như thế vẫn không được vì là viên da sỉ nhục hắn cái kia cuối cùng có thể có được chống đỡ toàn bộ đều không còn thành liêm tần vương sóc phóng tới viên thuật trên cổ l ú trương văn viễn ngươi nói ai là nghịch tặc ai chính là nghịch tặc một trăm l i h a i chương một trăm l i ba trương liêu tiểu lão đông điền phong nói thẳng p h n g thượng hạ bi thành bên trong trương liêu mắt lại nhìn viên thuật bị trực tiếp kéo đi thực sự là ô h ế bản tướng địa phương trương liêu xỉ cười một tiếng đem người xem trọng thế nhưng đừng chết rồi giữ lại còn có tác dụng trương liêu tuy rằng còn đang cười mi trúc vẫn như cũ cảm giác được cái gì đại khủng bố vớn quanh ở quanh thân thật đáng sợ đó mới là từ châu quân khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu mà cũng còn tốt trước hắn quả đoán trước tiên giả trang u y thuận trương liêu dự định từ nội bộ đến làm phá hoại d i ệ t trương liêu thế lực này nếu như từ ngoại bộ đến hầu như chính là chuyện không thể nào a ra sao binh mã mới có thể đối phó này bởi hổ làng tri kỵ chúa công khoảng thời gian này hạ bi phát triển ổn định nhân khẩu giàu có vừa nhìn thấy trương liêu ánh mắt quét tới mi trúc liền theo bản năng mở miệng trương liêu còn thật không có muốn hỏi những thứ này chỉ là mi trúc nói chuyện hắn vẫn là nghe mi trúc là thật sự tận lực đang làm được hạ bi sự tỉnh chỉ là trung thành độ như thế không cao hắn quan tâm chỉ là từ châu bản thân trương liêu cũng không nội đại trọng thiên tự diện bả tướng chẳng mấy chốc sẽ lên phía bắc hạ bi sự t ỉ n h vẫn như cũ vẫn là giao cho ngươi trương liêu cười khen một tiếng hướng về trong hậu viện đi đến có thanh long áo giáp nối tiếp bổ trợ trương liêu trở lại hạ bi đến một trận đại chiến hiện tại cũng không có lãng phí khí l ự c gì trở lại phủ đệ lúc nghe được bên trong truyền đến tiếng cười cười nói nói m ậ u thân m ậ u thân trương liêu nhất thời cũng lộ ra nụ cười đến t r ư ớ c hắn liền sắp xếp người tiếp con cái của chính mình trở về chỉ là lên phía bắc thời điểm bị làm lỡ bây giờ cũng là có non nửa năm không có gặp mặt làm trương liêu xuất hiện thời điểm cô bé phát hiện ra trước trương liêu cha nàng nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng về trương liêu chạy tới bị cười h i ế p mắt trương liêu trực tiếp ôm lấy đến quay một vòng khanh khách trung bạc giống như dễ nghe tiếng cười nối liền không dứt cẩn thận nhi có hay không muốn đặt đi trương liêu náo loạn một trận mới dơ con gái hỏi tràn đầy nụ cười nghĩ cẩn thận nhi muốn cha cha xấu đã lâu lắm đã lâu không có đến cùng cẩn thận nhi xong xôi nghe con gái bực tức trương liêu trong lòng cũng có chút bất đ ắ dĩ thiên hạ chảy bá không tiến đắt lùi hiện tại vẫn không tính là thật hắn lúc nghỉ ngơi a ha cái t i ê cha ngày hôm nay liền đến đổi cẩn thận nhi chơi、à. mới hai tuổi tiểu nha đầu chính là mới vừa học nói cái gì đều kích động muốn biểu hiện thời điểm chỉ là rất nhiều nói nói không rõ ràng không ngừng liễu ra liễu d i ễ u cùng trương liêu mở miệng trương liêu cũng không thức nghe con gái lời nói mới để hắn cảm giác được thế giới này chân thực tồn tại cha một cái khác bé trai lúc này mới lại đây nỗ lực cung kính hành lễ làm đủ quy củ dáng vẻ trương liêu không muốn làm cái gì cạnh tranh từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng tiểu t ử này chính là người thừa kế của hắn đến cũng làm cho cha ôm một cái trương liêu cười híp mắt mở miệng có điều tiểu từ này thâm trầm vô cùng cũng không thích mở miệng đều là đ ă m chiêu dáng vẻ trương liêu vẫn là càng yêu thích chính mình tiểu áo đông cẩn thận nhi cẩn thận nhi trương liêu không ngừng k ê u con cái của hắn là long phượng t h a i cả c a gọi trương khải m ộ i m ộ i gọi trương hân thực trương liêu vốn là là muốn trực tiếp dùng hài lòng hai chữ này cho bọn họ lúc đó liền thu hoạch mi trinh một cái phong tình vạn trùng k i n h thường cuối cùng mới xác định danh tự này lẫn nhau so sánh tiểu t ử thâm trầm con gái chính là muốn cho nàng khoái khoái lạc lạc lớn lên trương liêu cũng chưa bao giờ dạy nàng một ít cứng nhắc quy củ cô gái nhỏ cũng hiểu chuyện từ sẽ không đi phiền trương liêu chỉ có trương liêu lại đây lúc mới gặp rán không b u n g tay một tận tới đêm khuya hai hải tử đều ở hầu gái hầu hạ d ư ớ i đi ngủ trương liêu mới cùng mi trinh trở về phòng mi trinh sắc mặt đỏ bừng ngồi ở bên cạnh bàn làm như tức giận khoảng thời gian này đại chiến không ngừng trong nhà việc nhờ có ngươi hai đứa bé ngươi cũng giáo rất tốt trương liêu có chút hổ thẹn mở miệng hắn lúc trước mới vừa xuyên việc đến chỉ muốn thay đổi thiên hạ đối với nữ nhân không ý t ư ở n gì g sau đó chỉ cần mi trinh một cái chính là cảm thấy đến phiền p h ư c hiện tại càng là như vậy nếu là có càng nhiều sợ không đều là sân sau ván phụ、hai、anh My t r i n h làm như không vui l ừ i nhẹ trương liêu bất đắc dĩ nợ nụ cười như thế nào cùng con gái như thế còn có tiểu tình khí có điều nhớ tới đến nhà đầu này thực thả ở đời sau cũng chính là mới vừa lên đại học tuổi tác có thể không phải là cái nhà đầu Trinh y. trương nhi trương liêu đang muốn an ổn vài câu liền nhìn thấy my t r i n h đá ngã l á n bàn hai tay chống lạnh khắp nơi oán hồng nhìn trương liêu đều trở lại đông hải cũng không biết về tới xem một chút my t r i n h mở miệng oán khí chăn đầy thế nhưng đón lấy phát triển trực tiếp vượt qua trương liêu tưởng tượng my chinh trực tiếp nắm trương liêu cổ áo phu quân ta nhưng là chở ngươi rất lâu nói xong liền thao tắt lên trương liêu trận mắt mất mồm có điều cũng không có từ chối ngày thứ hai lại lần nữa khi xuất phát nhi nữ để đưa tiễn cha ngươi không công con gái chỉ vào trương liêu mặt trương liêu vẫn tính là tương đối bình tĩnh mi trinh sắp mặt bạo hồng ha ha chờ ta trận chiến này kết thúc liền có thời gian đến tiếp đổi các ngươi mi trinh không lo nổi ngượng ngủng sắp mặt lo lắng hướng về trương liêu mở miệng bình an trở về trương liêu mang theo đại quân ngày thứ hai đến thái sơn c h ú công ta đã phong tỏa sơn đạo hẳn là không sĩ tốt trốn về đi tăng bá phi thường xác định mở miệng t hai Sơn còn một chỗ, còn có so với bên tổn h ê u thất cũng không phải lớn chính là mỗi ngày lẫn nhau nhụt mạng bây giờ viên thiệu đã là tức giận nhiều lần phái người muốn mạnh mẽ hơn qua sông tấn công tào tháo thôn q u a n nói xong cũng không nhịn được cười lên trước bọn họ đều hiểu lầm tào tháo cũng không có thả quân viên tiến vào từ châu ngược lại là tấn công quân viên đi tới đối với tào tháo mà nói viên hiệu mới là hắn kẻ địch lớn nhất trương liêu trong mắt lập l ò e ý l ệ n h viên hiệu tác dụng hà bắc b ố n châu dưới trướng văn võ đông đảo càng không nói khổng lồ có thể điều động binh lực đầy đủ đồ quân lu khắp mọi mặt song bạo tào tháo tào tháo không hoảng hốt mới là lạ càng trọng yếu hơn vẫn là viên thị danh tiếng đây là một cái đại thời đại nhưng cũng là thế gia vừa mới bắt đầu thành hình thời điểm bây giờ một ít đại nho đại tài danh tiếng chuyển khắp thiên hạ những n à y nhân tài nhưng phần lớn đều ở hà bắc hoặc là chính là chạy đến phía nam hoặc là ít châu đi tới thật giống tào tháo là chó rừng hổ báo bình thường thực cũng là tào tháo t r ư ớ c vì nhanh chóng ổn định cổn c h â u thủ đoạn có chút tàn nhẫn rước lấy cổn c h â u thế g i a tập thể nhằm vào tào tháo vốn là không chiếm được bao nhiêu thế g i a chống đỡ một mực viên thị danh tiếng nương theo hà bắc nhất thống trực tiếp bước lên đỉnh cao tào tháo đang sợ hãi viên thiệu đại quân xuôi nam chính mình phạm vi thế lực bên trong còn có mấy cái đồng ý theo hắn làm việc cũng không tốt nói có điều tình huống bây giờ cùng nguyên b ừ tào tháo vượt nhưng đã đối với viên thiệu ra tay vậy chúng ta còn đang chờ cái gì nơi này trương liêu ngón tay lót phong thủy đồ đông quận lấy kỵ binh sung kích trực đối với viên t i ệ u giết trung tướng cùng mở miệng giống to sắt ý ác liệt trương liêu tức khắc dẫn dắt từ châu toàn bộ một vạn kỵ binh ngoại trừ ham trận doanh ở ngoài trực tiếp đi đường vòng thanh châu giết đi đông quận tốt nhất phòng ngự mãi mãi đều vậy tấn công hệ thống nhiệm vụ yêu cầu có thời gian hạn chế có tự thân tổn thất do thành một trận chiến đã thắng đẹp đẽ tiếp đó nếu là ở đông quận cũng có thể hoàn thành đẹp đẽ một trận chiến cho điểm tất nhiên hoàn mỹ khen thưởng nhiều mười ngàn đại quân trương liêu mang tới triệu vân thành liêm điền giai điền dự m ê n h mông quần quận xung kích hướng về hoang dã nơi sâu xa đông quận viên t h i ệ u l ử a dẫn ngút trời quẳng xuống thẻ tre a tào tháo chúa công tào tặc á c động dĩ nhiên muốn thừa dịp chúa công tấn công từ châu thời gian đánh lén đại quân nếu không là xương lớn tràn g ngập trời cao bảo hộ tàu tắc kế hoạch không có thực hiện được chúng ta tất nhiên tổn thất nặng nề nếu không chúng ta trực tiếp tấn công tào tháo quách đổ hung ác tàn nhẫn mở miệng tức giận phi thường biết cái gì gọi là hà bắc cộng chủ hàm kim lượng à tào tháo cưỡng ép một cái nguy đế còn thật sự coi chính mình đã thiên hạ vô địch liên hà bắc đại quân đều dám đánh lén vậy thì đánh tào tháo như vậy tùy tiện vậy thì đánh hắn quách đổ liên tiếp giống to trong đại chướng mọi người đều là tán đồng vẻ mặt chúa công hà bắc mới vừa thống nhất bây giờ quyết không thể đọa hà bắc g h danh trương liêu đáng chết tào thá t r ư n g liêu lên phía bắc đều là tào tháo m ư ợ n ngụy đế phong thưởng gây nên đại quân càng nên trước tiên diện tào tặc quách đổ vừa mở miệng mọi người cũng đều mở ra máy hát từng cái từng cái ôn quyền nói rằng vậy thì là tấn công tào tháo chúa công không thể đại quân vội vàng xuân a m vốn là h ề vài thái độ nếu là lúc này sẽ cùng tào tháo khai chiến tất là đánh lâu đại quân lương thảo đ ổ quân nhu cũng không đủ a hà bắc các nơi hiện tại cần chính là nghỉ ngơi lấy sức điền phong đứng ra ôn quyền nói thẳng hiện tại không thích hợp x u â nam a lẽ nào tào tháo liền không phải cùng hà bắc bình thường nếu như thế Cái kia k h ô người ngại t r ớ c hết t Tháo, lại chậm nói g g h ỉ n lấy sức. Quách đồ trực đồ tiếp xong mà viên thiệu nổi giận gầm lên một tiếng điền phong cũng không có chút nào không ngừng nhìn viên thiệu kiên trì chủ kiến hắn vốn là, là ở ký châu chỉ là tự thụ bị bỏ tù hắn mới bị viên thiệu mang theo theo quân mà tới viên thiệu vốn là khó chịu tự thụ nói thẳng huống hổ là điền phong như vậy quách đ ồ càng là biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị n à y không phải là mình muốn c h ế tà viên thiệu hiện tại là hà bắc cậu chủ ngươi này nói thẳng đó là phạm thượng người đến đem điền phong nốt lại viên thiệu vung tay lên trực tiếp làm ra cùng với trước như thế quyết định giam giữ để hắn yên t ĩ n h một chút lại nói chúa công không thể xuôi nam điền phong đến hiện tại còn ở khuyên bảo tức giận viên t i ệ u mi tâm kinh hoàng nể tình điền phong cựu có công lao lúc này mới không có xuống tay ác độc đại quân xuôi nam khỏe mạnh giáo hơn tào tháo viên thiệu không biết ở đại quân hướng đi thời điểm đến từ từ châu một vạn kỵ binh đã xuyên qua thanh châu bình nguyên giết tới đông quận biên giới tán gấu thành đây là bốn m ư ơ i ba chương mới cản tạ chống đỡ nha một trăm linh ba chương một trăm linh bốn hát cá mũi tên nhọn đâm thủng viên tâm tán gấu thành trong bóng tối tòa này quân viên sông lớn ven bờ phía sau trọng yếu căn cứ giờ khác này đã rơi vào một mảnh trong hốt hoảng như vậy hỗn loạn cũng không có kéo dài bao lâu trong thành có điều bốn năm trăm quân coi giữ đối mặt kỵ binh mật kích liên một cái bọt nước đều không có nhảy ra đến liền bị triệt để trốn vùi điều này làm cho trương liêu cũng không nghĩ tới tòa này liên tiếp ký châu cùng t h à n h châu trọng yếu căn cứ viên thiệu dĩ nhiên là như vậy không trọng thị từ tán gâu thành dọc theo tháp hà nam giới có điều tám mươi dặm liền có thể đến đông vũ trương liêu vẻ mặt hờ hững ở trong bóng tối nhìn về phía xa xa đại quân tấn công cần một cái thời cơ thích hợp trương liêu vẫn còn đang suy tư lúc nào đối với viên thiệu ra tay càng thêm thích hợp năm tháng mười phong còn có chút hàn lạnh trương liêu ánh mắt càng lạnh lúc này điện dự lại đây đại quân xuất trình trương liêu tạm thời để điện dự phụ trách chủ tính chung điều tra vị này ở đời sau danh chấn phương bắc biên cương danh tướng đối với loại này điều tra tự nhiên là thuận buồm xuôi gió tạm thời có thể đem điều tra toàn bộ chủ tính c h u n g lên n à y đã cực kỳ hiếm có trương liêu mở miệng cười quốc nhượng ngươi làm sao đến rồi vào lúc này điện dự xuất hiện ở trên tường thành tất nhiên là mang tới một người tin tức kinh người viên thiệu xuôi nam điện dự nói xong chính mình cũng có chút không dám tin tưởng quốc nhượng cảm thấy đến làm sao trương liêu chấn kinh rồi một hồi lập tức mở miệng tuân hỏi một câu điện dự biết trương liêu đối với thuộc hạ đều là rất khoan dung vẫn cũng là bồi dưỡng trạng thái suy tư một phen có chút t r e o tức mở miệng toàn bộ hà bắc văn võ đã phiêu đến không tìm được bắc đây là trương liêu đã nói nguyên văn cũng có thể nhanh nhất để trương liêu rõ ràng ý của hắn viên thiệu bành trướng đã hết sức bắt đầu bành trướng hiện tại viên thiệu trong mắt đã không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt hắn có hà bắc đông đảo thế ra chống đỡ thủ hạ văn thần võ tướng một đồng lớn hà bắc cộng chủ thân phận sẽ chỉ làm hắn đối với dịch huyện thất bại thẹn quá thành giận mà không phải bình tĩnh lại tâm tình suy tư đến cùng vì sao lại xuất hiện như vậy thất bại vì lẽ đó viên t i ệ u xuôi nam thế nhưng những ỉ là từ châu ngày trải n g mắt. qua đại hán đại nho văn hóa gia truyền dạy học gia tộc đã trở thành các nơi chân chính chúa tể coi như là viên thiệu có lúc đều muốn cho bọn họ một điểm mặt núi khi bọn họ liên hợp lại một khắc đó chính là có quét ngang thiên hạ tri tâm coi trời bằng vung không sai trương liêu khích lệ một tiếng điện dự bị công tôn toàn làm lỡ mấy năm chân chính bạo phát vẫn là tổng trinh đại quận Âu hoàn chém c ố tiến t phá kha b ị năng h á n chân chính danh tướng phong thái c á i tiết nhưng là chân chính kế thừa công tôn toàn c h i hung hãn lại dung hợp nhà hán phong thái cuối thời nhà hán có tiếng dị tộc bộ lạc hầu như là bị người này giết mấy lần chân chính thiết huyết nhân vật trương liêu cũng có ý định bồi dưỡng lên điện dự làm vì chính mình củng cố đại tướng mà điện dự không có chính mình loại này hậu thế tin tức nổ tung sung kích có thể ở trong thời gian ngắn bên trong ở có hạn trong ánh mắt liền từ trong dấu vết phán đoán ra được sự tiến triển của tình hình trương liêu liền biết điện dự hoàn toàn có thể đảm nhiệm chính mình điều tra đại tướng loại này năng lực phán đoán đều là hiếm thấy đa t ạ chúa công khen điện dự đúng mực hành lễ thực nội tâm còn là cao hứng vô cùng ở từ châu trở càng lâu hắn liền càng là đối với cái này chúa công tràn ngập sùng kính đồng dạng là quân tướng làm chủ từ châu cùng ú châu nhưng phảng phất là hai cái thế giới vậy ngươi nói một chút chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ trương liêu vẻ mặt băng lạnh mở miệng nay cỗ ý để điện dự đều hơi kinh ngạc viên t i ệ u mới vừa kinh hà bắc đại chiến từ cha xét đến tin tức xem viên hiện nay lương thảo đồ quân u căn bản không đủ chống đỡ đại quân kiên trì vượt qua một tháng đây chính là cơ hội của chúng ta trương liêu chỉ vào phương bắc một tòa thành thị nhìn về phía đ i ề n dự người sau lúc này trên mặt cũng xuất hiện một đạo đủ cười nguyên thành hiện nay viên thiệu lương thảo đồ quân n u vận chuyển về đông quận nguyên thành đều là phải vượt qua con đường rồi cùng trước đại quân ở hà bắc trước tiên bắt trịnh thành bình thường thế nhưng ngày một này viên thiệu lương đạo một khi bị đoạn vậy thì là thật sự lành lạnh chúa công diệu kế điện dự cũng tràn ngập tự tin liền những thứ này mạnh mẽ kỵ binh đạp nát nguyên thành chỉ có điều là vấn đề thời gian triệu tập trừ tướng đi trương liêu xoay người trong mắt ý lạnh bị cùng nhau giấu vào trong bóng tối hắn muốn phải nhanh chóng phát triển nhất định phải muốn mượn trận này viên tàu cuộc chiến có phải là ở quân độ này không trọng yếu chỉ cần tào tháo cùng viên thiệu đánh lưỡng bại câu t h ư ờ n g đó mới có để hắn trương liêu binh ra từ châu quét ngang thiên hạ cơ hội hơn nữa lẫn nhau so sánh tàn tạ i trung nguyên bây giờ hà bắc thống nhất kẻ địch đều bị viên thiệu càn quét sạch sẽ trương liêu chỉ cần rất đơn giản thuận người xương ngược lại vòng từ châu cần hà bắc vùng đất này trương liêu rất lâu trước chân chính bắt đầu chuẩn bị lên chính là trận này hà bắt cuộc chiến Quy quỷ thuận xui Tào Tháo, nhanh chóng diệt Hà Bắc, tá Tào Tháo thống nhất thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới, ma quỷ khiến, thức tỉnh giết địch thăng cấp hệ thống. nhanh chóng Hà phụ hạ. nghĩ khiến, địch hệ Ai ma Bắc, có cấp vậy thì g i ế t trương liêu bắt đầu từ bây giờ liền muốn đem hết toàn lực tấn công g i ế t tới sở hữu kẻ địch trở thành vong hồn d ư ớ i đ a o tán gâu thành là một cái rất trọng yếu chiến lược tiết điểm bên trong cũng có quân doanh trụ sở trương liêu đến thời điểm chúng tướng cũng đang thảo luận đón lấy đại chiến t h a n h liêm vui sướng đến cực điểm ở cùng điển giai thổ như hai người tính khí giống nhau đều rất táo bạo vốn là n ư u tầm n ư u mã tầm mã làm trương liêu đến thời điểm mọi người rất nhanh sẽ yên tĩnh lại tham kiến chúa công trương liêu hít sâu một hơi hắn nếu trở thành những người này chúa công liền muốn vì bọn họ phụ trách vì thiên hạ phụ trách chư vị viên thiệu xuôi nam tấn công tào tháo đi tới trận này thiên hạ chú ý đại chiến đã sớm bắt đầu mọi người biểu hiện đều chỉ là kinh ngạc một hồi liền rất nhanh bình tĩnh lại lấy quan tĩnh cầm đầu người chính đang trương liêu chỉ đạo dưới thành lập từ châu bộ tham mưu lấy tham mưu làm việc phụ trách đại quân chiến tranh các loại tình báo thu thập cùng với kế hoạch sắp xếp mọi người tới trước liền nghe quan tĩnh nói về rất nhiều liên quan với viên thiệu cái này kẻ địch sự tỉnh hà bắc tuy nhất thống thế nhưng viên thị bạo lộ ra nguy cơ đã phi thường khủng bố xem ra thái bình thực viên thiệu phân phong mấy con trai đều có vấn đề lớn viên thiệu hiện tại sốt ruột xuôi nam chỉ có thể tăng lên phương bắc mâu thuẫn bọn họ sớm liền kế hoạch được ở trước đó trước đem những chỗ này biến thành từ châu địa bàn bởi vậy vậy thì tuyệt đối là loạn không đứng lên ánh mắt của mọi người đều rất là hừng hực dừng lại ở trương liều trên người trương liêu lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh cũng rất nhanh chuyển đến căn cứ tin tức viên thiệu lương đạo rất có khả năng vào chỗ với nguyên thành phụ cận chư vị để viên t i ệ u lại đến thử đoạn tuyệt lương thảo tư vị đi giết mọi người dùng sức dơ quả đấm n ệ n gõ chính mình l ồ n g ngực đánh ở trong lòng liền ngay cả điện dự mấy người cũng phi thường yêu thích loại này hành lệ phương thức cứng rắn c h i tâm chỉ vì là chúa công mà chiến trương liêu đại quân đã xuất phát tấn công nguyên thành ngưng tụ ở thiết huyết chiến kỳ bên dưới niềm tin đã là cứng rắn không thể phá vỡ lúc này tào tháo mới từ đỗ thị gian phòng đi ra ngoài tinh thần thoải mái ha ha trương liêu tần nghi lộc là trương liêu dưới t r ư ớ n g tướng lĩnh tào tháo đối với mình vừa nảy chinh phạt cũng phi thường hài lòng nội tâm cảm giác như là nhục nhã trương liêu một phen giống như chỉ là hắn vừa ra cửa phải đến một cái để hắn mài răng tin tức cái gì viên thiệu đại quân toàn bộ xuôi nam tào tháo tức giận mắng một tiếng sắc ý n g ậ p trời viên thiệu ở kỳ châu có điều là ba vạn binh mã vào lúc này còn dám mạnh mẽ độ hà nằm dưới tấn công hắn đến điên rồi sao đây là một bên trình dục đầy mặt sắc k h í chúa công viên tặc định là không phục chúa công chặn lại dưới sự tức giận lúc này mới tấn công chúng ta trình dục vừa nói xong tào tháo liền cười gần lên hắn làm sao có khả năng cho đi viên thiệu này nếu như viên thiệu ở trên đường đột nhiên nghĩ không ra đến tấn công hắn đây chính là hắn phúc đ i ệ đó là xảy ra đại sự vậy thì mệnh t ạ o nhân ngăn trở viên thiệu tào tháo gào thét mở miệng trình dục thở dài một tiếng viên thiệu chính là biết tào tháo chắc chắn sẽ không cho đi mới gặp hạ lệnh tấn công chỉ là trình dục cũng biết chính mình hiện tại tình huống thế nào càng là tuân ú c mấy lần lời nói ý vị sâu xa bàn giao chúa công ở đông quận khai chiến lương thảo đồ quân nhu tiếp tế dài tới năm trăm dặm hơn nữa tào nhân tướng quân mạnh hơn cũng chỉ có một vạn quân trình dục là đang cố gắng khuyết bảo tận lực lấy chặn lại làm chủ không nên cùng tào tháo liều mạng a hãn viên bản sơ đều đánh tới cô còn sợ hắn tào tháo cười gằn ai còn không phải bạo tinh khí viên thiệu cũng đã bắt nạt đến trên mặt hắn đến tào tháo làm sao có khả năng không hoàn thủ ai trình dục lắc đầu một cái cũng không biết khuyên như thế nào nói tào tháo thực hắn trong nội tâm cũng là cảm thấy đến không bằng khai chiến chính muốn rời khỏi lúc tào tháo mới cười gằn cho cô liên hợp từ châu đi lần này cô cái gì cũng không lớn chỉ cần từ châu quân có thể cùng cô đồng thời mạnh mẽ tấn công viên thiệu hắn cùng viên thiệu từng là bạn thân hai bên trong lúc đó thực sự là quá giải đại chiến vừa mở viên t i ệ u liền chắc chắn sẽ không lùi bước gặp một trận chiến đến cùng tào tháo mệnh lệnh đang dùng tốc độ nhanh nhất bị đưa cho sông lớn biên giới tào nhân vào lúc này mênh ngông trên mặt đất hơn trăm xe lương thảo đồ quân nhu bị kỵ binh s ẹ t qua đặt ở chính mình trên chiến mã mười mấy đầu hàng sĩ tốt chính đang run lẩy bẩy xử lý thi thể trên đất ngay tại chỗ vùi lấp nơi này là nguyên thành đông nam ba mươi dặm khủng bố đến cực điểm sức mạnh dọc theo hoang dã một đường v à t qua đã giống như một nhánh màu đen mũi t ê n nhọn mạnh mẽ đâm vào viên t i ệ u thế lực t i ê gan quét ngang qua đường lộ tất cả lần này kéo lên bách xe lương thảo đồ quân n u đoàn xe vừa lúc bị bọn họ chính diện va vào chỉ là một cái xung kích trên mặt đất cũng đã đỏ như máu một mảnh kỳ quái làm sao lương thực cũng giống như là bị pha quá điện dự hơi kinh ngạc hiện tại viên thiệu đều nghèo đến cái trình độ này lập tức quay đầu nhìn trương liêu bất đắc dĩ mở miệng chúa công tin tức khả năng cũng nhanh muốn không che giấu nổi hắn mới chỉ là vừa mới bắt đầu chủ tính chung hệ thống tình báo đối với bên trong phương pháp không tính là quân tất cho dù đã tận l ự c phong tỏa bọn họ xuất hiện ở hà bắc tin tức vẫn như c ũ vẫn là xuất hiện một ít kẽ hở vậy thì tấn công bắt nguyên thành trương liêu cho mắt lập lẹ một mảnh hờ h ư vẽ trực tiếp đoạn tuyệt viên thiệu chủ yếu nhất lương thảo hệ thống lần này viên tảo cuộc chiến sẽ trở nên càng thêm c h ố c liệt đối với kỵ binh mà nói khoảng cách ba mươi dặm có điều là tăng tốc độ s ú n g kích đại quân ở trong bóng tối hóa thành mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm vào viên t i ệ u trái tim ở nguyên trong thành mới vừa đưa đi vận chuyển lương thực đoàn xe chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi hư chính cũng là đầy mặt ý lạnh chủ bộ này bên trong lương thực một nửa đều bị chúng ta đổi thành những người xấu đi lương thực gặp sẽ không xảy ra chuyện một bên gã sai vặt đầy mặt lo lắng trực tiếp bị trước mặt chính là một cái bạo lận ha <cười> nhà đệ h ứ du nhưng là hà bắt chủ mưu chút chuyện nhỏ này không cần phải lo lắng một trăm linh bốn chương một trăm linh năm lựa đốt nguyên thành gã sai vật tuy rằng còn có chút lo lắng cũng không dám cùng hứa v ĩ n h nhiều lời chính mình theo t h a m quá nhiều quá nhiều mọi người đều là trên một cái thuyền chỉ là lần này sắp thực có chút quá đáng vậy cũng là một nửa môi lương a là ưu châu đại chiến thời kỳ viên thiệu nước ngập dịch huyện thời điểm được một ít lương thực đều bị bọn họ thông qua quan hệ lấy ra quá khứ lâu như vậy những này phao quá lương thực căn bản không thể ăn yên tâm đi những này lương thực đều là phổ thông binh sĩ ăn chỉ cần để bọn họ ăn no có t gã sai vật đối với lời này không dám trả lời hắn có điều là số may theo hớ vĩnh nếu không mình cũng không phải dân đen một cái nhìn hớ vĩnh rời đi gã sai vật thở dài cũng đi tìm một chỗ tiêu dao đi tới ngay vào lúc này đại địa không ngừng chấn động lên g ã sai vật sắc mặt hơi kinh ngạc lẽ nào là hà bắc kỵ binh lại đây g ã sai vật địa vị rất thấp làm sao biết cái gì hà bắc binh lực hệ thống chỉ cho rằng này phía sau lương thảo trung chuyển c ă n cứ là có cái gì viên thiệu kỵ binh đi ngang qua bao quát hứa vĩnh cũng không có quá để ý ha ha lần này nhờ có chư vị chờ lương thực toàn bộ bán đi đều sẽ không thiếu đại gia cái kia một phần lần sau có cái gì đổ c o n n u tính xin chư vị tiếp tục hiệp trợ a hứa vĩnh bên trong tòa phủ lệ mỹ cơ múa nhẹ mùi rượu tung bay ở đây cũng đều là một ít hà bắc thế gia tử nhiều là đến trong quân mài g i a cũng là bị nhét vào hậu cần hệ thống m ạ n vàng hứa vĩnh đã sớm thông qua lợi ích quan hệ cùng những người này đứng chung một chỗ ha ha vẫn là nhờ có chủ bộ chúng ta mới có này cơ hội kiếm tiền a bọn họ từng cái từng cái ô quyền biểu hiện cung kính cười nhiều là một ít thế gia công t ử bột có mấy cái chân tâm đến rèn luyện hiện tại có cái cơ hội kiếm thêm tiền còn có thể hưởng thụ một chút ai có thể cự tuyệt view hứa vĩnh sau lưng cái kia khủng bố quan hệ chuyện này bọn họ làm rất nhiều lần cũng không có vấn đề gì thoải mái a h ừ n lần này qua đi tạm thời không thể chụp xuống quá nhiều lương thảo hứa vinh vẫn co i đúng mực nếu như nhiều hơn nữa vậy sẽ phải bại lộ kính xin chư vị cũng nhìn các nơi có hay không cái gì lương thảo vẫn đưa tới cho phía trước chiến sĩ a tấn h công tào tháo cùng từ châu đều cần rất lâu a hứa vinh lúc này lại mở miệng tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên nhà ai còn không hề có một chút thả thự hài gian quá dài đều xấu đi lương thực a vừa vặn lấy ra biến hiện a rất nhiều người có ý nghĩ ha ha chỉ cần có lương những n à y tiện dân liền sẽ cho chúng ta liều mạng bắt từ châu sau chúng ta có thể kiếm một món hời a mọi người đã là bắt đầu nằm mơ chờ mong lên thậm chí là đối với n g o à i thành bắt đầu xuất hiện quy mô lớn chấn động cũng bỏ mặc vào lúc này đều là có chút thần t r í không rõ thế nhưng ở trên tường thành g á c cổng sĩ tốt từng cái từng cái nhất thời g i ậ t mình yên tĩnh chờ đợi kỵ binh đều là đại gia không phải là bọn họ có thể đã tội đây là ta hà bắc kỵ binh mọi người nói thầm nhìn cái kia chi hát triệu ở đã sắp muốn tới gần nguyên thành thời điểm một ít sĩ tốt mới phát hiện không đúng này không giống như là ta hà bắc kỵ binh a hà bắc kỵ binh không có như thế hung hãn không nói cũng không đến nội không có viên t i ệ u đại kỷ đi cái kia đỏ như máu c h i n kỷ xảy ra chuyện gì người đến đi nên đón đi ca trực bách tướng không rõ vì sao vào lúc này ai cũng không nghĩ tới sẽ là có kẻ địch đánh tới chúa công nguyên thành thật giống là không hề có một chút phòng ngự thanh liêm h á n t ử kia cũng không dám tin tưởng bọn họ chạy đến nguyên thành như thế gần rồi lại là kỵ binh quy mô lớn súng kích lại đây nguyên thành quân coi giữ lại vẫn t h ả n h thơi t h ả n h thơi nguyên thành phòng bị thư giãn xa xa triệu vân cũng khá là không nói gì viên thiệu đã ở dịch huyện thử nghiệm đến một ít lương thảo thất lạc vấn đề liền không có thể thật giải trí nhớ ạ lẽ nào trong đầu cũng chỉ còn sót lại k ê u n ạ o triệu vân không nghĩ ra thế nhưng này cũng không ảnh hưởng kỵ binh xung kích tướng quân không biết muộn như vậy đến nguyên hành có thể có chúa công thủ lệnh mấy cái sĩ tốt nhìn thấy trương liêu và o tới đứng ở cửa thành hô to l a n g l a n g l a n g trương liêu dơ t r ư ờ n g thương gạo thét thanh long bộ áo giáp tăng cường làm cho trương liêu kéo dài xung kích tiêu hao phi thường có hạn trương liêu lúc này trực tiếp bạo phát làm gương cho binh sĩ lao ra cái gì những thủ vệ này toàn bộ người choáng liền nhìn thấy xa xa những kỵ binh kia xung kích trong phút chốc trời long đất lờ các ngươi không phải hà bắc sĩ tốt nói đều còn chưa nói hết trương liêu đã trực tiếp một đao chém dọa hắn t h ủ cấp sĩ tốt đến chết đều không có rõ ràng chỗ này tại sao có thể có kẻ địch bách tướng còn ở cửa thành nhìn lên làm máu tanh nổ tung thời điểm đầu của hắn cũng theo đồng thời nổ tung địch tấn công địch tấn công ở hà bắc tim g a n dĩ nhiên xuất hiện kẻ địch kỵ binh sẽ không phải là từ châu quân ba bách tướng rất hoảng cho dù viên thiệu phong tỏa tin tức dịch huyện cuộc chiến t r ị n h thành trước tiên bị công phá tin tức trong quân vẫn là chuyên gia nhanh nhanh đi bẩm báo cho chủ bộ cùng trần tướng quân ngăn trở kẻ địch đóng cửa thành bách tướng ngay lập tức đã là ở tận lực làm tốt và ảnh lúc này trương liêu vọt thẳng q u a c ổ n g thành giết vào trong thành mặt sau lang kỵ sĩ、si、tốt theo đồng thời nhảy vào bọn họ phảng phất địa ngục đến màu đen bóng đen vô tình thu g ạ t sở hữu quân viên sĩ si tốt sinh mệnh chạy mau a trong thành quân coi giữ rất nhiều đều bị dọa sợ phụ trách ca trực đại tướng đều đi theo hứa vĩnh đang hưởng thụ đây không có chỉ huy sĩ、si、tốt trong nháy mắt liền tan vỡ binh bại như núi đổ giết lấy bách tướng làm đơn vị tự do chèm giết diệt trong thành quân viên đem dư thừa lương thảo đồ quân lu toàn bộ t i ê u hủy trương liêu mệnh lệnh thành vang vọng ở cửa thành như hổ như sói kỵ binh nhảy vào viên trong thành trương liêu lần này căn bản không có dự định dừng lại hắn không cần nhiều như vậy lương thảo coi như là thiêu hủy cũng sẽ không lưu lại cho viên thiệu đầy trời ánh lửa bắt đầu thiêu đốt ở toàn bộ trong thành hứa vĩnh bên trong tòa phụ đ ệ cũng giống như vậy náo nhiệt lên một cái sĩ tốt thật vất v ả chạy đến hứa vĩnh bên này đánh gây đại điện bên trong cái kia phó hỗn loạn cảnh tượng vô liêm sỉ ai bảo ngươi tím bảo người đến đem hắn mang súng chém hứa vĩnh một tiếng giống to sau sĩ tốt cũng do sợ chủ bộ tha m ạ n a trong thành xảy ra vấn đề rồi là vảnh sĩ、si、tốt nói đều còn chưa nói hết liền bị trực tiếp chém giết tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa hứa vĩnh cười híp mắt mở miệng vảnh ngay vào lúc này bên ngoài truyền đến từng đạo từng đạo tiếng nổ v a n g r ề n trương liêu trực tiếp đến bên trong tòa phủ để đến người nào dám vảnh trương liêu dương cung lắp tên nắng nóng cung mạnh mẽ trực tiếp chính là đối với những hộ vệ này tiến hành đ i ể m danh sau đó vọt thẳng vào cái tia đèn đốt sáng trang đại điện bên trong trương liêu vọt tới quá nhanh cho tới rết lúc tiến vào hứa vĩnh mới phản ứng được người nào dám giết đến ta phủ để đến người đến kéo x u ố n g chém h à n h t r ư n g liêu hành đao mà đi trực tiếp một đao chém tan cửa đ ạ i điện cái kia nhốn máu đao xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm nương theo một luồng gió lạnh trực tiếp đem tất cả mọi người do sợ người là cái gì người tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong người đến a người đến a hứa vĩnh đều không lo nổi nhấc lên quần áo hoảng loạn đến cực điểm hô to lên người chính là hứa vĩnh hứa du kk a A. t r ư n g liêu trong miệng phát sinh một đạo xem thường cười nhạo đến đây chính là viên thiệu dưới trướng đám tia thế gia văn võ như vậy sâu mà ở viên t hiệu làm sao có khả năng không thất bại chết đi trương liêu chẳng muốn phí lời phía sau lang kỵ sĩ tốt vọt thẳng đến đại điện bên trong trương liêu cũng không nghĩ tới đánh hạ nguyên thành như thế ung dung chúa công cái này h ứ a v ĩ n h chính là cái x u ấ t sinh trong thành lương thảo đồ c o â n lu một nửa đều bị hắn đổi thành múc mèo xấu đi lương thực các binh sĩ ăn này trồng lương thực còn có thể chiến đấu điện dự rất nhanh sẽ hùng hùng hổ hổ đi tìm đến sắc ý chủ tiên thành cựu đã từng tiền tuyến lĩnh binh đại tướng quân nếu như dám có người cho hắn sĩ tốt ăn này trồng lương thực hắn trực tiếp đi chém người kia bộ tộc bại hoại thôi trương liêu trêu tức nợ nụ cười chẳng trách trong lịch sử t h ẩ m phối ở trận chiến quan độ i trọng yếu tiết điểm vẫn như c ũ l i ề u mạng chặn đánh g i ế t hứa vinh á t h ẩ m phối làm người chính trực là thật sự đem hắn bước sốt ruột mới gặp điên cùng như vậy a hứa du bản thân cũng là tham tài lợi thế người như vậy không chiếm được trọng dụng cũng là có nguyên nhân đem sở hữu m ú c m è o lương thực toàn bộ thiêu hủy còn xuất lại toàn bộ mang đi đại quân bắt đầu ở trong thành pháo hỏa nhanh nhanh đi bẩm báo cho chúa công có tặc binh đánh vào nguyên thành lựa đốt đồ q u n đu có chút trung tâm người còn ở trong thành giống to chỉ là bọn hắn vào lúc này càng thêm muốn lo lắng là mình không thể có cơ hội sống sót ra khỏi thành trong mắt của bọn họ tràn ngập hoảng sợ song đời một khi nguyên thành lương thảo bị hủy phía nam quân viên chiến sĩ còn lấy cái gì đi chiến đấu a tại sao những ngày n g h tặc sẽ xuất hiện tại đây bên trong a bọn họ ở tuyệt vọng bên trong dây l ê n gì chết thảm trong thành đại quân lúc rời đi cũng không quay đầu lại chỉ là phía sau nguyên thành đã đốt thành một cái bể lửa thiết kỵ cũng đã lại lần nữa xuôi nam viên thiệu vào lúc này chính trong giấc ngộng một cái s i tốt vội vội vàng vàng chạy vào sợ đến viên thiệu trực tiếp nâng đao suýt chút nữa chém đi đến nguyên thành làm sao nói viên thiệu nộ quát một tiếng nơi này nhưng là tụ tập trận chiến này xuôi nam phần lớn lương thảo nguyên thành không thể xảy ra chuyện gì viên thiệu phản ứng đầu tiên chính là ngày xưa trịnh thành việc còn rõ ràng trước mắt chúa công nguyên thành sĩ tốt còn chưa nói hết trong quân doanh liền truyền đến một ít tùm la tùm lôn tiếng bàn luận viên thiệu vọ thẳng t ra lều lớn đang muốn tức giận mắng lên hắn cũng đúng d gì thấy nguyên thành phương hướng tung bay ánh lửa chúa công nguyên thành bị kỵ binh cướp phá k í n h xin chúa công nhanh lên một chút trợ giúp cái gì viên thiệu nhất thời tức giận ngập trời lần này cùng dịch huyện tình huống bất đồng lúc đó chiến đấu sắp kết thúc dịch huyện cũng không lật được trời bây giờ chiến đấu mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu nếu như thiếu hụt lương thảo hậu quả chính là khó có thể tưởng tượng không tốt nguyên thành cháy các binh sĩ cũng có thể nhìn thấy nguyên thành phương hướng ánh lửa ở một ít sĩ tốt phổ cập dưới rất nhiều người đều biết nguyên thành là bọn họ trận chiến này vô cùng trọng yếu lương thảo trung chuyển trạm lập tức phong tỏa tin tức người đến triệu tập trư quân lên phía bắc Tuyệt không có thể bỏ lại nguyên thành lần này viên thiệu phi thường q u ả đoán dưới sự tức giận quyết định chỉ là tùm la tùm lum lên đại quân muốn tụ hợp nổi đến nói nghe thì dễ càng là tình huống ở bên này rất nhanh bị một ít thám tử đưa đi phía nam tảo quân đại doanh cái gì nguyên thành cháy tàu nhân ngay lập tức liền không ngừng bắt đầu hít sâu tào đồ nhân, đồ nhân đồng u dạng là quả đoán hạ lệ mệnh tiên phong sĩ tốt hô to nói cho quân viên lương thảo của bọn họ đại doanh đã bị công phá đầu hàng miễn chết tào nhân cười to mấy ngày nay tới nay bị viên thiệu gấp ba binh lực tấn công không còn cách nào khác cuối cùng cũng coi như là có cái cơ hội có thể khỏe mạnh trả thù trở lại vậy thì rét đại hai bờ sông chiến tranh rất nhanh sẽ trở nên cực kỳ khốc liệt lên một ít qua sông quân viên còn chưa rõ tình huống liên nghe đến lương thảo đại doanh bị phá trong lòng hoảng loạn thời điểm một ít cơ sở chiến sĩ cũng chỉ có thể tận lực động viên chỉ là tàu quân điên cuồng vừa mới bắt đầu đột phá sông lớn biên giới quân viên sau khi một đường lên phía bắc giết vào viên thiệu đại doanh chúa công đại đại đại việc lớn không tốt tàu quân lên phía bắc vượt qua sông lớn đã giết tới đại doanh đến rồi cái gì viên t i ệ u nổi giận đứng lên này mới vừa đem tụ hợp nổi đến minh mã đưa đi đây tàu quân cũng đã giết tới lẽ nào công phá nguyên thành là tào quân tào amman đáng chết giết vậy thì mệnh lệnh đại quân giết viên điệu gào thét mở miệng chỉ là đại doanh bên trong rất nhiều sĩ tốt nhìn thấy phương bắc ánh lửa tràn ngập chính đang lo lắng thời điểm đối mặt tào quân tập kích toàn bộ đại doanh rơi vào hỗn loạn tư ơ n g mừng ha ha giết tào nhân đ i ê n cùng cười to từ từ châu cuộc chiến đến liền vẫn đệ lên một hơi lần này cuối cùng cũng coi như là bạo phát lên tào nhân phẫn nộ chính là các binh sĩ chiến ý toàn bộ đại doanh đã hỗn loạn thành một đống quân viên sức đề kháng không mạnh cuối cùng dẫn đến chính là khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau đi mau chúng ta đi mau chúa công đại doanh không thể dừng lại quách đ ồ mau mau mở miệng nhắc nhở một tiếng hiện tại đại doanh đã là rơi vào đại l o ạ n lương thảo bị thiêu tin tức còn chưa kịp chấn áp xuống tào quân liền đánh tới đại doanh nổ quách đ ồ hiện tại rất hoảng sợ bị cái gì không có mắt người cho trực tiếp giết chết đi đều đi thần phối cũng là sốt u ruột nhắc nhở ai có thể nghĩ tới tào quân dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn chúa công không cần lo lắng đại doanh bên trong có ta đông đảo hà bắc đại tướng nhất định rết lùi tào tặc chỉ có chúa công an toàn các tướng sĩ mới có thể yên tâm giết địch nhìn thấy viên thiệu có chút do dự chiến lại bất chiến lùi lại không lùi dáng vẻ q u á c h đổ rất là quả đoán mở miệng đi viên thiệu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trước tiên theo mọi người đồng thời thêm nhanh rời đi đại doanh làm trương liêu g i ế t tới thời điểm liền nhìn thấy quân viên đại doanh đã là hôn loạn tương b ừ n g thú vị trương liêu x ỉ cười một tiếng nghe nói sông lớn hàng phòng thủ tướng quân là tào nhân không thẹn là tào thị xương cánh tay trí tướng có thể trong thời gian ngắn nắm lấy chớp mắt là qua thời cơ chiến đấu quả đoán rét tới tào quân đại doanh tiếng t ê u rên tiếng t ê u thảm thiết hỗn hợp một ít tào quân phẫn nộ kêu to hiện tại đại doanh chính là một cái sống sờ sờ lượt ngục chúa công phát hiện một nhánh binh mã bay thẳng đến phía tây đi tới lúc này điện dự lại đây bẩm báo m ở m i ệ n g đón trương liêu ánh mắt hắn cũng lớn mật nói chính mình suy đoán có khả năng sẽ là viên thiệu vào lúc này có thể quả đoán rời đi đại doanh chỉ có khả năng sẽ là viên thiệu ha ha cái k i a truy sát viên thiệu trương liêu cười to một tiếng trực tiếp xoay người liền mang theo đại quân hướng về viên thiệu biến mất phương hướng đội theo viên thiệu đi ra ngoài m ư i mấy dặm liền nhận ra được phía sau chấn động kỵ binh quét đổ vẻ mặt cuốn biến lên hắn đến cùng vẫn có chút bản l ã n h thật sự càng là đang chạy chối chết thời điểm chúa công chúng ta kỵ binh phần lớn đều chết trận ở dịch huyện phía nam căn bản không có quy mô lớn kỵ binh là từ châu quân chúng ta đi mau quách đổ sốt ruột hô to mọi người đang không ngừng thêm nhanh rời đi mắt thấy đã sắp phải đi không xong người đi ngăn trở kỵ binh phía sau không phải vậy c h ù người tam tộc quách đổ tùy tiện chỉ vào một cái tướng quân hô to một tiếng lữ u y hoàng mọi người ngốc đi muốn để hắn đi chịu chết không đến liền muốn chu tam tộc thật là đọc các người ngăn trở từ châu quân phong tướng quân viên hiệu trực tiếp mầm hắn cũng hoảng rồi tranh đấu viên t hiệu hà bắc bá chủ lúc này rốt cục cảm nhận được một luồng hoảng sợ hắn đến hiện tại còn mơ mơ hồ hồ không biết trận này loạn thành một nồi cháo chiến tranh đến tột u cùng là làm sao mở ra hắn khi nghe đến kỵ binh động tính sau chỉ muốn muốn mau chóng rời đi nơi này mặt tướng tuân mệnh lữ uy hoàng tán răng liêu mạng không phải vậy chính là cái gia húy ở hà bắc lúc nào mới có thể ra mặt chúng ta tất cả nhanh lên một chút đi viên t hiệu nhìn có người đi ngăn trở t h ở p h à o nhẹ nhõm có điều chạy trốn vẫn không thể làm lỡ trương liêu truy sát đến liền nhìn thấy một nhánh không tới năm trăm người binh mã chặn lại ở vạn kỵ trước chuyện này lữ huy hoàng ánh mắt đã triệt để rơi vào dải d a bên trong trong bóng tối hắn nhìn thấy một mảnh hát chiều mang theo không gì địch nổi sức mạnh đủ để phá hủy tất cả sức mạnh xung kích đến phương hướng của chính mình hắn vào lúc này rốt cuộc cảm nhận được một luồng hoảng sợ cả n g ư ờ i đều đang run rẩy xong đời xong đời hắn làm sao liền ngu xuẩn như vậy phương bắc kỵ binh cũng không ngăn nổi ngon nhân hắn vừa nãy đánh cược cái cái gì lần này xong đời mặt tướng nguyện lữ huy hoàng vừa định muốn mở miệng xung kích tốc độ quá nhanh trường liêu đã vung vẫy trong tay liêm đao va chạm ở lưỡi huy hoàng trên cổ người càn ta chết thủ cấp bay xuống một vạn kỵ binh xung kích ở năm trăm bước tốt bên trong sự xuất hiện của bọn họ đối với từ châu kỵ ngăn cản chỉ có điều là ngăn ngắn mấy cái lãng tiêu tốn thời gian làm kỵ binh vọt qua phía sau là một chỗ hết đ ụ c đây chính là kỵ binh vũ khí l ạ n h thời đại vô địch bá chủ mất đi tung tích trưng liêu đại quân tiếp tục đuổi theo chỉ làm ấ t đi viên thiệu bóng người chạy đúng là rất nhanh sông lớn vẫn bờ nhiều làm ộ t ít b ù n cát ở trong bóng tối trực tiếp thành viên thiệu mọi người màu sắc tự vệ bọn họ biến mất ở mênh mông trong biển cát có thể xác định viên thiệu phương hướng ly khai m à giết chết hắn trương liêu l ạ n h giọng mở miệng có cơ hội giết chết bất luận cái nào thời đại này nhân vật chính trương liêu cũng không muốn bỏ qua hiện nhiên viên thiệu đơn độc tấn công đây chính là một cơ hội nơi này điện dự nhìn phong thủy đồ đầu góc trong gió lốc rất nhanh sẽ làm ở miệng một tiếng nơi này là một tòa trước quân doanh chu vi phòng bị hoàn thiện hiện tại viên thiệu nên cũng sẽ không ở trong vùng hoang dã khắp nơi tán loạn tối có khả năng đến an thành quân doanh chính là rất có cơ hội đến ngăn chở hắn kỵ binh khu vực vậy thì truy sát tới ánh sáng có chút trói mắt viên t hiệu đứng ở năm tháng năm năm dưới trên chắn là mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu đang không ngừng hạ xuống bọn ngươi nghịch tặc có thể nguyện quy thuật cô cô có thể phong chư vị vì là h ạ bắc thượng tướng quân chờ cô thống nhất thiên hạ phong bọn ngươi vì là đại tướng quân liệt t h ổ phong vương cũng là điều chắc chắn viên t hiệu cắn răng gian nan mở miệng ở dưới thành là sắp xếp chỉnh tệ một loạt hàng xít ố t chiến trận như mũi tên khôi giáp dưới ánh mặt trời còn phản trói mắt đến cực điểm ánh sáng đây là kỵ binh là cái tiết chi để hắn sát ý ngập trời từ châu kỵ m i n h chỉ là viên thiệu hiện tại vẫn là không thể ngăn chặn hoặc rồi tâm loạn như ma nhanh trí rất nhanh mở miệng nói rằng ha ha viên thiệu đại tướng quân không biết ngươi vẫn chưa thể ở trận chiến này sống tiếp đây đừng làm con rùa đen rút đầu có loại ra khỏi thành đến đường đường chính chính cùng ta chủ một trận chiến tha cho ngươi một cái mạng chó ha ha ha đ i ề n g a i đứng ra gào thét một tiếng trào phúng tâm ý kéo đẩy là ngươi đ i ề n g a i quả nhiên là các ngươi cùng từ châu nịch tặc cùng nhau viên t i ệ u tức giận che ngực trong miệng không ngừng phát sinh gầm nhẹ chính là những n à y chết tiệt k h ố nạn n trôn vùi hắn dịch huyện đồ c o n đ u bây giờ lại vẫn muốn nghĩ đến phá hoại hắn xuôi nam cuộc chiến đều đáng chết nếu là cô thượng tướng nhan lương văn s u ở đây há có thể dung bọn ngươi như vậy tùy tiện quét đổ cũng là đem ánh mắt sợ hãi từ ngoài thành rời chúa công không cần phải lo lắng đêm qua cũng đã phái người suốt đêm đem tin tức đưa cho hai vị tướng quân vào lúc này hai vị tướng quân nên đã nhận được tin tức an thành đến nghiệp thành phía nam đại doanh có điều ba trăm dặm kiên trì một ngày hai vị tướng quân xuất lĩnh kỵ binh thì có thể dết tới được chờ nhan lương văn sự dết tới cần phải này nịch tặc đi chết một trăm linh sáu chương một trăm linh bảy nhan lương cùng văn xỉu đấu tướng thần phối cũng là cắn răng mở miệng chính là không biết kỵ binh g i ế t tới đây còn có bao nhiêu sức chiến đấu một ngày điên cùng thành quân b á o t á c ba trăm bên trong đối với kỵ binh tinh khí thần sẽ là một cái to lớn hao tổn chỉ là hiện tại bọn họ cần điểm này đến ngưng tụ chiến ý vững chắc q u â n tâm đ i ề n giai cùng sau đó gia nhập thành liêm tức giận mắng n ử a này g viên thiệu vẫn như c ũ không có đáp lại đ i ề n giai lại lần nữa phẫn nộ mở miệng viên thiệu đừng tìm cái r ụ đầu vương bắt như thế đây chính là ta chủ trương liêu có dám ra khỏi thành đánh một trận viên thiệu lúc này cũng nhìn thấy ở vào trung quân chiến trận trương liêu một thân thanh hắc mạc vàng giống như chiến khải tăng cường vô số uy thế để giờ k h ắ p này cái kia tay cầm liêm đau một người lại như là cái gì cổ chi thần tướng uy manh ngông cùng tự đại đây chính là cái kia trương liêu nghịch tặc đáng chết đáng chết cỡ này nghịch tặc vì sao phải cho tào tặc hiệu lực làm sao liền không biết uy thuật cô viên thiệu khí độ hàm dưỡng luôn luôn là vô cùng tốt chỉ là ở cảm nhận được trương liêu sát ý lúc viên thiệu vẫn còn có chút phá vỡ tức giận mặt trời n h có, có, có điều trương t h liêu mệnh lệnh hắn nghe chính là rất nhanh không ít giọng khá lớn am hiểu thăm hỏi người sĩ tốt đều bị gọi ra ở an thành quân doanh ở ngoài mắng to tức giận viên thiệu sắc mặt tài xanh siết chặt nắm nấm lại không thể làm gì chúa công an thành quân doanh là ngày xưa viên thiệu đối chiến đông quận chư hầu thời điểm dựng nên công sự phòng ngự hoàn thiện hẳn là tự thụ bố trí quân doanh c á c nơi có cả b ấ y cùng với lượng lớn cự mã viên thiệu còn có gần nghìn người phòng thủ chúng ta nếu là mạnh mẽ tấn công tổn thất khả năng cũng phải ở ba trăm n g ư ờ i bên trên thậm chí nhiều hơn điện dự ngay lập tức căn cứ chính mình dưới trướng điều tra sĩ tốt được tin tức đem phán đoán kết quả nói cho trương liêu n a y bên trong càng nhiều vẫn là căn cứ vào hắn đối với tự thụ hiểu rõ bày mưu tình kế h à n h hành lũ châu người này hắn nghe quan tính mấy lần nhắc qua là bọn họ hữu châu diệt vong to lớn nhất dôi tay tuy rằng hà bắc cũng không có thiếu dũng tướng ở trên chiến trường chống lại công tôn toàn quân nhưng nếu là nói đến chủ yếu nhất vẫn là tự thụ lần lượt ngữ kế không chỉ là đánh bại công tôn toàn càng là cướp giật đi công tôn toàn tất cả giết người chu tâm người này bố trí chiến trận điện dự cũng chắc chắn sẽ không coi thường ha ha tự thụ trương liêu x ỉ cười một tiếng hà bắc đại tài văn võ cũng là tự thụ cùng điền phong vẫn tính là khá là bình thường một chút trận chiến này tự thụ hẳn là không đi theo đại doanh nghe được danh tự này điện dự cũng là mở miệng nếu như tự thụ đi theo v i ê n thiệu đại quân liền không thể đơn giản đem lương thảo bố trí ở nguyên thành càng sẽ không dễ dàng như thế xuôi nam tấn h công táo quân không chỉ là tự thụ đ i ề n phong nên cũng không có trương liêu rất là xác định đ i ề n phong ở thời đại này không có như vậy có tiếng hắn chỉ là viên thiệu g i ớ i trướng một cái xem ra tựa hồ có chút trọng yếu rồi lại không phải rất trọng yếu nhữ sĩ đ i ề n dự đối với đ i ề n phong liền không phải rất có ấn tượng chỉ là nhìn trương liêu d á n g dấp rất chăm chú đem danh tự này âm thầm ghi nhớ sẽ không phải là điên phong cùng tự thụ đều bị viên t i ệ u cho nhốt lại chứ trương liêu này sinh ý nghĩ bất chợt nói thầm một tiếng thật giống chính là viên thiệu xuôi nam quan độ thời điểm quá bành trướng cảm thấy đến đ i ể n phong cùng tự thụ khá là t r ư ớ n g mắt lúc này mới cho hai người tuốt tình huống bây giờ rất giống viên thiệu a viên thiệu ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết trương liêu nói thầm một tiếng lắc đầu bật cười lên đúng đấy viên thiệu chính mình chạy đến này quân doanh đến chúng ta tấn công đi vào là muốn có nhất định tổn thất thế nhưng viên thiệu cũng không ra a điện dự cười biểu hiện hờ hững hắn đối với viên thiệu không giống như là hắn đ châu đại tướng như vậy trả ngập sự thù hận càng nhiều thời điểm còn lựa chọn chính mình có lợi phương hướng đây chính là hắn sức phán đoán chỉ là lúc này cũng cảm thấy viên thiệu thật sự là một cái nhìn như thông minh trên thực tế chuyện rất ngu xuẩn hừm tất nhiên phải có người tới cứu viện viên thiệu đến thời điểm trước tiên bày đặt người đến tấn công chúng ta hấp dẫn viên thiệu mắc câu chính là trương liêu xỉ cười một tiếng hà bắc đại tướng có thể tới cứu người cũng là nhan lương văn xỉu cũng không biết là đến người nào trương liêu bên này rất kịch liệt tào nhân bên này tương tự là kích động vô cùng bẩm tướng quân đại doanh bên trong đã không có quân viên người sống trận chiến này rất địch ít nhất năm ngàn tỷ tướng kích động bẩm báo trong tiếng tào nhân biểu hiện không có quá nhiều gần sóng đây chính là tào thị xương cánh tay chiến tướng bình tĩnh à. tì tướng ở trong lòng nghĩ trên thực tế tào nhân đã ở trong lòng hồi hộp trận chiến này thực sự là quá trọng yếu tuy rằng chỉ là công phá sông lớn ven bờ viên thiệu đại doanh giết địch mấy ngàn đối với trung nguyên cùng hà bắc hai bên đại chiến trạng thái không có ảnh hưởng quá lớn thế nhưng trận chiến này đối với tào thị mà nói hãnh diện a chết trận viên thiệu quân tốt không ít đều là chạy trốn thời điểm tự giết lẫn nhau chết nhờ có những người từ châu quân tào nhân cười to lên t h ư ơ quân từ châu quân toàn bộ đều hướng về phía tây đuổi theo viên t i ệ u tào nhân biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị rất nhanh phản ứng lại cái kia nhất định là viên t i ệ u hắn muốn đuổi theo ra đi nhưng vẫn là chần chờ để từ châu quân đi làm thịt viên t i ệ u đi chúng ta quét tức chiến trường ngay tại c h â u đóng trại tào nhân biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị dàn d o vẫn không có có thể quyết định đi làm thịt viên t i ệ u không phải hắn không muốn là không thể viên t i ệ u không thể chết được ở trong tay bọn họ lấy tào tháo hiện tại thế lực căn bản không ngăn được hà bắc đại quân phẫn nộ phản công nếu như trương liêu ở đây nhất định sẽ nói tào nhân thực sự là cả nghị quá rồi hiện tại hà bắc vành trướng không chỉ là viên t i ệ u một cái là tập thể cũng đã v à n h trướng đến một cái mức độ khủng bố nếu như viên thiệu thật sự chết trương liêu d á m chắc chắc hà bắc ngay lập tức sẽ sụp đổ chỉ là vào lúc này tào nhân còn đang suy nghĩ mộng đẹp để trương liêu giết chết viên thiệu sau chịu đựng hà bắt trả thù đây đến thời điểm tào thị không liền có thể lấy trực tiếp kiếm sẵn có thành liêm mắng ngụm nước đ ề u làm vẫn không có dừng lại hắn rất hưng phấn hắn nhưng làm a n g mệnh mở phun một ngày hạ xuống thành liêm cái này bên trong lung ta lung tung đ ư ợ m ạ n đã tức giận viên t i ệ u đỉnh đầu xí n h i ế m vô liêm sỉ vô liêm sỉ vô liêm sỉ a viên t i ệ u không ngừng tức giận mắng những này từ châu quân thực sự là hữu nhục tư văn chính là những n à y tặc quân còn có thể đánh bại hắn hà b ắ c đại quân dựa vào cái gì chúa công chúng ta căn bản không có mang theo lương thực đến rất khó kiên trì nữa một ngày thần phối nghiêm mặt nói có chút lo lắng nay đón lấy chiến tranh khiến người ta tuyệt vọng a không cô thượng tướng viên thiệu đột nhiên con mắt thả ra từng đạo từng đạo ánh sáng đến nhìn phía xa trên mặt đất cô thượng tướng đến rồi viên thiệu vô cùng kích động mở miệng ha ha là thượng tướng quân đến rồi quách đổ cũng là kích động mở miệng trên mặt lo lắng toàn bộ đều biến mất không còn t ă n hơi hai long một nhóm có hai vị thượng tướng quân đến trận chiến này liền không cần lại có thêm bất kỳ lo lắng a cái kia từ châu nghịch tặc trương liêu sao là ta hà bắt thượng tướng quân đối thủ quách đổ định nọt đến cực điểm hướng viên thiệu cười này một phen khích lệ để viên thiệu mặt tươi cười đến hắn tín nhiệm nhất hai đại dũng tướng chính là nhan lương văn xỉu nho nhỏ nghịch tặc trương liêu cũng dám như thế kêu gạo chờ hai người đến nhất định phải thành cô báo thủ tuyết hận cô phải đem trương liêu năm mã phân xe viên thiệu dơ cao x ố n g lưng tàn nhẫn mở miệng cảm giác mình lại được rồi thần phối cũng là thở phào nhẹ nhõm nhan lương văn s u tùy tùng viên thiệu quét ngang hà bắc có hai người ở định có thể phá địch là cô đại quân đến rồi a viên thiệu chưa bao giờ cảm giác hoàng hôn là tươi đẹp như vậy là viên thiệu việt quân điện dự đã sớm bẩm báo cho trương liêu mấy vạn hà bắc đại quân mênh mông quần q u ầ n từ nghiệp thành xuôi nam quân trận kéo dài mười mấy dặm thiên phong nhất đến dẫn đầu hai tướng chính là nhan lương văn sự thư cái t i ê u lịch tặc trương liêu dám vây nốt chúa công trận chiến này tất chém hắn ở dưới ngựa dương ta hà bắc vi danh nhan lương bỡn cười hoàn toàn không có đem trương liêu để ở trong lòng h ư nếu là dịch huyện đại chiến hai người chúng ta ở sao để cái tia từ châu nịp tặc ngông cùng như thế phá chúa công đại nghiệp lần này hai người chúng ta nhất định phải thành hà bắc chính danh tiểu tiểu trương liêu cũng dám trương liêu văn sự đồng dạng vẻ mặt hung hãn dũng mạnh đến cực điểm v ì thế bao phủ toàn thân phía sau tỷ tướng thân vệ đều là sùng kính nhìn hai người tuy rằng quân sự địa vị hai người không phải hà bắc cao nhất chỉ là ở dũng mạnh vẻ mặt chiến l ự c hai người chính là hà bắc thần thoại là sở hữu sĩ tốt trong lòng sức chiến đấu đỉnh cao hà bắc song hùng một người liền có thể độc bá chiến trường tăng nhanh tốc độ xông tới mệnh lệnh phía sau bộ tốt lấy chiến trận đẻ xuống không chỉ là muốn làm đi trương liêu còn muốn cho những n à y từ châu nhật kỵ toàn bộ có đi mà không có về văn s ỉ u tự tin nhìn bộ tốt phía trước nhất t h u ậ n quân bảo vệ những người người bắn n ỏ đây chính là ngày xưa tiếng tam lừng l ấ y tiên đan g doanh đánh vỡ bạch mã quân thần thoại bất bại càng l à bọn họ trận chiến này giết chết từ châu kỵ binh tự tin khởi nguồn từ châu kỵ binh mạnh hơn còn có thể so với bạch mã quân càng mạnh hơn thú vị trực tiếp chính diện x ô lại trương liêu lúc này ở bên trong quân trận cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch dĩ giật đái lao mạnh mẽ kỵ binh không sợ bất cứ kẻ địch nào. chỉ là không có nghĩ đến quân viên dĩ nhiên là trực tiếp chính diện vào tới một điểm che giấu ý tứ đều không có n à y hà bắc c ố n tốt đều là ngông cùng đến cực điểm điện dự cũng là theo cười lạnh một tiếng đầu tiên là hàn bánh lại là này hà bắc đại tướng mỗi một người đều không đem đối thủ để ở trong mắt bình thường cảm thấy đến chính diện tùy tiện xung kích liền có thể đại thắng đây là đến đã bành trướng tới trình độ nào a lẫn nhau so sánh hà bắc c ố n tốt lang kỵ sĩ tốt đã siết chặt vũ khí trong mắt lộ ra từng đạo từng đạo khát máu sát ý lại tới đưa bọn họ quân công nhan lương không cần quan tâm nhiều xông lên trước lao ra ánh mắt hung hãn mang theo ác liệt sắc ý trực đối với trương liêu h ắ n m u ố n đấu tướng đều nói trương liêu dũng manh giống như lựa bố v a i hắn nhan lương vẫn đúng là liền không tin chỉ cần đấu tướng thắng lợi không chỉ là có thể ung dung đánh bại trước mắt kỵ binh được những này làm người trông mà thèm trang bị cùng chiến mã cũng có thể để hắn nhan lương danh chấn thiên hạ nghịch t ắ c trương liêu ta chính là hà bắc thượng tướng quân nhan lương n h ị c h t ắ c có dám cùng ta quyết một trận tử chiến một trăm linh bảy trương một trăm linh tám thuấn sát nhan lương trương liêu ánh mắt xem hướng người tới khôi ngô đến cực điểm dũng tướng đây chính là cái kia trong truyền thuyết hà bắc thượng tướng quân chỉ là để trương liêu bất ngờ chính là trả lại một cái khác hà bắc song hùng thường thường là cùng qua lại lần này cũng là một lần lại đây đến hay l ắ ma trương liêu trên mặt cười hết mắt nay chẳng phải là có thể một lần đem hà bắc bốn đình một cột nhiệm vụ trực tiếp quyết định chúa công là hà bắc đại tướng nhan lương cùng văn xỉu điện dự nhắc nhở một tiếng tương tự là kinh ngạc hai người này d ũ n g manh vô song vừa là năm đó ư u y ế n thiết kỵ đều hiếm người là hai người này đối thủ chúa công làm cẩn tắc vô ưu cuối cùng lại cảm khái một tiếng không nghĩ tới là hai người này đồng thời tới được a nay hà bắc song hùng có thể đến một liền có thể tranh bá thiên hạ d ũ n g m á h lực lượng s á c thực hiếm thấy hắn cho rằng lần này trợ giúp viên h i ệ u chỉ có thể tới một người đây hắn mặc dù biết trương liêu rất mạnh vẫn là không khỏi có chút bận tâm ha ha điện tướng q u â n không cần phải lo lắng chúa công vậy cũng là có thể lực chiến thiên hạ q u ầ n đem cường nhân làm sao sẽ sợ sệt chỉ là nhan lương văn xỉu t h a n h liêm vô cùng tự tin cười thực cũng là rất b ạ n h trướng lao tử chúa công trương liêu thiên hạ vô địch chúa công vẫn là cẩn tắc vô ưu điện dự ngược lại sẽ không khuyên nhiều nói chỉ là nhắc lại một câu yên tâm bản tướng trong lòng hiểu rõ trương liêu cười nhạt mở miệng nói trương liêu bên này ở trò chuyện nhan lương vẫn chờ đợi không tới cùng hắn đối chiến người nhất thời cười gần mở miệng s ắ c ý n à y sinh làm sao cái kia từ châu trương liêu chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người nhìn thấy bản tướng đánh tới liền không dám ra đây nhan lương vẻ mặt đỏ lên đã là đem tự thân s ắ c ý ngưng tụ đến mức tận cùng trương liêu khép cười một tiếng đây là đang kinh ngạc nhan lương thuộc tính bảng điều khiển họ tên nhan lương vũ lực chín mươi bốn chí mưu bảy mươi tám chính trị bảy mươi sáu chỉ huy tám mươi sáu nhan lương tổng hợp thuộc tính xem như là siêu nhất lưu thuộc tính đại tướng bên trong tương đối kém loại này dũng banh thất phu mà không đại chiến trí tuệ loại này trước trận chiến đấu tướng càng là nhan lương thích nhất một loại chiến tranh phương thức chém giết địch tướng phá địch sĩ khí tiếp đó chính là một trận quét ngang diện trương liêu đồng dạng rõ ràng những n à y nắm chiến liêm tay đều có chút n g ỡ chúa công để mạ tướng tới trước đi điền giai gầm nhẹ một tiếng liền muốn xông ra đi trương liêu liếc nhìn viên thiệu đại doanh cười lạnh một tiếng có thể bên này viên thiệu nhìn thấy điền giai lao ra chiến trận cũng là cười gần lên nho nhỏ ưu châu phế tướng làm sao sẽ là ta hà bắc thượng tướng quân ta đối thủ ở trên chiến trường n hắn điện g n dai vẫn là lúc trước cái kia đ i ề n dai hắn này một thân trang bị đã sớm không phải lúc trước như vậy r n rưỡi tướng quân chức vị chém giết càng thêm hưng hiểm trương liêu cũng tiêu tốn gấp một mươi lần giá cả mua được tướng quân chức vị minh quang khải điện g a i nắm vũ vương sóc trực tiếp chính là không muốn sống đấu pháp hắn phải cho công tôn toàn báo thủ cho ưu yến hùng nhi báo thủ không đúng nhan lương trong lòng cũng có chút nói thầm đ i ề chiêu thứ nhất hai người đều là thăm dò tính sức mạnh bạo phát chỉ là tiếp đó điền giai liền trực tiếp từ bọn tự thân phòng ngự lần lượt liệu mạng hạ xuống cũng chỉ muốn đánh chết nhan lương sao có thể có chuyện đó nhan lương cảm nhận được trên cánh tay t h u y ể n đến sức mạnh khổng lồ tuy rằng hắn vẫn là nhận ra được điền g a i tuyệt không phải là đối thủ của chính mình chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách nào có thể tốc giết điền g a i chính là vũ khí trong tay của hắn quá mạnh mẽ đối mặt chính mình lăng nhuệ đến cực điểm song đao thập tự trảm bị đánh trong miệng thổ huyết vẫn kiên trì ngay vào lúc này nhan lương nhận ra được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm chuyển đến đây là cái gì nhan lương ở chấn động thời điểm liền nhìn thấy mới vừa ngã xuống đất điền giai lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng về chính mình một thương đâm tới nay một thương ác liệt phi thường nhưng cũng là từ b ọ tự thân phòng ngự muốn chết nhan lương khó chịu cực kỳ điền dai đây là đã hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt thật sự cho rằng chính mình sẽ không giết người ạ ngay ở loại này phẫn nộ bên trong nhan lương dưới một đao liền biến thành càng sắc bén hơn s ắ t chiêu cảm giác chấn động mạnh mẽ liền trương liêu ở chiến trường biên giới đều có cảm giác này s ắ c thực là cái dũng tướng a i chết đi nhan lương không nghĩ tới này một chiêu điền dai đều không phòng ngự hắn chỉ có thể trước tiên những người điền dai công kích đâm vào bụng của hắn trực tiếp thương mở một vết thương mà nhan lương đao cũng chém vào điền dai bụng chỉ là ở chém tới cái kêu mề mãi áo giáp trên lúc hắn cảm giác sức mạnh của chính mình trong nháy mắt bị tan mất phần lớn đây chính là minh quang khải toàn thân bảo vệ lực càng là nhan lương đau, là nghiêng áo giáp u ộ o xuống không phải trực tiếp chặt bỏ đi lực phá hoại càng là không có lớn như vậy cuối cùng chỉ là đập cho điền dai á n g thương lại lần nữa thổ hết u y nhan lương ngược lại là bị trực tiếp đánh ra một vết thương đến điền dai ở trên vùng hoang dã vui sướng đến cực điểm cười to lên ha h a hà bác thượng tướng quân nhan lương chỉ đến như thế chết tiệt bản tướng muốn giết người nhan lương giận dữ không thôi hắn bao lâu không có ở đấu tướng thất thủ như vậy sỉ nhục căn bản là không có cách khác chịu đựng từ chiến đi nhan lương liền điên cuồng hơn huyết chiến lúc thức dậy điền giai trực tiếp lui lại ha ha ai nói bản tướng muốn cho người g i ế t điền giai chùi miệng góc máu tươi trực tiếp lui về chiến trận một bên vẫn là gào thét mặt tướng điền giai kích thương hà bắc thượng tướng quân nhan lương rất trở về hướng về chúa công phục mệnh hắn không có thua vậy thì được rồi chỉ là hắn cũng rõ ràng chính mình bao nhiêu c â n lượng cùng nhan lương ở vũ lực trên t r ê n lệch to lớn lần này l i ề u mạng điên cuồng bên dưới điền g a i đã thỏa mãn thoải mái có thể thương tổn được này hà bắc đại tướng còn sót lại liền giao cho trương liêu đi cứ khổ rồi trương liêu cũng không có trách tội điền giai hắn xác thực là đã tận lực đối mặt hà bắc bốn châu lực lượng bồi dưỡng được đến đỉnh cấp dũng tướng điền giai đã làm đầy đủ tốt trương liêu cũng sung kích đi ra ngoài ha ha từ châu nịp tặc lẽ nào chính là những này chỉ dám lâm trận mà chạy rắt rưỡi nhan lương gào thét mở miệng hắn hận a ánh mắt gắt gao nhìn điền giai phương hướng dĩ nhiên không có có thể có cơ hội trực tiếp đem điền giai chém giết ngươi chính là cái kêu, kêu bản tướng trước hết chém ngươi lại đi chém điền g a i phế vật kia nhan lương tức giận đã không kìm nén được liền muốn hướng về trương liêu làm lại như vậy đi điền giai lâm trận mà đi s á c thực là hắn không đúng bản tướng nhường ngươi mười triệu làm sao trương liêu lãnh đạo mở miệng phần này hờ hững xem thường dáng vẻ tức giận nhan lương càng là hòa hòa kêu to ai muốn ngươi nhường bản tướng đi chết ba nhan lương l ử a giận ngập trời nay từ châu nịch tặc đều là như thế gặp làm người tức giận mà trương liêu cười nhạt một tiếng nhìn nhan lương công kích ánh đao cắt phá trời cao thời điểm thời hợt đem nhan lương công kích phòng vệ tiếp đó nhan lương mặc kệ là làm sao ra tay trương liêu cũng là không có chủ động tấn công khốn nạn khốn nạn người ra tay a n ị c tặc trương liêu nhan lương càng là tấn công càng sốt ruột lên hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào phá tan trương liêu phòng ngự mạnh mẽ câu liêm đón đỡ sức mạnh của hắn đều không thể làm cho trương liêu vẻ mặt biến hóa còn có ba chiêu nha trương liêu rất là tình bạn nhắc nhở không nạn a nhan lương gào thét muốn sung kích ở quân doanh chỗ cao n h ấ c theo một hơi viên thiệu mọi người nhìn thấy xa xa tình cảnh đó rốt cục nợ nụ cười ha ha liền biết thượng tướng quân dũng mạnh vô s o n g vừa mới cái k i a điển giai không muốn sống thương tổn được thượng tướng quân thế nhưng trương liêu nhưng là rất tiết mệnh căn bản không có cách nào cùng thượng tướng quân một trận chiến thượng tướng quân uy vũ quét đổ vô cùng định mặc cười nhìn đây chính là ta hà bắc thượng tướng quân a trước sau nghiền ép đối thủ đánh no đòn cái gì có thể so với lữ bố trí Chí vũ chính là tên rắt r ư ỡ i ở trên tướng quân trước mặt chẳng là cái thá gì bị đệ lên đánh không biết được làm sao hoàn thủ mệnh lệnh toàn quân ra doanh công kích tiếp ứng ta hà bắc thượng tướng ha ha quét đổ đ ó lấy mau mau mở miệng lúc này nếu là có người tấn công đi ra ngoài phân tán trương liêu sự chú ý nhan lương thắng lợi hy vọng thì càng lớn vậy thì toàn quân tấn công đi viên t i ệ u nhìn về phía t h ẩ phối thấy người sau cũng không có từ chối thời điểm trực tiếp gật đầu giết đại doanh bên trong viên thiệu đại quân v ọ thẳng t đi ra ngoài thượng tướng quân vi mãnh chấn áp địch tướng đ ị c h tặc hà b ắ p tất thắng giết viên thiệu đứng ở quân doanh chỗ cao hô to một tiếng các binh sĩ đều rất phấn chấn viên thiệu cảm thấy đến như thế vẫn chưa đủ người đến mang ta đi nổi trống viên thiệu tự mình nổi trống trợ chiến hắn vô cùng hưng phấn cảm giác tự thân dòng máu đều đang thiêu đốt loại này bị nghiền ép sau khi liền muốn bạo phát đem kẻ địch rung rung chấn áp vui sướng viên thiệu đã rất lâu không có cảm nhận được quá là chúa công ở tự mình nổi trống chúng ta g i ế ta quân viên sĩ tốt đều biết viên thiệu ở tự mình nổi trống từng cái từng cái như là hít thuốc lắc như thế chúa công cùng bọn họ cùng ở tại đây là cỡ nào vinh hạnh một trận chiến cũng ngay vào lúc này trương liêu cười h í p mắt nhìn về phía nhan lương nhường ngươi mười c h i ệ u lần sau bản tướng sẽ phải ra tay toàn lực trương liêu xỉ cười một tiếng mười c h i ệ u lực lượng đã đem nhan lương phương thức công kích tham dò gần đủ rồi hơn nữa nhan lương liên tục điên cùng đại chiến tiêu hao sức mạnh càng nhiều ai muốn ngươi để đi chết nhan lương giận nhưng không thể xả thời gian trương liêu vung vẩy chiến liêm cưới lấy hôi ảnh này lên một cái từ trên trời giáng xuống cái kia một vệ ánh đao mang theo dải lụa đến cực điểm phong mang từ trên trời giáng xuống sau khi trực tiếp đánh văng ra nhan lương đại đao này không thể có thể cái cuối cùng tự còn không có nói ra trương liêu này một đao cũng đã lại lần nữa vung lên ở vết đao còn mang theo một cái thủ cấp huyết dịch tản mạn trời cao bên trong chỉ là một đao ở trương liêu ra tay sau thuấn s á t nhan lương văn hằng cách đó không xa truyền đến văn xịu tan nát cõi lòng âm thanh một trăm linh tám chương một trăm linh chín tiễn giết v i n hiệu từ châu kỵ binh mãn vạn không thể địch ánh đao nhẹ tán phong mang hỗn hợp màu máu còn đang không ngừng lấp l ẻ trời cao thời khắc này đều phảng phất rơi vào đỉnh trệ bên trong nghịch tặc n g ư ơ i sao dám đi chết đi nghịch tặc giết ta nhan lương giới trướng sĩ tốt từng cái từng cái lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại dồn dập giống to mở miệng sao có thể có chuyện đó a đây chính là nhan lương là dẫn dắt bọn họ tung hoành hà bắc không có địch thủ nhan lương làm sao sẽ dễ dàng như thế bị kẻ địch thuân sát để cho bọn họ tới hình dung lời nói chính là nhanh quá nhanh từ trương liêu ra tay đến thuân sát nhan lương chỉ có thể dùng ánh đao lấp lóe trong nháy mắt đó để hình dung nhan lương cũng đã bị dây À, văn sửu phẫn nộ ngửa mặt lên t r ờ i dích đào cảm giác cả người đều ở không khống chế được đánh đau càng là trái tim đau muốn vỡ vụn hắn cùng nhan lương tuổi nhỏ làm bạn lẫn nhau va chạm trưởng thành cộng đồng trở thành hà bắc danh tướng hai người tình nghĩa đã sớm vượt qua tất cả đi chết ba trương liêu bản tướng phải giết người văn sửu gào thét mang theo cực điểm sát ý coi như là liều lấy hết tất cả cũng muốn chém giết trương liều phẫn nộ ha ha nhan lương không phải bản tướng đối thủ người là có thể trương liêu xỉ cười một tiếng Đốt t văn xỉu hai u điều xỉu ộ c lực, chí tính tên, bảng khiển. văn chính Họ vũ mưu, u sánh lương, c người muốn một tranh n lệ ư Hai n g cộng đồng tập võ trưởng thành ở hệ thống tính toán tức thời số liệu bên trong trước mặt sức chiến đấu liền hầu như là hai người này đỉnh cao sau đó rất khó lại có nơi trưởng thành đột phá hắn có thể t u ấ n sát nga lương liền cũng có thể lại diện văn xỉu chém liêm đ a o trương liêu vung vẩy liêm nao n g n g tụ mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh dung hợp hôi ảnh mạnh mẽ xung kích tốc độ Cả người như là một luồng to lớn lốc sức chiến ngươi như luồng lớn mạnh mẽ đập về phía văn、xỉu. Người hành, này to lớn một đạo sức mạnh đan dệt bên trong, văn xỉu bị từ trên chiến mã, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, trên người đã xuất hiện phía thật mấy vết thương. là một mẽ một mã, mẽ mấy to táp, to dệt từ xuất vết xỉu. xỉu xoáy bao đạo bay bị ra đập đã về không không thể văn xỉu khỏe miệng còn mang theo tơ máu dùng sức bưng đau đến sắp nhẹ thở ngực gian nan phát sinh mấy chữ này nhìn trương liêu ánh mắt như là nhìn thấy một cái quái vật lữ bố đều không có mạnh như vậy ngươi thật sự vẫn là người văn xỉu gầm nhẹ trả lời hắn chính là trương liêu hở hứng đến cực điểm lưỡi đao từ trên trời gián xuống lại là một đạo thủ cấp phóng lên trời thời điểm quân viên triệt để nổ đầu tiên là nhan lương bị chém còn có thể nói là nhan lương không cẩn thận sau là văn xỉu bị hai chiêu thuần sát điều này đại biểu trương liêu có một không hai thực lực tuyệt đối người này lại như là cái ma thần giống như quét ngang bên trong chiến trường nhan lương văn xỉu đã chết bọn ngươi còn muốn tử chiến à. lang kỵ vô địch trương liêu giơ hai viên thủ cấp ngửa mặt lên trời giết gạo như hổ long g i ế t g à o âm thanh d u n g khắp ở vô số sĩ tốt trong thai lúc này phía sau giết ra đến quân viên cũng đối mặt mạnh mẽ kỵ binh ở va chạm ngay lập tức triệu vân cùng thành liêm trực tiếp chính là đại quân tấn công quét ngang để này một ngàn người cảm nhận được cái gì gọi là kỵ binh bao tác ở trên vùng hoang dã kỵ binh chính là vô địch ở đại hán thiên hạ lang kỵ chính là vô địch một ngàn cái lang kỵ chiến sĩ đủ để có thể so với thiên q u â n v ậ n mã khi bọn họ vạn người cùng nhau vậy thì là vô địch nhan lương văn sửu đã chết vô địch vô địch khi này dạng tiếng giống giận dữ ở s i tốt trong chiến trận truyền ra bang này đến từ từ châu chiến sĩ từng cái từng cái nhất thời biến thành đến từ viễn cổ sát thần cho dù khoảng cách phạm vi ở ngoài không có quần uy hiệu quả từng cái từng cái cũng là đánh ra quần hóa giống như sức mạnh gia doanh sĩ tốt trong nháy mắt tổn thất nặng nề cái này không thể nào viên thiệu chính đang run run đột nhiên liền phát hiện xa xa nhan lương bị đeo đầu ngay lập tức liền văn x ỉ u cũng không có ngăn trở trương liêu hai cái hiệp hắn sợ sệt nhan lương văn x ỉ u vẫn luôn là hắn hà bắc đại quân niềm tin hôm nay thần thoại bất bại bị trương liêu dễ dàng như thế nghiền nát hắn lại như là đột nhiên xuất hiện sao băng giống như h ỏ n ánh trói mắt lúc này toàn bộ bên trong chiến trường không tốt nhan lương văn sửu tướng quân chết rồi chạy mau a quân viên hỗn loạn tự thân niềm tin vô địch chịu đến đ ả kích khổng lồ đang tức giận sau khi lại thị phi thường c h ẳ n g g ậ p l a n g l a n g l a n g lúc này lang kỵ cũng đã vọt tới bọn họ trong chiến trận mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh a mất đi sĩ khí quân viên căn bản vô tâm đến ngăn t r ở l a n g kỵ xung kích chạy mau a viên trong quân rất nhanh t r u y ề n đến từng đạo từng đạo như vậy tiếng kêu trên không được chúa công chạy mau chạy mau quách đồ sợ đến hồn đều ném mất dáng vẻ đầu đầy mồ hôi vẫn như cũng là lo lắng hướng về viên t i ệ u m ầ miệng ai có thể nghĩ tới nhan lương văn xỉu đã vậy còn quá dễ dàng chết trận hy vọng bao lớn thất vọng bao lớn hiện tại quét đổ trực tiếp rơi vào tuyệt vọng cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng đều không còn a đi mau thần phối biểu hiện cũng tốt không tới nơi nào đi đồng dạng hoảng loạn cùng sợ hãi cả n g ư ờ i đều là đang run dày từ châu quân hắn sao đến cùng là cường đại cỡ nào a ở trương liêu ra tay sau khi bây giờ lang kỵ báo táp quét ngang nghiền ép hà bắc đại quân như vào chỗ không người chúng ta đều sắp đi mấy người nói liền muốn chạy chúng ta đi sĩ tốt bên trong nhan lương văn sĩu tướng quân khẳng định đem nghiệp thành sĩ tốt đều mang tới có mấy vạn đại quân chúng ta nhất định có thể trở lại nghiệp thành lại bàn bạc kỹ càng mấy người lo lắng liên tục mở miệng mau mau lôi kéo thất thần viên thiệu hướng về bên ngoài đại quân phóng đi chỉ là bọn hắn rất nhanh phát hiện quân viên căn bản không ngăn được lan g kỵ bọn họ phảng phất không biết tử vong không sợ tất cả chỉ biết về phía trước về phía trước một đường n g h i ề n ép lên đỏ như máu trưng liêu càng là lấy con mắt của ta chính là thước tay cầm nắng nóng cung vẫn ở trong đám người tìm kiếm viên thiệu bóng người tìm tới trưng liêu mắt sáng như đuốc nắng nóng cung tầm sát thương đã đến kinh người hai trăm mét trưng liêu trực tiếp dương cung lắp tên chúa công cẩn thận quét đổ sốt ruột hô to một tiế bay thẳng đến viên thiệu vỗ tới ngươi làm gì thế viên thiệu mới vừa hô to lên tiếng trong n y mắt một mũi tên nhọn mạnh mẽ xuyên thấu q u é t đ ồ lồng ngực mũi tên thiếu một chút liền đâm tới bên cạnh viên thiệu trên người không viên thiệu lập tức phản ứng lại là dịch v ớ y lúc cái kia cũng t i ế t thủ viên thiệu phẫn nộ mắng to làm sao sẽ là hắn người kia cũng ở nơi đây là trương liêu chúa công đi mau q u é t đ ồ lộ ra một đạo cười thảm vô cùng kiệt nhưng mà ở lúc m ấ chốt hắn cũng không có làm ra một cái vi phạm tự nội tâm đến quyết định vì là viên thiệu ngăn trở này uy hiếp sinh mệnh mũi tên nhọn không công viên thiệu tan nát coi lòng âm thanh vang vọng ở trời cao bên trong tại sao cô đã nhất thống hà bắc sắp nhất thống thiên hạ hoàn thành đại nghiệp lại đột nhiên xuất hiện cái c h ư ơ n g liêu vì sao a viên thiệu phẫn nộ chất vấn trời xanh quách đồ chết đúng là để hắn thống khổ đến mức tận cùng tự thụ mọi người tuy là vì xương cánh tay chỉ là quá mức chính trực viên thiệu càng ngày càng không thích quách đồ là có tí không vặt chỉ là tất cả mọi chuyện đều sẽ cho hắn làm thật xinh đẹp viên thiệu vẫn là rất nhờ vào quách đồ vì sao mắt thấy hắn liền muốn nhất thống thiên hạ nay từ châu một mặt lại đi ra cái tiêu hùng veo trương liêu mới mặc kệ viên thiệu ở quỷ hào cái cái gì đây hắn đã sớm là đã ở c h ờ cơ hội ra tay một mũi tên không được vậy thì là mũi tên thứ hai chúa công cẩn thận a mọi người dồn dập bảo vệ viên thiệu trong lúc hỗn loạn muốn rời khỏi nơi đây viên thiệu miêu thân thể tận lực cẩn náu người trong đám người nếu là hắn cung tiến thủ vào lúc này cũng rất khó tìm đến cơ hội chuẩn xác x ạ kích chỉ là hắn là trương liêu a nắng nóng cung ở tay trương liêu trực tiếp chính là một mũi tên tiếp một mũi tên a rốt cục viên thiệu tiếng kêu thảm thiết chuyển ra một khắc đó trương liêu ánh mắt sáng lên bắn chúng rồi chỉ là không có có thể hoàn thành đánh chết vậy thì trở lại một mũi tên lần này mũi tên nhọn cắt phá trời cao ở liệt dương bên dưới dung hợp giả nóng rực ánh sáng mạnh mẽ đâm vào viên thiệu hậu khẩu à viên thiệu gắt gao che cổ họng của chính mình muốn phát ra âm thanh đến nhưng là làm sao đều nói không ra lời chúa công chúa công thần phối dọa sợ lo lắng vô cùng mở miệng lay viên thiệu tất cả những thứ này đều chỉ là phí công chúa công không thở thần phối run rẩy từ viên thiệu hơi thở trong lúc đó thu ngón tay lại cả người khống chế không ngừng run rẩy đầy mặt tuyệt vọng chúa công chết trận chúa công rất nhanh viên thiệu đại quân đã rơi vào trong một mảnh hỗn loạn thanh em này càng truyền càng xa truy sát một ngày đại quân chức về từ châu trương liêu lạnh lùng hạ lệnh viên thiệu chết rồi vị này đã từng xưng bá hà bắc hùng cứ một đời siêu cấp h ổ tướng liền như thế chết trận thị phi ưu khuyết điểm trương liêu cũng lời sẽ cùng một cái người chết bình luận làm sao chỉ là hà bắc đón lấy tình hình dối loạn mà trương liêu cười gần một tiếng hắn lưu lại ở đây ngược lại là sẽ làm hà bắc điên cùng tập trung sức mạnh đối phó chính mình thế nhưng hắn rút đi hà bắc mất đi ngoại tại c ả địch sẽ phát sinh cái gì liền không nói được rồi viên đảm ở trong tay hắn đây truy sát một ngày làm hết sức hoàn thành lần này chiến lược đại kế liền không có vấn đề lang lang lang một vạn kỵ binh ngưng tụ sơn hô sóng thần bình thường như thế ở trong vùng hoang dã trắng trận không kiên rẻ bắt đầu săn g i ế t chính mình con mồi ở phía xa một người trung niên mang theo mấy cái sĩ tốt vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chiến trường thiên sinh chúa công chết trận này sẽ không là thật sao sĩ tốt hoảng loạn nói thầm lên vẻ mặt rung động viên h i ệ u chết trận đây đối với hà bắc sẽ là một đạo sấm sét giữa trời quang chúa công gây dựng sự nghiệp chưa giữa mà nửa đường chết này hà bắc dối loạn người trung niên nhẹ giọng nói thầm mang theo một vệ phức tạp bình tĩnh hà bắc mất đi viên thiệu áp chế sụp đổ chỉ ở trước mắt như hắn là trận chiến này đánh tới đại tướng liền sẽ tức khắc thu binh rời đi những kỵ binh này rất đáng sợ si tốt lại là kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ thấy ở hoang dã bên trên vô tận hát triệu nghiền ép quân viên vẫn truy sát đến chân trời người trung niên biểu hiện nghiêm nghị cuối cùng chỉ là chậm rãi phát sinh một đạo trưởng thán từ châu kỵ binh man vạn không thể đ ư vậy đây là bốn m ộ ư ơ i sáu chương mới c ả n tạ chống đỡ nha một trăm linh chín chương một trăm m ư ơ i n h ư u tính điện phong có thể nguyện làm từ châu hiên kế người trung niên nhìn vô tận hát triều thở dài một tiếng viên thị đ ổ n át ngay ở hôm nay này như hổ như sói thiết kỵ l i ê n hỏi hà bắc đại địa cùng trung nguyên đại địa ai có thể ngăn trở sĩ tốt là có chút khâm phục tiên sinh mạc không phải nói đùa trong thiên hạ nào có mãn vạn không thể địch kỵ binh ngày xưa tây lương tinh nhuệ đánh vào con trung ngông cùng tự đại bây giờ mấy vạn tây lương kỵ đều đã biến thành cho bụi ưu hiến ngũ vạn thiết kỵ cũng bị chúa công trấn áp này từ châu kỵ binh có điệu v à người liền không thể cũng trung n i ê n nhân này chỉ là chậm rãi lắc đầu luôn luôn cương nghị biểu hiện có mấy phần giải ra chậm rãi mở miệng làm như ở dò hỏi chính mình vậy ngươi có thể từng gặp một vạn tây lương kỵ có thể truy sát hà bắc đại quân hỗn loạn tương mừng ngươi có thể từng gặp một vạn ưu yến kỵ có thể đánh hà bắc đại quân không trả nổi tay chuyện này sĩ tốt không biết được làm sao trả lời bọn họ theo điền phong bên người rất lâu là sau đó gia nhập viên thiệu thế lực lúc trước ngông cùng tự đại tây lương kỵ binh bọn họ phần lớn người chưa từng thấy ưu yến kỵ binh cũng là hiểu rõ vô cùng ngày xưa công tôn toàn tự hào hà bắc bốn châu đại đô đốc uy thế ngông cùng tự đại hắn năm vạn thiết kỵ áp chế viên thiệu không cách nào t h ở dốc cũng từ chưa từng nghe nói một vạn đu y ế n kỵ liền có thể đối chiến mấy vạn quân viên sự tỉnh h ú h ổ hiện tại quân viên trải qua từng cuộc một huyết chiến nói thế nào đều so với trước càng mạnh hơn đi khả năng là chúa công chết trận sĩ khí gặp khó đi sĩ tốt không quá chắc chắn mở miệng đúng đấy người trung niên lại lần nữa t h ở g i i chúa công chết trận sĩ khí a người trung niên nhìn về phía hà bắc đại đ i ệ vô h ạ n quang minh vẻ đẹp non sông nhưng tại đây hoàng hôn hạ xuống tấm màn đen bên trong phản phất cũng bị bao phủ ở bóng tối vô tận hắn c a o mày không biết làm sao mới có thể cứu vớt này một phương bình an đi trước tiên tránh né loại quân người trung niên cắn răng mở miệng ở nghiệp thành còn có mặt khác một vị đại tài còn có một vị công tử hắn chỉ có thể đủ khả năng làm tốt chuyện gì khác hà bắc vẫn sẽ không vong chỉ là người trung niên ở mới vừa muốn muốn lúc rời đi liền nhận biết xa xa sĩ tốt bên trong đột nhiên có một đạo vô cùng ánh mắt sắc bén nhìn tới nhất thời cả người trên người như có con kiến nhỏ ở bò vô cùng khó chịu đi mau bị phát hiện người trung niên hoảng loạn mở miệng hắn không biết khoảng cách xa như vậy bên dưới đến tột cùng là người nào có thể phát hiện hắn chỉ là loại này vô cùng nguy hiểm cảm giác là một cái đỉnh cấp mưu sĩ giác quan thứ bảy hắn xoay người liền mang theo mấy cái sĩ tốt phải chạy trốn bên kia là nơi nào trương liêu thả xuống ngàn dạng tính chỉ vào cách đó không xa một mảnh cồn cắt và miệng bên kia tới gần sông lớn con đường lầy lội đều là bùn cát khó có thể người đi đường đ i ề n dự nói nói cảm giác thấy hơi không đúng trương liêu sẽ không vô duyên vô cớ dò hỏi a nhưng là có người chạy đến bên kia đi tới chính mình nhìn trương liêu đem ngàn dạng í n h ném cho điện dự đ i ề n dự ở từ châu từ lâu học được làm sao sử dụng bay thẳng đến bên kia nhìn lại mấy dặm ở ngoài s á c thực nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh hoảng loạn nhằm phía sông lớn biên giới chúa công là mạ tướng sơ sẩy đ i ề n dự mau mau thỉnh tội trong lòng có chút tự trách hắn còn chưa đủ cẩn thận chưa hề hoàn toàn thích hướng thật hiện tại nhân vật cảm thấy đến bên kia ở sông lớn biên giới ba đảo m á n h liệt hắn căn bản cũng không có nghĩ hướng về bên kia phái thám tử quá khứ hiện tại không phải hỏi trách thời điểm ngươi tiếp tục tra xét chu vi như phát hiện viên thị quân tướng văn võ chống cự không đầu hàng người dết không tha trương liêu dặn dò một tiếng thời c khắc truy dết ra n g o đại ế n này các khu h t đại i m c n hai bờ sông vẫn không có trải qua cái gì thống trị khác nhau xa so với hậu thế đến càng thêm nguy hiểm càng là sông lớn biên giới địa điểm hơi bất cẩn một chút liền sẽ dâm đến giống ruột bùn cát rơi vào vực sâu phía trước mấy người nhưng là có thể ở đều đâu vào đấy tiếp tục cất bước khẳng định là sớm biết con đường dọc theo vết chân của bọn họ đuổi theo t r ư n g liêu truy sát rất nhanh bên kia người trung niên đã ở trên c h á n chảy ra mồ hôi nước đến tiên sinh không tốt địch tặc đã sắp đổi u tới bên này sĩ tốt hoảng loạn mở miệng biểu hiện vô cùng sốt sắng h á n tin hiện tại hoàn toàn là tin tưởng chính mình tiên sinh phán đoán từ châu đ ị c h tặc căn bản không thể dùng lẽ thường đến lý giải bọn họ ở mấy dặm ở ngoài địa phương địch tặc dĩ nhiên đều có thể nhanh như vậy liền phát hiện đổi tới chạy không thoát người trung niên nhìn xa xa vẫn như c ũ không nhìn thấy phần cuối bùn cắt khu vực coi như là hắn biết con đường chỉ là sông lớn ba đảo xung kích bùn cắt bên dưới cũng không phải nhất thành bất biến hắn còn cần từng bước thăm dò vào lúc này đã không cách nào ở người sau lưng đổi theo trước chạy xa người trung niên có mấy phần hối hận liền không nên hướng về bên này chạy trực tiếp chạy về nghiệp thành thật tốt người trung niên trong lòng đông đ ả o bất đắc dĩ cuối cùng hóa thành một đạo thở dài không đi rồi dừng lại đi làm trương liêu đến thời điểm nhìn thấy chính là một cái m ạ c miệng kiêu ngạo tự thiên nga giống như người trung niên nào nghĩa nhìn trương liêu nghịch tặc tại hạ đ i ề n phong muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được t r ư ơ n g liêu vốn không hề để ý hắn nói cái gì trong lòng đã rơi vào mừng như điên bên trong hắn chỉ là dùng ngàn d ạ m k í n h ở trong đám người nhiều nhìn lướt qua dĩ nhiên đã bắt đến này điều hà b ắ c to lớn nhất con cá một trong đ i ề n phong a dĩ nhiên là mưu đoạn đ i ề n phong mưu tính sâu suy đoán mạnh đặt ở toàn bộ tam quốc thời loạn lạc đều là hiếm người có thể sánh vai có thể cấp độ kia uy danh hắn khi còn sống chỉ vì viên thiệu chưa từng coi trọng mà điều chưa biết nhưng là ở sau khi hắn chết hà bắt một ít võ tướng mới nhớ tới cái này mưu tính quái tài hay là hắn không có tự thụ như vậy toàn diện năng lực chỉ là hắn suy đoán năng lực lâm binh suy đoán việc lần lượt đều bị nghiệm chứng hắn nói không được sự tình vậy thì là không được kiếm lời phiên kiếm lời phiên ha ha ha trương liêu cười to một tiếng trực tiếp đi tới điển phong trước mặt một thân sát khí đều thu lại phán phất một cái bình dị gần gũi tiểu tướng quân điển phong đều bị làm hồ đ ồ thời điểm l i ê n nghe trương liêu trong miệng phát sinh một đạo chân thành khen hóa ra là ký châu biển giá điển tiên sinh trương liêu từng nghe nói tiên sinh đệ nhất thì lại suy đoán không nên thiên tử hà bắc vô chủ chỉ vì viên thiệu chưa từng tiếp thu Cuối lần g n h thiên ì n tử đế u y ề n xuôi a hà ê nam t không có gì bất ngờ xảy ra chính là tiên sinh thứ ba thì lại suy đoán lúc hà bắc đại chiến lâu dài không thôi dân sinh khó khăn viên thiệu nếu không trước tiên an ổn bên trong trực tiếp lấy đại quân xuôi nam viên thị thất bại xem kết quả là bị viên thiệu làm khó dễ trương liêu cười hít mắt mở miệng điền phong thân thể nương theo trương liêu lần lượt mở miệng một thân cực nóng hùng hồn chịu chết tâm ý đã càng ngày càng lạnh đúng đấy hắn lần lượt suy đoán ra viên thiệu lập tức tốt nhất kế sách ba thì lại đủ để triệt đ ể đặt móng viên thị thế bất bại suy đoán hoàn thành bất kỳ một cái đều có cơ hội nhưng chưa bao giờ bị tiếp thu điền phong tâm lại như là bị đặt ở lạnh lẽo hàn trong nước hắn nhiều năm như vậy vì là viên thiệu vào sinh r a tử đến tột cùng là đang vì cái gì lần này viên thiệu chỉ cần không dễ dàng xuôi nam đ ộ n viên bên trong chậm dại phát triển năm sau đầu xuân đại quân lại tấn công coi như là cho tào tháo thời gian một năm có thể làm sao người trong thiên hạ đều đang ủng hộ viên thị a hà bắc vũ khí nhân khẩu đều là tào tháo gấp đôi a mang xuống h o n g sẽ chỉ là tào tháo viên thiệu gấp cái cái gì nhưng là chính mình cương trực khuyên nói nhưng thành viên thiệu quan t ử bản thân cớ nếu không là t à o quân đánh tới mấy cái tâm phúc cứu chính mình viên thiệu thậm chí không dự định thả hắn tất cả những thứ này đều là điển phong đáy lỏng sâu nhất phẫn nộ a đều bị trương liêu từng tầng từng tầng đ y ra như là cây bông bên trong cất dấu gai đem hạ tâm trong nháy mắt đâm thủng trăm ngàn lỗ n g â người điển phong cũng làm cho trương liêu có mấy phần đồng tình này vốn nên là kinh tài diễm, diễm. bất thế uy danh một đời mưu thánh nhưng chỉ vì lòng tiểu nhân cùng không bị coi trọng mà bị triệt để chôn vùi ở lịch sử dòng lũ bên trong t r ư n g liêu một mực chờ đợi đợi điền phong trở nên bình lặng tâm tình của chính mình tiên h sinh tiên h sinh bên cạnh sĩ tốt vừa nhìn căn bản chưa từng xuất hiện dương cung bạt kiếm bầu không khí ngược lại là điền phong rơi vào dại ra bên trong mau mau nhắc nhở một tiếng điền phong trong lòng ở phiên giang đ ả o hải hắn cắn răng cực lực bắt đầu lắng lại điền phong ba thì lại suy đoán đều có kinh thiên khả năng đều không có bị tiếp thu hắn còn nên vị vị tiếp tục liều mạng ạ đúng là có thể dựa vào hắn cùng nghiệp thành bên trong cái kia đại tài liền có thể cứu vớt vi ê n thị điền phong không nghĩ ra thời điểm trương liêu âm thanh lại lần nữa chuyển đến từ châu trương liêu bây giờ chiếm cứ từ châu phía đông thủ hạ tinh binh năm vạn không biết tiên sinh có thể có thứ tư thì lại kinh tiên suy đoán trợ lực từ châu đẳng lòng kiểu thiên điền phong sửng sốt trương liêu a này vốn nên là một cái hung thần ác s á t n g o n nhân là một cái hà bắt trên giới hận thâu tặc giờ khác này lại làm cho điền phong hoàn toàn cảm nhận được một luồng thành tâm hắn là tù nhân nhưng đến trương liêu coi trọng như thế hắn thứ tư thì lại thay đổi thiên hạ hỗn loạn suy đoan mạ điền phong vốn là tâm loạn như ma nhưng là ở một câu nói này bên trong lần lượt muốn cự tuyệt trương liêu nhưng lại không biết làm sao mở miệng hắn bản cương trực cũng không phải là thanh cao làm sao vì là viên thần trương liêu chấn d i ệ t từ châu binh uy hiển hách nhưng có thể lấy lễ để tiếp đón xin mời mưu vì l à sách so với viên thiệu mạnh quá nhiều rồi ai lại biết hắn điền phong những năm này lại là làm sao có t à i nhưng không gặp thời c h i tâm vì là viên thiệu nhọc lòng mất công sức một điểm đều không có chiếm được tốt điền phong nội tâm ở cuối cùng g i r u a cắn răng mở miệng phong xin hỏi tướng quân như n à y thứ tư thì lại suy đoán không cùng tướng quân tướng quân làm sao chờ phong giết trương liêu vẫn như c ũ là cười nhạt chỉ là thời khắc này cái kêu phả vào mặt đồng nạp sắt ý phản phất hóa thành thực chất giống như khiến người ta tuyệt vọng n i n h ta vì g i ế t không cùng người khác vì làm y ê u điền phong nhìn thấy là một cái hoàn toàn khác với viên thiệu như vậy do dự thiếu quyết đoán người quả đoán cương liệt chính là bất thế k i n h tài điền phong nội tâm đã lại không có bất luận cái gì nghi ngờ chương một trăm mười một đại quân v ề tử tào quân giá vọng hoàng hôn đã hạ xuống màn đêm bên dưới chỉ có ánh trăng lấm ta lầm tấm điền phong nhưng cảm giác chính mình nhìn thấy một bó quang chưa bao giờ từng thấy mãnh liệt ánh sáng mệnh thế c h i anh sao có thể có chuyện đó điền phong không ngừng ở trong lòng kinh ngạc thốt lên danh sĩ bao lớn nho bách ra sở t r ư ở n g ở độc tôn nho thuật sau khi đã hòa vào cổ nho bên trong điền phong sở học tuy không quá nhiều mặt tướng thuật pháp cũng có thân là một đời danh sĩ bản năng phán đoán lúc trước đang nhìn đến viên thiệu lúc hắn đại khái có thể suy đoán người này là thiên định hùng chủ viên thiệu tự mình xin mời cho hắn điền phong mới là tùy tùng mà đi ký châu làm quan hiện tại nhưng là ở trương liêu trên người cảm nhận được so với viên thiệu càng thêm mãnh liệt q u a minh mệnh thế chị anh thuận theo thiên mệnh m à d á n g thế anh hùng điền phong trong lòng trong đất chấn động cắn răng chậm rãi cúc c u n g mở miệng bột hải điền phong nhìn thấy chúa công ha ha ha trương liêu ngửa mặt lên trời c ư ờ i to là thật tâm tình tốt cực kỳ điền phong ha hà bắc đại tài ba lần đấu tự tụ h cùng điền phong cắt chiếm một đấu nay các đại tài nói là quy thuật dù cho là không có quy tâm cũng đại diện cho hán trương liêu chân chính có một cái đủ để tiếu ngạo thời đại này đ ỉ n h cấp chủ mưu bản tướng có tiên sinh như cá gập nước tiên sinh vào tư châu tuyệt sẽ không hối hận bản tướng làm cảm tạ trời xanh trương liêu thu lại lên sắc ý hóa thành một đạo đạo bá khí uy thế đi ề n thiên n g h sinh n trước tiên h n n mang h ngươi giống xem một chút cô từ châu tinh kỵ trương liêu cởi to trực tiếp kéo điền phong tay hướng đi xa xa đại chiến để mới vừa đầu hàng điên phong nhìn trước đây không lâu vẫn là chiến hữu của chính mình ở bị tàn sát xác thực có chút đau lòng nhưng là vừa vặn để điền phong khoảng cách gần càng thêm rõ ràng nhìn thấy chi kỵ binh này mạnh mẽ dưới ánh trăng bọn họ hóa thành không gì không xuyên thủng thần phong chấn áp quân viên sức mạnh sáng sớ m ngày thứ hai cái gì viên t h i ệ u chết rồi đông vũ đại doanh tàu nhân đ ỗ n g nhiên nhảy lên đến thậm chí b à n đều bị trực tiếp đá ngã lăn đồ ăn dối loạn một chỗ đều không lo nổi những thứ này ánh mắt nhìn tròng trọc và ở đến bẩm báo tin tức sĩ tốt trên người vâng t h ư ớ n g quân hà bắc nịch tặc nhan lương cùng văn sĩu chết trận viên điệu cũng bị giết chết hiện tại toàn bộ quân viên đã triệt để hỗn loạn từ châu kỵ binh truy sát quân viên ba mươi dặm giết đầy đất đều tham tử sợ h ã i mở miệng hắn đến hiện tại cũng không dám nhớ lại như vậy hình ảnh ánh trăng bên dưới đám t i u kỵ binh lại như là đến từ luyện ngục quỷ lệ không gì không xuyên thủng hủy d i ệ t tất cả ngày xưa cùng bọn họ tranh đấu đối lập quân viên ở những người này sợ h ã i bên dưới chỉ phảng phất là một ít bùn em bé đụng vào liền nát ha ha trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta tào nhân kích động cười to cười nước mắt đều đụng tới trương liêu bản tướng vẫn là coi khi ngươi cho rằng ngươi nhiều nhất chính là loạn viên thiệu đại quân không nghĩ đến ngươi giết hà bắc đại tướng giết chết viên t i ệ u viên t i ệ u đây là ngươi thiên mệnh nên tuyệt ha ha ha tàu nhân đ i ê n của nga bị viên tiệu trước sau đẻ lên một đầu toàn bộ tàu thị trên dưới sẽ không có chịu p h ụ nhìn đồng dạng là kẻ địch từ châu tặc tiêu diệt viên tiệu chó c a n chó thoải mái người đến lập tức mệnh lệnh đại quân truy sát quân viên tàu nhân quyết định thật nhanh mở miệng tiêu diệt viên thị cướp giật thành quả thắng lợi lớn như vậy một tảng mỡ dày làm sao có thể để từ châu quân đ ộ c chiếm bọn họ cùng h á bắc đối lập mấy năm tuyệt không thể để cho từ châu quân c ư p đi phái người đi bẩm báo chỗ công thỉnh cầu trợ rút đại quân tức khắc lên phía bắc tấn công tấn công vẫn là tấn công viên tiệu chết nhan lương văn x ỉ u chết đây đối với trung nguyên quân mà nói sẽ là một cái cơ hội ngàn năm một thở t à o nhân dự định không tiếc đánh đổi tấn công có thể g ặ m hạ xuống bao nhiêu địa phương liền g ặ m hạ xuống bao nhiêu giết t à o quân nghe tin lập tức hành động hơn một vạn người truy g i ế t ra ngoài trương liêu lúc này cùng điền phong trò chuyện một đêm đều không có làm sao nghỉ ngơi quả nhân a chủ mưu chính là chủ mưu quan tính trọng điểm diện vẫn tương đối tổng hợp một điểm tương tự lược hóa tự thụ còn bị công tôn toàn dưỡng phế bỏ điền phong nhưng là không giống suy đoán mưu trí mưu lực sâu chiêu nào chiêu nấy thấy máu rất là nhân vật lợi hại mà điên phong tương tự đối với trương liêu là vô cùng khâm phục nhân kiệt như thế này phun g i a nuốt vào bất phảm mặc dù nói lời nói có chút quá mức trắng ra nhưng đều phảng phất có một ít tâm ý ta không muốn trở thành một cái chư hầu chỉ là ở phía sau ta theo từ châu bách tính bọn họ tín nhiệm ta tùy tung ta ta liền không thể cô phụ bọn họ muốn dẫn bọn họ tại đây thời loạn lạc g i ế t ra một cái lầy lội đường máu loại áp lực này thật rất lớn bởi vì đây là sở hữu bách tính đối với hòa bình n ó n g trông mong mỏi ta nhất định phải thành vì bọn họ cần thiết một cái của chúa xuất lĩnh bọt huyết cuối đường chính là một cái hoán nhan thịnh thế đi tiên sinh Đạo trong t h lòng cũng bắt đầu tính toán hắn thứ tư thì lại suy đoán đây là một cái so với viên thị càng thêm óng ánh khổng lồ sân khấu điền phong nội tâm lâu không gặp bắt đầu nhiệt huyết lên thiên sinh nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta rút quân về từ châu trương liêu cuối cùng c ư ờ i híp mắt mở miệng liên hệ một ngày một đêm không ngủ không ngừng trương liêu cũng rất mệt càng là gặp phải đ i ề n phong loại này hưng phấn đối với cơ cấu lên tới một người hoàn toàn mới thịnh thế hy vọng càng thêm sáng tỏ để hắn tâm đều rất khó bình tĩnh đ i ề n phong cũng là như thế chỉ là hiện tại không đi nữa nghỉ ngơi liền khó chịu hơn ở trương liêu lại lần nữa khi t ỉ n h ngủ s á t trời lại lần nữa thâm trầm lên lúc này mới phát hiện đ i ề n dự đã chờ ở bên ngoài hắn vẫn luôn nằm út s ắ p nghỉ ngơi chứ phạm vào sai lầm hắn luôn tổng kết lên tuyệt đối phòng ngừa bởi vậy cũng là gặp càng thêm cẩn thận làm sao còn không có đi nghỉ ngơi nhìn hệ hoài điện dự trương liêu mở miệng bản tướng biết ngươi cầu cối ý thiết chỉ là cũng không cần sốt ruột đi về nghỉ ngơi trước đi trương liêu mở miệng khuyên nói một câu chúa công t à o quân xuất binh truy sát nghiệp thành đại quân mà đi phòng t r ư n g sáng mai l i ề n muốn cùng quân viên g i ế t tới đồng thời điện dự cao mày mở miệng t à o quân điên rồi mà vượt qua sông lớn g i ế t phá quân viên đại doanh đã là lượm từ châu kỵ binh lầu lúc này vẫn muốn nghĩ đi truy sát nghiệp thành tinh nhuệ những n à y quân viên tinh nhuệ cũng không phải người hiền lành chúng ta đuổi theo rét một ngày cũng tổn thất vượt qua sáu trăm người người bị thương không tính toán tạo tặc dựa vào cái gì nghe điện dự nói t h ầ m trương liêu cũng hơi kinh ngạc viên thiệu có chút điên c u ồ n g bành trướng tào tháo làm sao cũng theo đồng thời đã phát điên trương liêu đông nhiên phản ứng lại tào tháo thật giống là bị chính mình bức điên a từ châu thảm bại tào tháo càng thêm khát vọng một phen thắng lợi đánh kẻ xa cơ sự tình tào tháo vẫn là rất yêu thích không cần để ý tới tào quân trương liêu lạnh mở miệng cười tào tháo muốn tiến công liền để hắn tấn công đi ngược lại đều là kẻ địch để bọn họ lẫn nhau tiêu hao đi sáng sớ ngày mai chúng ta trở về quân từ châu nay một hồi đại chiến thảm liệt đối với từ châu mà nói tạm thời là cáo vừa đất lạc hệ thống lúc nào kết toán lần này phòng thủ nhiệm vụ đích xác định hà bắc đại quân sẽ không tiếp tục tấn công từ châu sau trương liêu cũng không có để ý ngày thứ hai mang theo đại quân trở lại nguyên bản ở bành thành tào tháo biết được trương liêu dĩ nhiên ly kỳ lên phía bắc xuất hiện ở hà bắc sau khi liền hướng về sông lớn một bên quân doanh chạy đi chúa công vẫn không có do thành tin tức viên đàm đại quân phản phất không tồn tại như thế trình dục m ở mịt m ở miệng tại sao có thể có sao thái quá sự tỉnh tưởng căn nói tăng ba bên kia đã từng xuất binh sôi n a n quá chỉ là không tới một ngày sẽ trở lại cũng không giống như là trải qua đại chiến gián vẻ điều này càng làm cho tào tháo suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết viên đàm đến cùng là xảy ra chuyện gì đó là hai vạn đại quân cắm rễ ở từ châu phúc điện trương liêu lúc này còn xuất lĩnh đại quân lên phía bắc tấn công viên thiệu đi chúa công cấp báo hà bắc đại tướng nhan lương văn xỉu chết trận viên thiệu chết trận lúc này bên ngoài vô cùng tiếng bước chân rồn rập nương theo hoảng hốt loạn đến cực điểm hô to thanh truyền đến tào tháo đ ỗ n g nhiên một cái nhảy nhót biểu hiện phản ứng đều là cùng chức tảo nhân gần như ngươi lại nói một lần ai chết rồi la viên thiệu còn có nhan lương cùng văn xỉu trình dục nhắc nhở một tiếng tào tháo một cái bước đi như bay liền xuất hiện ở sĩ tốt bên cạnh nói ngươi là ai tại sao muốn giả truyền tin tức tào tháo cả người ngưng tụ lại đến sát ý chúa công đây là tào nhân tướng quân tấu sĩ tốt móc ra một tấm đ ố ngang đến tào tháo sau khi xem xong lúc này mới xác định bản sơ thật sự chết trận chết trận ở từ châu quân trong tay tào tháo không dám tin tưởng đặt mông ngồi sập xuống đất cái này từ hắn lập nghiệp sau liền bị chính mình coi là kẻ địch lớn nhất c h ứ hầu liền như thế kỳ kỳ quái quái chết trận ngược lại là chính mình đại quân hiện đang không ngừng bắt đầu kiếm lợi nay đều toán là cái gì ha, ha. n à y từ châu n g h ị c h tặc quả nhiên là huy mãnh càng trình dục cầm đố ngang vừa nhìn nhất thời cũng là kích động cười lên thậm chí là đang khen ngợi tán từ châu quân vẫn chưa nói hết đây liền nhận ra được chu vi vô cùng băng lệnh từng đạo từng đạo khí tức sợ đến mau ngầm miệng chúa công lập tức viên thiệu c h ế t trận hà bắc định là rắn mất đầu từ châu n g h ị c h tặc h u n g mãnh lại chu diệt viên thiệu tất đã là hà bắc cộng địch bây giờ chúng ta có thể cùng từ châu quân tặc liên hợp để bọn họ ở phía trước tiếp tục tấn công mệnh tạo nhân tướng quân ở một bên tùy thời mà động trình dục quả đoán vô cùng nghĩ ra được một cái kế sách nói đơn giản một điểm chính là để từ châu quân đi cùng viên tiệu quân liệu mạng đi cuối cùng để tào nhân đến cướp đoạt thành quả thắng lợi có thể không muốn thâm nhập hà bắc là được cơ hội trời cho a tào tháo cuối cùng cũng là hơi xúc động ngồi xuống trong khoảng thời gian ngắn t â m tình vô cùng phức tạp 111 chương 112, Ngọc Tỉ, Quốc. con Bắc chiến. Bắc. Mệnh hứa thảo Hà Mệnh nhượng lính binh Hà lương Truyền nu, nguyên vạn giúp giúp Tỷ triệu tập trợ xuất lính một vạn binh mã, trợ mã, đô đồ đại tào tháo một người ngồi ở trên bậc thang nhìn trên trời ánh trăng vừa nghĩ tới ngày xưa đồng thời tranh bá thiên hạ thật đồng bọn liền như vậy nổ chết tào tháo tâm thần vô cùng phức tạp loại kia cũng địch cũng bạn bè quan hệ để hắn đối với viên thiệu có bao nhiêu hận cũng có bao nhiêu tỉnh táo nhung nhớ từ châu quân diệt viên thiệu tào tháo đông nhiên phản ứng lại không đúng vậy viên thiệu mạnh mẽ diệt công tôn t o à n thành hà bắc cậu chủ mạnh mẽ như vậy người liền ngay cả hắn đều phải cẩn thận ứng đối nhưng là vào lúc này viên t i ệ u bị trương liêu cho diệt tào tháo đột nhiên nhớ tới đến quét ra nhắc nhở liên viên diệt trương tào tháo trong đầu ý nghĩ chật lóe lên rất nhanh vẫn là từ bỏ đi hắn còn chưa là không nỡ lòng bỏ thả xuống hà bắc tảng mỡ dày này cũng làm cho từ châu a n đi hạ trước tiên cướp giật hà bắc nói sau đi tào tháo rất quả đoán quyết định thật sau khi liền không thèm để ý trực tiếp đi tìm đỗ thị vui sướng đi tào tháo bên này tạm thời rất vui vẻ có người liền rất khó chịu thì như hiện tại tào nhân ngươi nói cái gì lại nói một lần tào nhân nghỉ ngơi một đêm sáng sớm lên liền nghe đến một cái trời nắng tin dữ cả người cũng không tốt lên tướng quân xảy ra vấn đề rồi sở hữu quân viên đều dễ tới sĩ tốt hoảng loạn mở miệng chúng ta trước truy sát những người quân viên dồn dập đều ra tay suốt đêm vây quanh ở chúng ta đại doanh ở ngoài tào nhân v ẻ mặt vô cùng khó coi rất là hù dọa xảy ra chuyện gì quân viên có điều là chó mất chủ làm sao sẽ suốt đêm tấn công chúng ta tào nhân gào thét mở miệng trước khi ngủ còn ở đánh kẻ xa cơ một đường truy sát quân viên sắp đến nghiệp thành đây làm sao ngủ ngủ một giấc lên thế giới lại biến này chúng ta cũng không biết ta sĩ tốt bất đắc dĩ hoang mang đêm qua liền phát hiện không đúng một ít quân viên hướng về chúng ta đánh tới chúng ta cũng không có để ý mãi đến tận sở hữu quân viên đều giết tới vây tụ ở đại doanh ở ngoài t à o nhân mặt lạnh cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại tìm kiếm chuyện lần này vấn đề chỗ ở trước quân viên mấy vạn binh mã một đường kéo dài mười mấy dặm bị từ châu tặc truy sát sau binh bại như núi đổ chạy đến chu vi mười mấy trong thành chúng ta đuổi theo giết tới d i ệ t quân viên vượt qua ba ngàn người hơn nữa còn có từ châu tặc ở chúng ta phía trước quân viên là làm sao tấn công đến đại doanh ở ngoài t à o nhân làm sao đều không nghĩ ra quân viên quân viên chẳng lẽ bay đến sĩ tốt run run dày dày mở miệng tào nhân còn tưởng rằng cái tên này thật sự có cái gì kiến giải đây sau khi nghe được câu tào nhân trực tiếp một tước đạp ra ngoài cút tức chết cá nhân không nghĩ ra thế nhưng quân viên đánh tới đã là lúc trước sự thực tào nhân nhanh chóng chỉnh quân nhìn tòa này bỏ đi đại doanh ở ngoài sắc mặt khó coi lan g tới ở vọt tới trước kích quân viên đem xung kích liều xiềng h ắ n chỉ cần xuất quân ở phía sau theo kiếm lậu là được nay đại doanh có điều là lâm thời đóng quân t r ư ớ c hắn căn bản cũng không có ở đây bố trí phòng ngự lúc này quân doanh ở ngoài đâu đâu cũng có quân viên nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm tào tặc giết chúa công các ngươi đang chết còn dám truy sát đến nghiệp thành đến một cái cũng đừng nghĩ sẽ rời đi hôm nay chính là giờ chết của các ngươi từng đạo từng đạo phẫn nộ đến cực điểm âm thanh từ trong đám người chuyển đến tào nhân ánh mắt ngẩng ngơ làm sao sẽ là những người này lọt vào trong tầm mắt càng là có không ít viên thị đại tướng những người này toàn bộ đều bao vây lại đây vì là chúa công báo thủ giết tào tặc xa xa những ngày viên thị sĩ tốt thay đổi hôm qua bị l à n g kỵ truy sát thời điểm hoảng loạn d á vẻ từng cái từng cái sát ý ngập trời gào thét phản phất cùng ngày hôm qua căn bản không phải một người chuyện này rốt cuộc là như thế nào tào nhân trong lòng đã một đoàn l u ậ n ma tướng quân chúng ta bị vây quân lên bốn phía đều là quân viên có ít nhất ba vạn người cái gì đây là nghiệp thành đến việc quân từ châu t ặ c đây từ châu tặc đi chỗ nào tào nhân mở miệng chỉ là nghiêm khắc giống to vấn đề này không thể trả lời giết những n à y quân viên ngưng tụ lại đến sau ở nổi giận bên trong bay thẳng đến tòa này bỏ đi quân doanh chém giết tới đâu đâu cũng có tiếng la giết ngăn trở bọn họ n g ê n địch n ê n địch tào tặc muốn ngăn trở chúng ta ở bên ngoài viên trong quân một người trẻ tuổi ôm bần nhìn trung niên nhân bên cạnh cắn răng mở miệng thiên sinh những ngày n ị ợ c tặc đều là đáng chết tội đáng muốn chết người trẻ tuổi gào thét nhất định không thể bỏ qua bọn họ người trẻ tuổi chính là bây giờ ở nghiệp thành viên thượng biết được viên thiệu chết trận tin tức sau ngay lập tức liền đi tìm bên cạnh người trung niên này người này chính là bàn g kỷ tào tặc đáng chết bàn g kỷ gầm nhẹ một tiếng con mắt đỏ ngầu mang theo có một không hai sắc ý cùng từng đạo từng đạo nóng rực ánh sáng giết phá tàu quân công tử liền có thể thuận lợi kế thừa chúa công đại vị vừa nghe cái này người thanh niên đầy mắt thương cảm cũng không cái gì vẽ kích động thiên sinh phụ thân thật sự chết trận à viên thiệu thi thể trương liêu đến là không có mang đi ngay tại chỗ vùi lấp chỉ là đối với những ngày hà bắc văn võ mà nói sẽ không còn được gặp lại viên thiệu chúa công đi tới bàn g kỳ thở dài một tiếng biểu hiện vô cùng phức tạp hắn cũng không nghĩ tới chúa công chỉ là nam lần sau càng ra chuyện lớn như vậy bị từ châu quân tìm tới cơ hội trực tiếp đánh chết viên thiệu chết rồi đến là u n g dùng nhưng căn bản không có sáng tỏ hạ xuống hà bắc người thừa kế viên thiệu có tam tử hiện tại viên hy ở ưu châu bên kia hôn loạn tư n g mừng không đáng nhắc tới cao k i ề n cũng không phải là viên thiệu c h i tử ở viên thượng mọi người còn sống sót cũng không tới phiên hắn liên còn lại cái kế tiếp đại quân nắm chắc viên đàm bọn họ nhất định phải cướp ở viên đàm trước diệt những ngày tấn công hà bắc v ị ệ t tặc vì là viên thiệu báo thủ vậy thì có thể để viên thượng thu được quyền thừa kế nhưng là thiên sinh đánh chết phụ thân không phải từ châu tặc mà vì sao chúng ta phải đợi từ châu tặc sau khi rời đi đến đánh chết tạo tặc báo thủ viên thượng không rõ mở miệng bàn kỷ mau mau hét lớn một tiếng cơm miệm tào tặc c ư ơ n g ép ủy đế cái kia từ châu tặc cũng là tào tặc p h o n g đều là cá mẹ một lứa chúng ta đương nhiên chặn đánh giết tào tặc vì là chúa công báo thủ bàn g k ỳ biểu hiện băng lệnh đây chính là hắn khi biết từ châu đại quân dĩ nhiên sau khi rời đi suốt đêm tập hợp binh mã đến tấn công tào tặc chỉ phải hoàn thành báo thủ hà bắc bên trong ai cũng không cách nào lay động viên thượng địa vị trận chiến này không thể sai sót này ba vạn đại quân còn chưa đủ triệu tập càng nhiều sĩ tốt lại đây bàn kỷ lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng hiện tại nghiệp thành bên trong nguyên bản g á m quân tự thụ đã bị tuốt viên thiệu còn sót lại dòng chính đều xuôi ở lần này xuôi nam các u Triệu tiêu tàu ộ một bộ c chiến, cao Trực lực, cũng chi c thất nghề. mệnh lệnh nghiệp thanh binh nhất định phải tối người tiếp đi. diệt tổn nặng Bàng trong. toàn này chi tàu quân. Vâng. tập là Kỳ đã địa vị ra binh sĩ nhanh chóng truyền lệnh đi ra ngoài viên thượng vẫn là rất không nghĩ ra bàn g kỵ không có làm thêm giải thích hắn có thể nói từ châu ngược lại cùng thanh châu d i p giới để viên đàm muốn vì là viên thiệu báo thù thời điểm chỉ có thể đi tìm từ châu quân báo thù bọn họ bên này tiêu diệt càng thêm đơn giản tạo quân có thể thu hoạch to lớn danh tiếng cớ sao mà không làm trong khoảng thời gian này bên trong hài lòng đã b a thiên o h lên, t hạ i rồi u chết Bắc Hà l i Toàn Hà cuộc chiến bản sơ đã chết cho tới nay viên hiệu đều mang cho hắn áp lực cực lớn viên t hiệu rốt cục chết rồi vẫn là hắn đáng ghét nhất từ châu tạc giết tiếp đó chỉ cần xem từ châu tặc cùng viên thị chém giết hắn liền có thể ngồi thu cuối cùng chi lợi vui sướng chỉ là nhạc cực tất sinh bi hiện tại tào tháo chính là chúa công xảy ra vấn đề rồi hà bắc đại quân triệu tập lên sở hữu binh mã vây nốt tào nhân tướng q u â n với triệu khâu cái gì tào tháo một cái giật mình cá chép n g ẻ lao ra xe ngựa khó có thể tin tưởng nhìn trình d ụ n g hà bắc đại quân vây công cái kia trương liêu nghịch t ậ p đây lẽ nào hắn cùng quân viên liên hợp cái này không thể nào tào tháo phản ứng cực kỳ kịch liệt cao thét viên thiệu đều chết ở từ châu quân trong tay hà bắc tuyệt đối không thể cùng trương liêu liên hợp t a dưới tình huống này đã binh bại như núi đổ quân viên làm sao vây quanh hung hãn tào nhân cũng không phải là như vậy chúa công từ châu quân lui bình tào nhân tướng quân căn bản không có biết được tin tức bị quân viên phản ứng lại sau phản vây hãm ở triệu khâu bên trong trình dục liên tiếp mở miệng ngữ khí gấp gáp tào tháo cũng là không dám tin tưởng lịch tặc trương liêu khấu nạn khấu nạn không phải liên thủ đối phó viên thiệu mà tại sao ngươi đột nhiên chạy hôn tào tháo mang mắng càng ngày càng khó chịu chúa công từ châu tặc chưa bao giờ đáp ứng cùng chúng ta liên hợp trình dục màu sắc lấp l ó i hai lần vẫn luôn là bọn họ muốn lợi dụng từ châu tặc đối kháng hà bắc hiện tại từ châu tặc trực tiếp rời đi tuyệt đối là cố ý ham hại bọn hắn trương liêu tào tháo bị tức mài răng làm sao chuyện gì gặp gỡ như thế cái đen đủi đều là sẽ làm hắn gặp vận rủi lớn mệnh nguyên lượng tức khắc lên phía bắc cứu viện mệnh hứa đô triệu tập binh mã tức khắc lên phía bắc mệnh tào tháo mạnh mẽ bình tĩnh truyền đạt các loại mệnh lệnh cũng lại cũng không lo nổi bất kỳ hưởng thụ mau, mau lên phía bắc xong xuôi từ châu tặc rời đi hạ không phải nói hà b ắ c l ử a giận muốn cho tào nhân một người gánh chịu tào tháo trong lòng tức giận đến cực điểm thời điểm đối với trương liêu sự thù hận càng sâu lúc này trương liêu đã xuất quân trở lại lan g ra ở to lớn lan g ra quận thành bên trong thoải mái rót tắm rửa sau trương liêu lúc này mới theo vô cùng thần bí đền i dây đi đến một chỗ trong phòng đây là cái gì trương liêu c a o mày vẻ mặt ngờ vực mở miệng nhưng là phát hiện chính mình từ châu văn võ chẳng biết lúc nào không ngờ là lại đây hơn nữa chúa công không ngại nhìn điện dự mở miệng cười ở gian phòng trung ương nhất vải đỏ che kín một cái vô cùng xa hoa cái dương t chương chương chúa công mặt tướng thẩm vấn viên thuật lúc này tặc vì mạng sống chủ động nói ra ngọc tỷ ẩn náu trước đại quân lên phía bắc chưa kịp bờ báo quốc lượng cũng không xác định việc này thật giả chỉ là phái người đi đấy không nghĩ tới thật sự ẩn náu ở đây chúc mừng chúa công đây là thiên mệnh điền giai cung kính hành lễ biểu hiện của nhiệt theo trương liêu đi ra ngoài một trận chiến sau đã là đối với trương liêu hoàn toàn chịu phục vị này khinh thường hùng tướng gánh vác được hắn này thi lễ còn lại văn võ hoàn toàn là cung kính đến cực điểm chúc mừng chúa công ngọc tỷ t r u y ề n quốc đây chính là đại diện cho thiên tử viên h i ệ u vẫn công kích hứa huyện thiên tử chỉ là ngụy đế lý do bên trong thì có một cái là thiên tử không có ngọc tỷ t r u y ề n quốc đây là bị viên thuật được liền dám trực tiếp xưng đế nhân vật khủng bố trương liêu n ắ m ở lòng bàn tay nho nhỏ ngọc tỷ nhưng cảm giác được ngàn vạn cân trầm trọng chúc mừng chúa công điền phong ở trong đám người lúc này mới từ chấn động trong nghề lễ hắn không nghĩ tới trương liêu âm thầm đem viên thuật đều cho tiêu diệt càng la được hắn mấy lần khuyên can viên t i ệ u mang tới ngọc tỷ truyền quốc ha ha chư vị không cần đa lễ trương liêu cười to một tiếng không người nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút lấp lóe ngọc tỷ này không nên lúc này bị hắn được sẽ trở thành người trong thiên hạ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ là đây là bộ hạ tất cả mọi người hiến cho chúa công lễ vật đem đồ tốt nhất hiến cho chúa công trương liêu sẽ không từ chối cũng sẽ tiến hành phong thưởng nếu không sau đó bộ hạ được thứ tốt còn ai dám kính dâng lên đến chư vị toàn bộ đều cực khổ rồi trương liêu đem ngọc tỷ một lần nữa thả xuống sắp xếp chính mình ám vệ hộ vệ tốt mọi người vẻ mặt cũng càng thêm sung kính không thẹn là trương liêu nhìn thấy ngọc tỷ truyền quốc đều có thể mặt không biến sắc nếu là biến thành người khác có thể từ chối à chúa công ngọc tỷ truyền quốc ở bất kể là lên tiếng phê phán h á n thất cũng hoặc là quay về đại hán chúng ta đều đứng ở thế bất bại không biết chúa công quan tính cắn răng mở miệng ánh mắt có chút tham lam đỏ như máu bắc cương hán tử thời gian dài dựa vào cướp đoạt sinh tồn lấy chiến nuôi chiến tất cả mọi người đều là tham lam đến cực điểm g i á t ú quan tính bản thân ngoại trừ mưu lực ở ngoài. tương tự lợi thế hắn căng thẳng lại chờ mong âm thanh chính là hy vọng trương liêu có thể lợi dụng ngọc tỷ truyền quốc làm một đại sự việc này dung sau lại bàn đi bản tướng nếu muốn muốn xử lý như thế nào nay một đêm nhất định là không bình tĩnh chỉ có điều trương liêu tạm thời vẫn là phong tỏa lại ngọc tỷ truyền quốc tin tức chỉ là thuộc về thứ châu trong quân bộ công an nay lại là một hồi ngàn năm một thờ đại thắng có ngọc tỷ truyền quốc ở lần này an thủ một phương nhiệm vụ hẳn là viên mãn hoàn thành rồi chứ trương liêu cười ở đáy lòng dò hỏi hệ thống đích trước mặt an thủ một phương nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành trương liêu nhất thời cả kinh lẽ nào hắn đều g i ế t tới ký châu đi giết chết v i ê n t hiệu còn không được đích trước mặt nhưng có kẻ địch ở tấn công ký chủ q u ả n trị xin mời hoàn thành nhiệm vụ trương liêu giờ mới hiểu được trong bóng tối còn có một nhánh ở tấn công từ châu binh mã trương liêu sắp xếp ám vệ rời đi điều tra tin tức đi l i ê n đánh tiếp mở hệ thống bắt đầu hưởng thụ lên lần này thành quả thắng lợi đích đánh chết siêu nhất lưu võ tướng nhan lương thu được trăm vạn điểm đích đánh chết siêu nhất lưu võ tướng văn xỉu thu được trăm vạn điểm đích chúc mừng ký chủ thành công đánh chết hai tên siêu nhất lưu dũng tướng hoàn thành sắc bén thuộc tính cường hóa vũ khí thu được phá giáp hiệu quả đích chúc mừng ký chủ hoàn thành tổ hợp nhiệm vụ đánh chết hà bắc bốn đỉnh một cột đánh chết ba người thu phục hai người thu được ngoài ngạch một ư ơ i sáu triệu điểm mở ra trung tâm mua sắm dân sinh đồ dùng trương liêu nhìn những n à y hệ thống kỷ lục khen thường điểm trương liêu cũng đã không có cái gì cảm giác lên trọng yếu nhất vẫn là trung tâm mua sắm đồ dùng trương liêu trực tiếp mở ra trung tâm mua sắm trực tiếp mở khóa đại minh t r ư ớ c dân sinh đồ dùng khí giới cùng một ít cây lương thực cùng lúc đó mỗi ngày nhận thưởng hệ thống bên trong giải thưởng đã gia tăng rồi dân sinh đồ dùng t r ư ơ n g liêu mấy ngày nay nhận thưởng bên trong ngày thứ nhất chính là dân sinh đồ dùng cây đòi vốn đầy đủ một ngàn cây t r ư ơ n g liêu mở ra chính mình bảng giao diện đến ký chủ t r ư ơ n g liêu điểm hai mươi bốn năm tám r bảy chín một hai trang bị thanh long trang phục chu tước trang phục hoàng long câu liêm đ a o n ă n g nóng cung thuộc tính c u n g uy chu vi ngàn m é t bên trong sĩ、si、tốt tăng cường vừa thành một thành sức chiến đấu phẫn nộ chu vi ngàn m é t bên trong sĩ、si、tốt sắp chết bạo phát một ngày một lần sắp bén pha giáp chém sắp như chém bùn con mắt của ta chính là thước thu được bình địa một dặm viễn thị hiệu quả đồng thời trực tiếp tính toán đến mục tiêu khoảng cách mỗi ngày Nhận trương h ư ờ n g mở a trang quân thuộc đều dân dân sinh này bên trong, cùng tính, chiến dụng. thăng thống. sinh, giới, Giết điểm, đấu địch bạc, bị cấp sử khí hệ Chỉ là là t vũ tự trọng yếu. Đại thắng, phát triển, thể yếu. Đại mới có liêu ạ có t h m đại i thắng a. Trưng A. l ê nói t h ầ m chỉ có không ngừng tốt tuần hoàn mới có thể làm cho một cái thế lực từ đầu tới cuối duy trì sức sống chẳng trẻ trương liêu bắt đầu xem lướt qua lên trung tâm mua sắm tính toán có biện pháp gì hay không thu được càng nhiều lương thực đổ quân lu hiện tại từ châu dầu có đến mức n ư ớ đổ đổ vách là không có sai chỉ là điều này cũng giới hạn với các nơi tập trung ở thành thị nhân khẩu ở ngoài thành ở ngoài còn có lượng lớn bảo thành t h ô n trang ăn không nổi cơm lượng lớn người ở đích chúc mừng ký chủ đánh vào một vạn cân khoai tây thu được đào tạo phương pháp đại toàn trương liêu nhất thời biểu hiện sáng ngời nhiệm vụ khen thưởng tuy rằng còn chưa tới thế nhưng ngày hôm nay nhận thưởng vẫn là rất tốt hiện nay thời đại nhiệt độ cùng hậu thế không giống vào tháng năm thời điểm vừa vặn là tương đối thích hợp trồng trọt khoai tây nhiệt độ về p h â n hắn trương liêu cũng lười quản chuẩn bị trực tiếp giao cho tiêu kiến đi xử lý đi mấy ngày sau trương liêu đang chuẩn bị về habi đem vợ con bọn người trước tiên nhận lấy nghỉ ngơi mấy ngày điện dự trước hết vội vội vàng vàng từ chạy tới chúa công xảy ra vấn đề rồi bành thành trần gia liên hợp bành thành ba nhà cùng với phái thành l ư u phước cộng đồng lên tiếng phê phán từ châu lên tiếng phê phán cái gì trương liêu đầy hứng thú mở miệng điện dự khỏe miệng co giật nay chúa công cái gì đều tốt chính là khá là tầm lớn vào lúc này vẫn có thể bình tĩnh như vậy viên thiệu cái chết điện dự ôm quyền mạc cười ngoài ra có người nói còn có cấp nơi thế ra dồn dập lên tiếng phê phán chúa công nói chúa công bạo ngược chính là thế to lớn địch điện dự đem biết được tin tức cấp tốc bẩm báo lên danh gia vọng tộc、à. trương liêu xỉ cười một tiếng lúc này mới giết một cái viên thiệu đây liền ngồi không yên trong lịch sử tào tháo đánh chết viên thiệu thế nhưng tào tháo bản thân cũng sử dụng thế ra người đối với bọn họ mà nói n ư ơ n g nhờ vào tào tháo cũng không có chuyện gì chỉ là hiện tại không giống hạ bi ba tính đền tội không có quy thuận trương liêu từ châu thế g i a đã là người người tự nguy lúc này đương nhiên là muốn đứng ra theo đồng thời lên tiếng phê phán trương liêu nay trấn gia phụ tử cũng thật là ăn no không có chuyện làm đ i ề n dự nghe trương liêu lời nói trên chắn là có chút mồ hôi lạnh bọn họ còn làm gì các nhà nhân tài cùng với dòng dân đều không cho phép tiến vào chúa công q u ả n trị mặt khác còn có trương liêu sau khi nghe xong biểu hiện vẫn như c ũ là không có gì thay đổi h ã n t ừ bắt đầu to lớn thiên hạ lúc liền chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng danh gia vọng tộc là địch hiện tại tự nhiên là không hoảng hốt điền dự đến là rất hồi hộp ưu châu cường hào ác ba không nhiều công tôn toàn vẫn như c ũ không có được ủng hộ của bọn họ cuối cùng kết quả gì hắn cũng nhìn thấy cường hào ác ba đối với trương liêu thái độ so với vậy còn kém các nhà vừa là muốn loạn liền để bọn họ loạn đi chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thái sơn đông hải lang gia hạ bi bốn còn chính là trương liêu lãnh đạo mở miệng mọi người cũng không biết trương liêu thâm ý chúa công nhưng là phải hấp dẫn cất giấu các nhà đều bạo lộ ra một lưới bắt hết điên phong con mắt tỏa sáng hắn cùng trương liêu tỉ mỉ trò chuyện quá biết trương liêu lý tưởng danh gia vọng tộc điên phong ở hà bắc cũng là chịu đủ lắm rồi đám người kia mặc kệ sau đó làm sao đám người kia chính là thời đại này hỗn loạn vấn đề lớn nhất vị trí muốn phải nhanh chóng giải quyết thiên hạ bệnh gì liền không cách nào vòng qua những người này hắn cảm thấy đến trương liêu nói rất đúng thiên hạ trần bá nếu là cũng sớm đã không có đường lui vì sao không đông tay một cách đây danh gia vọng tộc cũng có điều là người thuận người xương nghịch người vong vâng những người này bản tướng cũng lời sau đó từng cái từng cái ra tay nếu bọn họ muốn nhảy nhót vậy hãy để cho bọn họ một lần toàn bộ nhảy nhót đi ra toàn bộ diện giết cô mớn là này từ châu triệt để an bình là một cái có thể dựa dẫm căn cơ trương liêu dùng tối thanh â m đạo mạng nói ra sát khí nặng nhất lời nói ngược lại hiện tại các nhà địa b ả n còn chưa là ở sự thống trị của hắn bên trong coi như là lại loạn trương liêu đều không lo lắng đại loạn sau khi mới có đại chị giải quyết những thế gian à y hào tộc những chỗ này ở trong thời gian ngắn bên trong cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt sinh cơ mọi người sắc mặt thiết huyết có thể tập trung ở chỗ này ngoại trừ mi c h ú c người khác là chân tâm quý phụ có điều bao quát điện g a i mọi người cũng có chút muốn nói lại thôi bọn họ vẫn muốn nghĩ hỏi một chút ngọc tỷ truyền quốc sự t ì n h trương liêu đến cùng là tính thế nào a trương liêu cũng biết nhất định phải cho cái đám này thuộc hạ một cái định tâm hoàn bọn họ tùy tù ngươi cống hiến cho ngươi chứ ngươi ra cá nhân nhân cách mị lực ở ngoài lại làm sao không phải là muốn theo ngươi kiến công lập nghiệp nguyên hạo ngươi thấy thế nào điền phong nhất thời một cái giật mình nhiệt huyết đang cột trào ở viên thiệu d ư ớ i trướng thời điểm hắn nhưng là rất lâu đều không có chịu đến quá loại này coi trọng á dĩ nhiên chủ động tìm hắn do hỏi kế sách không biết chúa công là muốn viên hạ vương xương bám ộ t đời vẫn là nói điền phong c h ậ m rãi mở miệng hắn thực mấy ngày nay cũng đang suy tư vấn đề này ở kiến thức đến từ châu binh nhiều tướng mạnh trang bị hoàn mỹ sau cùng với dân tâm quy phụ cùng khổng lồ tài lực hắn đã sớm ở trong lòng không ngừng thôi diễn từ châu tương lai ở nơi nào hiện tại hắn đem sự lựa chọn này lại lần nữa giao cho trương liêu giữa hai người khác nhau ở chỗ nào ạ đây là bốn mười tám chương mới cả tạ i chống đỡ hang một trăm m ư ơ i ba chương một trăm m ư ơ i bốn ba điểm thiên hạ thiên tử đến g h i ệ p ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn tới càng là quan tính ánh mắt là mang theo vài phần căm thủ đây là tới tự viên thiệu người đã từng hà bắc nhu sĩ chỉ là chương liêu tín nhiệm a dù cho trương liêu vẫn không có cho điền phong sắp xếp chức vị chỉ là để điền phong ở từ châu khắp nơi đi dạo vẫn như cũ cho quan tính nguy cơ lớn lao cảm vào lúc này hắn là nhất chăm chú muốn nghe một chút đến từ điền phong kiến giải điền phong hít sâu một hơi đẩy ánh mắt của mọi người hờ hứng tự nhiên mở miệng đương nhiên là có khác nhau thiên hạ đại loạn như ngày đó chính quốc lễ nhạc tăng vỡ thiên hạ chèm giết chúa công nếu là muốn xưng bám ộ t đời chỉ cần đều đâu vào đấy ở từ châu không ngừng phát triển tùy thời mà động lấy từ châu mạnh mẽ binh lực cùng gốc gác gom nhiều lương hoan xương vương trương l i ê u nghe biểu hiện không có quá to lớn vận sóng một cái khác lựa chọn đây vậy thì là thiên hạ vương hán thất không thể phục hưng tào tháo không thể tốt trừ vì là chúa công kế chỉ có chân vạc từ châu lấy nhìn trời dưới tri hấn từ châu phú giáp tứ hải lại trượng kỵ binh mạnh đủ đứng ở thế bất bại lại làm đem tất cả sức mạnh hóa thành vũ khí bác diệt t h à n h l ù toàn theo t ề hiến cựu địa đông vọng ký địa bắt đầu có đại đế phong thái lập triều xưng đế là điều chắc chắn t điền phong vừa nói xong ở đây tất cả mọi người toàn bộ đều biểu hiện tỏa sáng càng là quan tính mấy người kích động nhất nước kiến tuy rằng bị viên thiệu cho diệt đi bọn họ ở nước kiến nhiều năm vẫn còn có chút giao thiệp lấy từ châu mạnh mẽ kỵ binh diệt xong chưa viên đàm thanh châu cùng phương bắc cú châu tuyệt không là vấn đề coi đây là cơ đủ để khinh thường thiên hạ quan tính xem điền phong ánh mắt nhất thời cũng hợp mắt rất nhiều không sai trương liêu nhẹ nhàng gật đầu từ châu mạnh mẽ nhất chính là kỵ binh vậy sẽ phải đem kỵ binh tác dụng to lớn nhất phát huy được bây giờ thanh châu cùng n châu đều không có được ổn định là từ châu dễ dàng nhất đánh hạ địa phương mà ù châu sản mã chiến sĩ vô song thanh châu khoáng sản phong phú đủ để chống đỡ đại quân căn cơ lại có từ châu phu thứ đây là đế nghiệp h t r ư ơ n g liêu á n h mắt cũng thả hướng về cái kia càng cao hơn địa phương đây chính là thiên tử đế nghiệp cùng bá vương cơ nghiệp khác biệt lớn nhất vị trí tấn công không ngừng tấn công đem tự thân rèn luyện thành băng lạnh đến cực điểm hà phong vệ lễ thiên h ạ chứng cứ thanh lu s á c thực có đế n g h i ệ p phong thái chỉ là đến lúc đó tất thiên hạ vây công m à tới đ i ề n dự cao mày mở miệng hắn ở từ châu từng thấy đại hán càng thêm tỉ mỉ bản đồ ba châu bắt là dễ dàng chỉ là địa hình hẹp dài ba mặt đối địch cũng là tràn ngập nguy cơ giang hoài cùng từ châu tiếp lâm như sau quảng lăng cùng hợp phì bến đỏ liền có thể cực điểm t r ư ờ n g giang chi hiểm ngăn trở giang đông tri quân lấy phái thành vì là tuyến kỵ binh vì là ngăn trở cũng có thể chống đỡ tào tháo lực lượng tào tháo đến lúc đó tất cũng đánh vào hà bắc tào tháo bốn phía đối địch đến lúc đó có thể liên lạc bốn phía san bằng tào tặc giang đông tri quân khá là hưng chúng ta có thể vẫn lôi kéo này quân có thể cùng với tổng cộng chia làm trung nguyên đại quân có thể vào lúc này lại diệt hà bắc cuối cùng nghèo từ châu phía bắc lực lượng trước tiên cùng lưu biểu giang đông tam quân tổng cộng chia làm dừng lại ổn định đế nghiệp phong thái sau lại đổ thiên hạ điên phong chầm rãi mà nói đây chính là hắn những ngày gần đây căn cứ từ châu tình huống cụ thể suy đoán ra đến chính mình thứ t ư thì lại diệu kế từ châu tương lai thiên tử đế nghiệp vụ vụ quan tính mọi người hô hấp là nhất gấp gáp bọn họ theo chương yêu đến vừa bắt đầu thuần phí chỉ là vì báo thù chỉ là ở kiến thức đến từ châu quân tốt cường thịnh sau trong nội tâm đã bắt đầu tuân ra càng nhiều ý nghĩ l i ê n như hiện tại thiên tử đến g h i ệ p dù cho là không thể nhất thống thiên hạ chỉ là to lớn một phương khai quốc tri quân bọn họ tùy tùng trương liêu cũng đem vang danh thiên cổ a ba điểm thiên hạ trương liêu nhẹ nhàng nói t h ầ m nội tâm đương nhiên là rất được chấn động tuy rằng lúc này đám người còn không biết cái gì hình tam giác là vững chắc nhất thế nhưng những ngày đại tài ở cổ đại rất hạn chế thị giác là vững chắc nhất h ế nhưng những ngày đại tài ở cổ đại rất hạn chế thị giác là vững chắc Khoai trên h h ô n liền từng g k u thực n tế h thời đại này cũng ở cuối cùng làm được ba điểm thiên hạ ở đời sau rất nhiều khi kỳ thiên hạ thế cuộc cơ bản đều là làm được thế ba chân vạc chỉ là lần này toàn bộ cũng khác nhau trước tiên đưa ra ba điểm thiên hạ là điền phong thiên tử đế nghiệp a trưng liêu đồng dạng là biểu hiện có chút c từ nóng không người một cái h i tràn thượng u ề ngập n dạng, h hy vọng tương lai a chúa công vừa lấy hạ bi lữ bố làm cơ sở không ngại lấy lữ bố danh nghĩa bẩm tấu lên thiên hạ trước hết mời lữ bố công vị Chúa công lữ ấ y bố bây giờ ở hapi đã chuyện gì đều mặc kệ trương liêu mới là sự thật trên lời nói người đến thời điểm lữ bố gọi công người trong thiên hạ coi như là ngập trời tức giận cũng là nhằm vào lữ bố đi ngược lại lữ bố hung danh ở bên ngoài bọn họ cũng không lo lắng nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ thời điểm mấu chốt cũng có thể đẩy ra lữ bố đến thành tựu i chặn chết người nếu là thành công vậy thì là triệt để ổn định tân quốc bọn họ c ũ n g tướng triệt để độc lập ở hán thất ở ngoài thành lập hoàn toàn mới văn võ trật tự quan tính hô hấp nhất là nóng dực gọi công sau khi thì lại làm sao san bằng hà b ắ c thế ra sau chính là lữ bố lui ra công vị thời gian chúa công khi đó đã không sợ thiên hạ bất luận người nào xưng vương xưng đế không người có thể cản mọi người không ngừng hít sâu thực sự là điền phong ngày hôm nay mang cho mọi người khiếp sợ thực sự là quá nhiều rồi bây giờ thế g i a lực lượng chủ yếu chính là tập trung ở hà bắc diện hà bắc sau thiên hạ thế g i a đã không tạo nên được sóng gió lớn vào lúc này lữ bố xác thực đã không có tác dụng gì trương liêu có thể thuận thế đem diện trừ thế g i a á c danh ném cho lữ bố hắn ngược lại lấy v ì thiên hạ trừ tặc chi danh thành lập càng mạnh mẽ hơn thành cựu trương liêu xem như là nghe rõ ràng này không phải là biến tướng khoác hoàng bảo pháp m à ngược lại chính mình văn võ đều là chính mình á c danh đều ném cho chúa công sau khi hắn muốn cái gì thời điểm khoác hoàng bảo còn chưa là hắn định đoạt đây là đã đem từ châu tương lai cùng với hắn cái này chúa công chức người sau người tên toàn bộ cân nhắc đi vào điền phong a điền phong ngươi cũng thật là mang cho ta một cái rất lớn kinh h ỉ t r ư ơ n g liêu con ngươi xúc động đánh giá vị này tiếp cận trung niên trí giả điền phong thứ tư thì lại suy đoán c h i t để lật đổ ba vị trí đầu thì lại đem đủ để trực tiếp thay đổi lịch sử không chỉ là đem từ châu tương lai quy hoạch đã xác định hoàn thiện đồng thời cũng là hoàn thành tự thân cứu rỗi ai nói điền phong không có đỉnh cấp nhu lược kế này như thành điền phong cũng đem danh chân tiên cổ chúa công nhưng là phải phái người đi hứa đô xin mời thiên tử chiếu thư bên này quan t ĩ n h trần trờ mở miệng cho lữ bố phong công a chúa công đại quân xuôi nam sau khi giết vào hà bắc tàu quân liền hai mặt thủ địch điền dự bẩm báo một tiếng Y tứ hiện tại tào tháo chính là khó chịu nhất thời điểm nếu như không muốn bị bọn họ cũng tới một đ a o lúc này tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn hạ c h i ế u thư tào tháo sẽ không dẫn đ i ề n phong c h ầ m rãi mở miệng đùa gì thế này nếu như đồng ý chư hầu gọi công thiên tử uy tín ở đâu hán thất uy tín ở đâu gọi công kiến quốc độc lập một phương vậy thì là nằm ở hán thất ở ngoài thế lực tào tháo là điên rồi mới gặp lãng phí trong tay tấm này to lớn nhất bài vừa hán mọi người vẫn muốn nghĩ mở miệng thời điểm bị trương liêu cho trực tiếp đánh gãy vậy thì không cần xin chỉ thị vị kia tảo công trực tiếp tăng lên ấn tỷ đi trong trước mắt đông đảo văn võ con mắt t r ừ n g lớn như là trung đồng trương liêu nói cái gì điên rồi sao vâng chúa công quan tính phản ứng đầu tiên điên dự còn có chút bận tâm chúa công này có thể hay không gây nên thiên hạ gặp dẫn đến thiên hạ rung động dữ dội a đồng chát xé ra hán thất của lót nhưng vẫn là lại ngăn chặn bây giờ còn thần tranh bá cộng tôn hán thất vậy thì lại như chu t i ê n nữa l ê m kỳ chư hầu tranh đấu chỉ là một khi trước tiên trực tiếp gọi công như thế khiêu khích tiên tử quân uy ngày xưa tần quốc không phải là bị sáu quốc liên quân lần lượt đà kích có cái gì không được chứ trương liêu hời h ậ n hỏi ngược một câu điện dự sửng sốt mọi người biểu hiện cũng vậy đúng đấy có cái gì không được chứ ngược lại cũng là muốn gọi công khiêu khích tiên tử quân uy còn quản là làm sao khiêu khích coi như là bọn họ làm cho dù tốt muốn không khiêu khích ăn thất giết viết hiệu bây giờ từ châu quân cũng giống như vậy phải bị thiên hạ nhằm vào những thế gia này hào tộc có thể không chịu nổi một cái cứng rắn thế lực tồn tại vâng chúa công Quan tính quyền, tính tức khắc đi rất a ai qua ai A danh nghĩa, ngoài dặn dò lên. Không có ai hỏi qua lữ bố ý kiến, cũng không lắng kiến. chính công trên như người không gặp gọi lo cho là làm là là hỏi chối. dò dù lưu lưu chỉ thế thể có có có bố bố bá ý ý Đây để từ r nhanh toàn bộ từ châu phía đông đều ở cho rằng lữ bố gọi công đang làm chuẩn bị thực cũng là rất đơn sơ chủ yếu vẫn là đối ngoại tuyên bố một hồi đem chiếu thư cho người trong thiên hạ truyền đọc một hồi trương liêu càng là tự mình trở lại ha bi gặp mặt lữ bố cùng lữ bố thân thiện trao đổi nửa đêm cuối cùng ở lữ bố lựa giận ngập trời trong ánh mắt bình yên rời đi mãi cho đến tháng sáu thời điểm viên t hiệu chết trận tin tức mới triệt để ở thiên hạ truyền ra cả thế gian chấn động thiên hạ các nhà bắt đầu các loại lên tiếng phê phán từ châu lúc này trương liêu cũng chuẩn bị sẵn sàng đem lữ bố muốn cứ gọi công t i n tức truyền đi chỉ là để trương liêu không nghĩ tới chính là p h ả i ra đi ám vệ lúc này rốt c ụ c được chuẩn xác tin tức chúa công thám tử ở phái trong thành phát hiện một nhánh vạn người kỵ binh cũng không phải tào tặc cờ hiệu một trăm m ư ơ i bốn chương một trăm m ư ơ i năm đế bi ở hứa đế quyền ở tử còn cha ra cái gì đến rồi trương liêu đầy hứng thú mở miệm dò hỏi trần gia ở bành thành gợi ra náo loạn thực là ở trương liêu phạm vi thế lực ở ngoài ở trương liêu thống trị hạt nhân bốn quận bên trong h ạ bi đông hải lan gia thái sơn không nói vững như thái sơn đi bên trong thuận người xương nghịch người vong mọi người đều đã rất cẩn thận cũng không có ai gặp theo trần gia này tên khóc tiếp đồng thời hồ đồ từ châu nguy cơ nhưng như cũ vẫn không có giải trừ cái kia bên trong tất nhiên là còn có một nhánh binh mã giấu ở chỗ tối gặp bất cứ lúc nào tấn công từ châu có thể coi là bị hắn cho tìm tới điền dự vẻ mặt biến đổi nay vạn người kỵ binh sĩ tốt hung hãn bên trong hơn nửa đều là phương bắc hàn từ mặt như là biên cương kỵ binh biên cương kỵ binh trương liêu nói thầm lên phải biết tây lương thiết kỵ toàn bộ t ù y tùng n h ậ p quan sau đó giải rác những người đều bị tây bắt chư hầu phải đến thịnh châu kỵ binh đều ở nơi này u yến thiết kỵ cuối cùng tinh hoa cũng ở từ châu tào tháo chỗ nào đến một vạn biên cương tinh nhuệ chiến kỵ trương liêu trầm n g ư n g thời điểm cũng là đ ố n g nhiên phản ứng lại vẻ mặt của biến ý của ngươi là tây lương thiết kỵ không sai những người này không có gì bất ngờ xảy ra chính là huyện thành cái tia chi tây lương kỵ binh điện dự nói cực kỳ khẳng định trung nguyên trên mặt đất cũng là này một nhánh vương bắc k�� trương tú a trương l ư u cười tiếng cười hóa ra là người đáng thương này ở trận chiến quan độ lúc bức bách ở áp lực cực lớn trương tú đang bị lao t à o như vậy n ụ c nhã sau khi còn bị bách đầu hàng tuy rằng lao t à o bức bách ở áp lực cũng chưa khô đi trương tú chỉ là trương tú con đường đến cùng là đi hẹp một cái dũng tướng dựa vào một cái cả thế gian vô song n h ư sĩ liền có thể mạnh mẽ chống đỡ tào tháo mấy năm ngon nhân bị tào tháo p h ủ n g cao như vậy trở thành quan độ sau trận chiến tào thị phong ấp cao nhất người một trong nhưng chết không rõ ràng tự sát chết lựa gạt quỷ đây đơn giản là tào tháo bắc phạt ấu hòn lúc trương tú địa vị đã quá cao tào thị bên trong đại đa số người nhân tào ngang t à o a n dân cùng điện bi việc cựu thị trương tú không người muốn ý kiến đến một cái kẻ thù thu được càng cao hơn địa vị dẫn đến trương tú liền như thế ly kỳ nổ chết ở bắc phạt trên đường liền nhi tử sau đó cũng bị vu hại mưu phản cùng nhau giết chết cực kỳ đáng thương giả hủ chỉ làm mưu tính ra trương tú lúc đó tốt nhất lối thoát chính là nương nhờ vào tào tháo nhưng là quên đáng sợ nhất chính là lâu ngày mới rõ lòng người làm trương tú đã không bị như vậy cần thời điểm ai còn sẽ quan tâm trương tú rất đáng thương Điền n Dự k h ô trương Hắn, hắn h tú thần uy vô song liên tục hai lần đại bại tào tháo dẫn đến kết quả là là tào tháo có thể dễ dàng tiêu diệt càng mạnh mẽ hơn viên thuật nhưng thủy trung không làm gì được trương tú đ i ề n dự trong lòng rất khiếp sợ nay đại hán biên cương tướng lĩnh ra hết cường nhân a chính là vị này cường nhân rất đáng thương chúa công nay một vạn tây lương kỵ binh lực không thể coi thường điện dự nhắc nhở một tiếng có trương tú xuất lĩnh vũ khí sung túc có người nói còn có chủ mưu làm bạn thấy thế nào đều sẽ là từ châu quân đại địch nếu là người khác bản tướng còn muốn sợ chút nhưng nếu là người này vậy hãy để cho hắn đến đây đi năm xưa phạt đ ồ n g cuộc c h i ế n lúc trương tú còn chỉ là trương tể bên người một tiểu tướng còn rất non nớt trương liêu địa vị cũng không cao lắm chỉ là hai người hay là bởi vì năm đó quân tịnh châu cùng tây lương thiết k ỵ liên hợp có một ít gặp nhau đổi cho tới bây giờ trương liêu mà nói tương tự chờ mong vị tiên nhiệt huyết vô song thiếu niên bây giờ gặp có như thế nào thực lực điện dự nhìn trương liêu không lo lắng chút nào ngược lại là một mặt chờ mong g á n g v ẻ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ lên này chúa công làm sao như vậy tâm đại kỵ binh va chạm máu tánh nhất bây giờ t ử châu cũng có điều một vạn t i n h kỵ cùng quân tây lương đối chiến tổn thất cũng sẽ không tiểu ai chúa công trương tú bây giờ xuất hiện ở phái thành có thể hay không là cùng tào tháo liên hợp lại cùng nhau trương liêu cực kỳ khẳng định trả lời sẽ không chí ít hiện tại sẽ không trương tú trong lòng vẫn là mộ cường đồng thời cũng lo lắng tào tháo đối với mình hạ sát thủ vì lẽ đó mãi đến tận trận chiến quân độ ở tào tháo cần nhất chính mình thời điểm mới chủ động quy thuận tăng h cao địa vị hiện tại trương tú nên còn không có gì nương nhờ vào tào tháo ý tứ điện dự đối với trương liêu tự tin cũng không quá chắc chắn chỉ là hắn là một cái thân tử có lúc quân chủ c ả n không độc đoán hắn là không thể phản bác đây là đã sớm từ công tôn toàn bên kia hiểu ra đi ra chân lý sai người đi phái thành yêu giả hủ một lời trương liêu trong mắt lập lụy ý l ệ n h không có ý tốt giả hủ này cáo giả phòng t r ư ừ n g hiện tại có chút phán đoán không rõ ràng thế cuộc vậy hãy để cho hắn nhìn hiện tại từ châu mạnh mẽ vâng chúa công ngày thứ hai một cái chấn kinh thiên hạ tin tức từ từ châu chuyển ra. lúc ữ bố chấn áp đế viên thuật, bác diệt viên thiệu, công công. tống tống chấn nịch nịch tặc công công. châu chỉ cũ, gọi công. thuật, hiệu, nhân Thiên hạ hãi. Lấy viên viên áp địa địa đế đều diệt gọi gọi từ l này phái thành giả hủ cũng là trước hết biết được từ châu tình huống người cùng trương tú ngồi đối diện nhau cả người khuôn mặt vẻ mặt đều đàn sen vào nhau suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết hắn không hiểu a từ châu đã vậy còn quá nhanh gọi công n à y không phải khiêu khích thiên hạ kẻ sĩ cái k i a yếu đ ố i thần kinh ạ một cái viên thuật xưng đế liên để bốn đời tam công tử hòa người trong thiên hạ nội bộ lục đ ụ không phải nay lữ bố có cái gì căn cơ lấy ba tính gia nô danh nghĩa gọi tống công thiên sinh này lữ bô rốt cuộc là ý gì a trương tú cũng không hiểu hắn cùng giả hủ lại đây hiện tại tào tháo cũng không có cách nào quản đến từ châu sự tỉnh nhưng cần việc quân trực tiếp đem trương tú đặt ở phái thành phía nam q u â n doanh đêm một tháng đến hiện tại bọn họ đều không có tìm được cái gì từ châu kẽ hở ngược lại là chờ tới một người lại một cái tin tức kinh người viên thị s o n g hùng toàn bộ bẻ gây ở từ châu quân trên tay hiện tại càng là trực tiếp gọi công làm sao g i m a ngọc tỷ chuyến quốc này từ châu g i tâm dọ dọ dằn dàng từ đây thiên hạ thời buổi rối loạn giả hủ chỉ vào trương tú được bố ngang trương liêu cho thiên hạ đưa ra mấy trăm t r ư ơ n g chiêu cáo toàn bộ đều là ấn tỷ trực tiếp tăng lên chân thực hữu hiệu hoàn toàn chính là không che giấu chính mình dã tâm có ý gì trương tú đã rất nỗ lực có lý giải giả hủ nói đồ vật đầu góc vẫn là chuyển biến có đến đây đế ở hứa huyện ấn tỷ ở tử đế uy ở hứa đế quyền ở tử giả hủ c h ầ m rãi thở dài biểu hiện vô cùng phức tạp nói cách khác thiên hạ có hai cái hoàng đế cũng không phải chỉ là lưu hiệp đến vị trung quy chỉ là giả hủ còn chưa nói hết Thực hiệu đều hiểu,、lưu、hiệp đều lưu đến vậy ị bất mấy trách hiện tại Tào Tháo dù cho là được vua hán, người trong thiên hạ cũng phần lớn mấy cũng mặc sát Tào Tháo. chính, cũng cho được cũng cũng mặc khó hiện hán, hạ phần người lớn là dù vua v thì như là một người ở trên chiến trường thời điểm chỉ có tự thân áo giáp dù cho lực công kích mạnh hơn kẻ địch cũng không có c ỡ nào e ngại mà ấn tỷ chính là thiên tử trong tay kiếm hai lưới đại diện cho trí cao vô thượng hoàng quyền viên thuật đến ấn tỷ liền thì tự xưng thiên mệnh lập triều xưng đế nay cũng là bởi vì ấn tỷ l i ề h ì n n mệnh l ề n g đ là tự đại tần mà khởi đầu mấy trăm năm tích lũy xuống vô thượng thiên tử quân uy nước chạy hoàng đế làm bằng sắc ngọc tỷ chuyên quốc còn nhớ năm đó bán qua n việc giả hù xem trương tú còn có chút không hiểu mở miệng một tiếng nhớ tới năm đó cái k i a hoạn quan c h g lượng lợi dụng trong tay quyền thế sớm tăng lên lượng lớn chống không thánh chỉ tùy ý phong thưởng người khác nói nói trương tú đ ố n g nhiên cả kinh như thể hồ quán đỉnh giống như h i ể u ra thông suốt chỉ là cái h o ạ n quan còn có thể sử dụng chống không thánh chỉ không tưởng đ ể quyền hiện tại từ châu cái tiết nhưng là chân chính uy thế vô song cường quyền nhân vật nắm giữ ngọc tỷ truy quốc nói cách khác bọn họ cũng nắm giữ phong thưởng quyền lợi không sai giả hù hiếp mắt gật đầu chỉ là này quyền thế tất cả mọi người đều biết cùng thiên tử không quan hệ người trong thiên hạ gặp tán đồng á trương tú vẫn còn có chút không h i ể u địa phương n à y trọng yêu ả giả hủ chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu trương tú cả người chấn động đúng đấy n à y trọng yêu ả liên hiện tại thiên tử đều không đúng đường hoàng gia giáng không bao nhiêu người tán thành đây n à y ấn tỷ thánh chiêu có phải là thật hay không v u a há ban cái kết lại thật sự trọng yêu ả ấn tỷ chiêu cáo vốn là thiên tử quyền uy chính thống á từ châu có trên ngữ ả giả hủ cuối cùng thở dài một tiếng chỉ là gọi công mà không phải như viên thuật giống như trực tiếp lịch t i ê n x ư n g đế đây mới là hắn khâm phục nhất địa phương gọi công sau khi tương tự là độc lập một quốc gia cùng đế nghiệp lẫn nhau so sánh đơn giản là danh hiệu tạm thời không giống nhưng là còn thuộc về hắn thất quyền vi bên dưới hiện nay thiên hạ vẫn là hắn thất thiên hạ cái kia lấy ấn tỷ tăng lên đồ vật đối với từ châu trên dưới đều đại diện cho chính thống ai có thể chỉ trích cái gì từ đó về sau hứa huyện một cái vua hán từ châu một phong h n t c h i ề u người trong thiên hạ đây là muốn xem chống đỡ ai trưng tú cũng là khá là cảm khái nói thầm một tiếng chẳng trách giả hủ nói thiên hạ luận lên muốn trách chỉ có thể trách lưu hiệp đến vị bất chính đi vậy chúng ta phải như thế nào trương tú mở miệng rõ hỏi bọn họ nam dương tương lai lại phải đi con đường nào trương tú cảm giác chính mình vẫn luôn là không có quá to lớn d i a tâm chỉ là phía sau hắn theo năm đó tây lương tinh nhuệ những người này chống đỡ hắn hắn liền không thể để cho những người này thất vọng vì lẽ đó hắn chiếm cư nam dương lại nghe giả hủ kế sách đem bị khăn vàng cùng viên thuật trà đạp không ra hình t h ù gì nam dương một lần nữa thống trị lại có mấy phần đệ nhất thiên hạ quận lớn dấu hiệu chỉ là trương tú bản thân vẫn là muốn tìm một cái càng tốt hơn tương lai làm chúa công thật sự mệt mỏi quá giả hủ biểu hiện vô cùng phức tạp có thể nói từ châu lực lượng mới xuất hiện chỉ để quay g i à y hắn sở hữu kế hoạch nguyên bản ở kế hoạch của hắn bên trong hắn là tào tháo lực kháng viên t i ệ u sau cuối cùng vấn đỉnh trung nguyên hắn chỉ cần mang theo trương tú cùng nam dương quý phụ tương lai tất là thành tào thị xương cánh tay bây giờ hắn đã có mặt k h á c một tầng cân nhắc l i ê n trung này một tay gọi công kế sách giả hủ liền sẽ đánh giá cao từ châu mấy phần để hắn để hình dung kế sách này vậy thì là thận trọng dùng một chữ tới nói cậu quả thực quá hợp khẩu vị của hắn có g i tâm cũng không d â u d â u diềm diếm nhưng là thận trọng từng bước vô cùng thận trọng điều này làm cho giả hủ nhìn thấy là một cái quang minh tương lai bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã đánh gãy giả hủ tâm tư không có cực vì là việc trọng yếu thân vệ chắc chắn sẽ không tới được trương tú lập tức thả người đi vào bẩm chúa công đại doanh ở ngoài đến rồi một người nói là tiên sinh cố nhân đến cùng tiên sinh một lời đây là bốn mười tám chương mới cảm tạ chống đỡ nhà ta bình thường không muốn phân trường chương tiết nội dung vẫn là không ít cảm tạ mọi người quan sát hà gần nhất có chút kỳ, kỳ quái quái vấn đề Đại g i a t hù ự sự c c là muốn n g ta thảo lúc u ậ này ngược i i t liệu lại là cười nhắc nhở một tiếng thiên sinh biết người đến là ai không biết giả h ủ lắc đầu chỉ là người này tất nhiên đến từ từ châu lữ bố phái tới trương tú kinh ngạc thốt lên một tiếng lữ bố lúc này đều muốn gọi công còn p h ả i người đến tìm bọn họ vậy thì có chút ý vị sâu xa dẫn người đến đây đi trương tú trở lại trung quân liều lớn giả hủ quỳ ngồi ở một bên nhẹ nhàng vung vẩy vũ phiến nhìn như vẫn như cũ bình tĩnh thực nội tâm cũng đã sớm phát động lên sóng to gió lớn nhìn thấy kiến trung tướng quân điền dự vẻ mặt thành thật mở miệng chuyện này không nghĩ tới hay là muốn để hắn đến có điều hắn cũng sẽ không từ chối trương tú tương tự là uy danh hiển hách một đại danh tướng á mặt khác có một chút thực trương tú cũng là đánh lữ bố quân mới đến cho tới bây giờ tướng quân phong thưởng đ i ề n dự cũng không xấu hổ dư quan của khỏe mắt cũng là vẫn đánh giá bên trong góc vị kia đây chính là trương liêu trong miệng nói tới giả hủ không biết các hạ người phương nào tại hạ t ừ châu c h ủ bộ đ i ề n dự phụng mệnh rất tới mời giả hủ tiên sinh cùng nhà ta chúa công ở ngoài doanh trại một lời trương tú không nghĩ tới giả hủ suy đoán quả nhiên là thật sự từ châu càng là thật sự phái người đến đây trên mặt vẫn là không chút biến sắc một tiếng cười gằn à từ châu cường đạo bản tướng hiện tại phụng triều đ ỉ n h chi mệnh thảo phạt từ châu ngươi còn muốn mời bản tướng tiên sinh điện dự cũng không t ứ c trương liêu nhưng là đã thông báo đừng nhìn sang sau trương tú cùng giả hủ đều h u n g đều không cần quá lo lắng chính mình tuyệt sẽ không xảy ra chuyện tuy rằng không hiểu đ i ề n dự đối với trương liêu cũng là duy trì tín nhiệm không chút hoang mang lấy ra một phong tin đây là chúa công muốn giao cho giả hủ tiên sinh đ i ề n dự phi thường tự tin cười hắn tuy rằng không biết trương liêu đến tột cùng là ở trong thư viết một chút gì có điều xem trương liêu tự tin ráng vẻ bên trong nhất định là có cái gì đồ vật ghê gớm ba giả hủ hít sâu một hơi hắn nghĩ tới rất nhiều loại từ châu phái người đi sư ý đổ đến chính là không có nghĩ đến càng sẽ là vợ thằng chính mình đến hãn tử từ, từ mở ra tin con người bỗng nhiên có rụt lại tiên h sinh như nghĩ đến từ châu kiến công lập nghiệp lấy mưu mà trường bản tướng có thể tự mình mang tiên h sinh nhìn từ châu tất cả tin rất đơn giản trắng ra ý tứ giả hủ càng là chấn động không n ứ t đồng chắc chết rồi hắn nhân thoáng đảo tây lương cựu tướng tấn công trường an mà triệt để tiến vào người trong thiên hạ tầm nhìn nhưng không nghĩ tới gặp có một người đối với hắn coi trọng như vậy hoàn toàn không để ý tới đồng thời đánh tới một vạn tây lương tiết h kỵ trong ánh mắt chỉ có hắn cái này ngự sĩ trưng tú rất nhanh cũng l à mở ra phong thư quét vài lần chúa công ngay ở đại doanh ở ngoài phía đông chờ đợi chỉ có một người đ i ê n dự nói xong xoay người liền muốn trực tiếp rời đi trương tú nhất thời nổi giận ngươi này tướng lĩnh còn không hề có một chút ánh mắt ta cái này đi xứ đối tượng còn chẳng hề nói một câu đây ngươi dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn thôi giả hủ đứng dậy chậm rãi đi ra vài bước ta đi xem xem giả hủ không thích trương dương nhưng cũng có loại kia bị cực hạn tán đồng cảm giác thỏa mãn hắn cần chính là một cơ hội ổn định địa vị của chính mình mở mang kiến thức một chút người đến cũng có thể để hắn càng thêm sáng tỏ tương lai ý nghĩ ta cùng tiên sinh cùng đi trương tú mau mau mở miệng che chở giả hủ như là che chở một cái đại bảo bối như thế trương liêu ở một chỗ cực kỳ xa hoa trên xe ngựa uống trà chờ đến chính là như thế một bộ cảnh tượng trương liêu là ngươi trương tú cười lạnh một tiếng hắn còn tưởng rằng người này trong miệng chúa công là lữ bố đây có điều hắn cùng trương liêu lúc trước đều chỉ là đồng chắc dưới trướng phổ thông quân hầu cũng coi như là nhận thức hữu duy mấy năm không gặp có khỏe hay không trương liêu cười h í p mắt đánh giá trương tú thực sự là hàng này một bộ gà mẹ hộ thực dáng vẻ chống đỡ ở giả hủ trước ở trước đó trương tú đã phái người đem chung quanh đây phần lớn địa phương vây quanh bảo đảm giả hủ tuyệt đối an toàn đang xác định nơi này s á c thực chỉ có trương liêu một người sau đều không có thư giãn tất cả những thứ này trương liêu đều không có ngăn cản chỉ là từ trương tú thủ đoạn đến xem người này cẩn thận một chút cùng giả h ù ngốc lâu cũng đã nhiễm phải mấy phần giả hủ tính cách người như vậy đến tột cùng là trong lịch sử chết như thế nào còn dùng nhiều l ờ i hạ trương liêu n g ư ơ i tìm tiên sinh đến cùng là muốn làm gì trương tú vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng hắn thực cũng là vẫn đang quan sát trương liêu càng thêm cường tráng uy vũ một luồng thuộc về kẻ bề trên uy nghiêm bá vương tư thế hắn ở ngày xưa vũ u y hiển hách đồng chắc trên người đều chưa từng nhìn thấy Văn hòa tiên sinh, nhìn thấy bản tướng, hòa thấy chúa ũ n g c ỉ là Liêu tự tự trà, trốn Trương tự tự một tới Trương t uống người mình chén căn bản không ở sau hạ. để ý tới tú. Tức Trương Tú tại trô chân giận Giả nhàng thời điểm. Giả hủ nhẹ dơ hủ đẩy Trương Tú, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trương hắn vẫn lần nhìn là Liêu. công h ú a c hắn không hiểu vì sao từ châu lai sứ gọi chúa công sẽ là t r ư ơ n g liêu chỉ là giờ khắp này trong mắt của hắn bên trong có thể nhìn thấy t r ư ơ n g liêu là sắc mặt vĩ vũ thân hình cường tráng khổng lồ còn có mấy phần xưa nay danh tướng phong thái vượt qua thời đại này tất cả mọi người giả hù hắn là hiệu nhất định kỳ hoàn vật chỉ là cái nhìn này sâu sắc đánh giá cũng đã là có thể xác định trương liêu có bá vương phong thái này từ châu cơ nghiệp là trương liêu thành lập không phải cái kia hắn nhận thức lưu bố cái kia vốn nên đã ngã xuống tướng tinh giả hủ trước không nghĩ ra sự tỉnh một hồi từ minh ngộ từ châu lại ra tân tướng tinh hủ nhìn thấy chân bắc tướng quân không biết chân bắc tướng quân xin mời hủ đến đây có gì kiến giải giả hủ đã là ở mài răng cái nhìn này quá sâu hắn đã là từ trương liêu trên người nhìn ra nhiều thứ hơn sắp tinh g á n g thế nhưng là hoáng ánh đến c ự điểm cùng chòm sao hộ ứng một người như vậy t h i ê n mệnh bá chủ giả hủ không hiểu hắn đã sớm đ ê m xem thiên tượng hắn thất sụp đổ sau hắn thất đã đế vương thái độ trên trời t r ò m sao đối ứng c h i hùng tướng cũng chính là tào tháo mấy người mới là nay trương liêu đột nhiên xuất hiện từ nơi nào nhô ra chính là để tiên sinh nhận thức một hồi bản tướng sau đó mang theo tiên sinh đi mở mang kiến thức một chút từ châu làm tốt ta từ châu hiệu lực trương liêu hiếp mắt g ư ờ i trên trời ôn hòa ánh mặt trời lại làm cho trường tú cả người một lạnh lại như là một đứa bé trả ở lòng bàn tay kẹo đang bị người uy hiếp muốn giao ra trương liêu cái này không thể nào tiên sinh là Hoành. trương liêu đ ỗ n g nhiên lao ra tốc độ nhanh chóng trương tú đều không có ngay lập tức phản ứng lại lúc này trương liêu trực tiếp nắm giả hủ vai đem hắn ném tới bên cạnh xe ngựa trên chiến mã nắm lên liêm đ a o trực tiếp chém đứt dây thừng trương văn viễn người đang làm gì trương tú tức giận trực tiếp chửi h ầm lên lên, hắn nghĩ tới trương liêu gặp có âm mưu gì chính là không có nghĩ đến trương liêu dĩ nhiên ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt hắn chủ mưu ha ha tiên sinh cho ta mượn mấy ngày người yên tâm mấy ngày nữa ta gặp trả đến trương liêu cởi to một tiếng đem giả hủ trực tiếp vứt tại trước người mình để hắn nằm úp sấp ở trên chiến mã Dừng tay, trương văn viễn thả ra tiên sinh trương tu tức giận mở miệng người đến ngăn chở trương liêu t i ứ u ra tiên sinh trương tú bản thân cũng là đã sốt ruột đuổi theo ra đi ai cũng không nghĩ tới trương liêu đột nhiên đến này một tay á giả hủ chính là như vậy hắn hiện tại cảm giác mình ở trên chiến mã s ó c này dạ dày phiên giang đào hải c h n g nay trương liêu hét lớn một tiếng trực tiếp lấy chiến liêm lên tay hướng về các binh sĩ vũ khí ném tới những này ngăn chở hắn kỵ sĩ vũ khí trong tay sau một khắc liền bị trực tiếp chém đứt bọn họ một mặt mờ mịt chấn động không rõ đây là cái gì trò chơi pha giáp trương liêu cười nói thầm một tiếng ở đánh chết nhan lương văn sĩu sau khi sắc bén đã cường hóa đến một trăm linh có phá giáp thuộc tính phá hoại tất cả kiên cố áo giáp coi như là những n à y tây lương cựu quân vũ khí cũng khó có thể ngăn trở trương l i ê u công kích làm sao có khả năng trương tú kinh ngạc thốt lên một tiếng hoài nghi mình nhìn lầm lau con mắt liền nhìn thấy trương liêu vọt tới thuẫn kỵ sĩ、si、bên kia một đao hết thảy đều là một đao trực tiếp đem những người này tấm khiên cùng vũ khí toàn bộ bổ ra nếu không là trương liêu lưu thủ những n à y sĩ、si、tốt đều là chết không thể chết lại trương văn viễn thả ra tiên sinh thả cho ngươi khỏi chết người tên k h ố n k i ế p này trương tú vừa nhìn không cách nào ngăn cản trương liêu sốt u ruột miệng phung tấm h n g át tất cả những thứ này trương liêu chỉ là không đáng kể cười mục đích của hắn chính là giả hủ một người lại đây chính là vì phương diện chạy trốn giả hủ ở trương tú bên này lấy người này cậu là không dễ khuyên nói vậy thì trực tiếp đem hắn đ o ạ tới t không thể kìm được hắn không nghe lời hữu duy đừng đuổi từ châu rất lớn ta chỉ là muốn mang tiên sinh mở mang kiến thức một chút từ châu non sông mấy ngày sau nhất định trả trương liêu một bên cơi lấy hôi ảnh da tốc giết ra ngoài một bên vẫn là hướng về phía sau hô to một tiếng trương tú mang người truy sát đến một cái thung lũng đến thời điểm mới phát hiện trước mắt là vô số mở ra cung nọ kỵ binh ở nguyên chờ đợi k h ố n nạn ngươi cái này cái này trương tú thực sự là trong khoảng thời gian ngắn không tìm được cái gì tử đến tức giận mắng lâm trương liêu không nói võ đức chúa công chúng ta làm sao bây giờ hồ sa nhi này đại hán một mặt hàm hậu m ở mịt có muốn hay không trực tiếp xông tới giết trương tú chân c h ờ hắn nhìn thung lũng chu vi địa hình nơi này bên dưới chỉ cần hắn dám hạ lệnh xung kích tất gặp tổn thất nặng nề những n à y có thể đều là theo hắn từ tây lương giết ra đến hắn tử như thế nào cam l ò n g sự tổn thất của bọn họ a h ố g h ồ trương liêu vừa nãy không có hạ tử thủ hắn còn không muốn cùng trương liêu liều mạng tĩnh châu kỵ binh thực lực hắn từ lúc q u a n trùng cũng đã tự thân gặp qua lợi hại ha ha h i ế u duy bản tướng không có lừa dối ngươi ngươi mà ở phái thành chờ đợi mấy ngày ta tất trả tiên sinh trương liêu âm thanh từ đằng xa chuyển đến đợt này nếu để cho chính hắn tới nói sáu thành công cùng kẻ địch tiếp diện trực tiếp đem người cướp đi thấy thế nào đều rất thoải mái xa xa trương tú cũng không có truy giết tới hắn là một người thông minh lúc này tự nhiên biết làm sao lấy hay bỏ vì là giả hủ một người gặp hy sinh vô số sĩ tốt còn chưa chắc chắn có thể cứu người trương tú làm ra lựa chọn sáng suốt nhất cái này cũng là cái khá là cầu gia hỏa trương liêu biết muốn đột phá lời nói vẫn phải là từ trước mắt này xem ra mập mạng có chút h à m hậu người trung niên trên người đến đánh ra kế hoạch Ồ!、Oh. vừa rời đi chiến mã hai chân đ ị a cảm giác hạnh phúc vẫn không có để giả hủ hoàn hồn liền không nhịn được ôm chiến mã thống khổ m ã một chỗ trương liêu còn cười h í mắt đưa lên nước giả hủ uống một hớp quay đầu lại nhìn trương liêu thời điểm đã là sát ý tăng lên ha ha tiên sinh ngươi chính là tây lương đệ nhất tuấn tài bản tướng không có cách nào chỉ có thể trước tiên dùng loại thủ đoạn này mang theo tiên sinh lại đây tiên sinh không cần phải lo lắng ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời vẫn có thể sống sót trở lại trường tú bên kia đi trương liêu cười híp mắt mở miệng giả hủ trong mắt l ử a giận đã thu sạch lên hắn nếu như không nghe lời đây một trăm mười sáu chương một trăm mười bảy đủ để có thể so với đế quốc song bích của hồi môn giả hủ rất nhanh vẫn là theo trương liêu đi rồi không nghe lời vậy thì chết đến nằm trở lại trương tú đại doanh đi tới hắn chỉ là không có thể hiểu được cũng rất khó tiếp thu trương liêu như thế hùng h ổ trực tiếp cướp trắng trận n h ư sĩ thiên hạ cái nào chư a hầu dám như thế làm a k h ả k h ả tiên sinh đừng nhìn ta như vậy chỉ cần tiên sinh khỏe mạnh vì là từ châu hiệu lực ta bảo đảm sau đó cướp đến càng nhiều nhân tài cùng tiên sinh điều động trương liêu bảo đảm tức giận giả hủ chỉ là càng thêm mài răng h ắ n từ tây lương lập nghiệp liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không nói v õ đức người trẻ tuổi chỉ là giả hủ am hiểu nhất sự tình chính là su lợi tránh hại trương liêu nếu không có t ỏ ra ác ý giả hủ cũng không có cự tuyệt nữa vẫn là lựa chọn nội tâm nơi sâu xa nhất ý nghĩ vậy thì là nghe lời không có cách nào trương liêu quá mạnh mẽ giả hủ cũng coi như là kinh nghiệm lâu năm chiến trận thấy được vô số tinh binh h ã n tướng nhân vật vẫn như cũng bị trương liêu mạnh mẽ cho chấn động vạn quân từ bên trong cướp đi hắn như dễ như t r ở bàn tay vẫn là hắn một tay lập ra kế hoạch huấn luyện bồi dưỡng lên mạnh mẽ tây lương kỵ này trương liêu quá mạnh mẽ ha ha tiên sinh khả năng không biết từ châu tình huống hiện tại lữ bố đã mặc kệ từ châu sự tình đều là bản tướng đến xử lý lữ bố gọi công sự tình cũng là bản tướng một tay chủ đạo mặt khác từ châu tương lai kế hoạch chính là lấy lữ bố gọi công hấp dẫn thiên hạ ánh mắt thăm dò một hồi thiên hạ ý tứ chờ từ châu đại quân đón lấy lên phía bắc thanh lu sau xem tình huống thì có thể làm cho lữ bố biến mất rồi mà bản tướng cũng có thể thuận thế thành lập bá nghiệp văn hòa à, bản tướng biết ngươi chính là tây lương đệ nhất độc sĩ n h ư kế độc ác bản tướng muốn xưng bá kiếp này thiếu không được sự giúp đỡ của ngươi mấy ngày nay ở từ châu trước hết ngắm nghĩa cẩn thận ta từ châu cơ nghiệp đi chương liêu cơ híp mắt mở miệng toàn bộ nói ra giả hù đã chấn động trợn mắt mở miệng toàn bộ nói ra giả hù đã chấn động trợn mắt lên mập mạp thân thể khó chịu vẻ mặt trương liêu nhất thời không nhịn được cười thiên sinh nhưng là còn có cái gì m u ố n biết không ta cái gì đều không muốn biết giả hủ trong lòng hô to điên rồi sao nào có người vừa thấy mặt đã đem kế hoạch của chính mình toàn bộ phun ra giả hủ hiện tại chỉ có một ý nghĩ n ư ơ ngơ ư n g có vật bất thiệu hắn không sạch sẽ biết rồi từ châu lớn như vậy bí mật hoàn toàn cùng hắn cầu đạo đi ngược lại hắn rất khẳng định trương liêu trong lời nói hiện tại vẫn là vẻ mặt tươi cười một khi chính mình lộ ra từ chối không quen tâm ý s a một khắc xuất hiện liền sẽ là đến từ trương liêu g a o người này thật tác đ ộ n giả hủ đối với trương liêu không nói võ đức trình độ hiểu rõ nâng cao một bước nhưng lại không thể làm gì v ừ i v ạ n cô lần trước đi hà bắc ngẫu nhiên gặp đại tài đ i ể n nguyên h ả o hắn khoảng thời gian này cũng ở từ châu các nơi du lãm tiên sinh liền theo hắn cùng đi chứ trương liêu cười híp mắt mở miệng giả hủ trong lòng phỉ báng cái gì ngẫu nhiên gặp sẽ không phải cũng là cướp đ ế n chứ đón lấy mấy ngày giả hủ là hoàn toàn mọi người bị chấn động mất cảm giác cái gì từ châu đại kế muốn công thanh u ba điểm thiên hạ dù là giả hủ lần đầu tiên nghe được như vậy kế sách cũng hoàn toàn bị chấn động đến vô cùng sắc bén tấn công tâm ý này nhưng cần khổng lồ đến cực điểm lương thảo đồ c o â n lu cần khổng lồ gấp gác thiên sinh đi theo ta nhìn điền phong cũng biết trương liêu để hắn mang theo giả hủ ý tứ trực tiếp mang theo hắn đi đến lan g ra lan g ra trong kho hàng trương liêu đã dùng tiêu thị chi danh đem chính mình trước từ dịch h u y ệ n được lương thảo cầm một nửa đi ra làm giả hủ nhìn trước mắt nay tòa khổng lồ đến cực điểm nhà kho khoe miệng đã ở có rúm nơi này có bao nhiêu thạch lương thảo đại khái ba mươi vạn thạch đi giả hủ có chút chấn động trương liêu có điều chiếm cứ từ châu phía đông bốn quận nhiều năm liên tục đại chiến còn có nhiều như vậy lương thảo tuy rằng k h u y ế t đại vẫn tương đối có thể tiếp thu như là như vậy nhà kho ở từ châu bốn quận bên trong còn có bốn tòa đây cái gì giả hủ đ ỗ n g nhiên trợn mắt lên gỗ thô trợn t r ư ờ n g hừng tổng cộng năm tòa có điều mặt khác bốn tòa lương thảo đồ c o n n u cũng không đều là như tòa này bình thường đây là tân xây dựng cũng là to lớn nhất nhà kho từ châu lương thực dự trữ trăm vạn thạch vẫn có điền phong mở miệng lần nữa như một đạo mũi tên nhọn mạnh mẽ đau lòng ở giả hủ trong lòng người ở mở chơi cái gì chuyện cười hàng năm thực tế lương thảo đồ quân nhu sản xuất thực tế cũng không biết chỉ là thời đại này sản lương thủ đoạn có h ạ n đang bị danh gia vọng tộc phân một nửa lương thảo đồ quân nhu sau còn sót lại gần như chỉ đủ bách tính tồn tại đại quân mỗi lần xuất chính trước cái k i a cũng là muốn thông qua danh gia vọng tộc n g h ĩ biện pháp gom góp càng nhiều lương thảo đồ quân nhu thậm chí là chính thức từ các nơi mua phủ trong kho lương thực dự trữ liền trăm văn thạch đây là đem từ châu bách tính để ự cũng không phải là như vậy điền phong mang theo giả hủ đ ó lấy đến lang gia sơn trang nơi này đã bắt đầu sử dụng cày đòi b ố n dân chúng diện không món ăn tiếng cười cười nói nói trong lúc đó mấy vị lão trượng không biết các ngươi lương thực đủ ă n sao đương nhiên từ khi t ử châu lại tới đây chút binh lão ra sau chúng ta tháng ngày là tốt rồi quá hơn nhiều mỗi mẫu ruộng a chỉ cần ba lít giao nộp chính là những n à y binh lão ra cho chúng ta vật này còn dạy chúng ta trồng trọn hiện tại chúng ta loại một mẫu thiên địa đều so với trước đây nhiều rất nhiều nhé giả hủ nghe như trong lộng ở nam dương vì duy trì cái k i a khổng lồ kỵ binh giả hủ vạn bất đắc dĩ tạm thời cùng danh gia vọng tổng hợp tác lấy thực tế thu hoạch tổng số mười thuế một so với n à y thế đạo hỗn loạn giả hủ cảm giác mình làm cũng không quá đáng từ châu dĩ nhiên chỉ là giao nộp ba lít nói cách khác tương đương với sáu cân nam dương cày rộn u g dày đặc trải qua giả hủ không ngừng đến cực điểm mẫu sản hiện tại có thể có bốn năm thạch cũng có điều hai trăm cân khoảng t r ư ờ n g trái phải mười thuế một chính là hai mươi cân đầy đủ có thêm gấp ba từ châu dĩ nhiên là ba mười thuế một ha ha văn hỏa tiên sinh có chỗ không biết chúa công thay đổi trồng trọt bồn chứa lại mệnh chuyên gia nghiên cứu nông nghiệp phát triển việc việc này đã có ba năm lâu dài này lang gia sơn trang đều là cho tới nay thí nghiệm khu vực bây giờ nơi đây mẫu sản sáu bảy thạch đều là tương đối ít giả h ủ đ b n g nhiên chấn động khó có thể tin tưởng nhìn đề phòng đây mặt đều là ngạc nhiên nghi ngờ không rõ điên rồi sao nay thời loạn lạc các nơi phương pháp tính toán không giống ở từ châu theo tấn trước kia tiêu chuẩn năm mươi cân một thạch mẫu sản ba bốn trăm cân chỉ lấy sáu cân thuế từ châu tuy giàu có cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến tranh chúa công có niệm m ạ c tính chính là tạm lã lĩnh nhiều như vậy thuế điền phong giải thích một câu không giải thích cũng còn tốt một giải thích giả hủ càng thêm khó chịu hắn không ghi nhớ máy tính như thế thấp thuế các nhà có thể dẫn giả hủ t r ầ m ngưng mở miệng điền phong sửng sốt một chút liếc nhìn chu vi không có ai chú ý sau khi mới theo giả hủ bên cạnh nói thuận người sườn g nghịch người vong bốn quận bên trong phản đối chúa công cũng đã vĩnh v i ê n biến mất rồi điền phong nói đơn giản nhưng là để giả hủ trong lòng có nặng trình trị cảm giác ngày xưa đồng trác bạo ngược vẫn như cũ kiên kỵ thiên hạ các nhà để bạt lượng lớn thế gia văn võ vẫn như c ũ là bị nhằm vào đến chết nay từ châu đến tột cùng là làm thế nào đến đắc tội nhiều người như vậy ngược lại là càng ngày càng mạnh ha ha tiếp đó mang tiên sinh nhìn ta từ châu tinh binh điền phong tiếp đó mang theo giả hủ đi đến quân doanh hắn nhìn thấy để trần cánh tay ở trong khi huấn luyện l i ề u mạng đông đ ả o sĩ tốt nhìn thấy từng đạo từng đạo to lớn quảng cáo luyện lúc nhiều c h ả y mồ hôi thời chiến thiếu chảy máu hắn nhìn thấy kỵ binh trang bị tinh xào so sánh vũ vương sắc mạnh mẽ để căn bản là không có cách khác tiêu tan n h ư ngày xưa quân tây lương có như thế thần binh lợi khí huy hoàng mười vạn tây lương kỵ sao biến thành cho bụi mãi cho đến cuối cùng giả hủ đã triệt để mất cảm giác bách tính chống đỡ sĩ、si、tốt quy tâm trang bị hoà n mỹ vũ khí s ú n g tốt hắn thấy được một cái hầu như là đứng ở thế bất bại từ châu toàn dân vô vũ đồng n h ư u quốc sự từ châu không càng đánh càng mạnh mới là l ạ đây chỉ là ta còn có một chút rất không hiểu bất kể là tăng lên lương thực sản lượng bồn chứa cũng hoặc là những n ả y vũ khí đ ồ c u â n u đều phải hao phí rất lớn giả hủ chậm rãi mở miệng điền phong cười hít mắt mở miệng văn hòa tiên sinh chẳng lẽ không biết chúa công phu nhân chính là một cái kỳ nữ tự á hai tám phương hoa lúc hãy cùng theo chúa công thân có mi nhà kinh thương c h i học đến chúa công rất nhiều chống đỡ cũng không phụ chúa công tín nhiệm trong bóng tối một tay bồi dưỡng được tiêu g i a sau mi nhà cũng triệt để quy thuận chúa công thiên hạ cự phú chi ra có điều hai tay số lượng mà chúa công độc chiếm hai nhà chống đỡ lại có phu nhân tỉ mỉ quản lý giả hủ tuy nhiên đã chấn động mất cảm giác vẫn là đang không ngừng c à n răng hít sâu nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại điên rồi sao lao tử ở nam dương nhọc lòng mất công sức cùng những người danh gia vọng tộc giao tiệp với mới thật vất vả ở nam dương ổn định lại ngươi ngược lại tốt l i ê n nam dương cũng có thể lượng lớn nhìn thấy tiêu mi cửa hàng dĩ nhiên là người trương liêu trương liêu xây dựng lên cường còn đến phu nhân chính là hắn sau lưng to lớn nhất người ủng hộ a n à n g cũng mang đến đủ để chấn động thiên hạ của hồi môn phú khả địch quốc tài sản đủ khiến trương liêu không có nỗi lo về sau không ngừng phát triển phu nhân c h i kỷ có thể so với lúc trước t ư sau giả hủ khá là cảm khái t ư sau chính là vệ t ử phu hắn cho đại hán lưu triệt mang đến từ trước tới nay sang trọng nhất của hồi môn đại hán đế quốc song hùng để võ hoàng đế danh lưu thiên cổ hắn vẫn cảm thấy trương tú tuy rằng vũ lực rất mạnh đại đa số thời điểm lại khiêm tốn nghe giáo xem như là một cái không sai chúa công chỉ là kém một chút cái gì giả h ủ hiện tại biết rồi hắn thiếu hụt một cái đứng ở hắn sau lưng nữ nhân điểm này trương tú cùng trương liêu căn bản không có cách nào so với a hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút đồng chắc sau lưng cũng đứng một người phụ nữ chỉ có điều đem hắn cho triệt để c h n b ụ i hồng nhan hòa thủy nhưng cũng khả năng sẽ là hồng nhan tin h ê mệnh đối với trương liêu mà nói vậy thì là thật là thơm nghe nói phu nhân năm đó cũng là bị chúa công cướp điền phong theo bản năng nói thẩm trương liêu tiểu từ này hắn dự định trở lại gặp lại thấy trương liêu hắn đến thời điểm trương liêu chính ngồi tiếp bi trình nàng lại có người mang thai trương liêu cẩn thận từng ly từng tí một nâng một điểm không gặp ngày đó nhìn thấy trương liêu lúc chương á i kia t ô bạo chết lẩu liêu mới vừa ngồi xuống uống một c ụ n trà toàn bộ đều phun ra ngoài ngươi nói cái gì chương liêu nhìn bị phun một thân giả hủ lộ ra một cái xin lỗi tâm ý đây là bốn hai mươi c r ư ơ n g mới cảm tạ chống đỡ mặt khác lời nói để ngoại thoại ha lương thảo đồ quân n u ghi chép thời kỳ này phi thường hỗn loạn ta nhìn vài số lượng theo liền ngay cản g ủy thư chính sử ghi chép tàu ngụy phương bắt ruộng tốt mẫu sản một ư ơ i thạch dựa theo h à n g cân một thạch một trăm hai mươi cân mẫu sản đều có thể so với hiện tại triệu tượng a ta đại khái xem một chút lúc này ruộng tốt sản lượng đang phát triển sau s á c thực cũng so với khăn vàng trước cao dựa theo t r ư ớ c ruộng tốt hai trăm cân nhiều tính toán mẫu sản hơn ba trăm cân cũng không quyết đại đại gia có vấn đề nằm sáng tỏ ghi chép chính sử đ á n ta cảm tạ chống nỡ ha một trăm m ư ơ i bảy chương một trăm m ư ơ i tám thiên mệnh quỷ nữ hắc băng đài như thế thứ ậ châu n đánh nữa liền xin nhờ mấy vị tiên sinh mi t h i n h nói xong mấy người cũng mau mau đáp lễ ở mi chinh sau khi rời đi mấy trong lòng người cũng mỗi người có cảm khái chẳng trách mi chinh có thể chống đỡ trương liêu xây dựng lên mạnh mẽ như vậy từ châu cơ nghiệp lớn như vậy khí ung dung nữ tử không hề giống là nhiễm phải phố phường khí thương nhân con gái trương liêu là kỳ nhân mi trinh như thế kinh hãi nhất còn thuộc giả hủ hắn là lần thứ nhất nhìn thấy mi trinh hắn vào lúc này ánh mắt đã hoàn toàn giải ra thậm chí không cảm giác được mình bị văng một thân nếu như nói từ hiện tại trương liêu trên người cảm nhận được chính là một cái s á t tinh lâm thế tâm ý cái tiện tử mi trinh trên người hắn nhìn thấy chính là một loại vô thượng mệnh cách thiên mệnh huyền điều trời sinh phú quý mệnh mà loại này vận mệnh đang có một loại bay lượm cựu thiên phong thái đó là thiên mệnh quý nữ mệnh cách hơn nữa nàng mệnh cách chu vi vốn nên là sương m ũ quấn quanh bây giờ nhưng phảng phất cùng trương liêu sát tinh hòa lẫn xua tan mệnh cách tru v i sương m ũ d ẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như rõ ràng vậy thì là so với quý nữ càng thêm quý thiên hoàng quý tộc vậy cũng chỉ có thể là hoàng hậu làm sao có khả năng giả hủ không ngừng dùng sức hô hấp để cho mình bình tĩnh thấy được từ châu tất cả lại có mi trinh mệnh cách hắn hiện tại nội tâm đã không cách nào cự t u y ệ t nữa trương liêu lôi kéo nay từ châu thật sự là muốn cất cánh a văn hòa tiên sinh nhìn thấy giả hủ đang là người trương liêu nhắc nhở một tiếng giả hủ lúc này mới hoàn hồn trong nội tâm k h ẽ than thở một tiếng vậy chỉ có thể xin lỗi tào tháo hắn muốn ôm bắt đ u ổ i tào tháo nguyên bản là thích hợp hắn nhất có thể đồng thời chứa đựng con cháu thế gia cùng người bình thường mới không bám vào một khuôn mẫu tăng lên chỉ là hiện tại hắn phát hiện một cái càng có tiềm lực địa phương nói một chút đi xảy ra chuyện gì trương liêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía đ i ệ n dự chúa công lúc trước tào nhân bị vây sau nghiệp thành đại quân còn đang lục tục tới rồi rất nhiều vây chết tào nhân tâm ý tào tháo cứu người sốt ruột liền mệnh đông quận đại quân mạnh mẽ lên phía bắc dẫn đến hà bắc tức giận một mạnh sau viên hy cùng cao kiến biết được trong phái lịch sử trận chiến quân độ sớm diễn biến thành đông quận cuộc chiến hiện tại tàu tháo đã là rơi vào cưới hồ khó xuống hoàn cảnh hắn lương thảo đồ con nu không đủ hà bắc tuy có các cơ binh mã đông đảo chỉ là lòng người không đồng đều điện dự đem đã biết được tin tức bẩm báo đi ra trương liêu ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào bản suy tư một chút hai vị tiên sinh không ngại theo bản tướng đi một chuyến tham mưu nơi giả hủ vừa sợ một hồi tham mưu nơi lại là cái gì cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt biết này sẽ là một cái ghê gớm địa phương chân chính lại đây sau khi vẫn là mạnh mẽ bị chấn động đến đây là hơn một điểm song song thức ngưu kế chủ tính chung nơi đ i ề n dự chuyên tổ chức các loại tình báo tìm hiểu tập hợp lại đây sau tin tức sẽ giao cho tham mưu nơi hiện nay năm cái tham mưu đoàn thể từng người phân tích mỗi cái đoàn thể cuối cùng đều sẽ phân tích ra một cái tương ứng kế hoạch sau cuối cùng do tham mưu thừa q u a n tĩnh thống nhất trình hợp cùng mọi người cùng nhau chọn lựa ra một cái kế hoạch đồng thời hoàn thiện phương thức này có thể đại lượng tiết kiệm n h u kế thu được thời gian cũng có thể lựa chọn ra một cái đối lập càng tốt hơn chiến tranh ngưu lược phương thức này là ai muốn đi ra giả hủ theo bản năng mở miệng dò hỏi một tiếng là c h ỗ công điền phong nhìn khiếp sợ giả hủ trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm không thể để cho một mình hắn khó chịu a hắn lúc trước lần thứ nhất tới đây thời điểm không so với giả hủ tốt hơn bao nhiêu hắn đây sao chính là một thiên tài thật mà phương thức này có thể rất lớn trình độ phòng ngừa một cái có chúa nghe tin không hợp lý kế hoạch hơn nữa đều là trải qua điền dự được các loại tin tức sau khi chủ tính trung tính toán hợp lý nhất kế hoạch trải qua hà bắc viên t h i ệ u do dự thiếu quyết đoán trọng dụng quách đồ mấy người hiện tại hắn quả thực yêu chết từ châu lại là trương liêu giả h ữ không nghĩ tới hiện tại trương liêu vẫn như cũ có thể lần lượt mang đến cho hắn to lớn kinh h ỉ thật sự là thiên cổ nhân kịp vậy thực hiện tại tham mưu nơi còn rất giản lược trương liêu trong tay có thể sử dụng nhu sĩ có hạ này cũng không ảnh hưởng tham mưu nơi vận chuyển trương liêu lớn chính là tuyệt đối trung thành chí mưu điểm thuộc tính không đủ trương liêu cũng không n ộ i vã có thể chậm rãi bồi dưỡng hiện tại cái này những người này giao ra đây giải bài thi còn rất non nớt thậm chí khả năng không bằng giả hủ một người nghĩ ra được kế hoạch nhưng là một cái khởi đầu rất tốt trong tương lai cũng có thể phòng ngừa một nhà độc đại vấn đề trương vị đây là cuối cùng kế hoạch các ngươi còn có ý kiến đến gì là có thể nói ra trương liêu cầm cuối cùng phương án nợ nụ cười một tiếng không trực tiếp nhúng tay hai bên cuộc chiến trăng trận buôn bán vật tư đồ c o n lu thế nhưng muốn có được từ châu chống đỡ cũng cần từng người trả giá đến một vài thứ từ châu sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trương liêu、cười. kế hoạch này nhìn thực tại rất là nhìn quen mắt ai yếu liền chống đỡ ai để bọn họ đánh càng lâu mà trương liêu cũng có thể nắm lấy thời gian này bên trong đi làm càng nhiều chuyện hơn trong quá trình này điền phong cùng giả hủ đều không có xen m u ồ m hai người cũng bị kế hoạch này sợ rồi xác thực từ châu đổ quân n u sung túc lại rất có tiền xác thực có thể như thế chơi chỉ là văn h ò a ngươi tới nói nhìn giả hủ vẻ mặt l o a lên trương liêu liền biết này lão lục trong lòng có ý kiến gì viên thị cùng tào thị đều là thiên hạ cường hùng có thể hay không liên thủ giả hủ trong lòng tính toán khả năng này là có khả năng nói cách khác từ châu quân có thể sẽ chơi thoát đến lúc đó sắp sửa chịu đựng thiên hạ mạnh mẽ nhất hai cái chư hầu l ử a giận cái này đơn giản vậy hãy để cho bọn họ từ đầu tới cuối duy trì ở hầu như đều có thể đối chiến sức mạnh ai cũng diệt không được một phe khác bọn họ muốn nói ra đối phó từ châu đến thời điểm sức mạnh tất nhiên mất cân bằng ngươi cảm thấy thôi bọn họ còn có thể liên hợp à t r ư n g liêu cờ ư i nhạt giả hủ trận mắt lên hít sâu một hơi khâm phục chưng liêu thực cũng là mang theo hậu thế tổng kết ra kinh nghiệm ngươi dám nói hậu thế cái kia vị đại ca gặp không biết điều này ân xác thực là có một phương đang bị trừng phạt sau khi dẫn đến sức mạnh mất cân bằng ngồi không yên kết quả cuối cùng là bị đại ca mạnh mẽ giao hấn hiện tại vẫn như cũng là như vậy từ châu vũ khí mạnh mẽ nếu ai dám tiên tiến công lại đây liền bắt lấy hắn đánh no đòn một trận binh lực mạnh mẽ đồ quân nu sung túc đây chính là bất bại cơ nghiệp t r ư ơ n g liêu có này c ố đối với chiến thiên hạ chư hầu tư bản giả hủ hơi chầm tư hắn tuy rằng vẫn còn có chút vấn đề có điều cũng không có hỏi lên hắn muốn quen thuộc từ châu quân đối sự chiến tranh phương thức đây là một nhánh chưa từng có ai cường hãn quân đội chờ giả hủ rời đi tham mưu nơi thời điểm mới hậu c h i hậu g i á p phản ứng lại không đúng à hắn vẫn không có quy thuận trương liêu đây làm sao liền theo từ châu văn võ tham dự một hồi hạch tâm nhất thảo luận thậm chí là bắt đầu vì là trương liêu lo lắng lên văn h ò a tiên sinh người đi về trước nam dương đi có thể trước tiên dựa theo từ châu tiêu chuẩn đến phát triển nam dương từ châu cũng gặp phái người tới giúp đỡ từ châu hiện tại chính là nam dương tương lai ở giả hủ muốn lúc rời đi tiêu kiến tự mình gặp mặt một lần giả hủ làm trong lòng hắn loạn tung tùng kèo cả ngươi chính là đại không nói gì trực tiếp bị sắp xếp chỉ là từ châu tương lai ạ đúng là cũng khá tốt chúa công liền như thế thả hắn đi ở cách đó không xa quan tính một mặt hung hãn mở miệng khoảng thời gian này ở chung phát hiện giả hủ s á t thực có kìm mưu tuy rằng không thường thường mở miệng mỗi khi gặp mở miệng đều là nhất châm kiến huyết người này thả hắn về nam dương có thể sẽ là thả hổ về rừng a không cần lo lắng người này chạy không ra bản đem lòng bàn tay trương liêu này tự tin khởi nguồn chỉ là trương liêu mỗi một lần làm thật giống đều không có lông bệnh thực trương liêu rất rõ ràng giả hủ cầu quy cầu vậy cũng là muốn phân nơi nào hắn không sẽ chọn một cái nhất định bại v o n g người đang nhìn đến từ châu mạnh sau hắn đã không có lựa chọn tào tháo lý do đi thôi giải quyết tây lương kỵ binh tiếp đó cũng nên khỏe mạnh nhìn thiên hạ của chúng ta song hùng cuộc chiến trương liêu trong mắt lập loẹ từng đạo từng đạo ý l ệ n h đích long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ an thủ một phương hoàn thành tổng hợp đánh giá tính toán bên trong thu được thần bí gói q u ả lớn bốn trăm linh khen thưởng đích chúc mừng ký chủ thu được hắc băng đại quân hắc băng đại quân tích đại tần c h i n úy chấn áp thiên hạ k i u châu giám sát dân gian chuyên tổ chức tra xét ám sát khuôn tổng cộng có chín trăm n g ư ờ i đều có thể thu được h ắ c băng đài thuộc tính đặc biệt bổ trợ thuộc tính đặc biệt h ắ c băng đài tương ứng sĩ tốt hành động tốc độ tăng cường ba phần m ộ ư ơ i ẩn nấp tăng cường ba phần một ư ơ i trưng liêu mừng như điên đẹp đẽ trưng liêu không nghĩ tới dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy gói quá lớn đây chính là an thủ một phương khen thường à nhiệm vụ hành động lúc tốc độ cùng ẩn nấp đều tăng cường ba phần một ư ơ i tổng hợp lên mang đến tăng lên vậy thì là vượt xa ba phần m ư ơ i để điện dự lại đây trưng liêu con mắt lóe lên một cái bây giờ khá là ứng cử viên phù hợp vừa vặn chính là điện dự a bốn lần khen thưởng cũng chính là ba sáu nghìn người trương liêu đã có thể nhìn thấy sắp nắm giữ một cái thuộc về từ châu khủng bố đàn nét ở đ i ê n dự lại đ â y sau trương liêu cùng với trò chuyện một đêm sáng sớm ngày thứ hai trương liêu t r u y ề n ra tin tức mới thành lập một cái bộ ngành gọi là hắc b a n g đài chuyện này cũng là ở mấy cái cao tầng bên trong gây nên một phen chấn động ngày xưa đại tần khinh thường thần châu có người nói chính là có như vậy một luồng thế lực mạnh mẽ giấu ở trong bóng tối trương liêu là dự định trùng kiến đại tần bóng đen một trăm mười tám chương một trăm mười chín tào tháo cúi đầu h á c băng đài thành lập cũng không có ở bình thường quan chức bên trong phát động lên bao lớn b ằ n nước gần nhất từ châu mới thành lập bộ ngành thực sự là quá nhiều rồi h á c băng đài liền như thế ở tiêu g i a cùng mi nhà trong đ ộ i bơn bắt đầu bố cục thiên hạ ngược lại không thiếu tiền h á c băng đài thành lập sau khi gặp phân chín đại đô bí bộ từng người phụ trách thiên hạ các nơi bản tướng sắp xếp người quá khứ nguyên bản trong quân thám tử liền không đủ sau đó trong quân điều tra sự t ì n h cần chúng mới thành lập một cái bộ ngành đến nguyên hạo tiên sinh làm sao trương liêu cười hít mắt nhìn về phía liền phong điều này làm cho liền phong kinh hỉ trợn mắt lên hắc băng đài hắn là nghe nói qua tuy rằng cái này thần bí đến cực điểm thế lực theo đại tần diệt đồng thời tan thành mây khói thế nhưng này chi chuyên tổ chức khám sát cùng dò hỏi tình báo năng lực đại tần bóng đen ở đại hán các nơi đều có thể nghe được một ít vô căn cứ truyền thuyết không có lửa làm sao có khói ngày xưa hắc băng đài tất nhiên là có cường vô cùng bạo tay từ châu vũ khí mạnh mẽ trương liêu lại là từ phương bắc lại đây chính là tần địa sau khi hay là vẫn đúng là biết cái gì hắc băng đài bồi dưỡng phương pháp không nói những thứ khác trong quân trinh sát sĩ tốt những người thủ đoạn liền để hắn chấn động không gì sánh nổi chúa công những n à y s、si、í tốt hiện nay vẫn là rất tán loạn cần chủ tính trung điền phong lập tức đáp lại đồng thời đề ra bản thân kiến giải đến Thừng, từ châu các quân bình thường ba người làm ở doanh thiết lập giáo lý một giáo bên trong đơn độc lập xuống một chân thành lập điều tra chân điều tra nơi thống nhất quản lý bình thường thuộc về các giáo doanh trương liêu trực tiếp dặn dò lên cuối thời nhà hán quân chế hỗn loạn trương liêu đã sớm quy hoạch quá chính mình quân doanh trăm người một chân thiết bách tướng năm chân một quan thiết năm trăm chủ ngàn người một khúc thiết quân hầu ba khúc một giáo doanh thiết giáo ý chủ yếu là cổ đại vũ khí l ệ n h đại tiêu chuẩn tác chiến cần sẽ chắn ra lệ thời điểm một chân trăm linh người vừa v ẫ n có thể một mình ở chiến trường phối hợp vì là chiến nếu là cần quy mô lớn hóa giản vì là phồn năm trăm n g ư ờ i cũng hoặc là một khúc sĩ tốt phối hợp vì là chiến cũng sẽ càng thêm thuận tiện mà lần này ở các giáo trong doanh trại trực tiếp thiết lập điều tra chân ở trường trong doanh trại cũng đem nắm giữ càng mạnh mẽ tác dụng có thể được các đem không có ý kiến gì nói cách khác sau đó mỗi cái tướng lĩnh lệ thuộc đều có trăm người thống nhất huấn luyện vì là điều tra binh bình thường tác chiến cụ thể dùng như thế nào cũng là các giáo doanh chủ quan chính mình phụ trách mọi người vẫn là rất chờ mong điền dự chỉ là thảo dựng lên điều tra sĩ tốt cũng đã lần trước tấn công viên thiệu cuộc chiến bên trong phát huy được trọng yếu tác dụng nếu là lấy sau、so、mỗi một giáo bên trong đơn độc thành lập một chân điều tra binh hành quân lúc tác chiến cũng càng thêm thuận tiện mọi khi thời điểm một người tướng lãnh vì huấn luyện ra thủ hạ thám tử muốn tiêu hao quá đa tâm huyết vâng chúa công điền phong cũng là cảm nhận được nặng trình trị trách nhiệm đừng xem hiện tại từ c h âu quân chế trên dưới mới là mười mấy giáo bộ tương lai sẽ càng ngày càng nhiều mỗi một giáo bộ bên trong đô thống thuộc lên quy chính mình trực thuộc trăm người này cũng không là cái gì chuyện đơn giản điền phong càng thêm cảm kích chính là đến từ trương liêu tín nhiệm ha ha tiếp đó phát ra mệnh lệnh lý điện xuất quân toa trấn quảng lăng ngăn trở phía nam tôn thị vì là đại quân x u ô i nam chi tiên phong làm sao trương liêu cười h í p mắt mở miệng trong đám người vị này cũng không đang chú ý áo bào trắng tướng quân bình thường cũng rất trầm mặc ít lời phần lớn đều không quen chỉ là vào lúc này mọi người vẫn là rất kinh ngạc quảng lăng một vùng vậy thì là kinh lược hoài dương đối mặt toàn bộ tôn thị đây là một cái rất cao sân khấu cùng khởi điểm vâng chúa công lý điển ôm quyền đúng mực trả lời hắn bản vô tâm quy thuận bây giờ v u ấ n luyện ra ba ngàn tân quân hắn ngược lại là không nỡ nơi này dương châu a một cái rất lớn sân khấu tôn thị bên trong bất ổn nhưng vẫn vẫn là m ở ám không ngừng trước từ châu phương bắc đối mặt c ư ờ n g địch trương liêu chẳng muốn hỏi đến chỉ là ở lữ bố gọi công sau khi từ châu khắp nơi đã ổn định lại tôn thị còn đang không ngừng làm một ít m ở ám đi ra l i ê n cần một người đi ngăn t r ở tôn thị lý điển trong lịch sử chính là có thể văn có thể vũ điển hình chỉ là ba ngàn người có hay không không quá đủ qua tinh thân là tham lưu thừa quân sự đại sự trên hắn vẫn có ngắt lời quyền lợi có chút bận tâm dù sao lý điển cũng chỉ là một cái tướng bên thua ha ha yên tâm đi người này coi như là không cách nào khai thác ra từ châu xuôi nam hoàn g cảnh cũng tất nhiên có thể ngăn trở tôn thị trương liêu cười hếp mắt mở miệng không người nào biết hắn đưa cho lý điển một cái r ư ợ u kế c ầ m nang đối phó tôn thị bí quyết trong lịch sử hắn trương liêu nhưng dù là đánh tôn thị mà danh chấn hoa hạ thiên cổ lưu danh triệu hồ trương liêu chuyên đánh tôn thị lịch sử dòng lũ cũng lần lượt nói cho trương liêu hắn đối với hiện thực thay đổi có nhất định hiệu ứng cảnh vỡng chỉ là ở đại sự trên rất khó làm ra thiên đại thay đổi giang đông tôn thị a trương liêu thực cũng không phải rất lo lắng có điều chính là ỵ vào cái thủy quân mà thôi thật so với trên lục địa binh lực thời đại này phía nam phần lớn còn làm a n hoang khu vực đây làm sao hơn được phương bắc phun hoa chỉ là từ châu phía đông bốn quận trương liêu liền nắm giữ hơn một triệu nhân khẩu có thể so với hắn giang đông sáu quận có điều điều này cũng cùng trương liêu xử lý xong bản địa danh gia vào tộc đã hoàn toàn giải phóng sở hữu bách tính có quan hệ giang đông thế ra không ít những người này ẩn náo lên bách tính cùng không hộ khẩu cũng không phải một con số nhỏ chỉ là một cái mi nhà trương liêu đến mi trúc triệt để cống hiến cho sau mi trinh về gia tộc điều tra liền xác định ẩn n ó bất tính vượt qua hai mươi vạn huống hồ là địa phương khác này không cách nào thay đổi có điều trước mắt trương liêu chiến lược trọng tâm cũng không ở giang đông tôn thị cần chính là một cái mạnh vì gạo bạo v ì tiền đồng thời có nhất định mang binh năng lực cùng l ý chính năng lực toàn năng hình nhân tài đi ứng đôi giang đông v ừ i v ạ n l ý điện chính l à như thế một vị đem dương châu giao cho hắn giàn vật đi thôi trương liêu ánh mắt vẫn là xem hướng về phương bắc cuối tháng sáu trương liêu bắt đầu quy mô lớn hướng về lang gia vận chuyển lương thảo đồ quân lu rất nhiều bất cứ lúc nào xuất binh tâm ý người ở thái sơn tường càn đến hiện tại đều không có biết được tăng bá thực đã trong bóng tối nương nhờ vào trương liêu mọi người đều hoàn toàn tránh khỏi hắn tường càn nhưng còn tưởng rằng chính mình làm đại sự bản thân cũng rất cẩn thận một chút p h ò n g ngừa cùng nhiều người giao lưu chỉ là không ngừng tìm tăng bá cho chuyện có một lần dạ hội tường càn bất ngờ từ tăng bá trong miệng biết được một cái tin lan ra thôn đội lương vượt qua sáu mươi và thạch tường càn khiếp sợ không thôi đêm đó liền đem tin tức bí mật đưa đi ha ha tường càn vẫn đúng là bị lừa rồi tôn quan kinh ngạc cười không nghĩ tới chúa công giữ lại người này đến hiện tại người này còn chưa phát hiện không đúng tàng bá cũng là có chút dợ khóc dợ cười t ư ở n g c a n s á c thực là có thể nói thiệt biện thường thường đem hắn nói s ư ớ n g sở có thể nếu là thật tính toán lên thực cũng là một đồng phí lời không có cái gì đồ khô t ư ở n g c a n nghe được tàng bá được lan ra tin tức căn bản sẽ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cho tào tháo đưa tới ha ha rất nhanh tào tháo mệnh lệnh sợ là muốn đưa tới để chúng ta đi c ư ớ p lương thảo ngươi thấy thế nào tôn quan cười h ế p mắt mở miệng ánh mắt hàm có thâm ý chỉ được tàng bá bất đắc di lắc đầu nợ nụ cười tào tháo hiện ở nơi nào còn dám đắc tội từ châu a tôn quân cũng là mỉm cười không ngớt hiện tại tào tháo sợ là đã đầu muốn đau nổ chứ g i á c r ư ỡ i một đám g i á c r ư ỡ i mười vạn thạch lương thảo đ ổ con n u đều gom góp không ra cô muốn lũ phê vật này có ích lợi gì chém toàn bộ đều cho cô chém tào tháo không ngừng tức giận mắng mọi khi thời điểm tào tháo vẫn là rất bình dị gần gũi tự gọi cô chỉ có hai trường hợp loại thứ nhất liền là phi thường chính thức trường hợp loại thứ hai sẽ là ở phi thường phẫn nộ thời điểm chúa công điều này cũng không có thể trách bọn họ tuân lúc cũng là sức đầu mẹ chán đột nhiên đến trung nguyên chiến tranh toàn diện tuân lúc trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản là không có cách biến ra nhiều như vậy lương thảo đ ổ quân nhu đến a để những người phụ trách xoay sở lương thảo quan chức đi các nhà xoay sở khả năng này h bọn họ liền tào tháo bản thân đều không nhất định nhiều quan tâm làm sao sẽ quan tâm một ít tiểu quan trước đây ừ hà bắc đã tụ tập lên siêu tám vạn binh mã như lại không có lương thực thảo cô ba vạn đại quân làm sao ngăn trở cái kia hung tàn hà bắc đại quân tào tháo nghiến răng nghiến lợi mở miệng vẫn như cũng là khí không đánh vừa ra tới viên t hiệu chết cũng đã chết rồi còn cho hắn dứt lấy phiền t o i lớn như vậy hiện tại hà bắc đã hình thành một cái đặc thù tình thế chỉ cần ai có thể giết chết tào nhân trên căn bản chính là xác định ai là hà b ắ c c h i chủ ở tình huống như vậy tào tháo có khả năng làm chính là đem hết toàn lực chống lại chúa công nếu không tuân du trần trờ mở miệng giải quyết viên thuật sau hắn cho tào tháo định ra công phá t ử châu kế sách liền vẫn đang phụ trách gian ổn hoài dương khu vực làm sao cũng không nghĩ tới tào tháo gặp có t ử châu đ ạ i bại bây giờ thật vất vả khôi phục một điểm khởi sắc lại bị t ử châu cho hãm hại dẫn đến cùng hà bắc sơn khai chiến tào nhân đã là ngàn cân treo sợi tóc tuân du kỳ mưu kỳ toán trận chiến này phá cục hy vọng cũng tạm thời không thấy được nhưng có thể nhìn thấy còn có một cái càng đơn giản phương pháp chỉ là hắn còn không có nói ra trước liền bị tuân lúc cho lắc đầu ra hiệu đánh gãy nói tào tháo cũng chú ý tới những động tác này mọi khi thời điểm đều là không có thời gian để ý lần này nhưng là tức giận không thôi nghe nói từ châu phu thứ không thiếu lương thảo đồ quân lu còn có kỵ binh mạnh làm liên hợp từ châu v h à n h tào tháo trực tiếp đem bàn đều lập tung từ châu nị tặc tào tháo nghiến răng nghiến lợi âm thanh mang theo ghi lòng tạc giả cựu hận cho dù đã lần lượt bị từ châu đ ạ kích có chút mất cảm giác chỉ là từ châu nị tặc còn có thể mỗi lần đối với hắn đã kích càng sâu một ít nói tốt liên thủ đối phó viên thiệu đi n g ư ờ i chạy tuân du thở dài một tiếng chính vào lúc này tào tháo mở miệng từ châu kỵ binh thì thôi chỉ là từ châu lương thảo đồ quân n u đủ đại quân chúng ta sử dụng hạ tào tháo lạnh n h ạ tâm thanh mở miệng hắn là không muốn gặp lại được từ châu kỵ binh một đám canh tặc đúng là lương thảo đồ quân n u có thể suy tính một chút tào tháo thực đã động lòng tuân Du không nghĩ tới tào tháo vẫn đúng là bị thuyết phục hắn chỉ là còn không nghĩ vì một điểm lương thảo đồ quân n u cúi đầu có thể chịu người thường không thể nhấp nhị đây chính là tào tháo a t u â n ú c cũng mau mau nói tiếp từ châu phu thứ lại có mi nhà cùng tiêu g i a lương thảo đồ quân lu nên có cái hai mươi ba mươi v ạ n thạch rất lớn quân kiên trì tháng ba ba mươi v ạ n thạch tào tháo thầm nhủ trong lòng ánh mắt tàn nhẫn vừa nghe thì càng thêm khó chịu lên chỉ cần diệt lưu bố những n à y lương thảo đồ quân lu bạn có thể đều là hắn hắn còn sợ gì viên tiệu a như có ba mươi vạn thạch lương thảo đón lấy không muốn xuất chiến lẽ ra có thể kiên trì đến lương thực được mùa sau t r i n h dục cũng là đại khái bản coi một cái tào tháo vẻ mặt biến ảo không ngừng lên có muốn hay không vì là ba mươi vạn thạch lương thảo đồ quân lu hướng về từ châu túi đầu chúa công thái sơn tin tức một người thám tử xúc tới bẩm chúa công từ châu lan ra có chân lương sáu mươi v ạ n thạch một trăm m ư ơ i chín chương một trăm hai mươi mi trinh gian thương diệu kế hưng đông thời điểm t u ấ n lúc cũng đã từ tào doanh bên trong rời đi đi đến từ châu lan ra ở danh o cửa tào tháo sắc mặt quái lạ không nớt không ngừng biến ả o đặc sắc văn phần chúa công t u ấ n du thở dài một tiếng ba mươi thạch lương thảo đồ quân n u tào tháo còn cần suy tính một chút có hay không muốn túi đầu lời nói sáu mươi v ạ n thạch đây cơ h ộ là không cần cân nhắc cho dù từ châu lương thảo tính toán cùng c h u n g nguyên hơi có sự khác biệt thực cũng là không kém nhiều đủ l ớ n quân chống lại quân viên đến được mùa không nói cũng sẽ không đối với phạm vi thế lực bên trong tạo thành ảnh hưởng quá lớn hiện tại t à o quân đối kháng hà bắc quân viên tuy rằng binh lực thế yếu thế nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là lương thảo đ ổ quân lu giải quyết lương thảo không người lo lắng bọn họ gặp không ngăn được hà bắc cái đám này x i、si、c h tốt từ châu tặc sẽ đem lương thực cho cô mà tào tháo vẻ mặt một mảnh băng lạnh lộ ra vô cùng xác ý lữ bố gọi tống công lang ra đến hạ bi một vùng cổ thổ tống xác thực bất、phàm. nay vừa nhìn chính là trương liêu sau l ư n g cao nhân tác phẩm dĩ nhiên trực tiếp lấy thiên tử ấ n tỷ để lữ bố gọi tống công đã như thế bất kể là thiên hạ thảo phạt cũng hoặc là danh tiếng bại hoại cái kia đều là lữ bố sự tình trương liêu bản thân nằm ở tiến vào có thể công lui có thể thủ địa phương điều này làm cho tào tháo lúc đó nghe được tin tức thời điểm suýt chút nữa liền trực tiếp tức đến nổ phổi xuất l í n h binh mã giết đi từ châu hắn đây sao là cái chuyện gì thiên tử ở hứa thiên tử uy nghi ở hứa h u ệ n cái kia tào tháo ở bên ngoài chính là đại biểu thiên tử mang thiên tử lệnh chư hầu đây chính là chỉ là trương liêu làm ra tới đây sau một cái gọi tông công không chỉ là đem h á n thất uy nghiêm đè xuống đất mạnh mẽ ma sát còn lấy ấn tỷ tay cầm thiên tử quyền thế điều này làm cho vốn là đến vị bất chính lưu hiệp tác dụng chính đang nhanh chóng biến mất gặp tuân du cực kỳ khẳng định nói hiện nay vẫn là đại hán thiên hạ từ từ châu tặc được ấn tỷ sau khi chỉ là gọi công còn ở vào hán thất bên dưới còn tuân thủ đại hán không phải lưu không thể phong vương tổ tông nói như vậy chính là nhìn ra từ châu chỉ là còn ở thận trọng t ư n g bước không ngừng thăm dò người trong thiên hạ này đối với đại hán cuối cùng khoan dung độ thế nhưng chỉ cần đại hán vẫn còn ở đó tào tháo ở ở bên ngoài chính là chính thống trương liêu cần tào tháo bên này đến tạm thời chịu đựng áp lực cho hắn thử tham người trong thiên hạ thời gian h a anh tào tháo mài nha trở lại quân trong lều tìm đỗ thị đi tới hiện tại hắn càng ngày càng yêu thích n à y xinh đẹp vô song một đời mỹ nhân nhưng lại không biết vào lúc này ở hứa viện trong hoàng cung một bóng người giả trang thành thái giám xuyên qua tầng tầng cung điện đi đến lưu hiệp trước thảo dân tần nghi lộc nhìn thấy bệ hạ sau một cách giờ hắn mới rời khỏi bóng người rất mau ra hiện tại trong thành thuộc về tiêu gia trong từ lâu tôi lúc mang theo vô cùng tâm tình nặng nề đi đến lang gia thủ đô đây là hắn lần thứ nhất lại đây nhưng là lại thấy đến tòa này cao to thành thị rộng rãi con đường lúc vẫn như cũng bị chấn động đầy mắt hoa mắt đây chỉ là một quận thành tôi lúc khó có thể tưởng tượng đây chỉ là một quận thành phôn hoa hứa huyện hiện tại mới vừa thành lập không lâu dù cho là đại hán thiên tử đế đô vị trí từ phôn hoa trình độ trên màn nói cũng là cùng này lượng người đi gần như cửa thành to lớn ra vào bách tính nhiều như cá diết sang sông làm tôi lúc đi tới trong thành có thể đồng thời hai chiều chạy bốn chiếc xe ngựa đường phố còn có những cái được gọi là người đi đường quy hoạch từng bước một đang trúng kích t u ấ n ú c nhận thức đây chỉ là đại hán m ộ ư ơ i ba châu bên trong một tòa không quá nổi danh thành thị làm t u ấ n ú c một đường từ đường phố rời đi đi đến lang gia phủ n h à trước thời điểm cho dù đã tận lực thu lại trên mặt quái dị trong mắt vẻ chấn động vẫn như cũ vẫn không có biến mất tiên h sinh xin mời làm t u ấ n ú c xuất hiện một câu nói vẫn không có nói thì có thị vệ lại đây tiếp dẫn t u ấ n ú c t u ấ n ú c vẻ mặt k h e biến cảm giác mình t ă n g quan đều lại thấy đến lang g i a sau chịu đến t r ù n g kích cực lớn cùng với lẫn nhau so sánh bây giờ đối phương đã sớm phát hiện mình biết thân phận của chính mình cũng sẽ không đủ để ý chờ hắn xuất hiện ở vàng son lộng lây tiếp khách điện thời điểm t u ấ n lúc đã bắt đầu mài r ă n g lên thứ châu thật sự thật có tiền a nếu như tào tháo có thể có tiền như vậy t u ấ n lúc mỗi một bước bước ra trong đầu dòng suy nghĩ vẫn là đang không ngừng lan lộn khi hắn đón bồi bàn dẫn dắt ngồi xuống thời điểm hắn nhìn thấy rất là tuổi trẻ một bóng người trường b à o màu xanh một mặt t u ấ n tú dáng vẻ đây là trương liêu t u ấ n lúc trong lòng vẫn có một thanh âm đang không ngừng kêu la để trương liêu quy thuận đại hán đại hán tiên mệnh chắc chắn lại xuất hiện đại hán trung hưng tuân lệnh quân trương liêu trong miệng một lời trực tiếp đánh gây tuân lúc toàn bộ dòng suy nghĩ hắn cắn răng chậm rãi cùng trương liêu chào hỏi một trực đến vào buổi tối trương liêu dẫn hắn tham gia tệ i c tối hắn mới phát giác chính mình cùng trương liêu nói rồi một ngày phí lời tuân lệnh quân ở xa tới là khách giờ cũng để khiến quân h ả o h ả o cảm thụ một chút ta từ châu đạo đ ạ i khách tiếp đó tuân lúc khóc cậu nhà giàu hắn ở đây cảm nhận được chưa bao giờ có xa hoa cùng phú quý cũng kiên định hơn quyết tâm của chính mình mãi cho đến ngày thứ hai mới là nhìn thấy trương liêu chính rời đi phủ nhà k i ế n quân sớm a từ châu giàu có lương thực thực sự là quá nhiều rồi có không ít lương thực cũng đã mút m è o hiện tại tập trung lên xử lý khiến quân có thể có tâm tình tới xem một chút chuyện này t u ấ n ú c vừa lên tiếng cũng không nói gì đi ra đây hắn ngày hôm nay lại đây chính là chuẩn bị nói một chút chính sự nhi nói rằng lương thảo đây có điều trương liêu xin mời hắn cũng sẽ không từ chối hắn bây giờ đối với cái này tự nhiên hào phóng người trẻ tuổi càng có hào cảm thân vị là chúa công nhưng cũng có đối xử nhân tài tôn trọng cũng không giống như là ngoại giới nghe đồn như vậy khắc máu thành tính đối xử khắc nghiệt nhân tại a chỉ là trong lòng hắn cũng là có nói thầm lương thảo quá nhiều cậu nhà giàu sự tình hắn không hiểu a hắn chỉ là rất tò mò xử lý như thế nào chờ tuân lúc cùng trương liêu đến địa phương thời điểm trước mắt là một vùng bình điện chúa công mười vạn thạch lương thảo đều vận chuyển quá p h ó n g hỏa thiêu trương liêu hờ hứng hạ lệnh trong mắt không có một chút nào đau lòng tâm ý tuân lúc đã chấn động trận mắt lên trước mắt lương thảo toàn bộ cũng cùng nhau ở đâu là cái gì môi lương rõ ràng nhiều là tân lương trấn bác tướng quân tuân lúc nhìn trương liêu trong ánh mắt mang theo ba điểm không rõ bảy phần lựa giận chỉ là hàm dưỡng khí độ cực cao hắn trung uy vẫn không có tại chỗ đối với trương liêu nói ra cái gì lời hung hát đến mãi đến tận trở lại đại điện bên trong thời điểm trương liêu mới cười híp mắt mở miệng đúng rồi còn không biết tiên sinh đến t ừ châu vì chuyện gì t u ấ n lúc hiện tại dám khẳng định trương liêu nhất định là biết hắn đến tìm kiếm lương thảo đồ quân nhu sự t ì n h thiêu lương thảo chỉ là một hạ mã uy đây nói cho ngươi ta từ châu nhiều phú có bao nhiêu tiền có lương thảo đồ quân nhu trồng chất như núi a i ta liền không phải không ăn thiêu lúc chơi nhanh tức chết tuân lúc trấn bác tướng quân bây giờ đại hán gặp nạn trấn bác tướng quân lúc trước lên phía bắc công phán g ư ờ tặc bệ hạ rất thích chỉ là nghịch tặc đông đảo bây giờ xuôi nam tấn công đại hán kính xin trấn bắc tướng quân ra tay đồ quân n u đại hán qua quân bắc phạt nghịch tặc t u ấ n ú c chậm rãi mở miệng đã là đắn đo quá còn mấy lần rồi trương liêu trong lòng cười gằn hắn cho rằng tào tháo chuẩn bị sẵn sàng phải hao phí một chút đền bù từ hắn nơi này mua lương thảo đồ quân n u không nghĩ tới tào tháo vẫn muốn nghĩ cho p h gì. lấy cái gì hà bắc đại quân đến ép hắn trương liêu cũng là hoàn toàn không để ý a đừng nói là hiện tại hà bắc đại quân viên hiệu đều bị hắn giết chết khiến quân có chỗ không biết từ châu phu thứ chỉ là đại thuộc liền c ư ớ p đoạt bách tính đồ c o n lu cùng cường trinh bảo liễm có gì khác nhau đâu trương liêu dương dương tự đắc mở miệng chút nào không lo lắng tuân lúc nội tâm chấn động thật không dám tin tưởng này sẽ là trương liêu nhanh như vậy phản ứng bên trong nói tới ra lời nói hãn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng trước vẫn suy đoán từ châu đại tài sẽ không phải là trương liêu chính mình chứ ta biết khiến quân tâm hệ đại hán tâm hệ thiên tử chỉ là từ châu cũng không phải bản tướng một người chi từ châu khiến quân vẫn là không nên để cho bản tướng làm k ó dễ tốt trương liêu thấy tuân lúc không nói lời nào trực tiếp triển khai trả lời tức giận tuân lúc đau gan nay t ử châu bị trương liêu sức lực của một người nghi chuyện còn kém trực tiếp cười lựa bố ngang ngược đi tới ngươi nói t ử châu không phải ngươi làm chủ chỉ là chuyện này dù sao cũng là thiên hạ bách tính hắn cũng không tốt ở bề ngoài nói trương liêu xem tốt lúc tuy rằng thông minh tài trí vô song vẫn có một ít chủ mưu thanh cao cũng là trực tiếp mở miệng như vậy đi tuân lệnh quân ta t ử châu lương thực lấy tốt đẹp lương mét làm chủ hiện tại hứa viện lương thảo đồ c o n nu đại khái là ngàn tiền một thạch ta hiện tại từ bách tính bên này thu thập lại đây lại vận chuyển cho đại hán cũng không cần nhiều hai ngàn tiền một thạch làm sao không thể Tuấn t Úc r ự đại tức giận hàn rõ rõ ràng ràng a. a đây là bao nhiêu người vì đó phấn đấu lý tưởng từ châu bách tính lẽ nào nên nói bụng bản tướng lấy từ châu b á t h tính làm trọng liền không phải lấy đại hán làm trọng lẽ nào từ châu không phải đại hán trương liêu chậm rãi mở miệng lấy từ châu nổi khủng đây là đang cu h ư n g từ đ o ạ t lý một mực hắn không biết được làm sao từ chối hai ngàn tiền một thạch không thể tuân lệnh quân không biết ngay ở mới vừa bản tướng nghe nói dân chúng bán ra mua lương sau lương thực không qua được rồi dồn dập bắt đầu mua lương thảo hiện tại ba ngàn tiền một thạch tuân lúc nhìn trương liêu hắn từ chưa từng nhìn thấy như vậy vô liêm xỉ người không thể tuân lúc cắn răng khí n ộ rời đi ha ha ha trương liêu c ư ờ i to tìm tới mi trinh nói ra tuân lúc đều bị hắn tức giận cái t i ê tức đến nổ phổi dáng vẻ không nhịn được cởi to ha ha kế hoạch của ngươi cũng thật là hữu hiệu trương liêu mở miệng cười không thẹn là bản tướng h i ề n nội trợ mi t r i n h cũng là cười duyên một tiếng đây là về buôn bán rất thông thường a vật ngờ ngợ vì l à quý muốn tăng giá vậy sẽ phải tạo thành vật tư thiếu g i g vẻ liền có thể bán ra càng cao hơn giá cả quốc gia đại sự như trên nàng không hiểu nhưng nếu là nói loại này thương mại chuyện giao dịch trương liêu cũng không sánh bằng mi t r i n h a mới vừa thiêu những người lương thực cũng là bên ngoài là tân lương này xác thực là cho tào tháo một cái cảnh cáo ta có lương thảo làm thế nào c h ủ ta quyết định mặt khác cũng là ở dựa theo mi chinh từng nói tăng giá a có thể nhiều kiếm lời một điểm vẫn là khanh tào tháo cớ sao mà không làm a ha ha vẫn là trinh nhi thông tuệ lần này tào tháo nếu là không chảy nhiều máu cũng đừng muốn lấy đi lương thảo đ ổ quân lu a mi trinh nghe được khích lệ tiếu nhan như hoa đang muốn cùng trương liêu thân thiện giao lưu thời điểm ánh mắt của nàng đột nhiên biến đổi cười cùng trương liêu mở miệng nói rồi vài câu 120 Trương Tuấn tức, buổi tối Một ước. người được. Hán bình minh Kinh đáng. ngủ không được. Một chuyến hạ xuống, chính ánh Đại đều đầy đầu hạ vội Hòa quá bị Úc là lử nếu là có tiền còn cần đến từ châu mua lương thảo trưng liêu cứng rắn điều này làm cho tuân lúc thực sự là có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác lúc này viên đàm tin tức chuyển đến cái gì viên đàm dĩ nhiên đã sớm đại bại bị nhốt với lan g ra một vùng lần này viên đàm là mang theo lượng lớn lương thảo đ ổ quân n u lên phía bắc tuân lúc nhất thời sốt ruột lên đùa gì thế hà bắc những người thừa kế vì hợp pháp kế thừa viên thiệu vị trí cần một cái đại nghĩa cái gì là đại nghĩa vậy thì là giết chết tào nhân giết chết này chi hủy diệt viên t i ệ u kẻ cầm đầu một trong chỉ là đến ba nhà l i ê n để tào tháo không chịu nổi không tiếp đến từ châu cùng trương liêu cúi đầu đây là không chết không thôi cửu hận hà bắc những n à y đám mười tử căn bản mặc kệ hắn chính là muốn giết tào nhân kế thừa đại vị tào tháo không có cách nào a viên đàm ở thanh châu thế lực tương tự không kém a còn có lượng lớn lương thảo đồ quân đu khoảng cách đông quận chiến trường lại rất gần một khi viên đàm gia nhập đối với tào quân tất nhiên là sự đả kích mang tính chất hủy diệt này là chuyện khi nào tuân lúc lòng như lửa đốt đã lên phía bắc mười ngày tuân lúc được kêu là một cái lửa giận ngập trời a bị viên đàm mua đi không ít liền mang ý nghĩa hắn có thể có được càng thiếu nay tiêu đối phương t r ư ờ n g đây là để tào tháo trở nên càng yếu hơn tào tháo căn bản là không có cách chịu đựng thất bại đánh đổi trương văn viễn hơn nửa đêm tuân lúc tức giận đã hoàn toàn quản không được đồ vật khác t r ó n g lên áo bảo trực tiếp liền đi tìm trương liêu trương liêu giả vờ giả vịn chờ đợi một lúc chờ tuân lúc tới được thời điểm trương liêu nhìn thấy một cái đã bị tức xấu người đàng hoàng khiến quân muộn như vậy đến không biết có chuyện gì quan trọng trương liêu nhau mắt lại trong lòng càng là hơi xúc động mi chinh tàn nhận a đem người đàng hoàng cho bắt nạt thảm như vậy đây là mi chinh nói ra lại một cái thủ đoạn ác ý chế tạo đối thủ cạnh tranh cũng chính là tục gọi、Thắc. tin tức tự nhiên là trương liêu vừa n ã y khiến người ta thả ra ngoài tính toán thời gian tuân ú c là nghe nói tin tức sau liền không ngừng không nghỉ trực tiếp tới rồi chẳng trách sau đó rất nhiều triều đại muốn áp chế thương nhân rồi thủ đoạn này coi như là thời đại này đỉnh cấp tuân kiệt tuân ú c đều không chịu nổi nhìn thấy c h â n bắt tướng quân không biết tướng quân nếu luôn miệng nói chống đỡ đại hán vì sao còn muốn đem lương thảo đồ quân u bán cho n g ư ờ t tuân ú c nghiến răng nghiến lợi mở miệng là chất vấn càng là một loại lựa giận người không biết ta viên đàm cho thực sự là quá nhiều rồi bản tướng thống linh từ châu bốn quận dân chúng muốn càng thêm giàu có bản tướng đều muốn bận tâm a viên đàm nhưng là đưa ra vạn tiền một thạch lương thảo bản tướng cũng không đành lòng từ chối a vì đại hán cân nhắc ta đã cố gắng lượng lấy tối giá cả thích hợp hỗ trợ xoay sở lên cho khiến quân ai biết khiến quân còn không cảm kích trương liêu làm như đoan đức nói tuân lúc liền l ặ n g lặng nhìn trương liêu cũng không mở miệng hắn liền l ặ n g lặng nhìn trương liêu diễn vừa lúc đó một cái bóng đen đi tới không nghĩ tới nơi này còn có người chúa công phương bác tin tức trương liêu híp mắt nợ nụ cười cái kia cứ nói thẳng đi tạo nhân ở triệu khâu bị phá b chỉ i v là ám vệ mang đến tin g i tức ấu còn có tỉ mỉ tình huống cùng bọn họ trước kế hoạch cứu viện tạo nhân con đường giống như lúc tuân lúc rốt cuộc họp rồi hắn hiện tại nhất định phải mau chóng giải quyết lương thảo sự tình trở lại đại doanh đi trấn bắc tướng quân triều đình phủ khố đã đã vào được thì không ra được có thể hay không lấy đồ vật khác đến chờ t u ấ n lúc cắn răng mạnh mẽ mở miệng nói xong còn thêm vào một câu tướng quân mở miệng có thể để từ châu bách tính thỏa mãn là được ha ha ha trương liêu trong lòng đã triệt để không nhịn được ý cười t u ấ n lúc n à y khí độ hàm dưỡng phiên, phiên phiên đỉnh cấp quân tử cũng bị b ứ c đến mức độ này vẫn là mi trinh đủ tàn nhẫn một tòa thành mười vạn thạch lương thảo đồ quân u trương liêu cười híp mắt mở miệng cái gì điên rồi đây là cướp trắng trợn lúc cực lực áp chế lựa giận bản tướng cũng không cần nhiều đi chỉ cần cái phái thành cùng hợp phì là được tuân úc lựa giận áp chế không nổi trấn bắc tướng quân ngươi là trấn bắc tướng quân không phải dương vũ tướng quân dương vũ tướng quân mới nắm giữ đô đốc g i a ngoài h quyền lực t r ư ơ n g lương muốn đây là hai tòa thành thị hạ hất mở bản đồ liền không khó phát hiện phái thành cùng hợp phì là bây giờ từ châu cùng tào tháo thế lực chủ yếu nhất trung tâm hoạt động ai chiếm cứ nơi này đem chiếm cứ hai bên thế cuộc trong lúc đó chúa công chớ nói chi là hợp phì hợp phì bên cạnh nước phù sa liên tiếp h o i thủy cùng trường giang trung gian còn có cái xả hồ c h i ế m cứ nơi này trên căn bản chính là có thể tung hoành g i a ngoài h trong lúc đó cực kỳ trọng yếu một khi bắt hai chỗ này liền mang ý nghĩa trương liêu khóa kín tào tháo toàn bộ mặt đông sẽ làm vốn là hai mặt thụ địch tào tháo càng thêm khó chịu cái này không thể nào t u ấ n lúc thẹn quá thành giận lần này đến thiên trương liêu không chút hoang mang nhìn t u ấ n lúc t u ấ n lúc l ử a giận ngay ở này ánh mắt lạnh như băng bên dưới dần dần biến mất cuối cùng hóa thành một đạo cửa khổ chấn bắc tướng quân việc này đoạn không thể có thể dù cho là hai địa phương này đều là tào tháo mới vừa bắt không lâu hiện nay vẫn chưa ổn định tuân lúc cũng không muốn nhường ra đi tiêu tốn giá cả to lớn bắt cũng là bởi vì chúng nó tầm quan trọng một khi n h ư ờ n g ra hai chỗ này tào tháo thế lực thật giống như đêm đó đô thị cái kia khiến quân vẫn là mời trở về đi trương liêu trong mắt lập lõe ý lạnh chờ đã t u ấ n lúc cắn răng một cái mở miệng hợp phi có thể phái thành không được t u ấ n lúc trong mắt lập lõe ý lạnh phản chính nam phương kẻ địch đã nhiều lắm rồi không nhiều trương liêu một cái ở một phương diện khác kiểu giang quận mới là mới vừa bắt không lâu hoặc là nói chỉ có như hợp phi loại này trọng yếu cửa ải ở triều đình nằm trong bàn tay còn sót lại phần lớn địa phương cường đạo hình loại quân đông đạo trương liêu muốn vậy thì chính mình đi đánh xuống về phần hắn không thể như vậy đi phái thành ta cũng phải đồng thời bản tướng hứa hẹn từ châu bên trong bất kỳ binh lực trong vòng một năm tuyệt không làm ra bất kỳ phản bội đại hán sự t ì n h đến làm sao trương liêu cười h i ế p mắt mở miệng t u ấ n lúc trong mắt t r ừ n g lớn chuyện này chính là công thủ đồng minh bản tướng vẫn là đại hán người mà dù sao có thể giúp đại hán hay là mở lớn rút có phái thành cùng hợp phì sau khi bản tướng cũng có thể càng tốt hơn trợ giúp đại hán không phải đến thời điểm tuyệt đối sẽ bảo vệ đại hán này mấy nơi chỉ ít một năm này tôi lúc đã có thể nghe được chính mình nội tâm nhảy lên âm thanh trong vòng một năm bảo vệ đại hán nói cách khác ở trong vòng một năm trương liêu sẽ không cùng tào tháo là địch trước mắt tuy rằng không phải tào tháo gian nan nhất thời điểm chỉ là tào tháo thật sự tổn thất không nổi một cái đại tướng hắn không thể nhìn tào nhân đi chết nếu không sẽ để vô số tào đem thất vọng mà phương bắc viên thiệu cái chết hiện tại hà bắc quân tướng sở hữu lửa giận đều phát tiết ở trên người bọn họ phải dùng tào nhân chết đến thu được người thừa kế chi danh hai bên trong lúc đó không chết không thôi cử hận chiến tranh căn bản không thể dừng lại lúc này trương liêu cái này đ ớ c định liền có vẻ c à n g quý giá tuân úc cũng không thể phủ nhận chính mình động tâm ta muốn sáu mươi vạn thạch lương thảo tuân úc cắn răng một cái mở miệng ngược lại lương thảo đồ quân nhu nắm tới tay đi rồi sau khi còn sót lại có cho hay không còn chưa là hắn định đoạt hừng bả tướng gặp mỗi tháng cung cấp cho triều đình lương thảo đồ quân nhu trước lúc này bả tướng cũng sẽ lục tục bắt phái thành cùng hợp p h i một vùng cũng hy vọng triều đình tạo thuận lợi trương liêu tùy ý nợ nụ cười tuân úc s u ý chút nữa trực tiếp mắng ra đến rồi liền chưa từng thấy không biết xấu h ầ như vậy viên thiệu là người giết hậu quả là triều đình gánh chịu hiện tại ngươi vẫn muốn nghĩ từ triều đình cướp đi nhiều như vậy chỗ tốt thực tại đáng trách dáng dấp như vậy trước h ăn ý nghĩ liền không thể được việc này bản tướng gặp sau khi trở về bẩm báo cho bệ hạ t u ấ n úc cắn răng tha bản tướng đến là có thể chờ không biết tiền tuyến triều đỉnh quan quân không có lương thảo đồ quân đu có thể hay không phạt địch tạc Ngươi, Tuấn ca tức giận lên. như đắc đại chống đỡ lấy cùng hà bắt một trận chiến tuân ú c sau khi rời đi vẫn như cũng là tức giận bất bình tào tháo hiện ở khó chịu như vậy còn chưa đều là trương liêu hại kết quả hắn còn muốn đến cầu cái này kẻ cầm đầu điều này làm cho tuân quân tử đều cảm giác khuất đủ thậm chí là quên trước muốn lôi kéo trương liêu ý nghĩ b ự c này tiểu nhân quả thực chính là gieo vạn tuyệt đối không thể sẽ là đại hán b ệ t h o á c có cơ hội lời nói vẫn là sớm một chút d i ệ t trừ đi ở cùng tuân ú c trao đổi thật các hạng minh ước sau cuối cùng xác định từ châu gặp trợ giút triều đỉnh sáu mươi vạn thạch lương t h o đồ q u n n u phân sáu tháng đưa tới đồng thời trong vòng một năm cùng đại hán công thủ đồng minh gặp bảo vệ cẩn thận tự thân phạm vi thế lực bên trong sẽ không làm thương tổn đến đại hán cũng chính là biến tướng đại hán hòa bình minh ước từ châu đem cùng tào tháo ở bề ngoài duy trì một năm hòa bình đây đối với trương liêu mà nói hiện tại từ châu liên tục đại chiến cũng cần thời gian phát triển hơn nữa chiến lược trọng tâm đều ở phương bắc chỉ là đối với tuân lúc mà nói phần này minh ước đến cực kỳ trọng yếu chấn bác tướng quân dựa theo minh ước từ châu đem cùng triều đình công thủ đồng minh không biết nếu là triều đình mệnh lệnh ban xuống sau khi chấn bác tướng quân đến thời điểm có thể đây là bốn hai mươi hai chương mới cạn tạ chống đỡ ha một trăm hai mươi mốt chương một trăm hai mươi hai tới dầu lên lửa hòa bình minh nước có điều chỉ là làm cái dáng vẻ cũng có lợi cho đón lấy một cái kế hoạch tôi lúc đây là thật sự dự định đem hắn xem là đại hán một cái thuộc hạ tướng quân a không nghe điều lệnh cũng không nghe tuyên t r trương liêu trên mặt tuy rằng còn mang theo nụ cười tôi lúc chỉ là càng thêm tức giận muốn đâm thủng trương liêu ngụy trang đáng trách đến cực điểm coi lời này tại sao có thể có như vậy người vô liêm s ỉ đáng trách ra triều đình trả giá lớn như vậy đánh đổi chỉ là vì sáu mươi vạn thạch lương thảo đồ c o â n lu nhưng mà nếu là không có lương thảo hợp phi sát s u ấ t cao cũng là không thủ được thả cũng là thả cho tôi phái thành trước tiên kéo đi nay minh nước k í n h xin trấn b ắ c tướng quân tạm thời bảo mật không muốn t u y ê n h cáo thiên hạ cũng sẽ để hắn thất uy tín lại lần nữa bị kéo một ít làm bảo mật khiến quân yên tâm ta trương liêu cũng sẽ không là loại kia tiểu nhân a trương liêu cười nhạt đ á p lại tuân ú c càng thêm không yên lòng trương liêu chẳng lẽ vẫn là quân t ử hạ hắn mạnh mẽ trừng mắt trương liêu làm như hắn cuối cùng phát tiết cuối cùng liền vội vội vàng vàng rời đi tướng quân đừng quên tháng thứ nhất lương thảo đ ổ quân lu tức khắc đưa tới tuân ú c nói xong liền trước tiên rút đi trương liêu cười chậm rãi lắc đầu đáng thương người đàng hoàng tuân ú c bị bắt nạt thật thảm trương liêu đây là ở thừa dịp cháy nhà hôi của a một mực tao tháo còn không có cách nào từ chối hắn cần càng nhiều lương thảo đồ quân lu cũng cần từ châu chân chính trên danh nghĩa to lớn chống đỡ dù cho cái này chống đỡ chỉ là tạm thời không tấn công tàu thị phạm vi điều này làm cho tào tháo có thể tạm thời không có quá nhiều lo lắng trước tiên giải quyết hà bắc đại quân đem tin tức truyền đi đi trương liêu đợi một lúc quay đầu lại nhìn về phía trong bóng tối bóng đen lãnh đạo hạ lệnh đại hán chấn áp phương bắc n ị c h tặc từ châu tạm thời không cách nào xuất binh sẽ mỗi tháng cho triều đỉnh đưa lên lương thảo đồ quân lu vọng triều đỉnh sớm ngày bắc phạt n ị tặc thu phục sơn hà khi tin tức kia truyền ra thời điểm quan tin tất cả mọi người là có chút nhanh cười bất động ha ha tàn nhẫn a lần này hà bắc đại quân không phải càng thêm tức giận rồi trinh nhi ngươi kế hoạch này thật sự là diệu a trương liêu trở về phòng thời điểm thiên cũng bắt đầu tỏa ánh sáng mi trinh lần thứ nhất tham dự chuyện quan trọng như vậy cũng là hưng phấn ngủ không được có thể đến giúp phu quân là thiếp thân vinh hạnh nha mi trinh cười duyên một tiếng tiếp đó chỉ cần thả ra tin tức hà bắc tất nhiên tức giận cảm thấy đến bản tướng cùng triều đ ỉ n h chính là đứng chung một chỗ nhất định sẽ càng thêm điên cuồng diện tạo nhân trương liêu cười híp mắt mở miệng lửa đốt dội dầu cái này cũng làm i trinh nói ra sau đó để bộ tham mưu hoàn thiện chỉ có điều hiện tại có viên đàm lên phía bắc này xác thực là thật sự đến thời điểm để viên đàm lại đi điểm đem họa viên thiệu cái chết chính là tào tháo một tay chủ đạo từ châu quân có điều là nghe lệnh triều đình làm việc để hà bắc cùng tào tháo liều mạng đi mãi cho đến lúc x ế t r i ề u nghỉ ngơi tốt c h ư ơ n g l i ề u mới triệu tập mọi người lại đây mở hội hợp phi tạm thời không đội bắt tào tháo tạm thời cũng không có ổn định đây chỉ cần chúng ta không tiến vào đánh tới tào tháo càng sẽ không đồng ý chủ động từ bỏ nơi này trước hết để cho tào tháo giúp chúng ta xử lý cái kêu một vùng nghị tặc trước mắt vẫn là phái thành tham l ư u nơi hiện tại là có thể lập ra chi tiết kế hoạch đem lương thảo đ ổ quân nhu đưa cho tào tháo qua đi đại quân tức khắc bắt phái thành phái thành trước trương liêu cũng không có để vào trong mắt là bởi vì tào tháo căn bản không có thời gian như vậy để ý tới từ châu có điều nếu có thể ung dung bắt phái thành trương liêu cũng sẽ không khắc khí đến lúc đó bành thành sẽ bị từ châu quân tốt vây quân lên vâng chúa công quan t ĩ n h nhiệt tình c h ă n đầy từ châu thế lực phát triển không ngừng mỗi người đều là tràn ngập động lực về phía trước、ca. tào tháo trong đại t ư ớ n g khí tức có chút nặng nề không ít người ở chỗ này trên người đều là có huy quang ha ha nói chuyện a hà bắc n ị c h tặc có điều một đám bại quân càng là công phá tử hiếu đại doanh thậm chí mai phục chúng ta đây chính là chư vị tại trung nguyên chém giết mấy năm chiến tranh năng lực tào tháo một trận nội phun ở đây văn võ không có một người dám mở miệng coi như là tuân du cũng sẽ không nhiều lời vào lúc này tuân Du không ở không có ai không chế được tình cảnh cũng là trận chiến này bọn họ thất bại thực sự là quá thê thảm quá thê thảm lợi dụng bọn họ cấp thiết tâm tình đánh bọn họ một cái mai phục cho dù chém giết hai ngày rốt cục trở lại đại doanh tổn thất nặng nề trinh d ụ cắn răng rất muốn mở miệng kiến nghị lập tức tốt nhất hai cái lựa chọn số một cùng quân viên l i ề u mạng lương thảo của bọn họ đổ quân nhu không đủ tào nhân lại ngàn cân treo sợi tóc chỉ có điên cùng một cái thứ hai vẫn là c h n ba từ bỏ tào nhân đại quân xuôi nam cùng hà bắc đại quân đối lập chỉ là bất luận cái nào một cái đánh đổi đều không đúng tào tháo có thể chịu đ ư ợ c lại càng không nên hắn đến quý bảo t r i n h dục cương trực chỉ là ở liên quan đến tào thị văn võ vấn đề trên bị tuân đúc nhắc nhở rất nhiều lần sau lần này không dám nhiều lời liên nhìn tào tháo mắng nửa ngày lúc này bắt kịp qua đêm trở về tuân đ ú rốt c u c đến dù cho là đầy người hễ h ả i không thể tả t u ấ n lúc vẫn như c ũ lập tức tìm đến đến tào tháo nhìn mọi người quăng tới cầu x i n ánh mắt t u ấ n lúc hít sâu m ộ t hơi trực tiếp mở miệng chúa công lương thảo việc đã giải quyết cái gì nguyên bản âm u đầy tử khí mọi người nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng đến văn ngược tiên sinh cái kia lương thảo đồ quân lu thật sự giải quyết vậy cũng là mấy trăm ngàn thạch lương thảo đồ quân lu a nhưng là thật sự tất cả mọi người thật không dám tin tưởng hơn nữa biết tuân l c trong bóng tối đi từ châu sự tình văn võ cũng không phải là rất nhiều như vậy không vẻ vang sự tình tào tháo đương nhiên sẽ không phạm vi lớn tuyên truyền cùng trương liêu cúi đầu là sỉ nhục ca tào tháo trên mặt cũng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng có bao nhiêu sáu mươi v ạ n thạch mỗi tháng gặp đưa tới tiền tuyến m ộ ư ơ i v ạ n thạch tuân lúc cô Y lớ tiếng chậm lại tốc độ nói không ít người trên mặt s ắ c thực xuất hiện sắc mặt vui mừng hạn chế bọn họ vấn đề lớn nhất một trong không phải là lương thảo đồ quân nhu ả chỉ cần có lương thảo bọn họ là có thể nghĩ biện pháp háo trụ hà bắc quân để tào nhân trước tiên không cần phải gấp tùy thời m à động tào tháo lần này vẻ mặt thật sự bắt đầu biến hóa có chút kinh h ỉ để tất cả mọi người rời đi trước chỉ để lại tâm phúc sau lúc này mới dò hỏi tào h Châu người, như Úc ngược Tuấn người, rộng lượng hiện tại, ngược lại vì vậy? sao l không biết được làm s a mở miệng. nãy, Với vì chỉ là tháo ă n lên n g gia đại i t thần. Phân chấn lòng người. Chỉ là bên trong trả Phân chấn Chỉ lòng người. bên là g i b a lớn đánh Công, đổi ha? Chúa trực h Châu phái thành hợp phì thành. cùng thành. Cái muốn Tháo Tào t gì? tiếp n ả y lên từ châu điên rồi tào tháo gào thét cảm thấy đến không đúng t u ấ n lúc nói sáu mươi vạn thạch lương thảo đ ổ con n u sẽ đưa tới này h á không phải nói người đ ã ứng rồi tào tháo biểu hiện vô cùng băng lạnh chúa công thuộc hạ thỉnh tội chỉ có tào h châu thời phần ể để từ châu tạm thời ký kết ký n y đại đồng tạm minh thời thời hán hòa bình b ước, đồng thời gặp ả m ậ tháo Tuân úc cầm trong tay t Úc cầm ẻ che đưa ra. Tào t ở nổi giận bên trong nếu không làm biết tân u úc luôn luôn thận trọng hắn đã sớm xem núi lửa b ã o phát giống như kiên nhẫn tính tình xem xong tào tháo trong mắt tức giận mới biến mất rồi một ít mọi người cũng đều truyền xem thẻ tre sau tuân du cái thứ nhất đứng ra chúa công kế này chỉ là tạm hoãn kế sách trước tiên ngăn cản từ châu thu được lương thảo đồ quân n u chờ đại quân công phá hà bắc sau lại nơi diện từ châu nị tặc đem mất đi hai địa toàn bộ đợt lại thời kỳ c h i ế n quốc cắt đất sự tình c h ẳ n g lạ lùng gì tích tần quốc mạnh tương tự cũng từng cắt nhường ra không ít địa phương trước tiên hoán lại kẻ địch chờ mình thở được một hơi lại một lần trả thù sở hữu mất đi cuối cùng rồi sẽ tự tay đ o ạ t lại phần này minh ư ớ c tạm thời còn trước tiên bảo m ấ t đi chỉ cần để đại quân biết có lương thảo từ từ châu đến không cần biết vì sao mà tới tào tháo ánh mắt một mảnh băng lạnh nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ còn có thể phát hiện bàn tay của hắn đã tạo thành năm đấm rơi vào nổi giận bên trong chỉ là hắn cũng sẽ không công nhiên từ bỏ phái thành cùng hợp phì tào tháo địa vị cũng không có nhiều vững chắc đây hắn đem thủ hạ tướng quân vô số tướng sĩ l i ề u mạng lấy xuống địa phương đưa đi sẽ làm vô số người thất vọng từ châu muốn bắt liền xem bọn họ bản lãnh của chính mình đi truyền lệnh cho tử hiếu để hắn tạm thời ổn định không cần sốt ruột phá vây rồi quân doanh có lương trong lòng không h o à n g hốt dù cho trận đó chấn động hậu thế trận chiến quân độ đã sớm thành đông quận cuộc chiến hiện tại tào tháo cũng không h o à n g hốt sáu tháng sau khi t â n lương cũng nên được mùa không cần có bất kỳ lo lắng hà bắc nghịch tập muốn đánh vậy thì tiếp tới cùng chỉ là để tào tháo không nghĩ tới chính là vài ngày sau từ châu chuyển ra tin tức trấn bắc tướng quân lấy lương thảo đ ổ quân đu trợ giúp đại hán chấn áp bị tặc k h ố n nạn k h ố n nạn trương văn viễn người đ á n g c h ế t ta t à o tháo tức giận mắng có nửa ngày l i ê n hứa chỉ trực tiếp đem đỗ thị ném tới tào tháo trước mặt t à o tháo đều không có tâm tình cảm tình chỗ tốt đều bị từ châu được thì thôi l i ê n đại nghĩa từ châu đều muốn c ấ p giật đi chống đỡ đại hán l ừ a gạt q u ỷ đây muốn thật sự chống đỡ làm sao chả muốn triều đình hai tòa thành thị a tao tháo giận nhưng không thể xả tất cả những thứ này đều chỉ có thể phát t i ế t đến hà bắc quân viên trên người quân viên rất nhanh sẽ phát hiện không đúng Nay tàu quân cũng tàu hiện tại lắc triều h n đình đại quân chính là l i ê u mạng muốn đi công phá tàu quân đây dù cho chỉ là quy mô nhỏ không ngừng va chạm vẫn như cũng giết quân viên tổn thất nặng nề hiện tại trường hợp bên kia tình huống thế nào rồi trương liêu quay đầu hỏi t h ă m tới đến trước đại quân lên phía bắc tấn công viên thiệu thời gian trương liêu liền mệnh trương hợp cùng cao lãm đi đến phái thành cho tào tháo một chút giáo hướng đi lần này tiếp thu phái thành cũng chính là lấy hai người này quân tốt làm chủ chúa công phái thành bên này không động t í n h gì đến là bành thành bên kia bắt đầu nháo lên 122 chương 123, từ Châu Học viện. Chương liêu không để ý chính có cái có không mình phạm vi thống trị ở ngoài, hán địa phương, có loạn hay không. Hán muốn, là một cái có thể ph Trương Viện. ngoài, loạn muốn, từ trị một tuyệt Liêu vi đối là để địa ý ở Xương phòng màng, trần ra bên kia. vâng chúa công trần gia náo loạn đã triệu tập lên từ châu các nơi cường hào ác bá một mươi bảy nhà cộng thương đại sự khả năng cũng là nghe nói một chút tào tháo muốn từ bỏ phái thành tiếng gió dự định trực tiếp tới một người từ châu vùng phía tây hô bảo vệ các nhà lấy bảo thành làm cơ sở công thủ đồng minh chống lại chúng ta nói tới cái này quan tĩnh liền không nhịn được cười lên này trần gia là gan đúng là rất lớn một cái gia tộc sức mạnh l i ề n lúc trước lữ bố đều đối phó không được cho rằng hiện tại kéo lên các nhà liền có thể đối chiến bọn họ có điều đây là cái chuyện cười không cần xuất ruột để t r ầ n gia tiếp tục nhảy nhót xuống phái thành bên kia để trường hợp tự mình xử lý trương liêu vẻ mặt lãnh đ ạ m quan tính mọi người đều là vô cùng khâm phục nhìn trương liêu đây cũng là bởi vì trương liêu dùng người quá đ o á n bất kể là trước lý điện vẫn là hiện tại trường hợp đem một trận đại chiến đều là trực tiếp giao cho bọn họ tiến hành tất cả mọi người có thể nhìn ra trương liêu đây là cố ý ở bồi dưỡng một ít xuất tài tương lai thiên hạ đại chiến đông đảo tướng lĩnh nhất định phải chia binh các nơi một mình lĩnh binh đến lúc đó cần chính là một ít có thể thế chân vạc lòng người đại tướng chỉ huy mà hiện tại chính là những tướng lãnh này cơ hội ai có thể trong khoảng thời gian này bên trong biểu hiện ra tương lai cũng đem một mình linh quân uy c h ấ n một phương sau đó trương liêu liền đi đến trong quân doanh chân lý vĩnh viễn tồn tại với thiết kỵ phong mang bên dưới đây chính là từ châu thiết kỵ thợ phụng t r â n lý trương liêu tuy rằng có hệ thống thế nhưng đối với phổ thông sĩ tốt h u luyện cũng chưa từng có hạ xuống c h ú công bây giờ ra ngoài chiến loạn không ngừng cường đạo hình không ít bách tính bắt đầu tràn vào hạ bi phía nam đã dựa theo chúa công mệnh lệnh thứ bên trong chọn tinh tráng một vạn lữ tưởng mở miệng nói rằng đối chiến viên thiệu đại chiến này hai huynh đệ cái cũng sẽ không trực tiếp tham dự tạm thời liền phụ trách lính mới huấn luyện sự tỉnh đầu tiên là viên thuật siêu cao thế nặng sau là cường đạo hành o hành bây giờ g i a ngoài thật l o ạ n tràn vào dân chạy nạn đông đảo hừng dựa theo ta từ châu huấn luyện tiêu chuẩn huấn luyện trương liêu trầm giọng mở miệng từ châu tương lai một lưng đối thiên hạ cuộc chiến càng là hà bắc đại chiến sớm xuất hiện trương liêu cũng cần càng nhiều sĩ、si、tốt trấn thủ các nơi khuếch quân kế hoạch, cũng chính là vào lúc này, nói ra. Chúa nhiên hơi quân quái đến, cũng lúc công. Lữ tưởng nói tới cái này, nói tưởng nói này nên hơi quái lạ. Làm sao? Có vấn đề gì? Nói thẳng. vào sao? lạ. gì? là Lữ là Làm vẹ Có tới ra. trở mặt đột đề bẩm chúa công dựa theo từ châu huấn luyện tiêu chuẩn phổ thông sĩ、si、tốt ngoại trừ cơ bản thân thể huấn luyện còn muốn nhận thức một ít tự học tập một ít đạo lý từ châu các nơi sư giả vốn là không nhiều tân trong quân cảng là không mấy người lữ tường bất đắc dĩ mở miệng hắn trước đây còn không biết tại sao từ châu nhất định phải giáo phổ thông sĩ、si、tốt học tập một ít văn hóa chỉ là ở kiến thức đến lang kỵ bản bộ một ngàn dòng chính binh mã sau hắn chấn động mạnh mẽ chỉ có thể là dùng khủng bố như vậy để hình dung không sợ kỵ binh dã man chỉ sợ dã man kỵ binh còn hiểu các loại tri thức trước trong khi huấn luyện triệu vân xuất quân năm n g h n cùng một n g h n lang kỵ giao chiến lang kỵ trực tiếp thể hiện rồi cái gì gọi là cao cấp phối hợp chiến thuật sen kẽ d ù đ ị c h thâm nhập trong thời gian ngắn ngủi liền ngay cả đồng dạng là từ châu bồi dưỡng được đến kỵ binh cũng không ngăn nổi lang kỵ hung hãn cái tiêm một đống lữ tưởng đều không hiểu rõ lắm đồ vật liền không rõ cảm thấy lệ bản thân hắn cũng là thường thường theo đồng thời học tập là cá nhân cũng nhìn ra được từ châu toàn thể tri phú cường quân chúa hùng tài đại l ư ợ n g văn võ đại tướng đồng tâm hiệp lực từ châu tương lai không thể đo lường hắn nếu như không nỗ lực học tập không tiến bộ liền rất khó nắm lấy lớn như vậy kinh ngộ ở từ châu nắm giữ một cái càng thêm quang minh tương lai này xác thực cũng là cái vấn đề trương liêu c a o mày lên trương liêu muốn dạy những này sĩ tốt biết chữ chính là vì tinh binh sách lược một cái hiểu một ít đạo lý tiểu binh có thể so với phổ thông tiểu binh có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn tác dụng có điều bởi vì lữ bố danh tiếng cùng trước hạ bi z ba tính hiện tại từ châu bên trong nho sĩ cũng không nhiều thiên hạ đại nho Cơ bản đích ề đều đề. u quát mắng từ châu đây. Cũng không có ai sẽ đến. Thiếu là là là này các Cũng có xác thực cũng là cái đại đây. đến. đầy đủ đ tại gia người, hiện ai giả, thế từ hụt không mắng vấn ở sẽ sư phát động long hồ chiến tướng ẩn dấu nhiệm vụ tinh binh hạ tướng tinh binh hạ tướng một nhánh mạnh mẽ quân đội nhất định phải có mạnh mẽ tướng lĩnh xuất lĩnh chỉ là tướng lĩnh nếu vì mãn phu sĩ、si、tốt cũng chỉ có thể không nào x u n g kích nhất định không cách nào đi lâu dài lính cùng tướng lĩnh bồi dưỡng cần thời gian dài quy hoạch bọn họ trưởng thành cùng một cái thế lực tương lai cùng một nhịp thở là quốc chi trọng khí đích xin mời ký chủ ở trong vòng một tháng đem trước mặt tương ứng sĩ、si、tốt bồi dưỡng hợp lệ nhiệm vụ thành công đem khen thưởng thêm ngàn vạn điểm khen thưởng thần bí y dược gói q u ả lớn dựa theo tỷ lệ hợp lệ tính toán cuối cùng khen thưởng trương liêu trong lòng hiểu rõ sĩ、si、tốt bồi dưỡng coi như là không có hệ thống nói ra hắn cũng sẽ tận lực đi hoàn thành xem ra phải nghĩ biện pháp c h ó i là mời m một ít danh sư lại đây trương liêu rất là khẳng định y dược gói q u ả lớn a thời đại này y dược trình độ thực cũng không kém rất nhiều đặc thù trung ý thủ đoạn xác thực rất mạnh nhưng có một chút khiến người ta rất phiền vậy thì là truyền thừa đối với những thứ này danh y mà nói đại đa số đều là chút người bảo thủ đem chuyển thừa xem vô cùng trọng yếu sẽ không dễ dàng phổ cập ý thuật của chính mình cho dù trương liêu những năm này tiêu tốn to lớn đánh đổi cũng chỉ là ở trong quân miễn cưỡng bảo đảm một khúc bên trong ít nhất ba cái quân y ghi ảnh nhiều hơn nữa liền rất khó khăn y ghi ả n dược trung tâm mua sắm công năng vẫn luôn là trương liêu rất muốn mở ra lần này tuy rằng chỉ là cái gói quá lớn trương liêu vẫn như cũng là không muốn từ bỏ trương liêu vẫn như c n g là không m u n từ bỏ t r ư n g liêu vẫn n h n g là h ô n g u ố n từ bản tướng chuẩn bị thành lập từ châu học viện phân vũ giáo cùng văn viện vũ giáo chính là huấn luyện quân tướng vị trí ngoại trừ gặp giáo dục võ thuật ở ngoài cũng sẽ giáo dục một ít văn viện binh pháp thao lược văn viện sở học chính là vì bồi dưỡng một nhóm thuộc về từ châu chính mình quan chức c h ư vị nghĩ như thế nào trương liêu nhìn về phía mọi người hiện tại cũng đã trở nên trầm tư trương liêu kiến nghị từ trước mắt đến xem chỉ là lãng phí từ châu nhân lực cùng tài lực thế nhưng từ lâu dài đến xem đó là cực kỳ trọng yếu tất cả mọi người rất xác định từ châu tương lai nhất định có thể đi càng xa hơn nhân tài bồi dưỡng tương tự phi thường trọng yếu cho dù từ châu hiện tại có thể cướp giật nhân tài có thể cướp đến đều đến từ châu sau đó thì sao chúa công từ châu đất rộng của nhiều học thức thành phong trào dân chúng cũng khát vọng sở học này từ châu học viện thành lập tiêu kiến t r ầ m rãi mở miệng do hỏi vậy thì là trước tiên xác định chiêu thu học sinh khởi nguồn rồi quyết định làm sao xây dựng thật ngôi học viện này không giới hạn lai lịch chỉ nếu là có đền đáp từ châu t r í tâm đều có thể nhập học còn nhớ hiện ở trong quân g i á m quân ạ giáo dục các binh sĩ muốn bảo vệ m á c tính học tập một ít đạo lý đến thời điểm ở trong học viện cũng sẽ đem yêu t ử hộ từ xác định là một cái phương châm trương liêu chậm rãi mở miệng thời đại này ánh mắt sự hạn chế coi như là thành lập học viện mọi người cũng không cách nào đưa ra quá nhiều tính kiến thiết kiến nghị đến trương liêu sớm chính là mình nghĩ tới một phen làm sao đi làm ý nghĩ của hắn nói ra mọi người sợ hết hồn điền phong cũng là kinh ngạc hít một hơi đế vương tâm thuật ta nếu thật sự là dựa theo trương liêu từng nói bồi dưỡng được đến học sinh tương lai đều sẽ là từ châu xương cánh tay tối chống đỡ từ châu một nhóm người dạ tiêu kiến không có bất kỳ ý kiến trương liêu xác thực là cân nhắc khá là hoàn thiện trương liêu thấy mọi người không có ý kiến gì liền tiếp tục mở miệng bản tướng gặp tự mặc cho hiệu trường chư vị nếu là nguyện ý cũng có thể trên danh nghĩa đến hai trong thể hai vâng i ệ n v chúa công tất cả mọi người bị cái kế hoạch này bị dọa cho phát sợ điền phong càng là lại lần nữa chấn động đến trương liêu hiện tại cũng đã là lộ hết ra sự s ắ c bén không hề che giấu chút nào chính mình dạ tâm nếu là tương lai có một ngày như vậy những học sinh này cũng chính là t i ê n tử m u ố n sinh ai còn gặp không vì cái thế lực này mà điên cuồng a cho dù trương liêu đã là lần lượt mang đến không ít chấn động vẫn là mỗi lần đều có thể quét mới điền phong nhận thức thế chi đại tài mệnh thế hào hùng điền phong cuối cùng vẫn là ở trong lòng không ngừng t h ẳ thán chư vị còn có vấn đề gì ạ thừa dịp mọi người đều ở nói ra có thể đồng thời giải quyết điểm này rất nhiều người có cùng lữ tưởng như thế ý nghĩ hiện tại trong quân sư giả liền không đủ h u ố n hồ là đơn độc thành lập học viện chúa công nếu là thành lập từ châu học viện tất nhiên là cần danh sư giáo dục thiên hạ đại nho dạy học nếu như không có đại nho tọa c h ấ n các nơi học sinh cũng sẽ không dễ dàng lại đây tiêu kiến có chút khó khăn mở miệng hắn thất sụp đổ thế nhưng thiên hạ đại nho ngược lại là thành thời loạn lạc bên trong một cõi cực l ạ thế lực khắp nơi va chạm đồng dạng là những n à y danh sĩ trong lúc đó đánh cờ càng là những người giáo dục đông đảo học sinh danh sư càng là trở thành bánh bao coi như là không cách nào mời chào cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn ở lại chính mình từ thế lực bên trong thứ năm xưa mã dung sau đó đích lô thực hoài dương mã nhật đê mãi cho đến hiện tại dính xuyên thư viện đại nho truyền học đối với một cái thế lực cực kỳ trọng yếu v i ê n thuật dù cho là bức tử mã nhật đê cũng không muốn thả vị này danh sĩ rời đi cũng là bởi vì hắn sau lưng đại biểu khủng bố thế lực mã dung lưu lại vô số truyền thừa a từ châu học viện không có một cái cầm được nhân vật xuất thủ coi như là thành lập cũng rất khó phát triển lên nay xác thực là cái vấn đề trương liêu tự nhiên biết mùi rượu cũng sợ n g õ nhỏ thâm từ châu học viện thành lập tốt nhất tuyên truyền phương thức chính là đại nho chuyện này chư vị có thể có cái gì rượu kế trương liêu đối với chuyện này thực cũng không có quá to lớn biện pháp danh sĩ cao bao nhiêu khiết không lọt mắt bọn họ từ châu những n à y r ế t bôi cùng thương nhân tiền dơ bẩn a Đây đỡ đến đều đủ nguyên là lá càng hàn thành chương chống Chương cười. Chúa công, trước chúng thư thời viện, môn giáo mới, dám một tạ ta ở thành liêm tức khắc mở miệng nói rằng là có việc này trương liêu cũng nhớ tới s ắ c thực có vừa ra có thể để bách tính như vậy kinh yêu tất không là cái gì kẻ xấu lúc đó trương liêu cũng không có để ý tới ai đồng ý đi nguyên thành xin m ờ i vị này đại tài lại đây trương liêu cười nhạt mở miệng nói nói tới cái này mọi người vẫn còn có chút chần chờ bọn họ đó là đi xin m ờ i n hạ danh sĩ nhiều thanh cao không làm được nguyên thành cái này là vị danh mãn thiên hạ đại nho ẩn cư ở nơi đó đem người mạnh mẽ mang tới không làm được xảy ra đại sự trong đám người có một tướng khi nghe đến nguyên thành lúc hai mắt tỏa ánh sáng đứng ra là triệu vân chúa công mặt tướng nguyễn đến t ử long trương liêu khá là bất ngờ có điều vẫn là dẫn hiện tại nguyên thành một vùng quân viên cùng t à o quân còn ở l u ậ n chiến t ử long mang theo lang kỵ bản bộ đi qua một chuyến an bài xong triệu vân bên này sau trương liêu vẫn cảm thấy không đủ đại nho phần lớn người đều quá xa ở liêu đông bên kia nghe nói có mấy cái cũng có từ liêu đông đã trở lại hứa huyện đáng tiếc những người này coi như là tào tháo cũng không thể người tật dùng ai không đúng vậy trương liêu nói thầm một tiếng trước mốn lương thực thời điểm đừng đến thời điểm người không có đọc tới ngược lại là khả năng kích phát kêu ca vẫn phải là để bọn họ càng thêm thông thuận một điểm đến từ châu thành liêm ngươi mang theo năm kỵ binh đi một chuyến sơn dương quận trưng liêu lạnh giọng mở miệng chúa công không phải nói trong vòng một năm bất hòa tàu tặc khai t r i ế n hà thành liêm sờ sờ mới vừa làm tốt đại đầu trọc tràn ngập không rõ ai nói muốn tiến công tàu tặc người chỉ để ý đi cũng không cần chủ động tấn công liền đem đại doanh đóng quân ở sơn dương sơn dương bên cạnh chính là tàu tháo hiện nay hậu quân căn cứ đối kháng hà bắc đại quân p h ả i người đi nói cho tàu tháo ta mấy ngày nay ở từ châu nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn tìm mấy người nói chuyện phiếm để tàu tháo hỗ trợ sắp xếp một hồi trương liêu nói xong đ i ề n phong mấy người đều có chút đồng tình lên tàu tháo thành liêm mang theo năm người quá khứ thuần túy là dọa dọa tàu tháo thế nhưng hiện tại tàu tháo nhưng là không chịu nổi sợ hãi đến a một đời hùng chủ vào lúc này liền rất khó chịu cũng khâm phục trương liêu thủ đoạn tàn nhẫn. chân trước mới ký kết minh n r ư ớ c đây chân sau liền trang làm cái gì cũng không biết vì hoàn thành mục đích bất kể mặt mũi có điều mọi người cùng trương liêu cũng không phải mới quen biết trương liêu chỉ là đối với người ngoài không biết xấu hổ đối với mình người cái này gọi là một cái tốt bọn họ rất vui mừng chính mình là trương liêu người mình vài ngày sau nguyên thành phía trước quân viên cùng t à o quân còn đang đối đầu nguyên thành vẫn như cũng là cực kỳ trọng yếu cửa ải đại quân bảo vệ tuân kham lâm thời thành t i ể u gián g quân hộ vệ lương thảo đồ q u n n u nhìn bên ngoài thành kỵ binh chỉ cảm thấy sợ hai ba tan triệu vân mang đến là một ngàn lang kỵ a từ trái sang phải sắp xếp trình tề chậm rãi đi tới sáng do áo giáp tay cầm tấn vương sóc lại như là tới từ địa ngục một đám quỷ lệ lùi tới bách tính lại lần nữa nhìn thấy thiết kỵ tung hành từng cái từng cái tâm đều là nhắc tới cuốn h ọ c như trên mau mau tách ra toàn bộ nguyên thành đều là lòng người bàng hoàng ngày xưa trương liêu đánh tới l ử a đốt nguyên thành dân chúng đến cùng là chịu đến chút hai bay và gió cho dù trương liêu tận lực bồi thường lương thực dân chúng đối với kỵ binh hoảng sợ cùng cựu hận cũng sẽ không dễ dàng biến mất cũng ngay vào lúc này triệu vân mang người đi thẳng đến nguyên thành ở ngoài chư vị từ châu đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới bọn ngươi không mau chóng rời đi tất sẽ chết mà không có chỗ trôn tuân kham giả v ờ chấn định đứng ở trên tường thành giống to mở miệng nguyên thành bị thiêu đã không còn là t r ư ớ c trọng yếu lương thảo đường t h i ế t tế hắn đến chính là tận lực tu bổ nguyên thành tướng quân đi đem nguyên thành danh sĩ mời đến đi đến lúc đó bản tướng tự sẽ rời đi triệu vân vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị trên tường thành tuân kham tràn ngập lo lắng hiện tại nguyên thành bị l ử a tiêu sau đều không có hoãn tới đây chứ tường thành tu bổ cũng chưa hề hoàn thiện sức mạnh chủ yếu đều tập trung ở diện tào nhân đi tới nếu là triệu vân tấn công nguyên thành hơn ngàn sĩ tốt vẫn đúng là không nhất định có thể bảo vệ tuân kham căn bản không dám đánh giá thấp từ châu kỵ binh sức chiến đấu lập tức đi đến trong thành một chỗ cổ điện sân lúc này sân chu vi đã tụ tập rất nhiều b á c h tính nhìn thấy tuân kham thời điểm cũng chỉ là không b ì n h hành lễ có điều có thể có thể thấy những người dân này khí độ hàm dưỡng đều không đúng b á c h tính bình thường có thể so với chỉ vì này tòa cổ xưa trong sân thần bí đại tài tuân kham nhìn thấy tiên sinh kính xin tiên sinh đi đến tường thành định tướng là là tiên sinh m ạ tới tuân kham cung kính hướng về lão giả trước mắt hành lễ như là học sinh giống như không được lão sư thân thể đã không thể dễ dàng đi lại cái tia địch tưởng đến tuyệt đối không phải thiện ý từ châu nịch tặc giết chúa công được thiên hạ danh sĩ lên tiếng phê phán lần này nhất định là hướng về phía tiên sinh đến muốn kinh sợ người trong thiên hạ mọi người dồn dập mở miệng tuân kham có chút nóng n ả y thời điểm ông lão trong miệng cũng là phát ra âm thanh đến khắc k h ụ c ông lão liên tục ho khan bị người đỡ từ trên giường lên chỉ thấy đẩy mặt lũ ám vẻ tiên h sinh ngoài thành tặc quân ông lão chậm rãi mở miệng hắn vừa nãy liền nghe nói ngoài thành xuất hiện lần nữa một nhánh kỵ binh n g ư tặc thật giống chính là lần trước công phá nguyên thành cái kia chi cái kia một đêm đại h ỏ a là mấy ngàn bách tính bảo vệ hắn sân hắn cũng cảm kích khơi cùng bây giờ nghịch tặc trở lại cũng là hắn vì là nguyên thành bách tính làm vài việc thời điểm vừa là hướng về phía ta đến ta đương nhiên muốn đi ông lão bị nâng chậm rãi hướng về trên tường thành đi đến lão sư người đến khả năng chính là hướng về phía tiên sinh đến tiên sinh muốn cẩn trọng một chút nghe nói từ châu nghịch tặc chuyên g i ế t danh sĩ một lúc nếu như n ị c h tặc công kích chúng ta liệu mạng cũng sẽ bảo vệ tiên sinh mọi người dồn dập mở miệng đều là mang theo thấy chết không sờn giống như niềm tin bị mọi người chen chúc ông lão trên mặt cũng làm a n g theo thoải mái bình thường mỉm cười hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối như hắn chết có thể đổi lấy nguyên thành hòa bình đáng giá mở cửa thành ra đi ông lão đi đến cửa thành sau khi vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mở miệng tiên h sinh chu vi học sinh toàn bộ đều sốt ruột lên viên tiệu chết tuy rằng cùng bọn họ cũng không lớn bao nhiêu quan hệ sau đó lên tiếng phê phán cũng không có tham dự chỉ là hiện nay thiên hạ danh sĩ liên hợp lên tiếng phê phán từ châu bọn họ cũng chịu đến xin mời từ châu lịch tặc nhất định chính là vì chuyện này đến tiên sinh ngươi tuyệt đối không thể ra thành a để học sinh thay thế ngươi đi đi mọi người dồn dập mở miệng biểu hiện lo lắng chỉ là vẻ mặt ông lão vô cùng kiên định mở cửa thành tuân kham nhìn thấy ngoài thành kỵ binh trong lòng ngớ ngác hắn nhưng là biết hiện tại các nhà đều vội vàng đi diện tào nhân đi ai sẽ đến đồng ý trợ giúp nguyên thành tấn công từ châu kỵ binh a húng chi nếu như những người này thật có lòng ngăn trở kỵ binh như thế nào gặp g i ế t tới nguyên thành đến tuân kham đối với v i ệ n g bân căn bản không ôm ấp hy vọng trước mắt xác thực là chỉ có thể để vị lão giả này ra khỏi thành đi cùng địch tướng thấy một mặt chư vị không cần phải lo lắng tiên sinh danh mãn thiên hạ thiên hạ không người không tôn sùng từ châu n ị c h tặc vẫn đúng là d á m mạo hiểm thiên hạ đại sơ s u ấ t sát hại tiên sinh n à tuân kham càng nói thanh âm càng nhỏ thực sự là không có sức lực á từ châu kỵ binh uy danh bên dưới đầu tiên là dịch huyện mấy vạn sĩ tốt huyết đ h ụ c là đông quận viên thiệu kêu gen là ngày xưa đại hà bắc ngạn mấy vạn tướng sĩ gào thét từ từ châu đối với hà bắc đ ộ n binh này n g ă n ngàn bốn năm tháng bên trong xoay tay thành mây lật tay thành mưa cho thiên hạ chư hầu đều biểu diễn một hồi cái gì gọi là kỵ binh thanh cựu bị chấn áp đối tượng hà bắc viên thị bây giờ đối với từ châu tự nhiên cũng sẽ không coi thường k ha ô n g ha n ha ấ ông lão lên tiếng bắt đầu cười lớn lão hủ đã là tuổi thất tuần như giống nhau không trở về cái kia liền một đi không trở lại đi chứ quân kính xin hộ vệ nguyên thành ông lão mang theo thấy chết không sờn niềm tin tiên ra sinh, sinh khẩu. Càng càng mọi người đều là kêu gen bên trong mà ông lão ở bồi bàn nâng đỡ nhìn nguyên thành ở ngoài thiết kỵ tung hành binh mã cường trắng trong lòng kinh ngạc đại h á n c ấ m quân sau đó liêu đông thiết kỵ đều hoàn toàn không có cách nào cùng trước mắt này chi hùng tráng kỵ binh so với lão hủ đến rồi tướng quân có thể hay không nuôi binh ông lão kiên trì thân thể dùng sức mở miệng chỉ có triệu vân hít sâu một hơi ở trên tường thành mấy ngàn người phẫn nộ trong ánh mắt đi đến ông lão trước túi người chào học sinh thường sơn triệu tử long nhìn thấy tiên sinh triệu vân lần này cử động không chỉ là trên tường thành người kinh ngạc đến n gây người liền ngay cả ông lão bản thân cũng kinh ngạc đến gây người, người. t ử long ông lão đông nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng đôi mắt g i à n mua v ẫ n đục bên trong tràn ngập lên từng đạo từng đạo tinh lượng sắc mặt vui mừng ngươi làm sao sẽ ở từ châu trong quân tiên sinh nơi đây không phải chỗ nói chuyện tiên sinh có thể hay không thu thập hành lý theo bản tướng đi từ châu triệu vân trực tiếp mở miệng là do hỏi cũng mang theo không thể nghi ngờ ý tứ có điều từ đầu tới cuối duy trì cung kính chỉ vì người trước mắt này là cuối thời nhà hán cuối cùng danh sĩ một trong đại nho trịnh huyền Trịnh Huyền lúc trước du lịch thiên hạ triệu vân hiến danh hấp dẫn đến trịnh huyền đến trịnh huyền giáo dục mấy năm hai bên trong lúc đó cũng là thầy trò thử long a chính huyền thở dài một tiếng ngươi lớn rồi năm xưa đầy mặt ngây ngô tiểu tử bây giờ đã là một cái uy vũ đại tướng quân hắn đều không nhận ra có điều từ châu việc lặn lội đường xa lá hủ chính huyền chậm rãi mở miệng hắn nhìn thấy triệu vân liền biết đối phương khẳng định không phải vì hại chính mình đến bởi vì đây là triệu vân là trong mắt hắn cái tiêu nhân nghĩa vô song tương lai có thể thành thiên cổ danh tướng triệu tử long tiên sinh từ châu chuẩn bị thành lập từ châu học viện yêu thiên hạ đại nho nhập viện vì là bác sĩ giáo dục thiên hạ học sinh tiên sinh đồng ý đi xem xem ạ triệu vân nở nụ cười chính huyền sắc mặt đã c u ồ n biến lên hắn tiếng tăm thực sự là quá lớn ở danh sĩ bên trong cũng có sức ảnh hưởng rất lớn thiên hạ chư hầu nói lên sổ đều là nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo qua hắn chỉ là như triệu vân từng nói xin mời hắn dạy học vẫn là lần thứ nhất tiên sinh có chỗ không biết chúa công muốn giáo dục thiên hạ học sinh nhưng à y đó khổng thánh nhân giống như không phân quý tiện triệu vân vẫn chưa nói hết chính huyền cũng đã trung khí m ư ờ i phần h é t lớn một tiếng được giáo dục học sinh mới là hắn cho tới nay mơ ước lớn nhất từ châu mà lại thấy đến triệu vân sau chính huyền đối với từ châu ấn tượng liền phát sinh biến hóa lòng trời lở đất có thể làm cho tử long chân tâm thuộc về thế lực t u y ệ t không như trong đồ nãi đây chính là hắn coi trọng nhất học sinh một trong càng là triệu vân trong miệng nói tới đây là hắn suốt đời giấc mơ a năm xưa hắn xuất thân hà b i bài mã dung b i sư nhưng không được vừa ý dựa vào tự thân c ẩ n cụ mới đến mã dung dốc túi dạy dỗ cuối cùng danh mãn thiên hạ hắn sợ cầu có điều là dám đến một lá thư viện giáo dục thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười trịnh huyền động lòng hắn vốn tưởng rằng lòng quyết muốn chết nhưng không nghĩ tới triệu vân mang đến tốt như thế tin tức trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng trở lại tương thành người trên vốn là cho rằng trịnh huyền đã chết chắc rồi không nghĩ đến hắn rất nhanh lại trở về tuân kham nghe nói từ châu quân càng là tới mời trịnh huyền bảo tử trong lòng đông nhiên nổi lên sát tâm từ trợ giúp viên thiệu vào ký sau tuân kham cho tới nay đều là viên thiệu tâm phúc trợ giúp viên thiệu xử lý một ít ở bề ngoài không tốt lắm tiến hành sự tỉnh vì lẽ đó ở bề ngoài hắn ở từ châu địa vị không cao thế nhưng ở viên thiệu khi còn sống hắn mới là hà bắc viên thị đệ nhất chủ mưu 124 chương 125, hà bắc bóng đen, Tào Tháo một thế lực khổng lồ tất nhiên gặp có rất nhiều chuyện là không thấy được quang tuân kham chính là hà bắc bóng đen vị kia người phụ trách chỉ là không ai từng nghĩ tới viên thiệu dĩ nhiên nổ chết ở đ ô n g quận dẫn đến kết quả là là tuân kham địa vị lập tức trở nên xấu hổ vô cùng chủ yếu là viên thiệu do dự thiếu quyết đoán muốn chống đỡ tuân kham đem cái thế lực này phát triển lên lại là có quá nhiều lo lắng không dám vào hành quá to lớn chống đỡ tuân kham đến nay cũng không có đem cái thế lực này hoàn thành nhiều đại phát triển chỉ là ở nghiệp thành một vùng trải ra một điểm thế lực trong quân căn bản không có quá nhiều căn cơ thế nhưng xuất thân dĩnh xuyên tuân thị tuân kham phi thường rõ ràng trước mắt vị lao giả này tiếng tăm là cỡ nào kinh người ở tuân kham xem ra nếu như trịnh huyền b ả o tử lại có thêm t ử châu giúp hắn bình định tiếng t a m một người liền có thể có thể so với lên tới hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ phát huy ra tác dụng người như vậy vì hà bắc tương lai không thể thả đến t ử châu tuân kham sát tâm đồng thời liền làm sao đ ề u tiêu tàn không được tiên sinh thật sự muốn đi t ử châu ả ta đồng ý tùy tùng tiên sinh cùng đi t ử châu hiện tại bị các nơi danh sĩ thảo phạt định làm muốn lợi dụng tiên sinh tiếng t a m đi chống lại những người này tiên sinh không thể đi từ châu ả phần lớn đệ tử thực cũng không nhiều đồng ý đi từ châu chủ yếu bọn họ đại đa số đến từ các đại danh gia v ọ n g tộc tự nhiên là không lọt mắt từ châu sâu trong nội tâm cũng đúng từ châu có thiên nhiên h o ả n sợ dân chúng cũng không muốn rời đi này sinh trưởng ở địa phương địa phương thế nhưng đều ở chúc phúc t u â n kham chư quân cùng nỗ lực trịnh huyền quy tâm đã qua hắn tin tưởng không phải từ châu là triệu vân cho triệu vân một cơ hội đi đi xem xem từ châu s â n h ạ không đi nữa nhìn hắn liền muốn không n ú c đ í c h tiên sinh mặc cho những người không muốn rời đi đệ tử làm sao giữ lại trịnh huyền hay là đi tuấn kham nhìn xe ngựa rời đi trong mắt sát ý một chút tiêu tan thôi thôi hắn trong tay áo còn có chính mình vị kia tự đ ệ đưa tới tin viên thiệu đã chết cho dù hà bắc hiện về mặt sức mạnh vẫn như cũng h i ề n ép tào thị quân chỉ là viên hy viên thượng cao k i ề n từng người vì là quân bọn họ thật không có người biết nguyên thành đối mặt kỵ binh tấn công nhưng là vẫn như c ũ không có ai lại đây a bọn họ ai cũng không muốn tổn thất binh lực của chính mình cứu viện một cái nguyên thành bọn họ muốn chỉ là tào nhân thủ cấp v ẫ n đỉnh hà bắc cộng chủ bảo t o ọ n hà bắc nhìn như vẫn là viên thị hà bắc thực đã sụp đổ như vậy một cái thế lực tuân kham như thế nào sẽ thấy tương lai đây làm sao chống đỡ được t à o không đúng là từ châu hổ lang nghĩ đến bên trong tuân kham lại n ở nụ cười không chút nào nghe tuân lúc dao động nương nhờ vào tào t h ả o ý nghĩ thiên hạ này tương lai cũng không quá giống là tào thị a hắn cần gì phải đi giết t r ì n huyền h phá hủy chính mình cùng tuân ra danh tiếng không nói còn triệt để đắc tội rồi từ châu để hà bắt nhà này người chính mình làm ẩm ý đi thôi chỉ là không có t r ì n huyền h hắn đến nguyên thành ý nghĩa cũng không có trước về nghiệp thành mặc kệ tương lai làm sao hắn muốn trước đem cái kia chi hà bắt bóng đen thế lực triệt để ổn định lại sớm muộn gặp phát huy ra tác dụng tàu u n g h n đông h ở q ậ nhân t i rời đi, t g mọi người, đã ề u là mo m chỉ còn dư lại bốn ngàn binh mã khống thủ cô sơn lập tức vẫn là trước tiên diệt tào nhân làm trọng Cái k thượng thượng lúc này bàn g t kỷ cũng cảm giác thấy hơi khó chịu từ châu kỵ binh nhanh đến nguyên thành lúc hắn mới nhận được tin tức bằng không cũng sẽ không dễ dàng thả chi kỵ binh này lại đây hắn cần một cái càng mạnh mẽ hơn trà xét thủ đoạn nghe nói chúa công khi còn sống trong tay có chi ám vệ không biết tàng ở nơi nào bang kỵ nói thầm một tiếng trong lòng bắt đầu tính toán một ít kế hoạch hà bắc chúng tướng đều là t h ở phào nhẹ nhõm ở tàu doanh bên trong tàu tháo nhất thời chính là bạo n ộ rồi bang này từ châu nịp tặc đến tội cùng là có ý gì đánh tới hà bắc nhanh như vậy lại rời đi động can qua lớn như vậy cũng chỉ chính là mang đi trịnh huyền tàu tháo có ngập trời p h ấ n nộ vốn tưởng rằng từ châu kỵ binh l ậ n vào là cái kia đại hán minh ước mang đến hiệu quả từ châu người vẫn có chút thành tín bây giờ nhìn đều là dám chó trịnh sư sư thừa mã dung đạo lý thiên dưới bị từ châu mang đi quả thực chính là như hồ t h ê m cánh tuân du s á t mặt cực kỳ khó coi thanh cựu từng ở lạc dương hôn quá người người nào không biết trịnh huyền chi danh thiên hạ người đến sau nhìn thấy trịnh huyền cái kia cũng là muốn cung kính s ư n g hô một tiếng trịnh sư l i ê n ngay cả tào tháo cũng không ngoại lệ trịnh sư kiên cường năm ngoái đến hứa huyện cũng không muốn làm quan r ứ t khoát về quê đi từ châu nịch t ậ c tướng trịnh sư cướp đi n à y không phải muốn r ứ t lấy người trong thiên hạ lửa giận nịch t ậ c thích giết chóc bạo ngược nói không chắc còn có thể làm hại trịnh sư còn lại một ít n h sĩ cũng là dồn dập mở miệng biểu hiện có chút nóng nảy lên chư vị lẽ nào quên năm đó đồng chát chuyện xưa tuân du lúc này lớn tiếng mở miệng để tất cả mọi người có thể nghe thấy chuyện gì t r i n h dục mọi người đều có chút ngạc nhiên thái sư tuân du cắn răng chậm rãi mở miệng liên tào tháo đều kinh ngạc một hồi đông nhiên phản ứng lại không nói hắn thái ung cùng trịnh huyền lúc trước nổi danh với đại hán lấy đồng trắc tàn bạo còn chờ thái ung như thượng tân để thái ung thậm chí bởi vì cảm khái đồng trắc ơn c h i ngộ chết thảm lao ngục bên trong mặc kệ thái ung là làm sao bị đồng trắc lưu lại ở đế đô đến thiếu đồng trác lợi dụng thái ung xác thực làm được rất nhiều chuyện thu nạp không ít như tài h u ố hồ là hiện tại từ châu đáng chết t ử châu nịch tặc cường thịnh giết viên t i ệ u sau khi bị thiên hạ danh sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí như có trịnh sư giúp đỡ thiên hạ các nhà thì sẽ không như vậy hung tào tháo rõ ràng sau nhất thời cũng là giận dữ chỉ là l ử a g i ậ n phát tiết mọi người tại đây đều không có phản ứng gì còn có thể làm sao người ta từ hà bắc cướp đi trịnh sư tào tháo vẫn đúng là nắm t ử châu không có cách nào có thể có diệu kế trừng phạt t ử châu tào tháo cắn răng hung tợn mở miệng rõ ràng chính là tức chết rồi vốn tưởng rằng chi kỵ binh này là đến giút bọn họ cứu vớt tào nhân có hy vọng dĩ nhiên là đến cho hắn một n ạ t Tào cho hiện từ châu nịch g h tặc một ngà c ta điểm này hắn vẫn là rất thám hiểu hiện tại trần gia nhưng là làm ra đến không nhỏ động tĩnh chỉ cần ở trịnh huyền chính thức quy thuận từ châu trước trước tiên đem trương liêu ước hiếp từ châu gây nên từ châu các nơi vẫn sự tỉnh chuyển đến là được cho từ châu ngang ngược bạo ngược thành tính chuyện này chế đề định hình chúa công kế này như ra tất gặp kích thích từ châu nịch tặc tuân du vẫn luôn không phải rất tán thành cái kế hoạch này n à y không phải chủ động đem từ châu các nhà cái cổ đưa cho từ châu quân đào trước mã đều nói rồi từ châu quân tính toán chi ly này còn chưa giết điên rồi không cần phải lo lắng từ châu nịch tặc nếu thật sự dám giết này mấy chục nhà người khóe mắt thành tính không để y hiên cương tất khiến thánh triều lưu thế cỡ này vô đạo chi thần thiên hạ người, người phải trừ diện chinh dục vẫn ở mở miệng tiếp tục huyết bảo tuân du nhất thời kinh hãi đến cực điểm hít sâu điên rồi trình dục dĩ nhiên là muốn lợi dụng trần gia sinh mệnh thử xem từ châu đao có hay không còn sắp bén đây là bốn hai mươi b ố chương mới c ả m tạ chống đỡ một trăm hai mươi năm chương một trăm hai mươi sáu tào tháo rất thủ dầu tuân du muốn há mồm h u y ê n bảo vẫn là mau mau cơm miệng h á n tuy rằng không có giả hữu như vậy am hiệu bo bo giữ mình chi đạo dù sao cũng là từ đại hán khăn vàng thời kỳ một đường hôn đến hiện tại rõ ràng nhất cái gì nên nói cái gì không nên nói liền như hiện tại tào tháo biểu hiện căn bản không có quá to lớn g ợ n sóng thời điểm thực tào tháo đã đồng ý cái kế hoạch này như trần gia kế hoạch thành công tào c tháo cũng có thể như lúc trước một mươi tám đường quân hùng phát động lại đến thảo phạt một lần từ châu thấy thế nào tào tháo đều là không thiệt thòi nói cách khác bọn họ đứng ở thế bất bại tào tháo không có lý do gì không đáp ứng mệnh tưởng càn đi bành thành một chuyến liên lạc trần gia phụ tử để bọn họ nghĩ biện pháp đảo loạn từ châu tào tháo ánh mắt rất là băng lạnh đại hán h ò a bình minh ư ớ c tào tháo căn bản cũng không có quá thật sự có cơ hội có thể khuấy lên từ châu p h o n g vân tào tháo cũng tuyệt sẽ không bỏ qua vâng chúa công si tốt tức khắc liền muốn rời khỏi cũng là vào lúc này lại là một cái sĩ、si、tốt vội vội vàng vàng chạy vào chúa công đại sự không tốt s ơ n dương quận xuất hiện lượng lớn từ châu kỵ binh cái gì tào tháo đ ỗ n g nhiên nhảy lên đến sắp mặt khó coi đến cực điểm đông quận đại quân từ nam đến bắc vừa vặn giống như một cái chữ mà sơn dương chính là tại đây cái danh bên trong đem sẽ trực tiếp kẹt lại tào tháo cực kỳ trọng yếu đường sinh mệnh đáng chết từ châu nịch tặc đến cùng muốn làm gì đại hán hòa bình minh ước vừa mới ký đây liền như thế sốt u ruột phái kỵ binh lại đây tào tháo nhất thời gào thét lên tuân du khỏe miệng co giật l ã o nhân ra ngải vừa nãy cũng không có quá đem minh ước coi là chuyện đáng kể muốn đi làm từ châu đây ở đây người khác vẻ mặt cũng là phi thường khó coi từ châu này một chiêu đặt ở đánh cờ bên trong chính là t ư ơ n g quân chúa công từ châu nịch tặc nói nói sĩ、si、tốt đột nhiên có chút không dám nói xuống ở t à o tháo ánh mắt lạnh như băng bên dưới chậm rãi mở miệng n ị c h tặc nói bọn họ chúa công ở từ châu rất kẻ nhạt muốn đến đại hán xin mời mấy người cùng hắn trò chuyện sĩ t ố t run rẩy nói xong nhìn thấy t à o tháo trên người sát ý đều sắp muốn nhập vào cơ thể mà ra k i n h người quá đáng t à o tháo gào thét lên vang vọng đất trời mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy t à o tháo tức giận như vậy lấy t r ì n h huyền việc ở trước tất cả mọi người có thể đoán được từ châu chính là muốn từ đại hán mang mấy cái đại nho đi tàu tháo nếu như thật sự làm như vậy rồi khó có thể tưởng tượng sẽ ở thiên hạ các trong nhà danh tiếng sẽ sai tới trình độ nào cho tử châu mang đi n à y không phải truy được cả tuân du sắc mặt cũng nghiêm nghị lên trước tiên có trịnh sư v i ệ c kỵ binh tung hoành hạ bắc quân viên không ai không dám cản lúc này đại quân tiến vào sân dương chính là đối với chúng ta cảnh cáo muốn chiếm được những người này đi bằng không tử châu đại quân đại hán hòa bình minh ư ớ c lẽ nào chỉ là chuyện cười hạ tào tháo nhất thời gào thét lên mọi người chẩn m ặ t không nói cũng chính là ở đây đều là tào tháo tâm phúc bằng không sợ là muốn trực tiếp phỉ bán lên tào tháo người đứng đắn ai làm thật a như tử châu quân đánh tới lẽ nào ta đại hán tinh nhuệ không ngăn được c tào tháo biểu hiện vô cùng băng lệnh hắn thực cũng biết hiện tại đại hán đã vào được thì không ra được ga càng là từ châu cuộc chiến khốc liệt tào tháo thậm chí đã mở ra mạc kim gia úy trong bóng tôi đến c h ợ giúp triều chính một mình hắn chống đỡ lấy này khổng lồ cơ nghiệp thực sự là quá khó khăn từng bước liên tục khó khăn thận trọng từng bước hắn tào tháo là từng bước từng bước đi tới hiện tại tình trạng này trải qua vô số cũng chưa bao giờ như là hiện tại cái này giống như cảm thấy đến như vậy khó chịu kỵ binh vẫn là mạnh mẽ đến cực điểm kỵ binh đến vô ảnh đi không còn hình bóng chiến trận đánh nhau cũng thế vô địch chỉ cần là ở tại bọn hắn tấn công bên trong phạm vi tào tháo thậm chí đều không cảm giác được an toàn chỉ vì tào tháo không có cái gì mạnh mẽ kỵ binh nếu để cho tào đao quân đến có thể có cơ hội ngăn trở từ châu kỵ binh tào tháo chưa từ bỏ ý định mở miệng dò hỏi trình dục lại là không muốn bình thường cũng là thực sự cầu thị mở miệng không thể từ châu tinh nhuệ trang bị áo giáp phổ thông vũ khí thậm chí không cách nào phá mở cái này căn bản không phải một cái lượng cấp khá là chỉ có tuân lúc ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng cái gì tào đao quân đáng chết tào tháo tức giận đau đầu lên cũng là nhảy ra tuân lúc vấn đề đánh không lại a hắn chết t i ệ t ước ao lên chương n i ề u đến có thể gặp phải mi trinh một tay chế tạo lên mạnh mẽ tiêu da không nói còn mang theo càng thêm g i à u có mi nhà quy thuận trương liêu từ châu đều g i à u có đến mức nước đố đ ổ vách có thể thiếu hụt táo giáp đ ổ quân n u mà đáng thương hắn tiêu tốn vô số lời giới thậm chí mở ra m ạ n kim g i á thúy mới chế tạo ra đến một ngàn tàu đao quân cùng từ châu quân so r a chẳng là cái thá gì vậy cũng là kỵ binh a một ngàn tàu đao quân tiêu tốn phòng t r ừ n g còn không bằng một trăm l a n g kỵ chiến sĩ tào tháo con mắt phi thường hồng hắn hiện tại rất thủ dầu tào tháo ngột ngạt tức giận mờ miệng chư vị cái kia từ châu yêu cầu việc làm sao đối xử c hướng ú a c hồ â u đối m trương t liêu muốn dẫn ai rời đi đó cũng không là chuyện dễ dàng nếu là mạnh mẽ trói đi danh sĩ thêm vào trần gia sức mạnh đủ khiến từ châu cường đạo triệt để trở thành đồng chắc hàng ngũ trình dục hung tợn mở miệng nếu không ngăn được vậy thì tiếp thu đem lợi ích sử dụng tốt nhất chúa công cũng không cần lo lắng bây giờ từ châu lịch tặc có điều là thừa dịp đại hán hoàn mỹ đông cố chờ đại quân c h ấ n áp hà bắc sau chính là những ngày từ châu lịch tặc giờ chết vừa nhìn tào tháo tâm tình phi thường không đúng c h ì n h dục mau mau mở miệng mọi người đều yên tĩnh lại không biết nên tiếp tục nói cái gì đường đ ư ờ n g đại hán tư không dĩ nhiên là chịu đến ủy khuất như thế mấy ngày sau đ ế tử từ, từ châu tống công đặc sứ tiêu kiến xuất lĩnh ba trăm kỵ binh tiến vào đại hán bên trong vậy cũng là là trương liêu trả lại hán thất một cái mặt mũi không có triệt để không nể mặt mũi lấy chư hầu danh nghĩa tiến vào đại hán bên trong bãi phòng nhân tài cũng không có chấn động tới tào tháo phạm vi thế lực bên trong quá to lớn gọn sóng c h ạ m thứ nhất chính là trực tiếp đi đến quan t r u n g lạc dương ở lạc dương phụ cận lục hồn trong ngọn núi kỵ binh địa truy quét rất nhanh sẽ tìm tới một cái không giống nhau lắm thôn xóm nơi này m á c tính đều không đúng thậm chí ngay cả cửa thôn tóc vàng tiểu nhi đều có thể nói tới mấy phần đạo lý tiêu kiến trong lòng cũng khiếp sợ chương yêu lại có thể sớm biết được lục hồn sơn cất giấu đại tài mang theo vài phần hành hương giống như tâm tỉnh đi vào trong núi cuối cùng nhìn thấy một đời danh nho hồ chiêu tiêu kiến chỉ là lấy ra mấy cái trước từ hà bắc đánh cướp đến thư pháp cùng với trong trí nhớ mình một ít thư pháp quyển sách hồ chiêu yêu thư như mạng liếc mắt nhìn sau không chút do dự lên xe đi từ châu tiêu kiến trong lòng càng thêm kích động lại lần nữa đi đến hứa huyện ngoại thành phía đông nơi này tương tự có một đời danh sĩ ẩn cư bình nguyên hàn môn quý tử càng là giáo dục ra mười mấy cái có tiếng học sinh đến cùng trịnh huyền bình thường chính là muốn muốn truyền thừa sở học dạy dỗ hàn môn quý tử chỉ là bình nguyên trong lòng vẫn là quyền luyến hát thất nếu không thì cũng sẽ không từ l i u đông trở lại hứa về đến Làm tiêu kiến. trực tiếp ha ha hai người lại đây liền đến vẫn như thế khách khí làm gì đem mình đệ tử đều mang đến từ châu trương liêu mở miệng cười đ i ê n dự khỏe miệng co giật còn chưa là tiêu kiến thuyết phục hai vị danh sĩ sau cũng không quên hắn trí giả các loại nghĩ trăm phương ngàn kế cưỡng bức rụ rỗ ngược lại trước tiên nghĩ biện pháp đem người cho lừa gạt đến từ châu đến chính là dựa theo kế hoạch lúc trước ở lang gia thành lập bác sĩ các cùng thạc sĩ c á c nhất định phải mỹ quan đại khí nếu đem người đào lại đây trương liêu tự nhiên cũng là gặp trò đãi ngộ tốt nhất vâng chúa công trương liêu bên này đại hỷ việc đã đang chuẩn bị tự mình nên tiếp một hồi ba vị danh sư từ cổ trí kim đức cao vọng trọng lao tiên sinh đều là gặp được người tôn kính hiện tại tào tháo chính là đã nổi h ù n g cái gì bình sư cùng hồ sư đều đi từ châu tào tháo tức giận hận không thể hiện tại rết tới từ châu đi đem người cướp đoạt lại người khác cũng đều lại lần nữa trầm mặc thiên hạ đại loạn sau danh sĩ nhiều tránh loạn còn tiếng tăm lừng lây trên đời người ít ỏi lập tức bị từ châu mang đi ba cái dối loạn toàn hắn sao dối loạn từ châu có ba vị này ở lại như là ba tòa trùng đ ỉ n h chấn áp từ châu khí vận càng thêm để tào tháo tức giận là ba người này bình nguyên là hắn thật vất vả lừa bịp lưu lại ở hứa huyện mặt khác hai cái căn bản liền không muốn quy thuận hắn đều đi từ châu tào tháo lại tức giận cũng là không có quá to lớn biện pháp đến sau bảy tháng khí hậu khâu nóng cũng làm cho hà bắc các quân t i n h khí càng thêm táo bạo kiên trì không ngừng yếu bớt tào tháo cho dù phí hết tâm tư số tiền lớn treo giải thưởng mang theo vượt qua ba vạn người bố trí ở đông quận sông lớn dọc tuyến chỉ là ở quân viên táo bạo sau khi đứng lên tào nhân đã ngàn cân treo sợi tóc tào tháo mấy lần bị ép cứu viện cũng tổn thất nặng nghề tào tháo nội tâm cũng đã càng thêm sốt ruột trung tuần tháng bảy mất đi âm thanh rất lâu viên đàm đột nhiên tuyên bố tụ hợp nổi đến thanh châu ba vạn đại quân trợ giút đông quận tào tháo cũng không ngồi yên được nữa hắn hiện tại trực tiếp đối mặt hà b tào tháo lại lần là Lan triệu mọi người tới, tiên diện tới tin Gia. đầu đầu gần nữa nghị sự đến, không nghĩ phương Công, danh cũng đến đưa Chúa tập bắt từ tức. Tào t châu mấy đã h vị sự sĩ, ánh o á mắt đỏ như máu đố kỵ không nói cái này chư vị vẫn là nói một chút làm sao cứu viện tử hiếu tào nhân bị nhốt với cô sơn tuy có địa hình phòng ngự chỉ là quân viên ở kiên trì triệt để mất đi sau khi đã tăng nhanh tốc độ tấn công bây giờ tào nhân đã là rơi vào t u y ệ t cảnh giống như tử đ i ệ m mấy ngày trước đây đưa tới tin tức tào nhân nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nữa nửa tháng bẩm chúa công t ử hiếu tướng quân bị nhốt cô sơn chúng ta mấy lần cứu viện nhưng là đối mặt đông đảo quân viên phòng ngự không cách nào đột phá nhất định phải có một nhánh không gì không xuyên thủng đại quân nhanh chóng g i ế t vào quân viên đại doanh mới có cơ hội xé ra một vết thương đến tuân du chầm rãi mở miệng không bột đấu gột nên hộ a tào tháo của cải bạc a cùng hà bắc đánh thành hiện tại d á n g dấp như vậy sốt ruột đã là phi thường chuyện khó khăn tình chỉ là thiếu hụt đủ mạnh đột phá năng lực bộ đội chính diện lại không phải quân viên đối thủ căn bản cứu không được tào nhân hiện tại chỉ có thể mặt khác n g h ĩ biện pháp chỗ nào đến điều này có thể nhanh chóng đột phá còn không gì không xuyên thủng sĩ tôi ta tào tháo tức giận bất bình mở miệng nghĩ đến t ử châu liền tức giận các loại t ử châu tào tháo bỗng nhiên phản ứng lại nhìn chằm chằm tuân du trong mắt mang theo vài phần hàn ý một trăm hai mươi sáu chương một trăm hai mươi bảy tào thị muốn thông gia thành hạ trưởng công chúa tuân du bị như thế nhìn chằm chằm tự nhiên là cả người khó chịu chỉ là như muốn cứu viện tào nhân hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp khác so với binh lực không sánh được so với trang bị không sánh được so với hậu cần cái kia thì càng thêm kéo khố vẫn là ở địa bàn của người ta đại chiến bây giờ quân viên c h i ế n g i ớ i chính là quyết tâm trước tiên công phá tào nhân tuân du bày xuống nhiều lần kế d ụ địch đối phương căn bản đều không bị lừa vẫn như cũng là vây chết rồi tào nhân hắn cái gì đều mặc kệ ngoại trừ cái k i ê u chi thiết kỵ vì là ngoại viện người có ý gì tào tháo trực tiếp chất vấn lên chúa công lấy kỵ binh đập phá hoặc có thể cứu dưới t ử h i ế u tướng quân tuân du cắn răng mở miệng tào tháo nhất thời chào ma kỵ binh chỗ nào đến kỵ binh a hắn nếu là có kỵ binh còn cho tới hiện tại như thế khó chịu h tào tháo quyết định chờ sau này có tiền nhất định phải đem trung nguyên sĩ tốt toàn bộ chế tạo thành mạnh mẽ nhất kỵ binh lập tức nào có kỵ binh lúc này tuân ú c cũng là không rõ nói t h ầ m nam dương thứ châu tuân du đẩy áp lực cực lớn chậm rãi mở miệng mọi người vẹn mặt đều băng lạnh lên nam dương bên trong còn có hơn vạn tây lương kỵ binh tuy không còn nữa năm đó c h í dũng vẫn như cũng là hiếm thấy chiến quân thứ châu kỵ binh tuân du không có tiếp tục nói hết mọi người vẫn cảm thấy phi thường khó chịu cũng là bởi vì này hai chi kỵ binh mạnh đánh tào tháo chật vật mà chạy không nói rút quân thời điểm còn cơ phương lấy kỵ binh mạnh mẽ cơ động năng bị đối lấy lực, kỵ mẽ tào ù y ý tấn t công.、Tào、tháo thậm cũng h pháp không Tháo í ngay cả ngăn cản biện cả có. c đều Tào tháo cũng là sát ý phun g trào ý của ngươi là hiện tại còn muốn cho cô đi xin mời từ châu kỵ binh cứu tử hiếu nam dương quá xa coi như là chờ kỵ binh trợ giúp đến đông quận đại chiến cũng kết thúc tào nhân phòng trừng cũng đã ngồi lạnh chỉ có từ châu kỵ binh nhanh nhất trong vòng ba ngày liền có thể r ế t tới hà b ắ t đến chúa công từ châu kỵ binh cường thịnh lan kỵ chi dũng chấn động đương đại chỉ có bọn họ tuân du trong lòng bất đắc dĩ mở miệng tuân lúc cũng kinh ngạt một hồi hắn vừa nãy căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này không được từ châu n ị c h tặc không nghe điều cũng không nghe tuyên khạc phục tuân lúc vừa mở miệng tào tháo nhất thời hò khan vài tiếng ngoại trừ văn nhược mấy người đại gia tự mình rời đi đi đại hán minh ước sự tỉnh tạm thời không có tuyên truyền đi ngoại trừ này mấy cái tâm phúc người khác có thể đều là không biết chờ tất cả mọi người sau khi rời đi tào tháo lúc này mới lên tiếng từ châu n ị c h tặc trương liêu kẻ này lòng ngông dạ thú đầu tiên là từ châu d ấ u mối lại là lần này minh ước việc người này vô liêm xỉ đến cực điểm sao dễ dàng trợ giúp chúng ta tào tháo cắn răng gà o thét thực đã là nghĩ có muốn hay không t ử châu trợ rút mất mặt tổng so với lại tổn thất một cái tào nhân tốt trình dục đầu góc bao tác một hồi rất nhanh mở miệng lên chúa công nghe nói trương liêu tốt nhất tuổi thanh xuân t i ể u nữ năm đó thấy mỹ nảy lòng tham cấp giật mi nhà nữ chúa công trưởng nữ cũng đến lập gia đình tuổi không thể đây tuyệt đối không thể tào tháo vung vẩy ống tay h á o đ i ê n rồi sao đem chính mình yêu thích nhất trưởng nữ gả cho cái t i ê m lịch tặc hắn là chê mệnh của mình hoặc còn chưa đủ trường trình dục cũng biết tào tháo trưởng nữ cùng tào ngang cùng gia lưu phu nhân tào ngang chết trận sau nữ tử này càng đến tào tháo x g ái gả cho một cái suýt chút nữa tức chết chính mình bị t ặ n g tào tháo khả năng xác thực không quá đồng ý chỉ là cũng nguyên nhân chính là trưởng nữ thân phận mới càng lộ vẻ này cọc việc hôn nhân tầm quan trọng a công, cùng xác thực có cho Chuyện cao chẳng chuyện cái công chúa thông thông Trương Trong thời gian ngắn bên trong, hoàng Liền lùng Nói lớn gì thời Triều thự tổ bắt một tái ra ra, ra, đưa Liêu lợi lạ đi đầu đế hầu như mỗi một cái quận chúa t ử nữ cũng sẽ cùng trọng yếu đại thần ký kết nhân thần sâu sắc thêm một cái thế lực trong lúc đó liên hệ hả tào tháo biểu hiện lúc này rất không đúng lên lúc nào luôn luôn chính trực tốt lúc cũng sẽ dính l i ễ u đến chuyện này tới chúa công đều nói í c h châu nơi giàu tài nguyên thiên nhiên kinh sở giàu có đến cực điểm ở thuộc hạ xem ra, cũng không bằng từ châu phú giáp thiên hạ tiêu g i a cùng mi nhà đội b ô n bên trong rất nhiều mới mẻ đồ vật bán đến thiên hạ từ châu đặc sản mối tinh khắp nơi đều chịu đến tôn sùng có thể so với giá trên trời n h ư chúa công có thể cùng từ châu ký kết nhân thân không chỉ có thể trước tiên ổn định từ châu cũng có thể cùng từ châu mấy nhà hợp tác thu được càng nhiều đồ c o â n đu t u ấ n lúc rất là thật lòng m ở m i ệ n g đối mặt mọi người ánh mắt của quái sắc mặt có chút đỏ lên thật không thể trách hắn rơi đến tiền con mắt bên trong đi là thật sự hắn tận mắt từng thấy lang gia chi phu thứ lại rất rõ ràng hiện tại tào tháo của cải cơ nào bạc hiện tại có một cái đường ta, ta. chỉ là thông r a liền có thể mang đến như thế to lớn trợ lực hắn tại sao không có sớm một chút nghĩ tới chứ vậy còn ký kết cái gì đại hán minh nước đã trực tiếp đến một tay đại hán hô nước chính là a không được tào tháo nghiến răng nghiến lợi mở miệng vừa nghĩ tới chính mình hòn ngọc quý trên tay cũng bị trương liêu tên khốn kia t r ả đạp cả người liền không cách nào nhịn được trụ huyết mạch căn g p h ồ n g để cô con gái gả cho trương liêu làm t h i ế p hạ đại hán tư không con gái tự nhiên không thể làm một cái t h i ế p thất chỉ là trương liêu tương lai dù sao cũng không phạm nhân tuân du rất chăm chú lại lần nữa k h u y ê n b ả o chỉ là nhìn chằm chằm tào tháo khó coi vẻ mặt không có tiếp tục nói hết ai cũng nhìn ra thiên hạ này đã như chiến quốc giống như chư hầu hậu chiến trương liêu tương lai cái gọi nhất cũng là một phương cự phách gã cho trương liêu làm thiết thất thực cũng không thiệt tòi a có điều tuân du cũng coi như là hiểu rất rõ tào tháo người này tuy rằng luôn miệng nói thả ta phụ người trong thiên hạ đối với tào ngang cùng lưu phu nhân vẫn như cũng là có rất nhiều hổ thẹn tào tháo đem sở hữu yêu cho cùng gia lưu phu nhân trưởng nữ nhất định phải giải quyết thân phận này sự tình chúa công có thể để trương liêu lấy bình thê tương cưới tuân du đã là ở đầu góc bao tác rốt cục nghĩ đến một biện pháp hay bình thê tào tháo cũng suy tư lên khả năng này bình thê cũng không phải là chính thê nhưng cũng là vợ t h ư ờ n g t h ư ờ n g đều là trước tiên cưới vợ sau khi lại cưới một cái thân phận cao quý nữ nhân lúc gặp nạp vì là bình thê tình huống bây giờ chính là gần như vâng chúa công trưởng nữ tinh thông âm luật thư họa chính là phong cách quý phái trương liêu dù sao cũng là người đàn ông sao chỉ cưới cái k i a thương nhân con gái một người làm vợ tuân du vừa nhìn có hy vọng lại lần nữa gia tăng hỏa lực phát ra tào tháo đã mạnh mẽ động tâm được chỉ cần cái tiêng lịch tặc có thể đưa tới ngàn xe đồ cưới cô dẫn này chuyện hôn sự tào tháo nghiến răng nghiến lợi mở miệng trong lòng cũng đang suy nghĩ nếu như thật làm cho trương liêu trở thành hắn con rể đúng là cũng khá tốt sau đó thiên nhiên ép trương liêu một đầu phúc trương liêu mới vừa biết được tin tức thời điểm chính là không nói gì phun ra nước t r à đến đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh mi t r i n h t r i n h nhi chuyện này đều là cái k i a tào tặc chính mình làm việc cùng ta có thể không có quan hệ bản tướng chưa từng có đã nói cưới t à o thị trường nữ v i ệ c trương liêu mau mau k h u y ê n bảo hiện tại mi t r i n h còn có thai đây trương liêu tự nhiên rất lưu ý tâm tình của nàng Xì x c mi t r i n h không nhịn được nợ nụ cười một tiếng trương liêu là hạng người gì còn có ai so với nàng càng rõ ràng a nàng hoàn toàn không lo lắng trương liêu có ý kiến gì bằng không lấy trương liêu địa vị sớm là có thể thê thiếp thành đàn chư vị các ngươi thương thảo việc này đi ta còn có chút việc đi trước mi trình ý thức được vào lúc này không nên cười mau mau thu lại lên nụ cười trực tiếp rời đi trong lòng cũng có chút bừng trộm đây chính là nàng coi trọng nam nhân vì vũ bất phàm lại rất săn sóc ôn nu e sợ từ cổ trí kim trương liêu vẫn là cái thứ nhất nàng đến là không để ý tào thị thông ra ý nghĩ dù sao trương liêu cũng sẽ không thật sự cưới nàng những năm này cũng không phải lan luận không huống h ổ nàng cũng biết chỉ có trương liêu thật sự đặc biệt ưu tú mới sẽ làm tào tháo như vậy kiêu hùng đều coi trọng a chờ mi trình sau khi rời đi tào tháo trực tiếp đạt một cước q u a n tính ngươi liền không thể thay cái thời điểm đến b m báo q u a n tính bị đá một cước cũng là lộ ra một đạo nụ cười thật thà trương liêu cũng không có thật sự dùng sức gã chúa công thuộc hạ b i ế t sai là thuộc hạ quá mức gấp gáp lúc này mới mau mau đến b m báo tào thị sứ giả đã ở trên đường việc này muốn xử lý như thế nào trương liêu n h a o mắt lại nụ cười lạnh tào thị trưởng nữ nhớ không lầm lời nói vậy thì là sau đó thanh hà trưởng công chúa a nàng có thể ghi chép trong danh sách không phải là bởi vì nàng bản thân là tàu thị trưởng nữ là nàng trong lịch sử làm việc cái tia chuyện lớn ngự sát chồng nữ nhân như vậy không được không cần để ý tới coi như là cái gì cũng không biết kéo trương liêu biểu hiện băng lạnh quan tính cười chuẩn bị xin cáo lui ở đ i ệ n dự chế tạo hệ thống tình báo b ê n d ư ớ i tất cả mọi người biết tào tháo hiện tại kiên trì thật khó được chỉ có đến nhanh không tiếp tục kiên trì được mới sẽ nghĩ tới này phá chủ ý bảo là muốn liên lạc từ châu đến vất kéo liền sẽ cho tào tháo hy vọng thế nhưng t ử châu cũng không thu được chỗ tốt gì càng trọng yếu hơn chính là tào tháo đến này một tay quả thực chính là thần lai chi b ú t ga bọn họ chi trước định ra kế hoạch nhưng là buôn bán đôi bên đồ con nu rồi mới từ tào tháo bắt đầu kiếm lời đây cũng không thể quên ký hà bắc ga t r u y ề n ra tin tức tào thị muốn thông ra chân bắc tướng quân trương liêu xấu mở miệng cười một trăm hai mươi bảy chương một trăm hai mươi tám từ châu vùng phía tây hô bảo vệ để trương liêu cũng không nghĩ tới chính là nương theo t ử châu tin tức chuyển ra quy mô lớn trợ giúp tào tháo đầu tiên là mười vạn thạch lương thảo đồ con nu lại là muốn cùng tào tháo thông gia tối bắt đầu trước kích động không phải hà bắc trái lại là bành thành trần gia phụ tử chúa công trần gia phụ tử bắt đầu xuất ruột hôm qua đối ngoại tuyên bố thành lập từ châu vùng phía tây h ố bảo vệ liên minh cuối cùng tổng cộng có hai mươi ba nhà thăm dự ở bên ngoài phân bộ ở quảng l ă n g quận bành thành quận cùng với dự châu phái quốc lương quốc đều có tương người theo đến là sơn dương quận cùng t ể bắc quận bên trong nguyên bản g ụ c giả g ụ c dịch mấy nhà hiện tại đều thành thật quan tính bẩm bảo nói rằng trên mặt mang theo cửa gắn này mấy nhà còn có thể là nhân tại sao thành thật đương nhiên là bây giờ và ở ở s â n dương chưa rời đi năm ngàn từ châu kỵ binh bọn họ đang sợ hãi gấp gáp như vậy trương liêu nhất thời hơi kinh ngạc c ò n tưởng rằng những người này cần lại chuẩn bị một q u o n g thời gian đây không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ ra răng lên h đến từ châu các nơi vùng đất bằng thẳng thương mại phun hoa bành thành quận chỉ c à n g là xưng là trung nguyên đệ nhất h ù n g quan vậy thì tạo thành từ châu các nơi gia tộc lớn bắt đầu c h ắ t chất lên thành đống x u xuê nhân khẩu tạo nên từ châu phun hoa chỉ là ở liên tục mấy trận đại chiến sau từ châu các nơi sinh linh đ ộ nhiễm đã không còn nữa năm xưa phun hoa thế nhưng những ngày hy sinh sinh linh đại đa số đều l à chút bách tính bất kể là tào tháo lúc trước đ ổ diện từ châu cũng hoặc là sau đó lữ bố đến đối với các nơi thế ra hầu như không có làm sao thương tột quá ngược lại là để bọn họ trong lúc hỗn loạn lại hấp thu một làn sóng không hộ khẩu trong bóng tôi lớn mạnh lên thực lực chứ l i ê u biết bọn họ nhất định sẽ không phục mình l o ạ i này đối xử thế ra không cho sắc mặt tốt người không nghĩ tới động thủ như thế quả đoán a quan tĩnh cởi gằn chúa công định là tào tháo sắp xếp thiết kỵ vào sân dương cướp giật bình sư cùng hồ sư đến từ châu đến sự tỉnh khẳng định là làm tức giận tào tháo trương liêu ngón tay cởi h ỉ v gắn trấn gia phụ tử xác thực là thế chi đại tài là có thực lực này từ châu các nhà hỗ bảo vệ kế hoạch trương liêu nghe phi thường quân hai chỉ là này nhất định chỉ là găng chống đối mà thôi các nhà xem từ châu binh lực co rút lại tất cho là chúng ta sợ sệt phỏng chừng là muốn triệt để điên cuồng lên quan tính cởi gắn tự nhiên cũng là không có chút nào lo lắng từ châu các đại thế gia đều là có một đống bảo thành từng cái từng cái đánh hạ đến không biết muốn lãng phí bao nhiêu binh lực không ngại trước tiên lui một bước hấp dẫn những n à y từ châu các nhà chủ động mắc câu n à y một chiêu gọi là lùi một bước để tiến hai bước mặt khác để cao thuận lại đây một chuyến bắt đầu từ bây giờ phải nắm chặt huấn luyện hãm trận doanh cùng kỵ binh phối hợp t r ư ơ n g liêu vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị thiết phù đồ này nhất định là c ô n g thành rút trại lợi khí đừng xem các nhà có một ít bảo thành cũng có một chút bạc nhược địa phương chỉ là hàng rào một loại lần này tào tháo động thủ nhanh như vậy trương liêu cũng dự định trước tiên giết gà dọa khỉ chính h u y ề n ba người tới được một ngày này là cái bầu trời trong trèo ngày tốt trương liêu ở lang gia quận thành cửa thành mang theo h á n g trận danh xếp thành hàng hoang đen làm xa xa ba chiếc xe ngựa cùng đi tới thời điểm trương liêu đã trước tiên lao ra học sinh trương liêu nhìn thấy mấy vị tiên sinh từ xưa tới nay tôn sư trọng đạo đều là lớp phải học mấy người này đều là thời đại này tinh hoa cũng là trương liêu có thể lôi kéo đến mấy nhân vật trương liêu xưa nay không thiếu hụt chính mình nên có lễ tiết chấn bác tướng quân ba người đều là khiếp sợ không thôi triệu vân Còn、chưa ò n c vì ta giới thiệu một phen trương liêu nhìn về phía một bên hộ i trả lại triệu vân ba người này thực cũng biết nhau ngược lại không là hết sức trở đồng thời lại đây trịnh huyền thân thể đã rất kém cỏi mỗi ngày không thể đi tới quá xa chỉ là trịnh huyền bây giờ nhìn trương liêu đôi mắt dàn mua v ẫ n đục bên trong cảm giác tràn ngập tinh thần một đường nghe triệu vân giới thiệu hắn mới biết trương liêu ở từ châu đến tột cùng là làm ra cỡ nào kinh thiên vĩ nghiệp đ ặ t ở đại hán bất kỳ thời đại quả thực chính là một đời thần thoại giống như nhân vật như vậy một vị hùng chủ nhưng đồng ý chống đỡ bọn họ thành lập một cái thư viện Chính huyền nhìn niên lang, uy thiếu vũ đây ư ờ n rộng rãi hai bên xếp thành hàng hoan nênh trận doanh sĩ tốt, cùng g phố xếp hai hám tốt, số rãi với tiểu sói tay cầm d sĩ vô đầu sói kỳ n chúng.、Cảm、nhận được, một luồng chưa bao giờ lĩnh hội quá, cực nóng. Cảm được, chưa cực hội giờ một đ quá, bao â là từ châu nhân dân nhiệt tình a ở cùng trương liêu lẫn nhau giới thiệu trương liêu cùng mỗi cái trưởng giả chào hỏi sau khi lại gặp mặt sau theo đồng thời đến mấy trăm người mới trương liêu biết mười năm trồng cây trăm năm dùng người từ châu tương lai hạt giống chính là hôm nay theo đến những người này trương liêu trong nội tâm cũng là tự đáy lòng tạm t ạ cùng mọi người mỗi một người đều chào hỏi không có một người thiếu kiên nhẫn trương liêu đang lựa chọn nhân tài nhân tài làm sao không phải là đang lựa chọn chính mình chúa công vốn tưởng rằng từ châu là đầm rồng hang hổ bọn họ theo đến có điều là thử v ậ n may không nghĩ tới từ châu còn chúa dĩ nhiên là như vậy hùng kỳ ta chiêu hiền đại sĩ nho nhã lễ độ cùng trong truyền thừa cấp độ kia hung tàn kiệt nổ cho người hoàn toàn là không hề có một chút quan hệ chứ sau một cách giờ trương liêu mới mang theo mọi người đi đến từ châu thư viện kiến tạo khổng lồ thư viện đình đài lầu cát cổ điện x a nhã chỉ là một ánh mắt mọi người liền thích nơi này mặt sau lại gặp được mỗi người đem một mình nắm giữ một chỗ tiểu viện có trang nhã Bác tướng quân. Khắc khắc. chính ũ quyền đều kích động bắt đầu cúc cùng đến thiên hạ ngày nay đại loạn các đại chư hầu đều làm ao đủ khí lực hận không thể đem tất cả sức mạnh tập trung lên phát triển trở thành sức chiến đấu chỉ có từ châu mới thật sự là đang làm hữu ích với đại hàn chuyện của tương lai chính sư nhanh lên triết sát văn bối trương liêu vội vàng trịnh đem cuối y ề n phù sau k cùng muốn lúc rời đi hướng về tất cả mọi người trực tiếp tục u ố c cung mọi người đã triệt để chịu phục chấn bác tướng quân nhanh lên bình nguyên mau mau mở miệng hắn từng trải qua khổng dung tại tỉnh từng trải qua công tôn độ ẩn n h ẫ n bạo phát cũng từng trải qua tào tháo hùng tài đại l ư ợ n g chỉ là bây giờ hắn đi đến từ châu hắn thấy được một cái không giống nhau thế giới mới nơi này tất cả đều là như vậy mới mẻ nơi này chúa công nhưng phảng phất tập hợp tất cả mọi người ưu điểm bình thường sao có thể để một cái của chúa thật sự hướng về bọn họ hành lễ a trương liêu trong lời nói này nhìn thấy mọi người t r u n g thành độ phần lớn người trực tiếp đều vượt qua sáu mươi tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào hận không thể hiện tại liền vì từ châu quăng đầu lâu tung nhiệt huyết nhất định phải thành từ châu bồi dưỡng được chỉ thế tài năng a Có như thế tỉ mỉ vì chúng ta cân nhắc vì thiên hạ người cân nhắc thư viện từ châu sẽ rất hưng thịnh c h ấ n bắc tướng quân hữu lược ánh sáng tất là đại hán thiên cổ danh tướng vậy mọi người từng cái từng cái liên tiếp khen t ặ n g lên trương liêu nếu như mới vừa xuyên việc tới nghe đến mấy cái này khen p h ỏ n g chừng cũng là muốn bay tới bầu trời mãi cho đến rời đi thư viện sau khi trương liêu tâm tình kích động cũng chưa hề hoàn toàn bình phục lại nếu nói là cường quân là xác định từ châu thế lực hiện tại căn cơ cái kia học viện bắt tay chính là từ châu tương lai từ tháng sau bắt đầu cũng chư vị bác sĩ thương lượng ra b ồ dưỡng kế hoạch bắt đầu chiêu thù học sinh mặt khác an bài xong thầy thuốc chăm sóc tốt lần này tới được với người trương liêu dặn dò một tiếng quay đầu lại xem sách viện trong này rất nhiều người thân thể chính mình cũng không phải rất quan tâm không có tốt như vậy trương liêu cũng không bỏ được những bảo bối này chết ta đều là đại hán b á o vật lại lần nữa lúc xoay người trương liêu đã n ở nụ cười từ châu thật giống như là một nhánh sắc n ạ o tường cựu thiên hùng ứng này nho nhỏ thư viện tức sắp trở thành hùng ứng trong mắt mang theo từ châu đi chứng kiến thiên hạ ở thư viện chuyện bên này giải quyết sau từ châu lập tức đem thư viện tin tức thả ra thiên hạ sắp lấy từ châu học viện chiêu thu học sinh hiện nay tổng cộng có một ư ơ i ba tên bác sĩ thực có trình huyền bình nguyên hồ chiêu ba vị này danh mãn thiên hạ đại nho cùng với một đống lớn danh sĩ từ châu thế ra là trước hết bị chấn động lên đáng chết những n à y minh tặc dĩ nhiên đem trịnh sư mọi người trực tiếp đánh cướp lại đây đáng chết ta từ châu tặc chính là một đám tặc bọn họ tàn bạo không ngớt gặp sẽ không làm thường tổn mấy vị tiên sinh a hiện tại từ châu tặc cũng bắt đầu lưu binh lại trộm tới những n à y tiên sinh khẳng định cũng là hại sợ chúng ta liên thủ lại nếu không chúng ta trực tiếp đi đem mấy vị tiên sinh cướp đặt lại vành thành phủ nha đại điện bên trong sáng sớm liền tùm la tùn mọi người nghị luận sôi nổi miệng của mọi người bên trong đều là đang nói từ châu học viện nhưng là từ châu lịch tặc thực lực không yếu chúng ta làm sao giết đi vào a kỵ binh a ha ha chúng ta cần gì phải trực tiếp giết tới từ châu đi trực tiếp liên hợp các nhà đứt đoạn mất từ châu thương lộ triệt để phong tỏa bốn quận từ châu còn có thể làm sao mọi người nói xong lời cuối cùng đã là đang nói phải như thế nào trấn áp từ châu đi vẻ mặt không lành sắc ý n g ậ p trời khắc phục lúc này phủ nha bên trong chuyển đến thanh cổ học tiếng ho khan mọi người lập tức yên tĩnh lại nhìn mấy bóng người đi tới đại điện bên trong nhìn thấy tiên sinh phần lớn người đều cung kính hành lễ lên chỉ vì người đến này là trần khuê s ớ m chút thời gian cũng là ở trong triều đình khu hốt quá gia truyền mọi g u ồ n tổ tiên cũng là tam công xuất thân mãi cho đến hiện tại trần khuê mặc cho phái tương mấy năm ở từ châu cùng dự châu một vùng đều có cực cao tiếng tăm cũng là bởi vì này hắn có thể lôi kéo đi ra lần này từ châu vùng phía tây hô bảo vệ chư vị không cần k h á c h khí lần này xin mời chư vị tới vì chuyện gì chư vị nên đều rõ ràng ở trước đó trước tiên vì là chư vị giới thiệu một người một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi chín tứ phương hợp mưu trước người sau người tên tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn trần khuê bên cạnh không phải trần khuê nói tất cả mọi người không có quá chú ý cái này tướng mạo xấu xí người người này là đại hán tư không quân sư lần này đại biểu triều đình đến trợ giúp chúng ta chống lại từ châu l à n tặc nghe gã sai vật giới thiệu sau khi người kia cũng là tự nhiên hào phóng hành lễ tại hạ t ư ở n g cản nhìn thấy chư vị mọi người suy tư đầu góc đúng là có mấy người biết t ư ở n g cản ra ngoài có thể nói thiện biện chi sĩ tường cản chính là tại hạ không ít người cũng gật gật đầu người này có danh tiếng đại biểu triều đình đến l i ê n mang ý nghĩa triều đình còn không hề từ bỏ bọn họ à lúc trước từ châu không ngừng cùng triều đình hợp tác đều sắp hủ chết bọn họ nếu như từ châu cùng triều đình liên hợp đến thời điểm bọn họ những ngày đắc tội từ châu các người nhà phải làm sao à? chư vị lần này lại đây chỉ là vì một cái kế hoạch cái k i a từ châu nịch tặc là cỡ nào bạo ngược tàn nhẫn hạ bi ba nhà máu tươi h ả i cốt đến nay chưa lạnh thánh triều ở trên bọn đạo trích tại hạ chúng ta đều là thánh triều con dân chính là triều đình chấn áp những ngày bọn đạo trích còn từ châu một mảnh thanh bình tưởng căn chầm rãi mà nói cũng được mọi người không ngừng gật đầu đáp lại điểm này tưởng càn nói không sai những người nghịch tặc chính là tàn bạo là từ châu trên mặt đất sâu mọt đáng chết ta chỉ là từ châu thế lớn triều đình trước mắt cũng là vô lực đông tiến b à o chúng ta phải như thế nào đối phó từ châu a có người hỏi đến bọn họ tuy rằng hiện tại đều liên hợp lại trên thực tế vẫn là làm theo ý mình chủ yếu vẫn là trên danh nghĩa kính xin chư vị trình hợp lên thế lực ta gặp trong bóng tối liên hệ mặt khác ba chi binh mã cộng đồng thảo phạt từ châu tưởng càn vung vẩy trong tay quảng ô n g vô cùng tự tin cười ba chi binh mã liền ngay cả trần khuê đều c a o mày lên hiện tại tào tháo nếu như có nhiều như vậy binh mã không đến nổi ngay cả cái tào nhân đều không thể cứu ra a không biết là cái nào ba đường binh mã t ư ở n g c a n lắc lắc đầu chư vị kính xin đi đầu liên hợp lại cộng đồng xuất binh đến lúc đó chư vị chắc chắn biết t ư ở n g c a n nhìn mọi người trần trờ bất an không có ai quá đồng ý chủ động d á n vẻ tâm trạng hiểu rõ nhóm người này đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ đối mặt từ châu h u n g hăng lại không muốn chủ động ra tay đều muốn c h ờ người khác lên trước tường căn lại đây chính là muốn giải quyết vấn đề này a hắn tự tin nợ nụ cười chư vị tư không đã hứa hẹn chư vị bắt từ châu sau các nơi minh mã đem toàn bộ sẽ không tham dự chia cắt từ châu tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chư vị lời ấy thật chứ tưởng càng cười gật đầu tao tháo ngược lại cho hắn mệnh lệnh chính là không tiếc đánh đổi tưởng càng càng thêm tự tin lần này kế hoạch t mọi người hô hấp bắt đầu tăng thêm lên mới vừa rồi còn đang gọi từ châu nịch tặc những người kia đầy mắt đều là tinh hồng ánh sáng lại như là một đám thanh s a m quan ý người man dợ trong đám người chỉ có trần gia mấy người khẽ tao mày tuy rằng đã sớm biết tưởng c à n có một cái kế hoạch chính là không có nghĩ đến dĩ nhiên là muốn cổ động lên ở đây những người này đồng thời tham dự vào trực tiếp tấn công từ châu điên rồi sao tiên sinh chúng ta làm liên hợp diệt từ châu lịch tặc chỉ là không biết viện quân của chúng ta đến tột cùng là người nào tưởng càn suy nghĩ một chút hay là muốn cho những người này ăn trước một viên thuốc can thần ba đạo nhân mã chi thứ nhất ở bắc đệ nhị chống lại nam thứ ba chi ngay ở lịch tặc bên trong phần lớn người không phản ứng lại trần gia phụ tử đến là trước tiên rõ ràng phương bắc tàng bá phía nam tôn sách lịch tặc bên trong đây là ở trương liêu lịch tặc bên trong có người của triều đình ở bề ngoài xem ra này xác thực là tứ phương liên hợp lại một lần bảng vô cùng bạo tay tung hoàng ngang dọc xem như là bị người này chơi rõ ràng chỉ là kế hoạch này sơ hở trăm chỗ a xác định khắp nơi đều có thể liên hợp lại ạ trần gia phụ tử cũng không quá chắc chắn chỉ là tào tháo mệnh lệnh là muốn lấy tưởng càn g làm chủ trần gia mọi người nhìn nhau ngược lại cũng là chủ động tấn công từ châu quân tốt đi đối với bành thành ảnh hưởng cũng không phải rất lớn liên đệ bọn họ đi điên một cái muốn nói hiện tại rất muốn diện từ châu thế lực chính là trần gia phụ tử tuyệt không hy vọng lữ bố lại lần nữa trở lại bành thành đến a lúc trước nếu không là sự phản bội của bọn họ cho lưu b ố đến rồi cái trí mạng bạo kích từ châu cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tào tháo quét ngang đến hạ bi a trong đám người cũng có người đã nghĩ rõ ràng nhất thời cười to lên từ châu nịch g h tặc giết chúng ta đồng bào sau còn cướp giật chúng ta đất ruộng phân cho b á c h tính nói cái gì đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt thực đây chính là ở đứt đoạn mất chúng ta dễ cái bây giờ chúng ta đã không cần suy nghĩ thêm làm liên thủ lại cậu diệt nịch g h tặc trong đám người bái huyện vương ra đứng ra gào thét một tiếng tất cả mọi người đều tán đồng lên đúng đấy lần này tứ phương liên hợp tung hoàng ngang、dọc. đem từ châu nịch tặc triệt để toàn bộ tiêu diệt đi thiên hạ đại loạn là cái vô cùng đặc sắc thời đại nịch tặc vẫn còn có thể thừa thế cuộc khởi huống hồ là bọn họ những truyền thừa khác rất lâu gia tộc lớn lúc này trương liêu thế lực ở trong mắt bọn họ liền biến thành một hồi thao thiết thực yến ai nếu có thể từ bên trong chia một c h é n canh gia tộc bay lên cơ hội đang ở trước mắt da ngô gia của cải phong phú có thể xuất binh một ngàn ngô gia có vương gia đi đầu sau các nhà dồn dập chuẩn bị ra từng người minh mã hai mươi ba nhà ngoại trừ trần gia ở ngoài trần thì xuất binh ba đến năm trăm nhiều thì một hai ngàn rất nhanh càng là tụ tập lên vượt qua một mươi hai người bành thành có thể xuất binh ba cuối cùng trần khuê trực tiếp mở miệng thành cựu từ châu h ữ bảo vệ khởi xướng người cũng là bên trong thế lực to lớn nhất trần gia cũng là trực tiếp lấy r a to lớn nhất thành ý một mươi năm nghìn linh mã t ư ở n g càn cười nói t h ầ m cảm giác thời khắc này đã sắp muốn đến nhân sinh đỉnh cao tung hoàng nga n g dọc thứ phương diệt tử chỉ cần kế này vừa thành một thành tào tháo sẽ không bao giờ tiếp tục nỗi lo về sau diệt hà bắc cũng chỉ là vấn đề thời gian hãn tường càn cũng chắc chắn lựu danh sử sách dù cho là một đời danh sĩ cũng không cách nào từ chối bực này trước người sau người tên lang gia thành cựu trương liêu thế lực hạt nhân đã càng ngày càng phân hoa hạ bi bên kia trương liêu thực cũng không có quá hạn chế lữ ư bố chỉ cần lữ ư bố ngoan ngoan nghe lời để hắn làm một người vật biểu tượng tấn công cũng không thường không thể chỉ là trương liêu nhìn trước mắt mi phương lúc có mấy phần kinh ngạc nhưng là hạ bi xảy ra vấn đề rồi trương liêu kinh ngạc mở miệng mi phương hỗ trợ phụ trách huấn luyện lính mới hiện nay lính mới tập trung ở hạ bi một vùng lúc này làm sao sẽ xuất hiện ở lang gia đến bẩm chúa công thuộc hạ có chuyện quan trọng bầm báo trước đây không lâu có người liên hệ gia huynh nói là triều đình đặc s ứ đồng thời đã liên hợp lại tứ gia cộng đồng thảo tử mỹ phương vô cùng nghiêm túc b ẩ m báo chỉ là nhìn thấy trương liêu xin cũng không có quá biến hóa lớn ha ha ha trương liêu cười to lên việc này bản tướng từ lâu biết được hắc băng đài thành lập đối ngoại địa phóng xạ cường độ còn phi thường có hạn nhưng nếu là nói tới ở từ châu mảnh đất nhỏ trên còn thật không có bí mật gì có thể che giấu trương liêu tường can và mảnh thuyết phục các nhà cộng đồng xuất binh ở các đại thế gia người trở lại tập kết binh mã thời điểm tin tức cũng đã đưa đến trương liêu bàn tới chúa công đi ề n phong lúc này, vặn cũng lúc lại vừa đ â y từ châu đại c h i ế n n sắp ổ i lâu tất cả mọi người đều i n đang thay đổi đi đến từ châu hồi lâu tất cả mọi người đều đang thay đổi điền phong cũng là làm hết sức để cho mình càng thêm thích hướng cái thời đại này trải qua viên thiệu vớt bỏ hắn mới rõ ràng một cái đạo lý người a muốn học quý trọng hắn không có t r ư ớ c như vậy đầy người có gai thế nhưng hắn ác liệt đến cực điểm ánh mắt không phải có thể ở trong thời gian ngắn bên trong có thay đổi hạ bi thành bên trong việc đi không cần phải lo lắng trương liêu cười h i ế p mắt mở miệng vừa vặn ngươi cũng ở mi chúc làm liền giao cho ngươi đến xử lý làm sao mi phương nhất thời đại hỷ đây là chính mình em rể tín nhiệm a chúa công yên tâm thuộc hạ ở hạ bi tuyệt đối loạn không được mi phương kích động liền rời đi đi xử lý sự tình trương liêu híp mắt nhìn trong mắt chứa thâm ý chúa công mi thị điền phong mới vừa muốn nói gì đột nhiên phản ứng lại mi nhà không chỉ là hạ bi khiến đơn giản như vậy vẫn là chúa công phu nhân nhà mẹ đẻ a hắn quả đoán cơm miệng ngược lại chuyện này có trương liêu đến sắp xếp có mi nhà xuất binh còn có tôn sách t ă n g bá thế gia liên hợp tưởng can người này hoài dương đệ nhất có thể nói thiện biện chi sĩ quả bất hư truyền điền phong hơi xúc động dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ tưởng can này một tay mưu kế đến đẹp đẽ a ha, ha ha cái kia điền nguyên hạo chính là hà bắc đệ nhất cương trực hưu thần là chỉ là hư danh ả trương liêu cười to một tiếng điền phong cũng cười lên đây là đại biểu trương liêu toàn bộ tín nhiệm a ha, ha. tào tháo muốn chiến vậy thì đến chiến hắn lấy tay cũng đã đưa đến t ử châu đến rồi thuộc hạ cảm thấy thôi t ử châu đã không cần đợi trở thêm ương kích t r ư ờ n g không nhưng vào lúc này là thời điểm để người trong thiên hạ chứng kiến t ử châu sức mạnh bằng không còn đều cho rằng t ử châu là cái gì châu nữa đây ai đều muốn đến giấm một cước tào t ạ c hiện tại đều rơi vào hà bắt chiến tranh vũng bùn lại vẫn dám quay về t ử châu cưới mặt phát ra lớn mật dựa theo kế hoạch lúc trước bắt đầu đi trương liêu ánh mắt băng lạnh ba năm k ô n g minh một tiếng hót lên làm kinh người q u a n kinh ngạc tào tháo trương liêu vẫn như c ũ không vừa lòng hắn muốn là cuốn lấy lên toàn bộ thiên hạ bao tác hạ bi thành bên trong mi trúc triệu tập tâm phúc cùng với tào thị phái tới một ít nhân viên ở trong mà thất t tuy rằng tào tháo hiện tại hoàn mỹ đông cố đối với tượng cản chống đỡ có hạn có thể phá hoại từ châu cơ hội cũng tuyệt sẽ không bỏ qua trong đám người mi phương cười gằn không nghĩ tới em rể dưới trướng dĩ nhiên có nhiều như vậy sâu m ọ t lần này nhất định phải toàn bộ diện trừ đi cảm tạ chống đỡ đây là bốn hai mươi sáu chương mới một trăm hai mươi chín chương một trăm ba mươi chương lưu chết thì lại từ châu vỡ mọi người thương nghị một phen sau vẫn là quyết định lấy các đại thế g i a lực lượng liên hợp lại tấn công từ châu sau khi bọn họ bên này lại đậu thủ được bất quá chúng ta muốn đậu thủ chỉ là hạ bi hỗn loạn còn chưa đủ chư vị không ít hiện tại đều ở phía sau cần đổ quân n u bên trong nhậm r ư ớ c lần này đi đến lang ra sau kính xin thu mua một ít n bì tặc chờ t r i ề u đình đại quân vừa đến cùng lên thế còn từ châu một mảnh thanh bình mi trúc vẻ mặt hờ hứng mở miệng dạ tất cả mọi người cảm nhận được n ặ n g trình trịch trách nhiệm dồn dập sau khi rời đi mi p ư ơ n g rốt c u c không nhịn được mở miệng đại ca đang ra ạ trước tiên chủ bị phụng nghĩa cao thượng chết thảm với từ châu cường đạo bàn tay thù này không báo ta vẫn xứng là m người mi trúc biểu hiện vô cùng băng lạnh sắc ý n g ậ p trời đại ca từ châu lúc này như vậy p h ồ n hoa là ngươi cái gọi là người tặc mang đến chỉ ít một nửa b á c h tính có thể mỗi ngày đều có một cái ăn đại ca ngươi đến cùng vẫn muốn nghĩ làm sao mi phương sốt ruột mở miệng khuyên bảo trước mắt chính là từ châu quật khởi then chốt thời kỳ chỉ cần mi trúc có thể đúng lúc lạc đường biết quay lại khỏe mạnh vì là từ châu hiệu lực lo gì mi nhà tương lai không hưng thịnh làm gì nhất định phải làm bậc này tạo phản việc đây ở mi phương xem ra trương liêu tương lai tất lạ như cổ chi quân vương giống như thành lập một đời bá nghiệp bọn họ hành động bây giờ ngang ngửa tạo phản không nên nhiều l ờ i ta vì là báo trước tiên chủ ân huệ mi trúc vẻ mặt biến đổi ở làm sao thống trị từ châu vấn đề trên trương liêu là thật sự không đến hắc không nói hắn chỉ là một cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt đồn điền với dân đem đất ruộng phân cho bách tính chính mình t r ư n g thực giảm thiểu thuế phú từ cổ trí kim đều không có một cái quân chúa có thể làm được trương liêu tình trạng này chỉ là hắn không phải lưu bị a mi trúc trong đầu vẫn còn nhớ lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy lưu bị lúc hình ảnh nhất định phải thành t r ư ớ c t i ê n chủ lại điên cuồng một lần a mi phương thấy khuyên bảo bất động chỉ có thể rời đi ra khỏi thành đi sắp xếp sự tình đi tới mi trúc cũng khẽ to mày tổng cảm giác mi phương tựa hồ có gì đó không đúng há mồm ngầm miệng chính là ta em rể đệ nhất thiên hạ cái kia trương liêu là người tặc là cướp giật mi ra tiểu nội tặc là mi trúc tâm thái vỡ trương liêu bất luận từ mọi phương diện tới nói đều là đã làm được không thể soi mói hắn s á c mặt đỏ lên lần lượt ở đấy lòng ép buộc tính tự nói với mình t r ư n g liêu là tặc cuối cùng vẫn là không nhị được muốn đánh đổ cuối cùng điên cuồng một cái mi trúc vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị cắn răng gầm nhẹ lần này nếu là không có có thể công d i ệ t được tặc hắn liền nhận xuống người em rể này đi đi ra mật thất mi trúc vẻ mặt băng lạnh mang theo vài phần tàn nhận ý không có chú ý tới lúc trước liền rời đi mấy bóng người không chỉ là tách ra hắc băng đại sĩ tốt giám thị giấu ở trong bóng tối đang nhìn đến hắc băng đại sĩ tốt sau khi rời đi còn rất nhanh sẽ rời đi ở bành thành nam bộ một tòa thanh nhỏ một đám cái bọc ở trong bóng tối c á i bóng đột nhiên xuất hiện doa đồng dạng một thân áo bào đen tưởng càn nhảy một cái đã xác định mi nhà bên này bị trương liêu vẫn phái người giám thị người này là không dùng được không cần có điều chúng ta người cũng đã an bài xong xuôi cầm đầu người áo đen vẻ mặt băng lạnh cười việc này tứ phương liên hợp phạt tử liền dựa vào chư vị tiên sinh tưởng càn cũng là mau mau túi người chào lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm ánh mắt là một mảnh băng lạnh t ứ phương thảo phạt n à y xác thực là hắn ở bề ngoài đại kế hắn tưởng càn thuyết phục các nhà đi hoàn thành đại nghiệp chỉ là từ châu nịp tặc nếu như thật như vậy thật diệt tào tháo mười vạn đại quân sẽ không thất bại thê thảm như vậy cái kia viên thiệu hà bắc cũng sẽ không ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm liền bị từ châu nịp tặc làm sụp đổ cùng từ châu tập đâm lê đao đó là kẻ ngu si mới sẽ khô sự tỉnh tưởng c a n mục đích xưa nay không phải từ châu các nơi mà là một người trương l i ê u t i ê n tâm đã sớm sắp xếp lỗ địa trăm người định cư lang già các nơi lần này mi trúc sắp xếp các nhà người cũng có mười mấy người chính là chúng ta đồng bạn lần này thất chu diện b ị c h tập cầm đầu người áo đen ngẩng đầu lên tưởng c a n chỉ nhìn thấy một cái bộ xương mặt nạ sợ đến cả người bỗng nhiên run lên lại mau mau cúi đầu đi bang này r ấ t phôi cũng không biết tào tháo là từ nơi nào tìm đến từng cái từng cái như thế nồng n ặ n huyết tính lại như là thật sự từ trong đống người chết bỏ ra ngoài mỗi người phản phất cùng hát cám dung hợp không có nhân vật gì cảm định là lâu dài huấn luyện mà thành a t ư ở n g càn cùng mọi người cáo từ sau tâm thần vẫn như cũ thật lâu không cách nào bình tĩnh chỉ cần này trong bóng tối đại kế có thể thành công hán t ư ở n g càn liền đem thành thiên cổ tên n ư u người trương l i ê u a người đ á n g chết ta trương l i ê u chết thử c h â u vỡ rộng rãi trên d i ệ n võ trường các binh sĩ để trần cánh tay ở huấn luyện giết giết các binh sĩ tiếng la giết xông thẳng mây xanh chỉ là ánh mắt của bọn họ gặp thỉnh thoảng hướng về một bên ba ngàn y giáp tại người uy vũ ngông cùng tự đại sĩ tốt nhìn lại bọn họ giáp trụ sáng sửa vũ khí phong hàn đây chính là thái sơn trong quân mới vừa xây dựng lên đến một danh o ba ngàn nhân mã thuộc về tăng b á trực tiếp chỉ huy t ử d ự c tiên sinh ngươi xem ta thái sơn trên quân làm sao tăng b á cười híp mắt dò hỏi một đám t ư ở n g càn t ư ở n g càn nội tâm phát tủng này ba ngàn người chỉ là cái k i a tiếng la g i ế t liền làm người sợ hãi nay bảy tám nguyệt khô nong khí trời dưới càng là để hắn cảm nhận được một luồng hàn lạnh tâm ý đương đại hộ lang tinh nguyện a tưởng can tự đáy lòng than thở chính là những vũ khí này trang bị nhìn làm sao như vậy nhìn con mắt ha ha t ử dự c tiên sinh này ba ngàn người vũ khí trang bị nhưng là bản tướng mới từ lang ra mua hàng bản tướng chọn trong quân mạnh mẽ nhất ba ngàn si tốt tụ tập lên mới có như thế chiến quân cũng không biết so với chúa công giới t h ư ớ n g tinh nhuệ làm sao ha tang ba có ý riêng nói rằng tưởng can hồi ước một hồi t à o quân s á c thực cũng là tinh nhuệ chỉ là so với trước mắt thái sơn quân vậy cũng căn bản là không có cách so với a vũ khí áo giáp trang bị này đều là không cùng đẳng cấp mỗi ngày thao luyện huấn luyện đ i n cuồng nếu không là nơi này là thái sơn nếu không là tăng bá sớm đã bí mật quy thuận triều đình hiện tại tưởng càn thậm chí cũng là muốn hoài nghi hắn có phải là đi đến từ châu lịch tặc trong quân tướng quân nói d ỡ n chúa công giới t r ư ớ n g các doanh binh mã đều là tinh nhuệ n tưởng càn mở miệng cười ngược lại chính là thổi phồng liền xong việc tăng bá trong lòng cười gằn n à y tăng bá trang vẫn đúng là như là chuyện như thế tăng tướng quân ta có một cái kế hoạch tưởng càn lúc này đột nhiên mở miệng tứ phương hợp tung kế sách hắn là cuối cùng mới đến nói cho t ă n bá tưởng càn luôn cảm thấy chuyện lúc trước có cái gì quái g có điều bây giờ nhìn đến tang bá như vậy cường quân lại có cùng tào tháo dưới trướng hắn tướng quân binh mã so sánh cao thấp ý tứ không giống như là cái gì người xấu đi liên tóm lấy cơ hội này đem tin tức nói hết ra tấn công từ châu bắt lang ra sau đều là bản tướng tang bá kinh ngạc không thôi dáng vẻ để tưởng càng cảm thấy đến phi thường hài lòng hiệu quả đạt đến tướng quân lang ra chính là thiên hạ vùng đất giàu có chỉ muốn tướng quân đoạt được lấy này làm căn cơ tất xây dựng lên đến một nhánh danh chấn thiên hạ cường quân tưởng c à n tiếp tục gia tăng hỏa lực phát ra chính là muốn khuyên bảo tang bá xuất binh ngoài ra còn có tôn thị tưởng càn trực tiếp đem kế hoạch của chính mình toàn bộ mà ra tăng bá lộ ra phi thường kinh ngạc dáng vẻ đến tướng h quân yên tâm lần này tứ phương liên hợp đại kế tất thành đến lúc đó thiên tử cũng sẽ không keo kiệt phong thưởng ở tưởng càn trên mặt mang theo cười tự mình thỏa mãn thời điểm cũng không biết tăng bá chỉ là đang kinh ngạc trương liêu hiện tại tra xét năng lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy tưởng càn kế hoạch vẫn không có đến thông báo đến hắn đây kết quả trương liêu đã là trong bóng tối điều đã điều tra xong tưởng càn toàn bộ kế hoạch từ châu bất kể là ngoại tại quân lực vẫn là ở bên trong các loại thủ đoạn cũng đã từ từ hoàn thiện lên a này càng như là một cái có thể kiên trì lâu dài thế lực kẻng u si mới gặp đi đầu quân tào tháo a cái gì thiên tử phong thường gặp rủi ro thiên tử không bằng huống hồ lưu hiệp đến vị bất chính t ă n g bá liền chưa bao giờ chân chính quan tâm quá hứa huyện vị này thiên tử ngược lại là từ châu trương liêu mặc kệ thấy thế nào đều là đã ở hoàn thiện bá chủ c h i cơ tương lai kém c h ỏ i nhất cũng có thể độc lập một quốc gia thành lập bá nghiệp dù cho chỉ là an phận ở một góc quốc gia không thể nhất thống thiên hạ vậy hắn đem cũng là khai quốc công thần a hà tất theo t ư ờ n g cản chủ động tiến vào hoàng hôn hướng đi hắc á m vực sau đây ngày mai liền đem đại quân tấn công trước tiên phá tử châu cuối tháng bảy hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý hà bắc đại chiến nương theo tào nhân trọng thương phá vòng vây chạy ra đông quận sinh tử không biết sau tào tháo bi thống giận dữ toàn quân đối với hà bắc đại quân khởi xướng công kích mãnh liệt chỉ là lúc này hà bắc đại quân đã vô tâm ham chiến bàn g kỷ ngay lập tức đối ngoại tuyên bố tam công tử viên thượng tập kết hà bắc lực lượng vì là chúa công viên thiệu báo thủ đại phá tào nhân đánh bại tảo quân chính là hà bắc người thừa kế lại có bàn kỷ khoảng thời gian này ở nghiệp thành không ngừng lôi kéo cùng với viên thiệu mẫu thân chống đỡ thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn t hưởng ứng người tập hợp trước hết k h ô n g phục chính là viên hy coi như không phải viên đàm kế thừa vậy cũng giờ đến phiên hắn a lúc nào đến phiên láo tam chỉ là viên hy được chính là một cái tàn tạ đến cực điểm phương bắc hiện tại căn cơ không sâu ở phát sinh mãnh liệt khiển trách sau tạm thời sẽ không có nhiều âm thanh chỉ là ở trên thực tế bắt đầu đoạn tuyệt cùng viên thượng người ủng hộ trong lúc đó liên hệ cao kiện nhưng là biểu thị ai cuối cùng chân chính kế thừa viên t i ệ u đại vị hắn liền chống đỡ ai không có cách nào a thịnh châu quá nghèo còn có hơn một nửa địa bàn đều ở người hùng nô trên tay đây hắn không thể rời bỏ hà b ắ c đầu nối chống đỡ mọi người cuối cùng ánh mắt đều đặt ở viên đàm vị trí cái này hà bắc đại công tử từ tuyên bố muốn đối với tào tháo xuất binh sau khi liền triệt để ngừng chiến tranh một chút động tĩnh đều không có cũng không ai biết hắn rốt cuộc là ý gì tốt xấu tỏ thái độ a dù sao viên đàm nắm giữ thanh châu lực lượng tuy không sánh được viên thượng thế nhưng viên đàm bản thân cũng là năng trinh thiện chính người thủ hạ lại có một nhánh huyết h ỏ a bên trong mài luyện ra dòng chính binh mã làm sao đều không đến nỗi giả chết chứ chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là đầu tháng tám một cái kinh bạo thiên hạ tin tức Từ, từ châu c h u y ể n đến từ châu vùng phía tây hô bảo vệ liên minh hai mươi ba nhà liên hợp đánh giặc có cái khác giang đông tôn thị cũng đã tuyên bố gặp lên phía bắc từ châu toàn bộ thiên hạ vòng xoáy trung tâm lập tức liền từ hà bắc di động từ châu cuộc chiến tranh này đem quyết định tiếp đó tào tháo hướng đi do đó trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ trạng thái nam dương thành bên trong t r ư ơ n g t ú trận mắt mắt m ồ m n h ì n giả hủ tiên sinh ngươi không phải nói đồ chứ hiện tại khắp nơi liên hợp tấn công từ châu tào tháo cũng lúc nào cũng có thể xuất binh tấn công ngươi nói từ châu là c ủ ý chương một trăm ba mươi mốt anh hùng thôn sắc、Cơ. trương tú phi thường không hiểu từ châu người điên rồi sao từ châu đại loạn nhiều mặt tuyên bố liên hợp tấn công từ châu thiên hạ danh gia vọng tộc hưởng ứng người tập hợp từ châu nhưng thật giống như là cái gì cũng không biết như thế vẫn như cũng làn ê n làm gì làm gì giả hủ dĩ như nói từ châu người là cố ý giả hủ đẩy mắt tầm nhìn ánh sáng chúa công từ châu chi tặc không thể lẽ thường đến xem trương tú biểu thị không tin tiên sinh ngươi từ từ châu sau khi trở lại liền vẫn trầm mặc không nói sau đó cũng làm ở miệng tận lực nhiều cùng từ châu hợp tác lẽ nào tiên sinh là cảm thấy thôi từ châu tương lai so với tào tháo cùng viên thị càng quan minh trương tú nghiến răng nghiến lợi mở miệng bị trương liêu ở trong loại quân cướp đi giả hủ đây là hắn căn bản khó có thể quên to lớn xỉ n h ụ ca mất mặt bắc địa thương vương mặt m ũ i đều muốn mất hết hắn vẫn luôn rất khưu phục nếu như trở lại nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn từ châu trương liêu lần này thiên hạ thảo phạt từ châu trương tú vốn là muốn phải làm một chuyện cười đến xem từ châu người nhẹ nhàng dĩ nhiên rước lấy n h i ề u như vậy kẻ địch này không phải ở chính mình muốn chết mà khá lắm giả hủ nói từ châu người cũng thật là cố ý muốn chết từ châu người lẽ nào đã bành trướng đến nước này cảm giác mình đã thiên hạ vô địch từ châu binh thế mạnh mẽ lại phú giáp thiên hạ tuy là thiên hạ các tộc lên tiếng phê phán nhưng không người chủ động tấn công từ châu dựa vào mười ba vị danh mãn thiên hạ bác sĩ trực tiếp để các nhà thất thanh bây giờ từ châu các nhà xem ra thế tới hung hăng có điều cũng chỉ là cho trương liêu nhanh chóng ổn định từ châu một nấc thang giả hủ thở dài một tiếng cảm giác mình đã đem từ châu cân nhắc rõ ràng bang này nhiều là đến từ biên cương hán tử cùng lúc trước quân tây lương như thế thích nhất chơi sự t ì n h chính là đi từng nhỏ đem lợi ích sử dụng tốt nhất nguy hiểm ở trong mắt bọn họ đối với một đám quanh năm ở liếm máu trên lưới đao người mà nói Có n g kỵ binh ai có thể có biện pháp giải quyết từ châu mạnh mẽ như vậy kỵ binh mặc dù nói giải quyết chiến đấu bước cuối cùng mãi mãi đều vậy bộ tốt thế nhưng không cách nào trước đem từ châu kỵ binh giải quyết t ử châu liền nằm ở thế bất bại giả hủ đi qua lan g ra biết lấy từ châu giàu có coi như là tiêu da cùng mi nhà bắt đầu từ bây giờ trong vòng mấy năm bán không được đồ vật bị phong tỏa ở phạm vi thế lực bên trong cũng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng thế nhưng đối với các nhà mà nói không kéo nổi a các nhà đều có chính mình tư tâm ai đồng ý đại quy mô như vậy thời gian dài duy trì chiến đấu danh sách ra đứng lên khắc suất l ĩ n h đại quân tấn công đi giả hủ mở miệng nói rằng trương tú vô cùng hưng phấn hắn sớm liền muốn xuất binh chỉ là t r ư ớ c thuốc phụ lỗ mãng dẫn đến mất mạng hiện tại trương tú phi thường cẩn thận lại có giả hủ cái này tam quốc đệ nhất cầu mưu đến rồi sau trương tú ngay ở chính mình địa bàn không ngừng phát triển rất lâu không có chủ động tấn công quá là muốn tiến công từ châu ả trương tú biểu thị vô cùng hưng phấn đánh kẻ xa cơ đi thoải mái cũng không phải giả hủ d ở khóc d ở cười mau mau lắc đầu chẳng lẽ là giúp từ châu trương tú đẩy mặt không tình nguyện lên là trực tiếp tấn công tào tặc giả hủ trong mắt lập l o ẹ vô cùng tầm nhìn ánh sáng trương tú phi thường không tình nguyện có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi chỉ là hiện tại hắn cùng giả hủ báo đoàn sửa ấm có một chút hắn phi thường rõ ràng vậy thì là giả hủ tuyệt đối sẽ không hại chính mình người này làm nữ sĩ vẫn có chút chuẩn tắc tấn công tào tháo khẳng định là có thể lợi ích sử dụng tốt nhất ngược lại tào tặc hắn cũng xác thực rất khó chịu thống linh năm ngàn kỵ binh đánh ra cờ hiệu tấn công hứa đô nên thiên hạ với cực khổ bên trong giả hủ ánh mắt một mảnh băng lạnh hắn không có nói thẳng chính là lần này tào tháo làm chắc chắn triệt để làm tức giận từ châu hơn nữa hắn cảm giác có gì đó không đúng tào tháo tình huống bây giờ căn bản không thích hợp sẽ cùng từ châu chơi như thế điên cuộc siết nay làm từ châu thiết kỵ đều là trang trí h một khi giết vào dự châu đem sẽ trực tiếp uy hiếp đến tào tháo thá chỗ này nơi lộ ra quái dị giả h ủ thấy không rõ lắm này bên trong quá trình chỉ là rất rõ ràng thứ châu tại hạ một bàn cờ rất lớn trận chiến này qua đi thiên hạ thế cuộc nên triệt để trong sáng hạ xuống giả h ủ nếu quyết định đứng thành hàng từ châu vậy thì gặp nắm lấy cái này cơ hội tuyệt vời đánh lén tào tháo đi là lấy lòng cũng là trương tu thật sự đáng ghét để hắn đi ra ngoài tìm tào tặc tiết tiết hòa đi nhân chi sơ tính bù thiện đồng tử thanh â m non nớt vang vọng ở rộng đồng nơi này là lang gia giao một bên thanh cựu sớm nhất uy thuận trương liêu địa phương trương liêu đã sớm biết giáo dục tầm quan trọng trương liêu ề cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng tự thân thế lực kế hoạch trăm năm mà thôn trăng này càng là có một ít tính đặc thù nơi này nuôi hải tử đại đa số đều là một ít cô nhi chính là trương liêu chết trận dũng sĩ còn sót lại quá phụ trương liêu đem bọn họ thống nhất di chuyển đến bên này trên chiến trường chết trận dũng sĩ trương liêu lại có thể nào cô phụ bọn họ chư vị anh hùng lên đường bình an trương liêu ở anh hùng từ đường cho tất cả mọi người dân hương sau khi đi tới nơi này tòa trong thôn toàn này làng thật sự là phồn hoa điền phong không phải lần đầu tiên lại đây chỉ là mỗi lần tới vẫn là hai mắt rủ xuống châu chấn động ai cũng không muốn t ò a n à y làng phồn hoa lên a nơi này tụ tập lên càng nhiều người đại diện cho chết trận dũng sĩ càng nhiều cho đến ngày nay nơi này tụ tập hải tử đã vượt qua ba ngàn người rất nhiều chiến sĩ gói phụ cùng một ít vô lực bồi dưỡng đời sau đặc thù và người cũng tụ tập ở đây toàn này làng đã có hơn một vạn người đi qua từ đường trương liêu nhìn bên cạnh dân thư anh hùng thôn đây là một tòa anh hùng thôn trang chúa công chúa công cái này đường ăn thật ngon một cái béo lùn chắc đ ị c h tiểu cô nương kích động trên ở trương liêu trước người cái mông nhỏ h ố n một cái trực tiếp đem bên cạnh mấy người đánh văn ra cười h i ế p mắt nhìn trương liêu lộ ra mất đi hai viên răng cửa nụ cười đây mắt đều là lộ ra trong suốt ngu xuẩn tiểu vân nhi trương liêu rất yêu thích này tiểu nha đầu tiểu nha đầu mỗi lần nhìn thấy hắn đều là gặp hài lòng tập hợp lại đây mỗi lần cũng dù sao cũng để trương liêu càng thêm hổ thẹn phái quốc thi g a gia tộc này ở tam quốc trong niên đại cũng không phải rất dễ thấy chỉ là tổ tiên ở hơn một trăm n ă m trước ra một cái thái thúy bây giờ tiếng tăm lừng lấy thi ra hậu nhân bên trong thì có một cái thi nhưng mà cũng chính là tương lai danh chấn tảo ngụy chu nhiên phái quốc thi ra từ lâu xa suốt chỉ là tổ hấn ở trên lấy bách tính làm đầu lúc trước trương liêu tùy tùng lưu bố gặp rủi ro phái thành thời kỳ gặp phải thi ra thi ra kinh với trương liêu đối xử bách tính tốt một nhà ba trăm bộ khúc tùy tùng trương liêu ba năm qua đi bây giờ còn sống sót không tới trăm người trước mắt có điều bốn năm tuổi tiểu cô lương phụ thân chết trận xa trường sau đó phái quốc thi ra bị trương phi trả thù tộc nhân mười không còn một trương liêu quăng xuống đầu n à y cũng đã là qua lại sự tình chỉ là điều này cũng làm cho hắn đối với những người này càng thêm hổ thẹn nam nhi chết trận xa trường trương liêu tuyệt không có thể bạc đ á i anh hùng người nhà khanh khách mập nha đầu t r ê n ở trương liêu trong lòng thoải mái cười trương liêu thực muốn thu dưỡng này tiểu nha đầu chỉ là nàng không m u ố n nàng vẫn là càng yêu thích nơi này nơi này tiểu đồng bọn siêu nhiều nói chuyện lại êm thai nàng rất có thể có rất nhiều bạn trai cùng trương liêu náo loạn một lúc tiểu nha đầu liền chờ không được chính mình đi chơi nhìn thấy chúa công lúc này quá tới một người quẹ chân ông lão ở bên cạnh hắn còn có mười mấy cái đồng dạng thân thể không kiện toàn người những n à y cũng đều là trên chiến trường lưu ra đến lao binh bọn họ đồng thời ở tòa này anh hùng trong t h ô n trang dùng máu thịt hội h ọ a thuộc về từ châu tương lai bản kế hoạch gần chút thời gian đại gia trải qua đều thế nào trương liêu mở miệng cười hắn gặp thường xuyên đến thăm người nơi này coi như là hắn không có không mi t r i n h cũng sẽ thay thế hắn đến đa tạ chúa công chăm sóc chúng ta những n à y cuối đời người ông lão cảm kích mở miệng địa phương khác Cái nào chúa công, có nào trương h như ể là t liêu như tiếp c h đó lại muốn mở ra một trận đại chiến đi tới tiểu vân nhi cũng thỉnh thoảng tập hợp lại đây ở trương liêu bên người vòng tới vòng lui toàn bộ làng đều tràn ngập ở tiếng cười cười nói nói bên trong tất cả mọi người đều ở càng tốt hơn nỗ lực sống sót đi quên người thân chiến hữu t ử trần bị thương tất cả mọi người đều ở nhiệt tình cùng trương liêu chào hỏi cổ chi hùng chủ cũng chưa từng có như thế đến dân tâm người năm xưa sáu triệu quan trung lão t ầ n người hăng hái động lực cũng không sánh được như vậy ba điền phong cho dù đã sớm biết t o à này n làng ý nghĩa đặc thủ cùng với trương liêu đối với tất cả mọi người tầm quan trọng vẫn bị chấn động đến từ châu trên dưới một lòng làm đem từ châu t h ị n h thế biến thành toàn bộ thiên hạ tình thế ở dân chúng tiếng hoan hô bên trong không người chú ý tới một ít ẩ n dấu đi góc tối bên trong ừ ban g n à y tiện dân có điều chính là này nghịch tặc cho cả l â m liền lên đi tới từ châu từ xưa tới nay chính là phồn hoa khu vực những ngày tiện dân còn tưởng rằng trương liêu thật sự đối với bọn họ thật tốt những ngày người cũng đã là nghịch tặc người không còn là từ châu b á c h tính giết nghịch tặc trương liêu sau những người này cũng không thể lại lưu lại đây là bốn hai mươi tám chương mới c ả m tạ chống đỡ một trăm ba mươi một chương một trăm ba mươi hai bóng đêm tập kích mây đen gió lớn con đường x i n h tươi lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ nơi này là anh hùng n g o i thôn một góc mấy c h ụ đạo bóng đen từ trong góc đi ra tụ tập lên ở phía sau bọn họ mới vừa dừng lại liên tiếp thống khổ kêu trên không có ai lưu ý những n à y bóng người lúc rời đi trực tiếp chính là nhắc tới nhắc lên một đ ạ o một lần nữa bộ thật áo bảo đèn sau khi duy nhất xem như là lộ ra ở bên ngoài trên cánh tay đều mang theo từng đạo từng đạo hết u y mặt tạo thành đoá hoa đồ án thứ bên trong mơ hồ có thể xem ra là một cái h i ệ p tự mỗi người bọn họ dừng lại tạo thành một cái đặc thù sát trận rồi lại thật giống là hoàn toàn hòa và o ở trong bóng tối khó có thể lôi kéo người ta chú ý ở mọi người phía trước nhất là một đạo mang mặt nạ màu đỏ bóng người hắn nhẹ nhàng chỉ vào trong ngón tay thình l i n h cất dấu từng đạo từng đạo h ắ t hề hề phong mang các chủ sở hữu người cũng đã lại đây trong bóng tối truyền đến bẩm báo thanh để mặt nạ màu đỏ người ngẩng nổi lên đánh giá ở đây những người này đột nhiên chính là cười gần lên trong lòng bàn tay vung vẩy dài đến hơn một thước luôn nao vô cùng linh hoạt chư vị trương liêu đi tới nơi này tòa tiện dân c h i thôn nơi này là tâm phúc của hắn vị trí chu vi cũng không có bố trí cái gì thủ vệ trương liêu buổi tối ở lại chỗ này đây chính là chúng ta cơ hội duy nhất trong những hắn phát sinh từng đạo từng đạo băng lạnh giống như rắn đầu câm thanh âm hàn đến cực điểm tất cả mọi người đều đang tiếp tục chờ đợi chư vị đặng lăng học cung bồi dưỡng chúng ta mấy năm lúc này chính là chúng ta vì là học cung đền đáp thời gian n ị c h tặc trương liêu làm hại thiên hạ làm chém giết chết mặt nạ màu đỏ người đông nhiên gào thét một tiếng mỗi người bọn họ tay cầm hồng đao đông nhiên vung lên hình thành mạnh mẽ tình phong s ẹ t qua không gian mang theo mỗi người chỉ huyết tụ hợp ở một chung trong rượu mỗi người uống một hớp giết n ị c h tặc trương liêu nhưng vào lúc này bọn họ nhanh chóng lao ra trong bóng tối đêm khuya toàn à y anh hùng t h ô n trang đã rơi vào trong yên tĩnh tiểu vân nhi theo ra ra đi ra ngoài như xí cũng ngay vào lúc này tiểu hài tử vân nhi trực tiếp ngã xuống trong miệng phun ra máu tươi đến thân thể nho nhỏ bị trực tiếp đâm thủng treo ở trên tường ai ông lão cũng là ngay lập tức hô to lại bị trực tiếp một đ ạ o phăng hầu dài đến một mét còn lại lo nao ở trong bóng tối trở thành cường hang đến cực điểm thần binh lợi khí giết bọn họ bay thẳng đến trương liêu vị trí sân phóng đi chỉ là vào lúc này thôn dân chung quanh đã toàn bộ đều bị kinh động bọn họ từng cái từng cái từ trong nhà lao ra trong tay cầm đa dạng vũ khí khi bọn họ nhìn thấy những người mặc áo đen này lúc tức khắc liền gào thét một tiếng các ngươi là người nào ai làm sao dám đến chúng ta anh hùng thôn đến những n à y thích khách khẳng định là muốn tới hại chúa công bảo vệ chúa công đâu đâu cũng có tiếng gào thét đáng chết một đám thiện dân giết sạch bọn họ bọn họ cũng đã không xứng lại trở thành từ châu bách tính chết dẫn đầu mặt nạ màu đỏ nam tử phẫn nộ hô to trong tay sát phạt sức chiến đấu không chút nào dừng lại ý tứ liên tiếp xung kích bên trong chính là những người dân này ở liên tiếp ngã xuống rất nhanh trên mặt đất cũng đã máu chạy thành sông các ngươi những n à y tiện dân thỉnh thoảng còn có người mặc áo đen đang gào thét thế nhưng đối mặt máu tươi những người dân này đang sợ hãi bên trong một ít bị thương qua lao binh biết rõ không địch lại vẫn như cũ lao ra nơi này tất cả mọi người ánh mắt cũng không có so với sáng s ủ a bọn họ đã từng ở trong bóng tối dùng trong mắt màu đen đi tìm q u a n minh trương liêu chính là bọn họ quang giết và n h mấy cái mách tính bị người mặc áo đen mạnh mẽ đa văng phúc lao binh trong miệng phun ra máu tươi vẫn như cũng là điên cuồng cười trực tiếp dùng đâm máu tay nắm lấy người mặc áo đen chân một cái cắn tới đi m u ố n chết người mặc áo đen đau hô to lên trực tiếp giơ tay chém xuống sau đó đem ông lao này trực tiếp đặt bay trước khi chết hắn vẫn như c ũ đang cật lực hô to nhanh đi bẩm báo chúa công có thích khách trương liêu chu vi hắc băng đại ám vệ cũng ngay lập tức nghe đến bên ngoài hô to thanh ngay lập tức hướng về chu vi tản ra và ảnh trước mặt cùng mấy cái màu đen cải bóng dao đánh nhau các ngươi là người nào lại dám đến tấn công c h â n bắc tướng quân ám vệ môn hét lớn một tiếng vành. vành vành vành binh khí âm thanh đan sen vào nhau thời điểm liền lập tức thức tỉnh trương liêu hiếm thấy tới một lần anh hùng thôn trương liêu cũng là cùng mọi người trò chuyện rất lâu liền ở lại nơi này lúc này ánh mắt của hắn vô cùng băng l ạ n h cấp tốc cầm lấy chiến liêm lao ra liền xem đi ra bên ngoài một đám bóng đen ở giết chóc xảy ra chuyện gì trương liêu trầm giọng m ở m i ệ n g cảm giác trong không khí tràn ngập một luồng vị mùi vị không được có độc rời đi nơi này trương liêu hô to một tiếng chỉ là lúc này đã chậm một điểm những người chính đang đối chiến ám vệ liên tiếp có người nga xuống trương liêu nhìn thấy tấn công đến người mặc áo đen như thế là chịu đến độc tố ảnh hưởng cũng bất tỉnh đi vừa bãi tấn công tử sĩ trương liêu con người không ngừng xúc động trong mắt có từng đạo từng đạo tản nhận ý đang nói lên đến tột cùng là ai như vậy hung hãn làm một đám tử sĩ、si、đến tấn công hắn muốn chết trương liêu long hành hổ bộ lao ra trực tiếp vung v ẩ y chiến kích quay về một người áo đen đập xuống giữa đầu c h ú công cẩn thận chu vi ám vệ đều là lo lắng nhắc nhở lên chúng đọc sau khi liền sẽ cả người như n u n g ra k h i ế người n ta không sử dụng ra được một điểm khí lực những này thích khách á o đen hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến À, trương liêu chỉ là xì cười một tiếng mở ra hệ thống trực tiếp khóa chặt trong đám người quỷ dị nhất bóng người kia hắn cũng không có trực tiếp tham dự tấn công nhưng là cho trương liêu nguy hiểm nhất cảm giác người người kia đang đợi một cơ hội có thể cho hiện tại trương liêu còn mang đến uy hiếp điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc trương liêu trực tiếp mở ra hắn thuộc tính bảng điều khiển họ tên tạo đức vũ lực chín mươi hai thuộc tính đặc biệt thích khách một đòn giết chết trường liêu con người đống nhiên lay động tạo đức Tào tháo tào tháo thích t là phái khách. cái kia gia đệ đệ. Đây r ư ơ người Liêu một thân tinh lực, lên. tinh thời giác đều phun một cảm giác được thân nhất Cho đ trào dù ợ c cũ cứng rắn vẫn còn tiếp tục công kích. thân thể tiếp như nhung như Vành! Vành! Vành! vẫn rắn vẫn ư ra, mặc áo đen lúc này lại xông lại mười mấy người có thể thấy phối hợp của bọn họ phi thường quả đoán mười mấy người công kích trực tiếp niêm g h phong lại trương liêu sở hữu vị trí thậm chí bọn họ toàn bộ đều là từ bỏ p h o n g ngự chỉ vì mang theo tuyệt đối ác liệt tấn công cũng công kích trương liêu một chết trương liêu lệnh giọng nở nụ cười vẫy vây vũ khí rồi cùng những người này đại chiến lên liên tiếp trong đụng trạng chương liêu sức mạnh to lớn tay cầm hoàng liêm đao vẫn là đem những người này toàn bộ trực tiếp chém tan chỉ là tự thân cánh tay đã có một loại hệ vải đến cực điểm bùn dũng cảm khá giống là trong truyền thuyết nhuyễn ngân tán một loại đồ vật bảo vệ chúa công chu vi ám vệ cũng là ở gắng n g ự a vào lúc này đến bảo vệ tốt t r ư ơ n g liêu chỉ là đối mặt càng nhiều đánh tới bóng đen mất đi sức mạnh bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ bọn họ mất công sức kiên trì nhưng chỉ có thể mắt thấy bóng đen vọt tới càng nhiều thế nhưng không có một người quên chức trách của chính mình chính là bảo vệ cẩn thận chương liêu những người này rất nhiều đều là theo trương liêu xuất thân vào chết rất nhiều năm lần lượt từ trên chiến trường sống sót tinh n g u ệ n h ư n g là bị một đám giờ khác này g i ố n g như vậy hung tàn thủ đoạn hại chết các người đang tìm cái chết trương liêu cắn răng cật lực gào thét vẫn muốn nghị công kích đi ra ngoài con mắt của hắn đỏ như máu giống như một con đã điên cuồng lên manh thú tuy rằng không biết tại sao những h ắ c ảnh này sẽ xuất hiện ở chỗ ở của hắn thế nhưng hiện tại cũng không phải truy trách những n à y thân vệ thời điểm trương liêu càng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết trương liêu nhìn những người này vũ khí trong tay cùng bên công kích pháp đều khá giống là sau đó đao võ sĩ tào tháo cùng phía tây cái kia là quốc liên hợp lại những người này lại có tào đức ở bên trong thấy thế nào đều cùng tào tháo không thể tách rời quan hệ nếu là có tào tháo chống đỡ không có lý giải bọn họ tại sao sẽ xuất hiện tại đây chúa công đi mau a chu vi còn truyền đến một ít bách tính âm thanh trương liêu nhìn thấy một chỗ đỏ như máu ban ngày thời điểm đại gia còn tụ tập cùng nhau tiếng cười cười nói nói đến buổi tối bọn họ đều trở thành vong hồn dưới đ a o các ngươi thật đáng chết ta trương liêu khuôn mặt hết sức giữ t ậ lên cả người phun trào trí cường xác ý quân u phẫn nộ trước mắt thời gian chu vi hắc bán vệ cũng ở ngất trong lúc đó trước khi chết b ù n g nổ ra thực lực mạnh mẽ đem v ọ tới t người mặc áo đen trực tiếp chém giết hiện tại người mặc áo đen thủ lĩnh có c h ú t động bọn họ từ lâu chuẩn bị mạnh mẽ độc tố là mạc kim giáo hí từ thời cổ phát hiện có thể làm cho nhân thân khu như luôn l ô n ra thậm chí là ngất trạng thái không cách nào động dùng sức mạnh những người trước mắt này đều là tình huống thế nào đều hắn sao đã bất tỉnh đi một đám người sắp chết dây rủa kinh ngồi dậy ngược lại đem đi thu thập tản cục người mặc áo đen chém giết chúa công zita không chỉ là hắc bán vệ còn có những người dân này môn từng cái từng cái cũng như là hít thuốc lắc như thế người mặc áo đen chịu đến toàn lực công kích trong trước mắt liền còn sót lại một nửa người đáng chết tao đức trong lòng tức giận mắng lên thích khách cường đại nhất vĩnh viễn là chú ý một đòn giết chết để hắn không nghĩ tới chính là toàn này là người đều quá mức điên cuồng người cũng quá mức dày đặc ngăn cản bọn họ quá lâu càng thêm chấn động vẫn là trương liêu á m vệ đều hắn sao chính là một cái đám người gì chúng độc sắp chết bạo phát nhưng kinh khủng như vậy có bốn năm cái người mặc áo đen cũng đã vào lúc này từ trong bóng tối tìm tới cơ hội trực tiếp giết tới trương liêu bên cạnh đi bọn họ nhìn trương liêu nổi giận dáng vẻ chất độc này tố thực lực càng mạnh người chịu đến ảnh hưởng lại càng lớn trương liêu hiện tại khẳng định đã là không xong rồi bọn họ đỏ như máu ánh mắt khóa chặt trương liêu lần này tất trực tiếp c h é m giết chỉ là vào lúc này bọn họ nhìn thấy trương liêu trong mắt cười gằn một đau vung ra trực tiếp bốn năm viên thủ cấp rơi xuống đất trương liêu thân thể cũng hầu như triệt để mềm n ú t lên đ ỗ n g nhiên lảo đảo một cái suýt chút nữa xuất bay ra ngoài tao đức ánh mắt sáng lời tức khắc tự mình ra tay phá phất trong bóng tối ngủ đông rất lâu rắn độc mang theo dữ tợn rắ d ư ơ n g cái miệng lớn như chậu máu phải đem trương liêu một cái n u ố t vào một trăm ba mươi hai chương một trăm ba mươi ba từ châu phẫn nộ trương liêu cả người tóc gáy dựng thẳng cả người đều là căng thẳng lên tao đ ứ c quá mức đáng sợ mạnh mẽ ám sát năng lực phản phất đã cùng hắc ám hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau trương liêu không biết người như vậy đến tột cùng là từ cái gì máu tanh địa phương g i ế t ra đến ngược lại tuyệt không là người tốt lành gì chúa công cẩn thận a bảo vệ chúa công chu vi chỉ còn lại mấy cái hắc bắc vệ liền muốn vọt quà đến chúa công đi mau dân chúng cũng đang cật lực hô to Cùng cùng, t từng cái từng cái, à ở, ở con mắt của ta chính là thước bên trong cho dù là tào đức cẩn giấu cho dù tốt cũng không chỗ che thân t h ư ớ c vọn tới người mặc áo đen trương liêu cũng là như thế phát hiện trương liêu tầm nhìn năng lực so với bất luận người nào đều cường đại hơn quá nhiều hiện tại hắn vẫn như c ũ không có gấp ra tay chỉ là ở yên tĩnh chờ đợi chính đang trùng kích tào đức trong mắt có một đạo ý lạnh không phòng ngự như thế xem thường ta tào đức đầy mắt tàn nhẫn tâm thần hết sức và m ẹ o lần này hắn sẽ cho trương liêu một đòn giết chết cũng chính là đang đến gần trương liêu không tới nửa mét thời điểm tào đức đã lộ ra nụ cười đến nhìn trương liêu như là đang xem một cái người chết không có ai còn có thể khoảng cách này bên dưới đối mặt hắn ám sát sống tiếp cũng ngay vào lúc này trương liêu đột nhiên di chuyển trong t r ớ c mắt hắn liền từ hấp hối manh thú bùng nổ ra như trước khi chết phản công lực lượng hung hãn tào đức cũng không phải là bị do đại trải qua vô số mưa gió vẫn như cũng là quả đoán tiếp tục tấn công vở hành to lớn trong tiếng nổ trong tay hắn đặc chế tào đao chém vào trương liêu chiến liêm trên lúc tào đức cảm giác mình đ a u chính là chỉ như thế bị trực tiếp một liêm hai đoạn hắn nhìn thấy trương liêu khát máu mắt đỏ không thể tào đức gào thét lên đây chính là tào đao tào tháo đặc biệt cho bọn họ chế tạo ra đến càng thêm thuận tiện tấn công ám sát tào đao làm sao sẽ bị người trước mắt này liêm đ a u trực tiếp chém đức nay đến tột cùng là cường đại cỡ nào vũ khí tào đức chấn động lúc trương liêu công kích đã lại lần nữa vùng đến hắn như là bạo phát máy hổ phẫn nộ trước khi chết tăng cường năm phần mười bạo phát hiệu quả không chỉ là đối với các binh sĩ hữu dụng đối với hắn tự thân tương tự hữu dụng a hắn vừa n ã y chính là chờ chỉ có cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết mới có thể hiểu thêm sinh tồn ý nghĩa đây chính là phẫn nộ năm phần mười bạo phát để trương liêu tạm thời quên sở hữu ra tay toàn lực lần này công kích t à o đức góc độ công kích cho dù lại là xảo quyệt trương liêu vẫn như c ũ n h a n h chóng công kích mà đi v â n h tao đức vây vây vũ khí theo bản năng chặn lại vẫn như c ũ là bị trực tiếp bổ ra sợ đến đã muốn phải chạy trốn chỉ là lúc này trương liêu gặp thời không thang người trực tiếp lấy chiến liêm bổ ra t à o đức giết qua rất nhiều người nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này sự uy hiếp của cái chết khí thức đã hoàn toàn bao phủ toàn thân mình sợ hãi run rẩy một hồi trong nháy mắt trương liêu chiến liêm vẫn là mạnh mẽ đâm vào t à o đức trong lồng ngực t à o đức cảm giác thấy hơi đầu nặng gốc nhẹ túi đầu trong nháy mắt lúc này mới phát hiện mình đã bị chia ra làm h a i hắn thấp thỏm lo âu muốn phát ra âm thanh chỉ là đau đớn kịch liệt giống như là thủy triều đ ô n nhiên tràn vào trong ý thức ngươi chuyện này làm sao có khả năng tao đức liền nói đều không nói ra sau khi bọn họ đều là n g tử r ê sĩ thích khách trong đám người không biết ai phát sinh hô to còn sót lại hai mươi người mặc áo đen toàn bộ đều hướng về trương liêu phóng đi bảo vệ chúa công hát bang vệ đã ít ỏi thế nhưng chu vi còn có vô số máy tính không trương liêu muốn ngăn cản dân chúng loại này điên cùng cách làm chỉ là hắn hiện tại đã m ệ t bở hơi thai xác thực là một điểm sức chiến đấu cũng không có cách nào phát huy được chỉ có thể nhìn dân chúng dùng thân thể máu thịt đi cùng người mặc áo đen liều mạng dù cho là có cồn g uy cùng phẫn nộ hiệu quả đợt này liên tục bạo phát dân chúng vẫn như cũ cũng không phải người mặc áo đen đối thủ chỉ có nhân số trên ưu thế tuyệt đối bọn họ p h ả n phất không biết cái gì gọi là tử vong từng cái từng cái tiền phó hậu kế dùng thân thể máu thịt che ở trương liêu trước người mất đi tàu đức người mặc áo đen chỉ là dựa vào bản năng ở giết chóc cùng phối hợp sức chiến đấu đã kém xa trước đây thế nhưng bọn họ vẫn như c ũ không biết cái gì gọi là dừng lại chỉ là không có gì lo sợ giết chóc đều phải chết mãi đến tận trương liêu ý thức bắt đầu ảm đạm lúc nhìn thấy mấy cái máy tính liên thủ đem một người áo đen đánh chết mùi máu canh lượn lờ ở toàn bộ anh hùng trong thôn triệt để đắp nạn tòa này anh hùng khu vực lan g ra tham l ư u nơi mông lung sắc trời bên dưới lúc này cái này trương liêu thế lực quan trọng nhất làm thời cơ chiến đấu cấu đã là đèn đốt sáng trăng quan tính dùng sức nhấp một miếng trả sợ hãi không thôi thả xuống ở một bên điền phong tương tự là vẻ mặt băng l ạ n h chúa công thế nào rồi quan t ĩ n h lo lắng mở miệng do hỏi những n à y thích khách tự nhiên không phải chúa công đối thủ chỉ là mấy chỗ tăng thêm chảy ra chủ yếu vẫn là cái kia đặc thù độc tố quân y đã cho chúa công này dưới an thần dược sẽ làm chúa công trước tiên ngủ thêm mấy ngày phu nhân đã quá khứ điền phong vẻ mặt băng l ạ n h mở miệng đầy mặt hổ thẹn điền dự phụ trách hắc băng đài hiện nay người theo đi đến phương bắc thanh châu bố trí từ châu đón lấy đại cục mà ở từ châu bên trong hiện nay to lớn nhất điều tra hệ thống người phụ trách chính là hắn điền phong bây giờ trương liêu thống trị bốn quận bên trong bách tính quy tâm điền phong cũng không có làm sao trong ống bộ điều tra không ai từng nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy xác định thân phận của những người đó sao hẳn là tào thị điền phong vẻ mặt băng lạnh đáng tiếc những người đều là tử sĩ t ạ i ý thức đến không cách nào đối mặt quần công sau cuối cùng mấy người toàn bộ tự sát chỉ là có người nói mơ hồ bên trong thật giống nghe người mặc áo đen nói đến chính là tào thị cùng với cái này điền phong vẻ mặt một mảnh băng lạnh đầy mắt ác liệt nhìn trước người mảnh vỡ lao phong rõ ràng là lúc trước trương liêu cố ý khanh tào tháo lưu lại rách nát tình mỹ nghi đao đổ mộ phỏng những người này tuyệt đối cùng tào tháo không thể tách rời quan hệ điên phong càng nghĩ càng giận tào tặc đáng chết bất kể là ở hà b ắ c lúc vẫn là hiện tại ở vào t ử châu tào tháo trước sau đều là trong mắt hắn tranh b á thiên hạ con đường kẻ địch mạnh mẽ nhất một trong không ai từng nghĩ tới tào tháo dĩ nhiên chơi vừa ra vợ kịch lớn t ử châu chính đang ẩn nhẫn bộc phát tạm thời cân bằng tào tháo có điều là muốn lợi dụng hắn tiêu hao một hồi hà b ắ c sức mạnh còn xuất lại cho từ châu càng nhiều phát dục thời gian tào tháo trở tay này một đao đã trực tiếp đâm vào trái tim của bọn họ á anh hùng thôn đều là chút lao anh hùng. cùng với một ít chiến sĩ đ ó a phụ liền nằm ở lang gia giao một bên xem như là chỉnh cái thế lực tim gan bình thường bên tiêu căn bản không có quá nhiều phòng ngự lần này thích khách tấn công dân chúng chỉ là tử vong người liền vượt qua ba trăm người nhiều chính là bảo vệ chúa công mà chết điên phong tiếp tục mở miệng câu này nói ra như lưỡi dao bình thường trực tiếp đâm vào một ít lang gia trong lòng ông lão trương liêu chính là vùng đất này hỗn loạn nhất thời điểm xuất hiện ánh sáng bây giờ nếu là có người để đạo quang này dập tắt bọn họ quyết không cho phép anh hùng thôn dân chúng có điều chỉ là tiên phong chỉ là này tổn thất thật lớn từ ư ơ n từ châu lập nghiệp đến nay bọn họ có thể tiếp thu đại chiến lúc và chạm chiến tổn thâm độc như vậy ám sát đã triệt để làm tức giận những tiêu binh này hát tướng bọn họ ám sát không chỉ có là trương liêu càng là từ châu tương lai là mỗi người bọn họ tương lai trương liêu như chết từ châu thì lại vỡ không có cái kia mạnh mẽ vũ lực k i n h sợ một cái lữ bố liền sẽ để bọn họ vô cùng đau đầu điền phong trầm m ặ c chốc lát c h ầ m rãi mở miệng bắt đầu từ bây giờ tức khắc mệnh lệnh từ châu trên dưới toàn bộ có thể chiến sĩ tốt đợi mệnh mệnh lệnh trường hợp tức khắc đối với phái thành bắt đầu tấn công mệnh lệnh l ệ ữ khoáng huynh đệ lập tức binh tiến vào giang hải mệnh lệnh lang kỵ hộ kỵ hãm trận danh o bắt đầu từ bây giờ toàn bộ đi đến lăng gia tập trung đợi mệnh mệnh tăng ba tìm cơ hội giết chết tường cản trần minh sơn dương mệnh thanh liêm tức khắc xuôi nam lương quốc bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là đại quân tiên phóng đánh vào dự châu. điền phong liên tiếp mệnh lệnh b ê n d ư ớ i làm cho tất cả mọi người đều mục t r ư ờ n g cầu đại này bên trong có mới vừa một lần nữa chỉnh hợp lên từ châu kỵ binh chủ tính trung vì là hộ kỵ quân đoàn tổng cộng có một mươi năm người bao quát thành liêm mang đi năm kỵ binh còn sót lại v ạ n quân do triệu vân điền g a i cùng với m i phương phân biệt thống lĩnh cùng với còn sót lại t ừ châu toàn bộ có thể chiến binh lính từ châu hiện tại bắt đầu chính là nghề nghiệp quân cùng quân dự bị binh chế dân gian là có một ít còn ở huấn luyện binh mã tương tự với dân binh loại hình làm toàn bộ từ châu thế lực một khi chỉnh hợp lên sẽ vượt qua Mười vạn đại quân. Đây là bốn. hai mươi chín chương mới cảm tạ chống đỡ a đại gia lễ lao động vui sướng nha một trăm ba mươi ba chương một trăm ba mươi bốn toàn diện xuất chiến mười vạn đại quân đây là một cái đã sớm siêu việt tham l ư u nơi lần này nhằm vào tào thị kế sách khổng lồ kế hoạch có phải là muốn suy nghĩ thêm một chút bây giờ chúa công còn ở hôn mê chúng ta chủ tính chung toàn bộ từ châu cùng tào thị khai chiến chắc chắn rút dây đ ộ n g rừng đem gặp trực tiếp dẫn động lên trung nguyên đại chiến thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ quan tĩnh có chút bận tâm điền phong dùng sức hít sâu một hồi ánh mắt sáng quắt nhìn quan tĩnh người này tuy rằng xác thực là công tôn toàn mấy chục năm tranh bá để lại to lớn nhất tinh hoa dù cho là trải qua mấy lần nguy cơ đã thay đổi trước đây lợi thế vẫn như cũ vẫn là yêu thích đi cân nhắc chúa công nhưng không có từ đơn giản nhất địa phương đi tìm hiểu đến trương liêu y tứ quá mức trông trước trông sau chúa công kiến tham l ư u nơi chính là vì đỉnh định t i ê n hạ chủ tính trung toàn cục quan tính đương nhiên cũng biết những này chỉ là này một cái mệnh lệnh ra đi ảnh hưởng thực sự là quá là to lớn từ châu hiện nay vũ khí đồ quân nhu đã đầy đủ chống đỡ lấy trận đại chiến này đánh một hai năm chúng ta không sợ chính là không biết tào tháo có sợ hay không tôn q u a n lúc này đứng ra thanh âm lạnh như băng làm cho tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng có vị này trương liêu dòng chính chống đỡ quan tính cũng ít một chút nghi ngờ chỉ là chúng ta hiện tại vẫn là đại hán quân quan tính trầm mặc chốc lát c h ầ m rãi mở miệng tào tháo đại biểu chính là đại hán là quan quân điền phong nhìn ở đây những n à y văn võ đột nhiên cũng rõ ràng trương liêu bắt đầu từ từ hoàn thiện từ châu m ô i cái bộ ngành ý nghĩa hiện tại lan g ra không phải là một cái tiểu triều đình sao dù cho là trương liêu không ở tương tự không ảnh hưởng vận chuyển trương liêu xưa nay không để ý cái kia cái dám cho thiên tử điền phong luôn luôn quả đoán cương mãnh dùng sức hít sâu m ộ t hơi vậy chúng ta liền thanh quân c h ắ c sáng sớm phái thành to lớn trong quân doanh tiếng người huyên náo hơn trăm chiếc xe ngựa tha đến đồ quân lu chính đang sĩ、si、tốt dưới sự hướng dẫn chậm rãi rời đi trường hợp trên mặt cũng là mang theo đủ cười đưa mắt từ trên người bọn họ rời đến trong quân doanh sĩ、si、tốt đại quân xuất chiến b á i một mươi ba bốn n g u y ệ t các binh sĩ đã thành thói quen t ò a này trong quân doanh tất cả như là sớm như vậy toàn bộ đều bỏ ra đến liền điểm tâm đều không có thời gian đi ăn vẫn là lần đầu nay chỉ là bởi vì từ lang gia vận chuyển đến vũ khí đồ quân lu rốt cục đưa đến thực sự là đau tốt trôi đau thon dài lại hết sức thuận lợi lưới đau cũng đầy đủ sắc bén này ở hà bắc đều là khó gặp trên đau cao lãng trong tay tương tự là cầm một loại vũ khí trên mặt lộ ra kích động nụ cười đây là trương liêu mới vừa mua phân phối một loại vũ khí đồ c o n n u cũng là lần trước bắc phạt phá viên điệu giết nhan lương văn xỉu chấn động hà bắc không chỉ là cho trương liêu mang đến to lớn danh tiếng tương tự còn có khổng lồ điểm trương liêu cũng là rốt cục có cái tiêu tiền đi vũ giả bộ một chút hắn các bộ cho trường hợp quân đưa tới chính là một chủng loại tự với miêu đào cùng đường đau kết hợp lên vũ khí loại vũ khí này là đ ạ trường t hợp ờ i đ ạ ông quyền xa xa quay về làng ra phương hướng vị trí túi người trào thứ khăn vàng cuộc chiến bắt đầu hắn đã chinh chiến nửa cuộc đời vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy săn sóc chúa công vì chăm sóc tâm tình của hắn hà bắc đại chiến không có hắn để hắn tới đối phó tào tháo bây giờ loại này đương đại cao cấp nhất một nhóm vũ khí càng là trường hợp xưa nay cũng không dám nghĩ tới dĩ nhiên cho hắn đưa tới ha ha tuấn nghĩa không cần k h á c h khí nghe nói này trang bị không chỉ là cho chúng ta đưa tới phía nam lữ thị huynh đệ còn có mấy cái bạch mã hàng tướng cũng đều chiếm được chống đỡ từ châu cũng thật là có tiền a cao lam nói tới cái này con mắt đều là ở tòa ánh sáng trường hợp lắc lắc đầu chỉ là xem trong quân doanh sĩ tốt xếp hàng nhận lấy vũ khí mới không thể chờ đợi được nữa đi thử xem dễ dàng chém đ ứ t nguyên bản vũ khí sau trường hợp trong lòng càng là chấn động lấy lang ra tài lực muốn muốn rèn đúc đám này vũ khí trang bị đi ra cũng định là tiêu hao to lớn hắn hiện tại mới chỉ là một cái công nhỏ vì là lập hàn tướng làm sao có thể đến trường liêu coi trọng như vậy ai chúa công n ân huệ làm cảm ơn trường hợp nhắc nhở một tiếng cao l ắ m cũng không phải sách không do nặng nhẹ người tự nhiên biết ý tứ chỉ là quá mức cao hứng chúa công xác thực cũng không p h à m nhân a có điều là ngựa tốt lập nghiệp nhưng có thể ở từ châu thành lập lớn như vậy cơ nghiệp từ vũ khí trang bị đến binh mã chế tạo thậm chí là từ châu giàu có cũng cùng chúa công không thể tách rời quan hệ thật giống sẽ không có chúa công sẽ không việc làm tuấn nghĩa ngươi nói chúa công tương lai sẽ đi đến mức nào a cao lãm cực kỳ hưng phấn mở miệng trường hợp trầm mặc vấn đề này từ lúc trước bất đắc dĩ nương nhờ vào trường liêu thời điểm hắn đã từng có một điểm cân nhắc trường liêu tương lai kém g ọ i nhất cũng là một cái an phận ở một góc quận chúa đi này hỗn loạn thiên hạ hắn có thể không nhìn thấy nhanh trong chung kết hy vọng chiến quốc nhiều như vậy danh tướng thiên hạ như thế hôn chín mấy trăm năm a chỉ là hiện tại làm cao lãm lại lần nữa dò hỏi lúc thức dậy trường hợp theo bản năng chỉ chỉ trên trời cái Cái gì? cao á i gì? c lam trong khoảng thời gian ngắn không có quá lý giải lao thiên gia nhi tử là ai thiên tử a cao lam theo bản năng trả lời đông nhiên trận to hai mắt hô hấp đều trở nên gấp gấp lên khó có thể tin tưởng nhìn trường hợp cái này không thể nào đi hắn lúc trước xác thực là vừa ý trương liêu có tiềm lực cũng đồng ý quy thuận hiện tại nhưng nói cho hắn vừa ý không chỉ là có tiềm lực vẫn là tiềm long gia vực thiên tử đ i ê n rồi sao cao lam cực kỳ hưng phấn nhìn trong quân doanh sĩ tốt ha hà những này sĩ tốt đều theo chiếu chúa công bệnh lấy bộ binh sách yếu lĩnh đang không ngừng huấn luyện bây giờ lại có những này mạnh mẽ trang bị n g ư ờ i huynh đệ ta hai người liên thủ có này sáu n g à n tinh nhuệ sĩ tốt thể sống chết công hiến thiên hạ này tương lai át sẽ có chúng ta một phen thiên địa cao lãm rất kích động trường hợp biểu hiện đã là có chút không quen lên h ắ n cùng cao lãm địa vị đã sớm cũng không tính là quá thấp chí ít cũng là cái một châu danh tướng trong thiên hạ nhất lưu danh tướng tài năng chỉ là đáng tiếc thiếu hụt đầy đủ cơ hội bây giờ trương l ư u tín nhiệm để bọn họ tự mình đến thu phục phái thành trường hợp cũng không dám có chút bất cần các nơi tình huống đều thăm dò rõ ràng không yên tâm đi cao lãm tự tin cười nay đồng dạng là huynh đệ bọn họ hai cái gia nhập từ châu sau lần thứ nhất chân chính đơn độc lĩnh binh đại chiến vậy sẽ phải chiến đẹp đẽ chờ một chút trước tiên xem bành thành bên kia lúc nào độc thủ trường hợp trầm giọng mở miệng hắn được trao quyền toàn quyền thu phục phái thành hắn thực một mực chờ đợi khi hắn nơi này độc thủ tất nhiên đánh rắn độc cỏ ảnh hưởng đến chỉnh cái thế lực đại kế hắn nhiều năm như vậy tôi luyện hắn từ lâu quá loại kia vì một điểm trước mắt công lao liền trùng động không ngừng tuổi trương liêu lấy quốc sĩ c h ở chi hắn tất lấy quốc sĩ báo muốn cân nhắc không chỉ có là cá nhân vinh ngục còn có chỉnh cái thế lực tương lai lúc này một trận tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến các binh sĩ cũng hiếu kỳ nhìn một ít mang theo mặt nạ bóng đen nhanh chóng lao tới là q u ỷ ảnh các binh sĩ không biết này chi sĩ tốt đến cùng là làm gì liền là phi thường xuất quỷ nhật thần lúc này mới nổi lên cái tước hiệu này bình thường đều là đặc biệt việc t r ọ n yếu lúc bọn họ mới phải xuất hiện b vội vội vàng vàng đối với cao lãm mà ư nói ngược h t r ư n lại rồi cùng nghe trường hợp gần như chỉ là những người này chí mưu tính toán là nhằm vào chỉnh cái thế lực kế hoạch của bọn họ vẫn luôn là cân nhắc đại cục tại sao có thể có loại này không tiếp đánh đổi tấn công tào tháo y tứ tào tặc phái người ám sát chúa công chỉ này có câu nói liền để cao lãm lập tức như là sù lông manh thú hổ mâu lửa giận n g ậ p trời từ châu không thể mất đi trường liêu lại như là đã từng đại hán không thể mất đi lưu bang tào tặc muốn chết chúa công thế nào rồi tạm thời bảo mật có điều thương thế không nghiêm trọng trường hợp lệnh giọng mở miệng đem mật lệnh trực tiếp tiêu hủy sau đó đống nhiên ngầm đầu trong mắt có vô tận lôi đỉnh ngọn lửa đại quân tấn công ở hoài dương một vùng lữ thị huynh đệ hiện tại còn chủ yếu ở gia luyện lính mới hoài dương đại chiến sau tào tháo chỉ chiếm cứ trọng yếu cửa、ai. viên thuật cũng đã vô lực chủ tính chung còn x u ấ t lại địa phương tạo thành các nơi cường đạo h à n h hành vừa vặn là bọn họ luyện binh nơi một tòa thật to cường đạo thủy trại bên trong lữ thị huynh đệ bất đắc di thở dài này chiến tranh đánh cả ngày xuyên danh nước chúng ta đều sắp thành chúa công trong miệng nói cái gì trên nước thủy quân lục chiến hoài bơm nước hệ phát đạt những n à y trại nhiều là xây dựng ở một ít bên bờ có điều khoảng thời gian này mài rõ hiệu quả cũng là có một bên cường hóa các binh sĩ tư tưởng giáo dục một bên huấn luyện sức chiến đấu này chi sĩ tốt đã là có thể có thể dùng một lát lữ k h á n g dùng sức gật đầu trong mắt hào hùng bạt trượng đây là một cái cùng h à bắc hoàn toàn khác nhau c ự sân khấu lớn cũng là bọn họ lữ thị huynh đệ chân chính bay lên vị trí tuy rằng trương liêu không có nói rõ chỉ là tạm thời trước tiên để bọn họ lại đây l u y ệ n m i n h thế nhưng lữ khoáng rất xác định tương lai hoài dương đại chiến hắn định là tiên phong đại tướng nhân sinh quang minh cổng lớn hắn đã mở cửa tới cửa m ộ t c ước hắn từng bước cẩn thận hiện nay các binh sĩ sức chiến đấu còn chưa đủ đón lấy tiên tiến công lôi bộ trần lan mới tặc thành cựu hoài dương to lớn nhất mấy cái cường đạo cũng là thời điểm dùng bọn họ trước tiên mài mài đao lữ k h á n g phòng trừng chân chính tấn công tạo quân cuộc chiến đã không xa cũng là lúc này một cái bóng đen x u ố n g lại ở lữ khoáng bên thai nói rồi vài câu tào tặc muốn chết mệnh lệnh đại quân tức khắc lên đường lữ khoáng lúc này nổi giận hô to lên xảy ra chuyện gì chúa công bị đâm giết chỉ là một câu nói hai người lập tức xuất lĩnh đại quân tấn công tấn công mục tiêu cũng không còn là trần lan mấy người mà là trước tiên đi hợp p h ỉ một trăm ba mươi b ố chương một trăm ba mươi lăm duy vũ cùng liêu lực bản sơn hà khí cái thế sơn dương thành liêm ở đây chiếm cứ một cái huyện thành nhỏ đợi vài ngày tào tháo đến hiện tại liên tục đối kháng nghị âm thanh cũng không dám điều này làm cho thành liêm càng thêm rõ ràng biết được bây giờ từ châu có cỡ nào thực lực mạnh mẽ một năm trước tào tháo có thể vẫn có thể đánh bọn họ không thở nổi a thành liêm trong lòng trương liêu đã trở thành như thần làm mệnh lệnh đến thành liêm nhất thời như mánh hổ giống như dám ám sát chúa công đại quân xuôi nam tấn công lương quốc tăng ba lúc này đã là xuất lĩnh đại quân cùng phía nam các nhà liên hợp trong lòng hắn tương tự là có lựa giận trương liêu dũng manh một đời càng là dẫn dắt từ châu hướng đi cộng đồng giàu có là bọn họ chúa công tàng bà đang tức giận bên trong ngột ngạt tức giận hắn còn đang lợi mấy ngày sau b à n h thành vùng phía tây mười mấy nhà quân đội đã liên hợp lại hắn đi sơn dương trước dự định trước tiên giải quyết những n à y hào tộc phản quân ha ha chư vị lần này tổng cộng có ba mươi năm đại quân liên hợp tấn công từ châu nịp tặc t ư ở n g can vừa mở miệng liên để tất cả mọi người thỏa mãn nợ nụ cười s i tốt số lượng mang cho bọn họ sức lực rất lớn hiện tại t r ư ơ n g liêu muốn phòng ngự địa phương thực sự là quá nhiều rồi bọn họ những người này tuyệt đối có thể lấy gấp đôi binh lực ưu thế đón lấy quét n a n g từ châu đi nhờ có tử dực tiên sinh a mọi người dồn dập khen tặng đến cực điểm hành lễ tưởng c a n hưởng thụ tất cả những thứ này vô cùng thả l ò n g này không phải là hắn muốn cảm giác sao vô số người tôn sùng đánh mắt là tươi đẹp như vậy lần này tung hoàng n g a n dọc tất đại phá từ châu đánh chết trương liêu hắn đem vang danh thiên cổ tưởng c a n khá là tự đắc đứng lên khắc lấy đại quân tấn công hiện tại từ châu nhất định chưa kịp phản ứng nói đúng bất quá chúng ta tấn công lang ra nam bộ đánh giám ta cũng đi các người nhà cũng bắt đầu thả lòng thảo luôn lên chính mình sắp tấn công nơi nào đi thật giống bọn họ sau đó phải đối mặt chỉ là đi thu thập tàn c ụ căn bản không cần lại tiến hành cái gì đại chiến tưởng căn cảm thấy đến đại chiến trước cũng đã bắt đầu vì lợi ích phân phối muốn đi từng người tấn công có chút vấn đề chỉ là hắn cũng không lo lắng không ảnh hưởng toàn cục ngược lại chỉ cần những người này có thể liên thủ lại đi tấn công từ châu là được lữ bố thất phu cái k i a trương liêu trần đăng vốn cũng muốn mở miệng khuyên bảo mọi người một câu chỉ là lúc trước trần gia phụ tử cũng là bởi vì xem thường lữ bố lúc này mới quyết định phản bội nương nhờ vào tào tháo đi a trương liêu nói thật cũng là cái thất phu hắn tuy rằng cảm thấy đến trương liêu rất nhiều chỉ là cũng không cảm thấy nhiều người như vậy gặp xảy ra vấn đề gì huống hồ trần gia vẫn là rất được dân tâm d ẫ u gì các nhà trong nháy mắt sắp hiện ra ở sĩ tốt số lượng tăng gấp đôi không là vấn đề có trước tào tháo g i a o huấn lần này mọi người cẩn trọng một chút khẳng định không là vấn đề chứ hắn sẽ không có tiếp tục khuyên nói rồi tốt lắm đại gia cũng không có ý kiến chúng ta ngày mai bắt đầu liền tấn công đi ra ngoài đánh tử châu nịch tập một cái chật vật đến lúc đó chúng ta các nhà mới thật sự là từ châu đương ra làm chủ người trương liêu xem như là cái thứ gì ha ha ha tưởng càn một phen khuyên bảo sau khi tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào tấn công tấn công tấn công tất cả mọi người ở kích động hô to cũng là vào lúc này bị một thanh âm trực tiếp đánh gãy chư vị muốn làm từ châu chủ nhân hỏi qua ta em rể ý tứ không có chỗ nào đến tiểu tử làm sao dám đánh gãy chúng ta ngươi là các nhà kẻ phản bội sao người em rể là ai một cái gia chủ lúc này quát mắng lên n g ư ơ i còn lại biểu hiện phẫn nộ cũng là gần như ý này tại hạ em rể trương liêu trương văn viễn trương liêu là ai chúng ta không quen biết ta người gia chủ này rất muốn tiếp tục trào phúng cửa gằn bỗng nhiên cả người đều bị băng h à đình chỉ ngươi ngươi là tại hạ mi phương chư vị phản bội đại hán t r ấ n b ắ c tướng quân chính là phản bội đại hán không n g ạ i theo bản tướng đi hắc băng đài ngồi một chút mi phương nụ cười n h ạ t nhòa không n g h ĩ m u ố n lần này các nhà liên hợp nhiệm vụ mi trúc liền như thế để hắn lại đây hắn ý cười dịu dàng nhìn người ở chỗ này cái gì ngươi chính là mi phương trương liêu cướp đoạt ngươi ra tiểu muội ngươi còn tự gọi em rể vô liêm sỉ mi phương trong mắt vẻ mặt phát lệnh hắn đang ghét nhất có người nói mình không phải đại cữu ca trương liêu chính là hắn mi phương em rể không người nào có thể lay động nương theo mi phương mở miệng trong bóng tôi xuất hiện mấy bóng người tức khắc d t ra ngươi dám mặt sau một chữ còn không có nói ra hắn liền bị bóng đen lao ra trực tiếp giết chết còn sót lại gia chủ bao quát trần đăng ở bên trong đều là vẻ mặt không lành cái k i a đông hải thương nhân mi nhà cũng dám cùng chúng ta đánh đồng với nhau ta xem ngươi là muốn cùng cái k i a trương liêu một lòng giết hắn trong đám người không biết nhà nào chủ hô to một tiếng nhất thời tất cả mọi người đều phẫn nộ hô to lên chính là không có một người đ ạ o thủ đến tấn công mi phương mi phương đầy mắt đều là trêu tức nụ cười chư vị xem ra không có ai muốn chân tâm giết bản tường a hắn đã sớm nhìn đấu đám người kia chính là một đám tự cao tự đại ngớ ngẩn xem ra bên này có mấy chục nhà liên hợp thực chính là năm mẹ b ả y mạng thật gặp phải sự t ì n h từng người tự chiến mọi người cũng không xấu hổ thực sự là mi phương chu vi mấy đạo bóng đen kia quá mức quái dị kiếm ra phong hầu hung hăng không giới hạn bọn họ ai cũng không muốn người mình trên đi chịu chết người đến thị vệ phía ngoài đây chúng ta còn có ba mươi năm đại quân còn sợ một mình ngươi nho nhỏ mi phương sao tường can vừa nhìn tình cảnh cứng đờ tức khắc đứng ra chủ trì đại cục ha ha ha đại quân mi phương cười to lên bên ngoài lúc này chuyến đến từng đạo từng đạo sĩ tốt vũ khí tiếng vô số cường hãn vũ khí đi vào đều là tăng bá ánh mắt của mọi người nhìn về phía một bên vẫn trầm mặc tăng bá vừa nay các nhà ai cũng không có đem người thống binh này hai vạn tướng quân để vào trong mắt ngược lại có điều là cái người làm công từ châu c h ỗ tốt còn chưa đều là bọn họ trước mắt tình huống thế nào tăng b á c h ị u đến mọi người chú ý lễ không chút hoang mang cười chư vị thật không tiện bản tướng p h ụ n mệnh chu diệt từ châu phản tặc trong đám người có người hô to vậy ngươi còn không mau giết cái kêu bản tướng liền không k h á c h khí tăng bá nhàn nhạt mở miệng b è o b è o b è o vô số nọ tiễn phóng ra trong nháy mắt phát động lên một hồi gió tanh mưa máu tuyên cao ngươi đang làm gì ngươi tấn công sai rồi ngươi nên giết mỹ phương tưởng càn lòng như lửa đốt kêu to lên không sai tăng bá vẫn như c ũ là lãnh đ ạ m g á n g vẻ bản tướng xưa nay đều là chúa công t r ư ơ n g liêu giới c h ư n g người chư vị phản bội từ châu đ á n g chém chi cái gì tưởng càn trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn hắn tiêu tốn vô số khí lực lập ra khổng lồ kế hoạch dĩ nhiên từ b ư ớ c thứ nhất chính là cái cự sai lầm lớn tăng bá từ lâu quy thuận từ châu người đáng chết ta tưởng càn phẫn nộ mắng to một tiếng tăng b á trực tiếp phái người giết ra lần này làm không tệ tăng bá đi đến mi phương bên người khen một tiếng trước hắn còn đánh qua mi nhà chủ ý không nghĩ tới này một đợi mi nhà cũng có như vậy không sợ thiếu niên từ châu tương lai a đa tạ tướng quân khen mi phương k h ô n g t i không hàng hành lễ trên mặt vẫn là mang theo người trẻ tuổi vui mừng lại giúp chúa công hoàn thành một lần nhiệm vụ lớn a nếu không là hắn đến từ mi ra có tưởng càn toàn bộ tín nhiệm tăng bá cũng không có thoải mái như vậy sắp xếp đại quân đi tới nơi này tăng bá mi phương các ngươi muốn chết đại hán quan quân rất nhanh sẽ có thể đánh tới còn có giang đông tô n thị mười vạn đại quân cũng sẽ tấn công từ châu ngươi hiện tại tốt nhất thả chúng ta không phải vậy bọn họ trả thù ngươi không chịu nổi vừa bắt đầu những thế gia này hào tộc người còn đang tức giận uy hiếp đến cuối cùng liền còn lại xin tha ta là vương gia van cầu ngươi buông tha ta ta là mi phương nhất thời cười gần lên buông tha các ngươi vậy ai buông tha anh hùng trong thôn mấy trăm tay không tất sắt máy tính ai bông tha những người từ châu chiến sĩ góa phụ ai đi bông tha bông tha các ngươi chính là một đám khoác da người xuất sinh đáng chết mi phương tàn nhẫn đến cực điểm cười bang này hào tộc nhân hắn cũng không có thiếu giao thì i với bên trong hơn một nửa đều không đúng vật gì tốt lần này nhân duyên tế hội đem những người này có thể tụ tập lên vậy thì giết giết không giữ lại ai mi phương quay đầu không có lại liếc mắt nhìn phía sau mi phương ngươi là từ châu tội nhân ngươi gặp phá hủy toàn bộ từ châu trần đăng cũng bất đắc dĩ hết lớn một tiếng mi p ư ơ n g cũng không quay đầu lại cười gằn không ta chỉ có thể vì là từ châu mang đến càng nhiều q u a n minh sau khi rời khỏi đây tăng ba tức khắc bắt đầu chỉnh hợp đại doanh bên trong binh mã những thế gia này mang đến một mươi năm sáu mươi s á tốt rất nhiều đều là nghèo khổ bạch tính bị ép tới được đại chiến sắp tới tăng ba cũng không có thả bọn họ toàn bộ rời đi lưu lại một nhóm người sau đại quân tức khắc đi đến s â n dương trần đăng cũng bị trực tiếp mang đi lan ra không thể đây tuyệt đối không thể tào tháo trong đại trướng đối mặt đông đảo tào thị văn võ tào tháo phẫn nộ trực tiếp lật tung bản dùng sức dẫm trên mấy đá đây là cái gì thời điểm tin tức tôi lúc không dám tin tưởng nhìn bẩm báo tin tức sĩ tốt đại khái mười ngày trước sĩ tốt bẩm báo sau tôi lúc sắc mặt khó coi đến cực điểm đối mặt vẻ mặt không lành tào tháo vẫn như c ũ là lựa dận đầy n g ớ c thang đến cùng là xảy ra chuyện gì tôi lúc căn bản là không nghĩ ra lúc này tào tháo làm sao dám tấn công từ châu đi hà bắc đại chiến vẫn không giải quyết được quan trung hỗn loạn vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định tào tháo bản thân lại là bốn phía đối địch tào tháo là đầu góc giật ngọn gió nào sẽ chọn vào lúc này đi ám sát trường liêu đừng nói là tôi lúc ở đây mấy cái mưu sĩ đều cảm thấy đến kế hoạch này hầu như là không thể thành công trương liêu vậy hắn sao là người bình thường sao từ cổ trí kim lực bạn sơn hà khí cái thế duy vũ cùng liêu cảm tạ chống đỡ đây là bốn ba mươi chương mới h a đại gia lễ lao động vừa sướng ngày mai khả năng nghỉ một ngày xem tình huống cảm ơn một trăm ba mươi lăm chương một trăm ba mươi sáu tuân lúc chất vấn cho đến ngày nay mọi người đối với trương liêu đều có nhất định hiểu rõ cái nào sợ bọn họ lại không muốn thừa nhận đều không thể không nhận rõ một cái hiện thực hùng hã ngông cùng tự đại trương liêu giang hữu hổ lang tri quân độc bộ trung nguyên đông ám sát trương liêu đi không phải đang ép trương liêu điên cuồng trả thủ tào tháo sao phải biết trương liêu không phải là cái gì thân mật người đó là t r ừ n g mắt tất báo một đời dung tướng a cô tào tháo trầm mặc biểu hiện trong lúc đó tràn ngập phức tạp thậm chí là mang theo vài phần bất đắc dĩ loại ánh mắt này tôi lúc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tào tháo hùng tài đại lượng coi như là từ châu đại chiến thất bại hắn đều không có n g ã xuống tôi lúc hiện tại nhưng từ trên người hắn nhìn thấy vô tận cảm giác mệt mỏi tào tháo vào lúc này bị quá hóa liều đi tấn công trương liêu nhất định là có ẩn tính khác đến cùng là xảy ra chuyện gì tôi lúc mắt lạnh nhìn ở đây hắn văn võ khoảng thời gian này hắn chủ yếu bận b i ệ u ở tào tháo thế lực ngoại giao phương diện này đối nội bộ rất nhiều vấn đề còn thiếu đầy đủ hiểu rõ chỉ là có một chút hắn phi thường xác định tào tháo phần lớn thời điểm đều sẽ không là loại kêu bỏ mạng dân cờ bạc nương theo thế lực từ từ khổng lồ tào tháo hiện tại càng thêm coi trọng chính là tự thân thực lực tổng hợp bách tính thế gia triều đình quân đội toàn phương diện phát triển để tào tháo như thế điên cuồng lên khẳng định còn có hắn không biết chuyện gì hắn ác liệt đến cực điểm ánh mắt sợ đến ở đây không ít người đều loại loại trốn, trốn người nói tôi lúc nhìn trình dục cái tên này cương trực cũng không quen l ẩ n giấu tâm tình của chính mình liên hắn hiện tại cái này khuôn mặt dữ t ậ n đến xem nhất định là có vấn đề lớn chuyện này t r i n h dục c h ầ n trờ đều đi ra ngoài tào tháo đột nhiên mở miệng một câu một ít cũng không phải là tâm phúc văn võ cũng biết sau đó phải nói là cái gì ghê gớm sự t ì n h dồn dập rời đi rất nhanh trong đại trướng liền còn lại tuân lúc cầm đầu mưu sĩ đoàn đội cùng với mấy cái tâm phúc tướng quân t r i n h dục được tào tháo ánh mắt ra hiệu đẩy cái kia hầu như phải đem hắn cho trực tiếp cắn nuốt mất ánh mắt cuối cùng đang chầm chậm mở miệng là mạc kim gia úy quanh thời gian trước ở lương quốc bên kia không cẩn thận t r ì n h dục này cũng không biết giải thích thế nào vẻ mặt một trận lúng túng nói tuân lúc tức giận s ắ p mặt tái xanh đã đoán được một điểm là lương quốc trần gia đất tổ còn bị phát hiện hiện tại lương quốc bên trong đã sôi trào khắp trốn lương quốc tới gần từ châu lại là bây giờ trung nguyên quan trọng nhất sản lượng vị trí không thể sai sót t r ì n h dục lần này cắn răng một hơi nói xong suýt chút nữa đem tuân lúc tức giận đánh qua một đám n ư ớ ngẩn hắn đã sớm nói chuyện như vậy bị hư hỏng n ư c hạnh để tào tháo không muốn đi làm không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trong bóng tối còn ở sắp xếp vậy liền coi là còn làm ra đến chuyện như vậy Tuấn Úc bây giờ ậ lại là muốn tới nói cho hắn lương châu xuất hiện vấn đề lớn chúa công lương châu chi biến như chỉ là như vậy còn không đến mức muốn đi ám sát trường liều mức độ đây tuyệt đối là một chiêu nước cờ dợ không phải vạn bất đắc dĩ tào tháo sẽ không liều lấy hết tất cả đi ám sát chỉ là một cái lương châu việc còn không đến mức t u ấ n lúc tự nói với mình hiện tại nhất định phải bình tĩnh hắn còn muốn biết tào tháo cuối cùng kiến giải hiện tại t u ấ n lúc đầy mặt tái n h ậ t vẻ sắc ý ngọc trời đã từng nho nhã hiển h ò a t u ấ n lúc đã theo gió mà đi người ở chỗ này khi nào từng thấy như vậy t u ấ n lúc ta từng cái từng cái câm như hến khắc k h ụ c trình dục đứng ra nhỏ giọng mở miệng ta lúc đó theo ấn chúa công mệnh lệnh xử lý việc này chuyện gấp phải toàn quyền liền đem trần ra cho đồ hô hô hô tuân lương ú c tức Sắc cũng bất tình đi. Sắc mặt toàn giận không đúng bang đi. nói lời. muốn hắn đã đen, hoàn Hắn này ngớ bị đã là ra vậy, đến đồ tổn cùng làm mưu đồ gì làm l mưu ư ha? quốc trần gia cho dù chỉ là một cái gia tộc nhỏ vậy cũng là từ đại hán trước truyền thừa đến nay gia tộc lịch sử lâu đời như vậy gia tộc mặc kệ hiện tại có hay không còn phát đ ạ t đều có một cái đặc điểm vậy thì là giao thiệp rộng n h ẹ ra những nhân mạch này sẽ không trợ giúp cho bọn họ quá nhiều nhưng nếu là trần gia trực tiếp bị diệt nhưng sẽ làm những này như thể chân tay gia tộc lo lắng tao nộ có thể hay không g á n lâm đến trên đầu chính mình đến chúa công ngươi chẳng lẽ không biết vành thành bên kia trần gia phụ tử là làm sao liên hợp lại hai mươi ba nhà thảo phạt trương liêu t u ấ n lúc hơi có chút chỉ t i ế c m g i sắt không nên kim mở miệng biết t r ỉ n h dục mau mau mở miệng việc này là tại hạ chi sai t r ỉ n h dục chỉ là cho tào tháo gánh tội thay không có tào tháo ý tứ mở miệng t r ỉ n h dục cũng không thể dám trực tiếp tàn sát một cái danh gia vào tộc nay cũng bách tính bình thường căn bản không phải một người địa vị ai t r ỉ n h dục chủ động ôm đồng tội thực cũng chính là ở cho t u ấ n lúc cùng tào tháo hai bên đều dưới một nắp thang chỉ là hiện tại tuân l ú đã là s ố ruột c h ú công quá s ố ruột liền không thể vững vàng một điểm mới vừa xây dựng lên đến thế lực thì lại làm sao chống lại như vậy giản vật ta chúa công hồ đ ộ a tuân lúc tận tình khuyên đ ủ nói rằng trương liêu đương đại hồ lang ám sát thành công cũng còn tốt chúa công có thể từng nghĩ tới gặp thất bại một khi thất bại liền sẽ như hiện tại bình thường sơn dương bên trong đại quân đã xuôi nam năm ngàn thiết kỵ vào lương quốc thuộc hạ trước còn hiếu kỳ vì sao nghịch tặc vào lương quốc như vậy mau lẹ quét ngang vô địch hầu như trực tiếp chiếm cứ lương quốc còn có phía nam tuy rằng tin tức vẫn không có đưa tới phái thành ra ngoài trương liêu nếu là muốn giết ra đến có quá nhiều địa phương chúa công hiện tại vẫn muốn nghĩ thân công hà b á c cả. nếu không là cho tới nay hài lòng giáo dục tố dưỡng t u ấ n ú c tức giận liền từ suýt chút nữa trực tiếp miệng phun tấm át nội khùng đây là đáng ép trương liêu cùng bọn họ toàn diện khai chiến á không thể nào t r i n h dục rụt cổ một cái trương liêu nghịch t ậ p chiếm cứ từ châu bốn quận cũng không phải nhiều ổn định lại là đối mặt các nhà liên hợp còn có giang đông tôn thị làm sao sẽ lựa chọn cùng chúng ta liều mạng t r i n h dục nói xong chính mình cũng không phải quá chắc chắn trương liêu là người điên là không có sai chỉ là hắn hiện tại nhất định phải nói như vậy ai chúa công cũng là như thế nghĩ tới tuân ú c trực diện sắc mặt thâm trầm tào tháo người sau khắp khuôn mặt là tức giận nhưng không có cái gì hối hận tâm ý hiển nhiên cũng không cảm thấy chuyện lần này có hay không đã làm sai điều gì văn ngược vẫn là suy tính một chút lương có việc như thế nào giải quyết đi trình dục lại lần nữa nhắc nhở một tiếng hắn cũng không nghĩ tới quá luôn luôn cương trực chính mình có một ngày cũng sẽ giúp người khác cùng tào tháo trong lúc đó tìm bậc thang tào tháo vẫn không có ý lên tiếng tuân lúc còn kém tức nợ nụ cười báo cấp báo bẩm chúa công từ châu nịch tặc đã công phá phái thành giết đi dự châu và n h tào tháo rượu trong tay chung trực tiếp ngã nát một trăm ba mươi sáu